Chương 196. Trở tay không kịp liên tiếp phá ba tầng. Chương 196. Trở tay không kịp liên tiếp phá ba tầng. Về tới bên ngoài, tàu chở khách trong phòng. Nhìn một chút sắc trời, không sai biệt lắm nhanh trạm và tối, ở trong không gian trong bất tri bất giác, mấy canh giờ lập tức liền đi qua. Nhìn xem trong tay bốn cái túi trữ vật, hay là quyết định trước nhìn một chút, nhìn xem dương ra bốn hình đệ, hành hành tấn châu phường thị nhiều năm như vậy, đến cùng tích lũy bao nhiêu vô liếng. Những túi trữ vật này, Lâm Trường Thanh bắt đầu từng cái tế luyện, thành công liền đem trong túi trữ vật đồ vật đổ vào trong phòng, rất nhanh trên sàn nhà liền chất thành một đống lớn đồ vật. Sau đó hắn liền bắt đầu đem những vật này phân loại quy nạp đứng lên, không có trần tử nhã hỗ trợ, Lâm Trường Thanh một người sửa sang lại tới vẫn là tương đối chậm. Tế luyện túi trữ vật tăng thêm thu xếp đồ đạc, liền xài hơn một canh giờ thời gian, bên ngoài bây giờ sắc trời đều đã tối đi xuống. Trải qua đại khai thống kê, bốn cái trong túi trữ vật, linh thạch hạ phẩm 115,0000 mai tạp hữu, linh thạch trung phẩm 102 mai, liền chút linh thạch này, cảm giác bình thường đi, giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy mập. Pháp khí phương diện thu hoạch, ngược lại là còn có thể, trung hạ phẩm pháp khí một kiện đều không có tìm tới, thượng phẩm pháp khí 16 kiện, không sai biệt lắm công thủ tất cả một nửa. Phương diện này bọn hắn đến là phi thường xá xỉ, Ức khí pháp khí một bộ, nhìn qua giống như là khốn người dùng pháp khí, là năm mai vòng tròn, loại này kỳ môn pháp khí, Lâm Trường Thanh dùng không tốt, cũng không thế nào ưa thích, mà lại dù sao có tử tinh bỏ cảm, muốn bắt người còn không đơn giản. Mặt khác còn tìm đến một chiếc nhất giai thượng phẩm phi thuyền, bọn hắn đã bị Lâm Trường Thanh hành bạo một chiếc phi thuyền. Không nghĩ tới, thế mà còn có thể lại tìm đến một chiếc khác, vận khí thực là không tồi, chiếc phi thuyền này Lâm Trường Thanh quyết định giữ lại dự bị đồng thời lần này còn có ý bên ngoài thu hoạch, tìm được 8 viên âm lô châu có rất ít tán tu sẽ cam lòng hoa 500 linh thạch đi mua một viên loại này duy nhất một lần đại uy lực pháp khí. Bọn hắn càng muốn đem linh thạch dùng để mua đan dược, có thể là mua pháp khí cái gì, tóm lại chính là mỗi một mai linh thạch đều muốn dùng đến trên lưới lao. Lần này thu hoạch được 8 viên âm lôi châu, liền đã giá trị 4000 linh thạch hạ phẩm. Về mặt đan dược thu hoạch cũng không ít, có chừng 3-40 bình, tu khí đan liền có 20 bình, thuần một sắc đều là thượng phẩm, cái này tới đúng lúc, nội không gian bên trong còn có 2 người thủ hạ muốn lui, có những này liền có thể trèo chống nhiều một ít thời gian. Hồi xuân đan, hồi khí đan, những này thường gặp đan dược cũng không ít tổng cộng cũng có mười mấy bình. Lần này linh phù cũng thu hoạch không ít, tổng cộng có không sai biệt lắm 200 tấm, chủ yếu để phòng ngự linh phù chiếm đa số, đều là kim quan phù, hậu thổ phù, thủy linh che chở loại hình. Công kích linh phù ngược lại là rất ít, tổng cộng cộng lại không tới 20 tấm, đến là thổ đột phù, một đột phù, tất cả tìm được 20 tấm. Thư tịch phương diện đến là thật nhiều, tổng cộng có 12 bản, trong đó công pháp loại liền có 7 bản nhiều. Lâm Trường Thanh đại khái lật xem một lượt, toàn bộ đều là phi thường phổ biến, thuộc về lưu truyền khá rộng, rất nhiều tán tu đều là tu luyện loại này đại chúng công pháp. Ngoài ra còn có 4 bản tu hành bút ký loại hình Đây đều là không có cái gì vật giá trị, đến lúc đó thu thập cùng một chỗ, toàn bộ đưa cho gia tộc đi. Cuối cùng một bản có chút đặc thù, Lâm Trường Thanh xem không hiểu, phía trên là một chút không rõ ý nghĩa ký hiệu, phía sau đi theo số lượng, suy đoán có thể là quyển sách của bọn họ loại hình đồ vật. Hiện tại Dương gia bốn huynh đệ đều đã chết, cũng không người nào biết những ký hiệu này hàm nghĩa, thứ này tự nhiên cũng liền vô dụng. Tiếp xuống chính là hai mươi mấy cái hộp ngọc, Lâm Trường Thanh toàn bộ mở ra sau khi, thu mạch 15 mai linh dược, trong đó chỉ có 5 cây có thể lại trồng trọt, cái khác đều chỉ có thể dùng để luyện đan. Sau cùng chính là một chút quần áo tạp vật, thường ngày vật dụng loại hình đồ vật, thống nhất thu tại một cái túi chứa vật, các thuận tiện thời điểm tiêu hủy đi. Tổng thể tới nói, dương ra bốn huynh đệ, cũng không có Lâm Trường Thành trong tưởng tượng, như vậy có chút méo, nói ra được tin tức, cũng đều là chỉ hướng Thanh Vân tông ngoại chấp sự Trần Tiên kỳ đáng tiếp từ bọn hắn cung cấp tình báo đến xem, liền lại khái 100. Không không không linh thạch, cùng một khối tứ giai linh tài tinh tần vàng, hay là không đáng Lâm Trường Thành mạo hiểm động thủ. Bởi vì trong này dính đến vấn đề thực sự nhiều lắm, tạm thời không nói trước, có thể hay không làm qua hắn, riêng là xác nhận hành tung của hắn liền đã rất phiền toái. Còn muốn chọn lựa nơi thích hợp động thủ, xử lý giải quyết tốt hậu quả vấn đề, đối mặt thanh vân tông truy tra, các loại một loạt vấn đề, cho nên thật là không đáng là những vật này loại thủ. Bất quá cái này gọi Trần Thiên Kỳ ngoại môn chấp sự, trong tay có một khối tinh thần vạn sự tình, Lâm Trường Thanh nhớ kỹ, nói không chừng lấy sẽ hữu dụng đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đều thu nhập đối ứng trong túi trữ vật. Sau đó thu thập một chút, bắt đầu qua lên thanh ngọc trà đến. Trầm rãi thưởng thức lấy linh trà, hiện tại chính là Lâm Trường Thanh thời gian nghỉ ngơi, chờ một chút uống xong ấm này linh trà, lại phải bắt đầu tu luyện lôi đỉnh chân kinh. Rất nhanh, Lâm Trường Thanh bàn ngồi xuống, dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển công pháp, chùa, tê dạy trưởng, đau nhức các loại cảm giác quen thuộc, lần nữa hướng hắn đánh tới. Bởi vì đã thuận lợi mở ra bảy cái lôi đỉnh khiếu huyệt, hôm nay tu luyện là cái thứ tám khiếu huyệt, cho nên có chút lòng tham, so bình thường nhiều tu luyện một khắc đồng hồ. Hơn 2 canh giờ đằng sau, Lâm Trường thanh toán toàn thân tinh lực triệt để hao hết, cả người mồ hôi lâm ly, đồng thời hắn còn nằm trên mặt đất, thật sự là quá mệt mỏi không muốn động. Cũng may, trên mặt đất nằm một hồi, khôi phục một chút tinh lực, dùng răng rửa mặt sạch sẽ, sau đó nằm dài trên giường nghỉ ngơi. 3 ngày thời gian cứ như thế trôi qua, Lâm Trường thanh thời gian tu luyện, còn có sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, đều là rất có quy luật. Hôm nay đã là lên truyền ngày thứ tư, sáng sớm, Lâm Trường Thanh giống thường ngày, tu luyện lên Ngũ Hành Hỗn Độn Kình, vừa vận hành công pháp một chu thiên. Trong thân thể đột nhiên vọt tới đại lượng linh khí, choáng một cái, làm cho Lâm Trường Thanh có chút trợ tay không kịp. Còn kém chút còn đau hai bên sườn khí thở, cũng may Ngũ Hành Hỗn Độn Kình không hổ là tiên giai công pháp, không có dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Lâm Trường Thanh trong lòng kỳ thật đã có một chút suy đoán, nhưng bây giờ không phải nghiệm chứng đoán thời điểm. Thu liễm cái khác dư thừa cảm xúc, tập trung toàn bộ tinh thần, dẫn đạo những này vọt tới linh khí, trùng kích trên kinh mạch huyết vị, trong thân thể vọt tới linh khí thật sự là nhiều lắm. Lâm Trường Thanh một bên dẫn đạo, một bên tiêu tên, bởi vì huyết vị đều là bị cưỡng ép xông mở, cho nên mỗi xông mở một cái, Lâm Trường Thanh đều sẽ nhịn không được hừ một chút. Một đầu kinh mạch, hai đầu kinh mạch, ba đầu. Tu vi cũng đang nhanh chóng dâng lên, luyện khí tầng 7, rất nhanh xông phá 8 tầng 8, cũng không lâu lắm lại xông phá 9 tầng 9, đồng thời còn tại thế như trẻ che một dạng xông về phía trước. Lâm Trường Thanh dọa đến gần chết, cố gắng dẫn đạo những linh khí này, củng cố hiện hữu cảnh giới, bất quá đây cũng chỉ là kéo dài thêm trong chốc lát, rất nhanh cảnh giới liền cùng cốt tốt. Trong thân thể linh khí hay là một mực đang tuôn ra đến, Lâm Trường Thanh ra đầu đều tê dại. Tu vi hiện tại đã luyện khí đại viên mãn, lại xung nói, cũng chỉ có thể bắt đầu chúc cơ. Cho Lâm Trường Thanh 100 cái gan, hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì chưa mai tà hữu, tàu chở khách liền đến Tề Vân phủ lên xuống trận. Ngàn lẻ một điểm thời gian, nơi đó đủ chúc cơ, dùng để điều chỉnh thể xác tinh thần còn tăng được. Cho nên không có biện pháp, từ trong túi trữ vật, đem cái kia hồ đá tử, đem ra, cũng bắt đầu dẫn đạo những linh khí này hướng bên trong rót. Cái này một rót liền từ sáng sớm, một mực rót đến trạm vào tối, mới rót cục đỉnh chỉ. Lâm Trường Thanh lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng để xuống, bởi vì linh khí thông qua kinh mạch mà lại là liên tục không ngừng, hắn hiện tại trong cơ thể kinh mạch đều có một ít đau nhói, cho nên hắn đã quyết định hai ngày này liền tạm dừng một chút trước không tu luyện, để kinh mạch nghỉ ngơi hồi phục hai ngày lại nói. Nam tại tiểu ngũ hành mê tung trận cùng tụ linh trận ở giữa, thật sự là không muốn động. Chủ yếu là quá mệt mỏi, thân nhọc lòng cũng mệt mỏi, bất quá, còn tốt lần này mặc dù nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng hết thảy cũng còn tại khống chế bên trong. Cái này dĩ nhiên không phải Lâm Trường thanh khống chế, hôm nay lấy hết thảy đều là Lâm Trường Liêu khống chế, nó hẳn là dùng 3 ngày thời gian tiêu hóa hấp thu khối lượng cực lớn nguyên thạch. Mặc dù không thể tin được Nhưng sự thật chính là như vậy, Lâm Trường Liễu nó lại tiến giai, hiện tại hẳn là tam giai. Lần này thân thể linh khí không ngừng bạo dũng, cũng là nó tiến giai sau phản hồi một bộ phận linh khí cho Lâm Trường Thanh, không nghĩ tới còn điểm đem hắn chống chết. Mà lại lần này nó học thông minh, lần trước nó ngốc dễ nảy mầm, bởi vì vị cách quá cao, trực tiếp chính là nhị giai, cho nên nó trực tiếp phản hồi pháp lực cho Lâm Trường Thanh, nhưng hắn không dùng đến. Cuối cùng vẫn là bài xuất bên ngoài cơ thể, hoàn toàn lãng phí hết, lần này Lâm Trường Liễu trực tiếp đem pháp lực trở lại như cũ thành linh khí, đồng thời một mực khống chế số lượng, cho Lâm Trường Thanh luyện hóa cùng lợi dụng thời gian. Bàng Không trưởng thành sớm trướng phát nổ đoạn trường Lâm Trường Liễu cũng là nhìn thấy Lâm Trường Thành, một mực đem linh khí đều đạo nhập ổ đá tự bên trong, mới một mực cũng có đỉnh trì linh khí cũng lững, Bàng Không đã sớm hẳn là ngừng, tấu chương xong. Mấy chương bị loạn câu, loạn loạn các bạn báo cáo lại giúp mình, để mình chỉnh lại. Chương 197, áp lực lớn như núi không gian tiêu ký. Chương 197, áp lực lớn như núi không gian tiêu ký. Thân thể cũng không cần lại kiểm tra, toàn thân 12 đầu kinh mạch đã toàn bộ đều đạt thông. Thuận tiện còn lợi dụng những cái kia cái kia khí, hung hăng củng cố tu vi hiện tại cùng cảnh giới. Hiện tại tu vi đã là luyện khí đại viên mãn, chỉ cần lại rèn luyện một đoạn thời gian linh khí, liền có thể chuẩn bị trùng kích chốc cơ kỳ đây hết thảy giống như giống như nằm mơ, liền hôm nay lần này, ít nhất bất đi lâm trường thành 20 năm công phu. Nếu là hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện tại tiểu đồng bọn trước mặt, cam đoan tuyệt đối có thể đè tầm của bọn hắn đều kinh điệu, thoạt thoạt phát sau mà đến trước, cái sau vượt cái trước. Lúc đầu hắn là dự tính lấy chính mình chừng 35 tuổi, có thể trùng kích chốc cơ kỳ cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lâm trường liêu nhất triều liền cho hắn làm xong. Cái này thật to tiết kiệm thời gian của hắn, để hắn có thể đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực dùng tại tu luyện trên pháp thuật thần thông mặt chỉ có thể nói, hư không thông thiên liệu không hộ là tiên địa linh căn, chính là như thế lợi hại, mặc dù tiêu hao tài nguyên cũng lợi hại. Từ đầu nhập khối thứ nhất linh thạch thượng phẩm môn bỏ, đến 3 ngày trước băng vào đi siêu cấp cự vô pháp môn thạch, ở giữa bảo thủ nhất phép tính đều là 5000 khối linh thạch thượng phẩm, cũng chính là tương đương với 50 triệu linh thạch hạ phẩm. Khoản này linh thạch, nếu như đặt ở lâm gia, có thể nuôi dưỡng 100 vị tử phụ tu sĩ, đặt ở thanh vân tông có thể nuôi dưỡng 200 vị tử phụ chân tu, có thể là 20 vị kim đan chân nhân. Vừa so sánh này liền biết, lâm trường liệu khủng bố đến mức nào, đơn giản chính là dùng tài nguyên chất đống. Trên thế giới này, khả năng cũng liền Lâm Trường Thanh mơ nổi, cũng bỏ đựng nuôi. Bất quá sau đó, Lâm Trường Liễu liền mang đến cho hắn một cái cự hình sấm sét giữa trời quang, bởi vì tiến giai đến tam giai. Lâm Trường Liễu linh tính cũng đã nhận được một chút tăng lên cùng khôi phục, có thể truyền lại một chút tương đối tinh thuần ý tứ. Nói lần này truyền cho Lâm Trường Thanh có ý tứ là, nội không gian đã vượt qua 5000 mẫu, đạt đến 5800 mẫu tạp hữu, nếu như nó muốn tấn giai từ giai, trong lúc này không gian ít nhất nhất định phải đạt tới 250000 mẫu. Tin tức này đối với Lâm Trường Thanh tới nói, thật sự là quá không hữu hảo, 250000 mẫu là khái niệm gì, chuyển đổi thành cân linh hạt Sophia sau số 0, đều muốn đếm xong lâu, cái này đơn giản chính là hố trời a. Lâm Trường Thanh mới tiến cấp luyện khí đại viên mãn mỹ lệ tâm tình, trong nháy mắt không tốt. Cảm giác có 25 tòa núi lớn đặt ở trên người mình một dạng, hình tượng trải nghiệm cái gì gọi là áp lực lớn như núi. Thật vất vả tốt liễm loạn thất bát tao ý nghĩ, ổn định cảm xúc, cẩn thận trở về chỗ Lâm Trường Liêu truyền lại ý tứ, bắt được hai cái mấu chốt tin tức, một cái là vượt qua 5000 mẫu, một cái khác là ít nhất đạt tới 250000 mẫu. Tính nhẩm một chút, vừa vặn cả hai chiến lệch là gấp 50 lần, trong nháy mắt cảm giác thiên địa một mảnh lờ mờ, tiền độ một mảnh sắp Bản tài tứ giai muốn 250.000 mẫu, cái kia tấn giai ngũ giai có phải hay không liền muốn 1.200 mẫu nhặt văn mẫu. Cái kia tấn giai lục giai có phải hay không liền muốn 62.000 mẫu bạch văn mẫu. Tiếp xuống, Lâm Trường Thành đều không muốn đi tính toán, càng lười đi chuyển đổi thành linh thạch. Trong lòng buồn bực không cách nào nói nên lời, con số trên trời này đặt ở trên người hắn, Lâm Trường Thành cảm giác mình bả vai quá nhỏ, thật sự là gánh không được a. Cũng may lúc này, Lâm Trường Liếu lại cho hắn một cái ăn đuổi, Lâm Trường Thành tâm tình mới hơi khá hơn một chút, cũng tạm thời đem lại phiền toái kia vứt ở một bên. Cuối cùng cảm giác mình bỏ ra có một chút hồi báo bắt đầu cẩn thận lý giải trải nghiệm, Lâm Trường Liêu truyền tới ý tứ. Bởi vì Lâm Trường Liêu tần giai, cho nên hắn tự nhiên đã thức tỉnh một cái kỹ năng thiên phú, đó chính là không gian tiêu ký. Tác dụng chính là tại bất luận cái gì một chỗ, lưu lại một cái không gian tiêu ký, đồng thời có thể thông qua Lâm Trường Liêu xuyên qua không gian năng lực, nhanh chóng đến nơi đó. Chỗ không gian này xuyên thẳng qua năng lực chính là Lâm Trường Liêu bản thân tự mang năng lực, Lâm Trường Thành nếu như triệu hoán Lâm Trường Liêu đi vào thế giới dị vực Cái kia Lâm Trường Liễu chính là thông qua chỗ không gian này xuyên thẳng qua năng lực, từ hư không xuyên toa đến Lâm Trường Thành trước mặt, đương nhiên Lâm Trường Thành bởi vì đồng sinh cộng tử khế quan hệ, đối với Lâm Trường Liễu tới nói, Lâm Trường Thành tự nhiên chính là một cái không gian tiêu ký, nó tùy thời có thể lấy xuất hiện tại Lâm Trường Thành trước mặt. Lấy Lâm Trường Liễu thực lực bây giờ, cùng một vị diện, mặt phẳng, có thể đồng thời lưu lại chín cái dấu hiệu, nếu như là vượt qua vị diện, mặt phẳng, bây giờ còn không có có tiêu ký năng lực, coi như tiêu ký, cũng không đến được. Chẳng qua nếu như là từ chủ không gian cắt chém đi ra, hình thành bí cảnh Lâm Trường Liễu cũng có thể thông qua không gian tiêu ký đến, tựa như Lâm Trường Thanh vừa đi qua Tử Dương Bí cảnh. Lấy một thí dụ, Lâm Trường Thanh tại Cựu Phong Sơn trong phòng của mình, để Lâm Trường Liễu lưu lại một cái không gian tiêu ký. Lại đang Thanh Vân Tông thành Hà Phong Trần tử nhã trong phòng, lưu lại một cái không gian tiêu ký, như vậy hắn liền có thể thông qua Lâm Trường Liễu, nhanh chóng tại hai cái địa phương xuất hiện. Lâm Trường Thanh hiện tại đã sơ bộ hiểu kỹ năng này ứng dụng, trong nội tâm đã có mấy cái mơ hồ ý nghĩ đương nhiên, bây giờ tại trên tàu chở khách không tiện, nhưng ý nghĩ này chờ sau này, có thời gian rảnh lại chậm chậm nghiệm chứng. Lại đang trên mặt đất nằm một hồi, nghỉ ngơi không sai biệt lắm mới đứng lên đem thân thể thu thập sạch sẽ. Lâm Trường Thành đã có chút không thể chờ đợi, hắn muốn đi vào không gian kia nhìn một chút tình huống bên trong. Kích hoạt lên tiểu ngũ hành mê tung trận, sau đó liền tiến nhập nội không gian. Tiến đến nội không gian, biến hóa thực sự quá lớn, liếc mắt nhìn qua vô cùng trống trải, cảm giác thật sự là nghiêng trời lệch đất lớn. Nội không gian hiện tại diện tích là trước kia gấp 5-6 lần, cũng chỉ có hai chữ, trống trải. Độ cao cũng đồng dạng tăng lên gấp 5-6 lần. Hiện tại nội không gian đã đơn giản quy mô, 5800 mẫu, đường kính đều có 750 trượng tả hữu. Lâm Trường Thành đứng ở trong không gian đường, vẫn là vô cùng có cảm giác thành công. Ngay tại lúc này nội không gian rất nhiều nơi, đều là đất hoàng, nhìn qua không có cái gì, giống như có chút hoang vu dáng vẻ. Rất nhanh, lộc hữu cường toàn gia liền đến vây quanh Lâm Trường Thành. "Ô ô, tê, có mấy ngày không gặp, bọn chúng hay là nhiệt tình như vậy." Bắt đầu cho chúng nó vứt ve vứt lông, sau đó đều tất cả uy bên trên một viên dục linh đan, liền để chính bọn chúng đi chơi. Nội không gian biến lớn, vui vẻ nhất liền hẳn là bọn chúng toa ra, dù sao phạm vi hoạt động biến lớn sao. Đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến sơ nhất bọn chúng, rứt khoát đem sơ nhất cùng mũng hai cũng phóng ra, tại linh thú vòng tay bên trong khó chịu đã mấy ngày. Vừa vận để bọn chúng đi ra hít thở không khí, cũng có thể ở trong không gian tự do bay lượn một chút. Lúc này, Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người cũng đến đây, nhìn thấy Lâm Trường Thành, lập tức cùng téo lên chào Vân An, tiểu tỷ, gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thành gật gật đầu, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, không gian tăng lên không ít, các ngươi đã lưu ý đến đi. Các ngươi có thấy hay không, không gian là thế nào biện lớn? Hứa Mị Nương mở miệng nói ra, chủ nhân, chúng ta ngay từ đầu là không có lưu ý, bất quá về sau cũng có chút rõ ràng, tiểu tỷ còn đi không gian bên dưới, quan sát một đoạn thời gian, phát hiện đều là tại bên dưới vị trí Bắt đầu xuất hiện một chút bùn đất, sau đó dần dần biến nhiều biến đến dày, đến trình độ nhất định đằng sau. Cái kia bao phủ toàn bộ không gian lồng ánh sáng liền sẽ ra bên ngoài rồi, đem những thổ địa kia đặt vào đến trong không gian đến, dạng này không gian liền biến lớn. Triệu Lệ Ngọc cũng mở miệng nói, "Như vậy à, chủ nhân, phi thường thần kỳ, chúng ta quan sát một đoạn thời gian rất dài, tại mấy canh giờ trước đó, không gian liền đình chỉ tăng trưởng." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nghe hai người miêu tả, Lâm Trường Thanh trong lòng liền có chừng số lượng, giống như đã lâu như vậy, giống như chính mình còn không có tận mắt thấy không gian là thế nào tăng trưởng. Lần sau có cơ hội, nhất định phải tới tận mắt xem xét, tấu chương xong, họ cổ. Mấy chương bị loạn câu, loạn đoạn các bạn báo cáo lại giúp mình, để mình chỉnh lại. Chương 198, sinh mệnh kỳ tích. Chương 198, sinh mệnh kỳ tích. Lâm Trường Thanh nhìn hai người một chút, mở miệng hỏi, hiện tại nội không gian một chút, liền tăng lên mấy ngàn mẫu đất, luôn dạng này lãng phí lấy, cũng không phải biện pháp, hai người các ngươi có đề nghị gì sao? Hứa Mị Nương hơi suy nghĩ một chút, nói ra, chủ nhân, chúng ta có thể chủ nhiệm một ít thanh ngọc linh trà, coi như ba mẫu hiếu bọn chúng chiếu cố không đến, cái kia để linh trà tự nhiên sinh trưởng. Cũng tốt hơn để thổ địa không ở nơi đó. Triệu Lệ Ngọc cũng nói, "Chủ nhân, ta cũng cảm thấy hẳn là chủng nhiều một ít giống trăm năm chu quả, chúc cơ cây ăn quả, có thể là địa hồn cây ăn quả, loại này mới là lựa chọn tốt nhất." Lâm Trường Thành cũng cảm thấy hai người nói đều có lý, thế là mở miệng nói ra, "Chỗ không gian này hiện tại lập tức tăng lên nhiều như vậy thổ địa diện tích, các ngươi thường xuyên ở nội không gian bên trong, có thể suy nghĩ một chút có biện pháp nào tận lực đem thổ địa lợi dụng." Tóm lại, nhàn rỗi thời điểm liền chính mình tìm một số chuyện làm, đến lúc đó làm tốt lời nói, ta sẽ cân nhắc tình huống thực tế, thích hợp cho các ngươi một chút ban thưởng. Thỏa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người nghe, mừng rỡ trong lòng, mặc dù không biết sẽ ban thưởng cái gì, nhưng các nàng tin tưởng chủ nhân là sẽ không keo kiệt. Sau đó Lâm Trường Thanh nghĩ đến mình còn có một chút trăm năm chu quả hạt, liền trở lại trong viện tìm được, giao cho Triệu Lệ Ngọc. Cũng phân phó nói, đây là trăm năm chu quả hạt, có thể làm linh trùng sử dụng, ngươi tham khảo hiện hữu những loại chu quả thụ trồng khoảng thời gian, nhìn xem an bài trồng trồng đi. Còn có trong này tổng cộng hơn 200 hai, hẳn là nhiều lắm, Lục Hữu Cường bọn chúng toàn ra khả năng chiếu cố không đến, đến lúc đó ngươi cũng có thể hỗ trợ chiếu cố một chút, thực sự không được, liền để bọn chúng tự nhiên sinh trưởng đi. Triệu Lệ Ngọc gật đầu nói, "Là, ta sẽ hết sức chiếu cố tốt những linh thừng này, chủ nhân xin yên tâm." Lâm Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút đằng sau, mở miệng nói ra, "Lợi dụng tu luyện sau khi thích hợp chiếu cố đi. Tu vi cũng đừng rơi xuống, về sau còn có sự tình khác để cho các ngươi đi làm, tu vi quá thấp không thể được." Hứa Mỹ Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người vội vàng đáp ứng xuống. Sau đó Lâm Trường Thanh liền để hai người gấp đi trước, chính hắn thì là bắt đầu tuần sát lên không gian, dù sao lập tức tăng lên, không sai biệt làm gấp 5 lần thổ địa diện tích, vẫn là phải tới bổ chỗ xem xét một chút. Không gian mới tăng thổ địa, đều lại khai tra xét một phen đằng sau. Không có phát hiện cùng trước kia có cái gì khác biệt, Lâm Trường Thành cũng liền thối lui ra khỏi nội không gian. Ngồi trong phòng, uống vào vừa cốc thanh ngọc trà, Lâm Trường Thành cảm giác mình giống như quên đi thứ gì một dạng đột nhiên trong lòng hơ động, nghĩ tới, quên đồ vật, chính là cái kia thạch pha tử. Đội vàng đem mới vừa rồi bị chính mình né qua một bên thạch pha tử lấy tới xem xét. Chính mình hôm nay bị Lâm Trường Liễu truyền lại tin tức, làm cho tâm tình lo lắng, rõ ràng thật vất vả thạch pha tử có phản hồi, cũng bị chính mình không hề để tâm điên cuồng hướng bên trong quán chú nhiều như vậy linh khí, cái này thạch pha tử hôm nay cuối cùng cho Lâm Trường Thành một chút phản hồi. Bên trong có 6 cái còn nhỏ yếu ớt ý thức, hẳn là bị Lâm trưởng thành rót vào linh khí, đánh thức có thể là kích hoạt lên, chính như cơ giống như khác hấp thu Lâm trưởng thành rót vào linh khí đồng thời bọn chúng tựa như 6 cái nhỏ động không lấy mở ra dạng, mặc kệ rót vào bao nhiêu linh khí, rất nhanh đều bị hấp thu sạch sẽ. Nói thật ra, vừa phát hiện bọn chúng thời điểm, sắt thực hung hăng dung động Lâm trưởng thành thành một thanh, quả thực là khó mà tin được, hắn vẫn cho là là bảo vật gì, không nghĩ tới cuối cùng thế mà biến thành 6 cái tiểu sinh mệnh. Bởi vì thời gian quá xa xương mưu nhân, toàn bộ vỏ trứng đã hoàn toàn hóa đá, đồng thời cùng cái kia thạch hoa tự dung hợp lại cùng nhau không nghĩ tới bên trong 6 cái tiểu sinh mệnh, thế mà còn như thế ngoan cường còn sống, thật sự là thật bất khả tư nghị, đơn giản chính là sinh mệnh, kỳ tích đương nhiên, bên trong 6 cái tiểu gia hỏa chủng tộc tiên phú, khẳng định cũng phi thường cường đại, bằng không cũng không có cách nào kiên trì lâu như vậy. Chỉ là hiện tại còn không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, chỉ có chờ bọn hắn xuất sinh mới biết được. Bất quá bây giờ vấn đề là, bọn chúng vỏ trứng đã hoàn toàn hóa đá, đồng thời còn cùng thải hoa tử dung hợp lại cùng nhau, vỏ trứng trình độ chắc chắn, không biết là dưới tình huống bình thường nhiều ít lần. Bên trong 6 cái tiểu gia hỏa có thể hay không bình thường phá sát suất thế hay là ẩn số, bây giờ có thể làm chỉ là nhiều giọt điểm linh khí đi vào, hỗ trợ bọn chúng tận lực cường tráng đứng lên. Phá sát suất thế sự tình, đến lúc đó nhìn tình huống đang nói đi. Bất quá hai ngày này khẳng định là không được, Lâm Trường Thanh muốn để kinh mạch nghỉ ngơi hồi phục một chút, chờ kinh mạch hồi phục bình thường đằng sau, lại cho bọn chúng quán chú linh khí đem thải pha tử thu hồi túi trữ vật, hiện tại bởi vì kinh mạch môn nhân, cũng không tu luyện được, vừa vặn có rất lâu không có cùng bắt bách nói chuyện phiếm trao đổi. Hiện tại vừa vặn phù hợp, tay vừa lộn triệu hoán ra lôi đỉnh kèn lệnh, thần thức dò vào đến kèn lệnh nội bộ. Bát Bách lập tức cảm nhận được Lâm Trường Thanh đến, đặc biệt vui vẻ, linh thức quấn quanh lấy Lâm Trường Thanh thân thức, cũng truyền đến từng đợt đối với hắn không muốn xa rời. Lâm Trường Thanh trong lòng có chút hổ thẹn, mình quả thật rất lâu không có bồi Bát Bách tản giao, khả năng cũng chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể nhớ tới hắn. Nhưng Bát Bách có thể tiếp xúc đến chỉ có chính mình, bình thường đều là nhàm chán trạng thái, thậm chí có đôi khi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cũng là bởi vì quá nhàm chán. Dù sao cũng là chính mình bồi dưỡng đi ra sinh mệnh, về sau chính mình vẫn là phải nhiều cùng nói nói chuyện phiếm. Có sau khi quyết định, hai cha con liền bắt đầu trao đổi, chủ yếu vẫn là Lâm Trường Thanh đem một vài tri thức truyền thụ cho Bách Bách. Cũng may Bách Bách học tập hấp thu đặc biệt nhanh, Lâm Trường Thanh thích nhất nó điểm này, cái này một phát chạy chính là 2 canh giờ. Lâm Trường Thanh nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đem Lôi đỉnh kiền lệnh thu hồi đến khiếu trong công, gian, trưa mai tàu chở khách liền đến tế văn phủ, đêm nay sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải bắt đầu đi đường. Ngày thứ 2, Lâm Trường Thanh cũng không có quá dậy sớm đến, khó được hôm nay không cần tu luyện, sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Lâm Trường Thanh cũng không có lập tức rời giường, mà là lại đang trên giường lại trong chốc lát. Bất quá cũng không có lại quá lâu, rất nhanh liền đi lên, bởi vì đại khái buổi trưa, tàu chở khách liền muốn đến Tế Vân phủ lên xuống trận. Nhớ tới Sơ Nhất hai vợ chồng còn tại nội không gian bên trong, liền tiến vào nội không gian, ứng phó chạy tới Lộc Hữu Cường toàn gia sau. Liền đem Sơ Nhất, Mùng Hai, bọn chúng triệu hoán trở về, cho chúng nó cho ăn một chút thịt yêu thú, còn có Dục Linh Đan đằng sau, liền đem bọn chúng đưa về đến linh thú vòng tay bên trong. Chờ một lát hạ tàu chở khách, bắt đầu đi đường thời điểm, liền cần hai bọn nó. Thần thức quét một chút, nhìn thấy Hứa Mị nương còn có Triệu Lệ Ngọc đều tại, hai người đang bận đem ngày hôm qua Lâm trưởng thành cho những cái kia, chu quả hạt gieo xuống đi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, không làm kinh động tác nàng, mà lại việc cần phải làm, đã làm tốt, Lâm Trường Thanh liền thối lui ra khỏi nội không gian. Về đến trong phòng, suy nghĩ một chút, liền đem trong căn phòng tiểu ngũ hành mê tung trận cùng tụ linh trận đều thu hồi lại. Giúp xong những này, lại đem tự tinh bẩy bọ cạp còn có mao cẩu đều cho ăn một lần, liền cơ bản không có chuyện gì, hiện tại liền đợi đến xuống tuyển. Lâm Trường Thanh ngay tại trong phòng, ngâm một bầu thanh ngọc trà, một bên uống, một bên đọc một bản kim đan chân nhân du ký, quyển sách này hay là lúc đó, Lâm Trường Thanh trên mặt đất bảy quảng trường lại đến. Lúc đó hết thảy đại mua được có mấy chục bản. Hôm nay khó được không cần tu luyện, xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi, vừa vặn lấy ra nhìn xem, thuận tiện giết thời gian. Nghĩ nghĩ, lại đem Bát Bách Triệu đi ra, một phen giao lưu sau, Lâm Trường Thanh liền đem đọc đến thư tịch nội dung, hơi chuyển đổi một lúc sau, khi Cố Sự giảng cho Bát Bách nghe. Cái này nhưng làm nó cao hứng kích động hỏng, nó còn không có nghe qua Cố Sự đâu. Cố Sự cái này vừa mở giảng, chính là hai canh giờ, đợi đến tàu chở khách thuận lợi đáp xuống lên xuống trận, Lâm Trường Thanh mới kết thúc, lần này thuyết thư làm việc. Lúc đầu Lâm Trường Thanh chỉ là linh cơ khế động, mới đem quyển kia tu sĩ kim đan du ký, coi như Cố Sự tới nói. Không nghĩ tới Bắt Bách nghe chút liền mê mẩn, Liều mạng quấn lấy Lâm Trường Thành, để hắn lại nhiều giảng một chút, nhìn thấy Bắt Bách như thế ưa thích, Lâm Trường Thành cũng không đành lòng từ tuyệt, cho nên mới một mực giảng đến tàu chờ khách hạ xuống đây là hướng nó hứa hẹn, về sau có thời gian tiếp tục cho nó kể chuyện xưa, Bắt Bách lúc này mới không tiếp tục quấn lấy Lâm Trường Thành. Chương 199 Thuận lợi tới tay. Chương 199 Thuận lợi tới tay. Lúc này, vừa vận trên tàu chờ khách huyết đại âm thanh pháp trận vang lên, thông tri khách nhân đến trạm, còn có tàu chờ khách dừng lại thời gian. Lâm Trường Thành dùng thần thức quét nhìn gian phòng, chịu nhận không có cái gì bỏ sót đằng sau, liền hạ xuống tuyển. Tại mạn thuyền trôi trả lại lên thuyền bản chứng, sau đó hơi phân biệt một chút phương hướng, lự sử phi thuyền hướng phong thái huyện bay đi, bay hai giảm đặng sau, liền đem sơn nhất, mùng hai từ linh thú vòng tay bên trong phóng ra đem mục đích phương hướng, cùng bọn chúng hơi trao đổi một phen đằng sau, bọn chúng liền bắt đầu tại Lâm Trường Thanh trên đỉnh đầu tới lui, có bọn chúng, đi đường cái gì, coi như an toàn nhiều. Giảm mạnh bị đánh lén khả năng, phi hành đại khái 2 canh giờ, Lâm Trường Thanh đã tìm được một cái địa phương ẩn nấp hạ xuống. Kinh mạch còn không có khôi phục, hôm nay cũng chỉ đổi đến 2 canh giờ đường, không dám quá độ sử dụng, sợ ảnh hưởng kinh mạch khôi phục. Lúc đầu 2 ngày hành trình Lâm trưởng có thể muốn 3 ngày trở lên, cũng may cũng không thời gian đang gấp, từ từ sẽ đến là được đem Tiểu Ngũ Hành Mê Tung trận bố trí đứng lên, cũng kích hoạt pháp trận, sau đó lại đem 100 con tử tinh bọ cạp cùng phóng ra, bố trí 3 tầng phòng ngự cùng dự cảnh, sau đó Lâm trưởng Thanh liền đi vào nghỉ ngơi. Cũng may hôm sau sáng sớm, Lâm trưởng Thanh nếm thử tu luyện khế đạo đằng sau, phát hiện kinh mạch đã cơ bản phục hồi. Mừng rỡ trong lòng, thu về pháp trận, triệu hồi tử tinh bảy bọ cạp, sắp nhận không có gì bọ suất đằng sau, liền xuất phát rốt cục tại hạ tàu chở khách đằng sau, ngày thứ 3 trạm và tối, đuổi tới Phong Thái huyện Triệu Gia thôn, bất quá cũng không có lập tức vào thôn, cũng không có lập tức liền thả Triệu Lệ Ngọc đi ra, mà là tại ngoài thôn, tìm một cái nơi thích hợp đem pháp trận bố trí tốt, thả ra tự tinh bộ cả đằng sau, đợi đến trời tối người yên thời điểm, Lâm Trường thành khoác lên món hừ kia lụa mỏng pháp bào. Tại Triệu Gia thôn lượn hai vòng, thần thức đảo qua mỗi một gia đình, cũng không có ở trong thôn phát hiện có bất kỳ tu sĩ, cũng không có phát hiện có cái gì có thể uy hiếp đến mình độ vận, Lâm Trường thanh liền cơ bản yên tâm. Lại chuyên môn tìm được gia tộc của bọn hắn từ đường, loại này phàm tục tiến trúc Đối với tu sĩ tôi nói, cơ bản không có năng lực phòng ngự. Lâm Trường Thanh phi thường dễ dàng liền chạy đi vào, thần thức từng tấc từng tấc tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh liền tại một chỗ địa phương không đáng chú ý, tìm được mật thất lối vào. Lâm Trường Thanh hiện tại luyện khí đại viên mãn tu vi, thần thức cũng tăng 10 trưởng, hiện tại dưới trạng thái cực hạn, thần thức đều có thể dò theo đi 100 triệu xa. Lại thêm triệu ra tu kiếm mật thất này thời điểm, không biết nguyên nhân gì, cũng không có gia nhập cách linh tài liệu. Cho nên Lâm Trường Thanh thần thức rất dễ dàng liền đem cái kia tu kiếm dưới đất 20 trưởng mật thất, bên trong toàn bộ tình huống dò xét đến nhất thanh nghi sở. Bao quát cơ quan, hốt tối cái gì? Đương nhiên còn có đồ vật bên trong, cơ bản đều xem rõ ràng. Trong mật thất đồ vật, cùng Triệu Lệ Ngọc nói không sai biệt lắm, kỳ thật đây đều là thứ yếu, hắn lần này mục tiêu chủ yếu là cái kia hai môn, nghe nói có thể trực chỉ đại đạo cao giai công pháp. Cái này tam giai linh thực sư truyền thừa, tương đối mà nói, vẫn là phải hơi kém một chút, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có đi vào cẩm cái kia truyền thừa, mà là trở lại ngoài thôn dừng tay, hắn bố trí tốt cái kia mê tung trận bên trong, kiểm tra cảnh vật xung quanh, không có vấn đề bên ngoài, mới kích hoạt pháp trận, đồng tiến đi vào không gian. Bởi vì hiện tại có chính sự mới làm Cho nên chỉ là qua loa ứng phó lực hữu cường bọn chúng một chút, thông qua khế ước nói cho bọn chúng biết, lần sau đang đùa bọn chúng cùng nhau chơi đùa. Thông qua phù văn màu vàng, gọi đến Triệu Lệ Ngọc. Rất nhanh nàng liền đến đến Lâm Trường Thanh trước mặt, cũng mở miệng chào nói tiểu tỷ, gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, chúng ta bây giờ, ngay tại Phong Thái huyện Triệu gia thôn, ngoài thôn trong rừng cây. Chờ một chút, ta sẽ đem ngươi mang ra nội cung gian, chúng ta đi trước cầm tới hai môn công pháp kia, sau đó lại trở về trong thôn từ đường, cầm cái kia Tam giai linh thực sư truyền thừa, không có vấn đề đi. Nói xong, Lâm Trường Thanh chăm chú nhìn Trĩu Lệ Ngọc biểu lộ. Cũng may, nghe Lâm Trường Thanh lời nói, Trĩu Lệ Ngọc không chút do dự nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Chủ nhân, không có vấn đề, ra không gian, ta liền mang chủ nhân đi trước tìm ra gia gia của ta phân mộ." Nói xong, chần chừ một chút, lại nói tiếp, "Chủ nhân, có thể hay không tận lực đừng để người trong thôn biết chúng ta trở về? Miễn cho Trĩu gia thôn bên trong phàm tục tộc nhân coi là, ta dẫn người tới bắt cấm pháp, là từ bỏ bọn hắn, cũng nên cho bọn hắn lưu lại một điểm tưởng niệm." Nghe Trĩu Lệ Ngọc thỉnh cầu, Lâm Trường Thanh không chút do dự gật đầu đồng ý cũng mở miệng nói ra, bên ngoài bây giờ vừa lúc là đêm khuya, trong thôn người đều nghỉ ngơi, chúng ta cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát hiện. Cầm tới công pháp và linh thực sư truyền thừa, cũng làm cho chính ngươi sao chép một phần, đến lúc đó trở về chỗ cũ, thần không biết quỷ không hay, người bình thường càng không phát hiện được. Nghe lời này, Triệu Lệ Ngọc liền triệt để yên tâm, cũng không phải là thường thành khẩn hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ. Lâm Trường Thanh khoát tay áo, đem Triệu Lệ Ngọc thu vào linh thú vòng tay bên trong, sau đó, thối lui ra khỏi nội không gian. Về tới Mê Tung trận bên trong, đưa tay thả ra triệu Lệ Ngọc đợi nàng thích hứng đằng sau, mở ra pháp trận, hai người trở dị bóng đêm, do triệu Lệ Ngọc dẫn đường, bắt đầu hướng triệu ra mộ địa sờ lên. Kỳ thật căn bản cũng không có bao xa, cũng chỉ là bay qua một ngọn núi, có triệu Lệ Ngọc dẫn đường, phi thường thuận lợi đã tìm được ra gia gia của nàng phần mộ. Còn may là do triệu Lệ Ngọc dẫn đường, nếu để cho Lâm Trường Thanh chính mình tìm đến, cái kia không biết phải tìm đến lúc nào. Bởi vì hắn gia gia phần mộ, vô cùng phổ thông, tu cùng chung quanh những này người bình thường phần mộ, là giống nhau như đúc, căn bản là nhìn không ra đây là một người tu sĩ phần mộ. Lâm Trường Thanh không có tự mình động thủ, mà là đối với Triệu Lệ Ngọc nói ra, dù sao cũng là gia gia người phần mộ, do ta người ngoài này động thủ không tốt, hay là ngươi tự để đi. Triệu Lệ Ngọc có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, hướng Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến gia gia của nàng trước mộ phần, quỳ xuống sau, cũng kính dập đầu ba cái, cũng bắt đầu cầu nguyện. Lâm Trường Thanh ngay tại một bên lặng lặng nhìn, cũng không có thúc giục nàng, dù sao điểm ấy tu dưỡng cùng tính nhẫn nại hắn vẫn phải có. Chỉ chốc lát sau, Triệu Lệ Ngọc cầu nguyện xong sau, lau một chút nước mắt trên mặt, bắt đầu ở một cái góc, động thủ làm đứng lên. Tu sĩ động thủ tốc độ hay là rất nhanh. Liền không lâu sau, Triệu Lệ Ngọc liền cầm lấy một khối to bằng đầu người tảng đá đến đây. Nàng trịnh trọng đem tảng đá giao cho Lâm Trường Thanh, Lâm Trường Thanh tiếp nhận xem xét, trong nháy mắt liền hiểu, không khỏi có một chút bội phục, nhà bọn hắn tổ tiên thông minh tài trí. Cái này căn bản là một khối nguyên thạch, không sai, chính là Lâm Trường Thanh thường xuyên mua loại kia nguyên thạch, loại nguyên thạch này thần thức quét vào phía trên. Căn bản không phát hiện được cái gì, nhìn qua giống như là một khối đá bình thường, cho nên mới có thần tiên khó gãy cấp ngọc kết pháp. Dùng loại nguyên thạch này, đem ở giữa đào rỗng, dùng để làm hộp, sau đó chôn dưới đất, nếu là không có người nói ra cụ thể ở nơi nào, khẳng định là tìm không thấy. Thật là kỳ tự tư diệu tượng, quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào a. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật sinh tồn phương thức, tiểu nhân vật cũng tương tự có đại trí tuệ. Lâm Trường Thanh thần thức từng điểm từng điểm tại trên tảng đá, cẩn thận tìm kiếm cùng thăm dò, rốt cục vẫn là để hắn phát hiện một chút bánh khỏe, dùng kim ti độn quang châm dọc theo cái chỗ kia, từ từ đâm đi vào, không dám quá thô bạo, sợ hư hao đồ vật bên trong. Rất nhanh liền đem một cái cùng loại với cái nắp một dạng đồ vật bịt lại xuống, thần thức dò xét đi vào xem xét. Lúc này mới phát hiện, mặc dù cả khối nguyên thủy có to bằng cái đầu như vậy, nhưng bên trong đảo mộng không gian cũng không có bao nhiêu, bên trong cũng chỉ có một không gian nho nhỏ, thả ba viên ngọc giản. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức xem xét, mà là đối với Triệu Lệ Ngọc nói ra, ngươi trước tiên đem ra gia người phần mộ trở về hình dáng ban đầu, chúng ta trở lại trong phát trận, chờ ngươi sao chép xong, lại cho trở về. Triệu Lệ Ngọc cũng biết Lâm Trường Thanh nói có đạo lý, dù sao nếu là ngọc giản nội dung quá nhiều, trong thời gian ngắn không có khả năng sao chép xong, vậy lưu ở chỗ này, liền có bị người phát hiện phi hiểm. Cho nên nàng gật gật đầu. Bắt đầu động tụ trở về hình dáng ban đầu, sau đó lại đi trước mộ phần dập đầu mấy cái. Sau khi hoàn thành hai người liền đường cũ trở về, thuận lợi về tới mê tung trận bên trong. Chương 200: Hỏa Phượng Niết Bàn Kình. Chương 200: Hỏa Phượng Niết Bàn Kình. Lâm Trường Thanh hai người về tới trong pháp trận, lúc này mới có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Ba viên ngọc giản đặt ở cái kia trong không gian nhỏ, thật sự là kiến quẻ, thoạt nhìn là cần cứ ba cái ngọc giản kích thước đến đảo chỗ không gian này. Hiển nhiên cái này dấu ngọc giản người, trong này là tốn không ít tâm tư. Dũng độn quang châm nhẹ nhàng đem bọn nó đều chọn lấy đi ra, đồ vật vừa đến tay liền có thể nhìn ra, bọn chúng ba cái ngọc giản không giống với lúc trước. Trong đó có hai viên ngọc giản vật liệu, chính là cùng Lâm Trường Thanh tại trong bí cảnh lấy được viên kia ghi lại ngũ hành hỗn độn kinh ngọc giản, là cùng một loại vật liệu. Cái này khiến trong lòng của hắn không tự chủ được mong đợi đứng lên. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không có trước nhìn cái này hai viên đặc thù chất liệu ngọc giản, ngược lại trực tiếp đem viên kia phổ thông ngọc giản dán tại trên trán. Có thể cố ý cùng hai viên công pháp ngọc giản đặt chung một chỗ, khẳng định ghi chép tin tức vô cùng trọng yếu. Lâm Trường Thành cẩn thận đọc đứng lên, nội dung bên trong cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu là giản thuật, triệu ra ký càng lai lịch, cùng một vài gia tộc sự kiện lớn ghi chép, tiếp theo chính là một phần dạ phả. Phía sau nhất thì là liên quan tới hai môn công pháp giới thiệu. Cái này Lâm Trường Thành cảm giác trọng yếu nhất, cũng là cảm thấy hứng thú nhất một bộ phận, không khỏi càng thêm cẩn thận đọc đứng lên, đầu tiên là liên quan tới Hỏa Phượng Niết Bàn Kinh giới thiệu, quy nạp lên lại khái nội dung chính là: Hỏa Phượng Niết Bàn Kinh môn công pháp này, là thượng giới vương hoàng niết bàn tông hoạch tâm công pháp, thuộc về hỏa hệ thiên giai thượng phẩm công pháp, cao nhất có thể tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, về phần đến tiếp sau công pháp nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Niết Bàn Tông, trở thành đệ tử nội môn có thể là hạch tâm đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện được. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Tông tại thượng giới, mặc dù không phải thánh địa cấp bậc thế lực, nhưng cũng là thuộc về hùng bá một phương tồn tại, đồng thời địa vị phi thường siêu nhiên cùng đạt thủ, từng cái thánh địa cũng không dám tùy tiện trêu chọc các nàng. Chủ yếu là bởi vì các nàng công pháp tính đạt thủ, không chỉ các loại hỏa hệ thần thông uy lực to lớn, đồng thời hoa dạng tầng tầng lớp lớp. Chủ yếu nhất vẫn là, tu luyện Hỏa Phượng Niết Bàn kinh tu sĩ, chỉ cần đến tự phụ kỳ cảnh giới, sẽ rất khó duy nhất một lần chết, tương đương không dễ trọng, thuộc về đánh không chết, gây một tổ tồn tại Tu luyện môn công pháp này tu sĩ, đến từ phụ kỳ đằng sau, liền có thể thông qua công pháp tự mang niết bàn thánh hỏa, tế luyện một khối ít nhất tam giai hỏa hệ linh tài, đem khối này hỏa hệ linh tài tinh luyện thành một cái đặc thù vật chứa. Sau đó đem thông qua hỏa phượng niết bàn kinh tụ luyện một giọt dựng ngậm tu sĩ, tinh, khí, thần, tam bảo đặc thù tinh huyết, phong ấn tại cái này đặc thù trong thùng, để cạnh nhau tại một cái an toàn địa phương ổn thỏa. Nếu như vạn nhất tu luyện hỏa phượng niết bàn kinh tu sĩ, ở bên ngoài bất hạnh tử vong vẫn lạc, như vậy chẳng mấy chốc sẽ thông qua cái kia dự lưu đặc thù vật chứa trùng sinh. Cái này liền có chút cùng loại với Tích huyết trung sinh, nhưng là sau khi trùng sinh tu vi như thế nào? Liền muốn nhìn lúc trước dự lưu tại trong thủng, dọc kia dựng ngậm tinh khí thần tam bảo đặc thù tinh huyết, mang theo có bao nhiêu tu vi. Bình thường đều là mang theo chừng một thành tu vi, cho nên trên cơ bản, trùng sinh đều sẽ rơi xuống một cái đại giai vị, tỉ như tu vi từ tự phụ kỳ, rớt xuống chút cơ kỳ. Bất quá chỗ tốt chính là, bảo vệ tính mệnh, còn có lần nữa tới qua cơ hội, đồng thời bởi vì trước kia từng có tu luyện tới tự phụ kỳ kinh nghiệm, cho nên tu luyện trở về sẽ khá dễ dàng một chút. Không chỉ dạng này, đợi đến tấn giai kim đan kỳ lại có thể lại tế luyện một cái dạng này vật chứa, cũng đem một cái khác nhỏ dựng ngậm tinh khí thần tam bảo đặc thù tinh huyết phong ấn đến bên trong. Về sau mỗi tấn thăng một cái đại giai vị, đều có thể lặp lại quá trình này, chỉ cần nguyện ý tốn thời gian cùng tinh lực, đến tụ luyện giọt kia đặc thù tinh huyết, đồng thời chế tạo vật chứa vật liệu phẩm giai, có thể theo kịp là được rồi. Từ phủ kỳ dùng tam giai hoặc là trở lên linh tài, kim đan kỳ dùng tứ giai hoặc là trở lên linh tài, cứ thế mà suy ra. Cho nên tu luyện môn này hỏa phượng niết bàn kinh người, tu vi cảnh giới càng cao, thì càng khó triệt để giết chết. Nhưng là tu luyện môn công pháp này cũng là có bậc cửa hạn chế, yêu cầu thấp nhất hỏa hệ linh căn, nhất định phải có 40 điểm trở lên, đương nhiên hỏa hệ linh căn tứ chất càng tốt, tu luyện hiệu quả liền càng rõ rệt. Còn có một chút, tu luyện môn công pháp này người, là không có cách nào lại tế luyện bản mệnh pháp bảo, bởi vì các nàng bản mệnh pháp bảo chính là thông qua niết bàn thánh hỏa tế luyện đặc thù vật chứa. Vật chứa này cùng các nàng có vô cùng mật thiết quan hệ, cũng là các nàng có thể trùng sinh mấu chốt. Nhìn đến đây Lâm Trường Thanh trong lòng liền đã siêu cấp kích động, không nghĩ tới môn công pháp này cường đại như vậy, quả thực là rất thích hợp Lâm Trường Linh, nàng hắc hỏa linh căn tứ chất, cực kỳ tốt, khoảng chừng 82 điểm nhiều. Phi thường thích hợp tu hành môn công pháp này, khẳng định tiến bộ thần tốc. Nói không chừng, trong gia tộc, nàng có khả năng sẽ là kết thứ nhất đàn, thậm chí là cái thứ nhất toải đang thành anh đồng thời tu luyện môn công pháp này đằng sau, sẽ không có dễ dàng như vậy bị người triệt để giết chết, dạng này Lâm Trường Thành cũng yên tâm một chút. Chính hắn cũng phi thường trông mà thèm môn công pháp này, đáng tiếc hắn hắc hỏa linh căn mới 20 điểm, ngay cả thấp nhất tu luyện yêu cầu đều không có đạt tới. Lại nói, hắn đã tìm tới thích hợp nhất chính mình công pháp, đồng dạng có thể tu luyện tới hóa thần đại viên mãn. Chẳng qua là nhịn không nổi, hâm mộ người khác tu luyện môn công pháp này có thể trùng sinh mà tôi tiếp tục nhìn xuống, tiếp xuống là Trọng Thủy Ngự Ba Kinh giới thiệu. Trọng Thủy Ngự Ba Kinh môn công pháp này là thượng giới tiên thủy thánh địa hạch tâm công pháp một trong, cũng là vạn thủy ngự ba kinh một bộ phận. Trọng Thủy Ngự Ba Kinh công pháp là thủy thuộc tính thiên giai trung phẩm công pháp, cao nhất đồng dạng có thể tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, đến tiếp sau công pháp, nhất định phải gia nhập vào Thiên Thủy Thánh địa mới có thể tu được. Môn công pháp này tu luyện trọng yếu nhất chính là trọng thủy, các cấp độ trọng thủy đều cần cùng Hỏa Phượng Niết Bàn Kinh tứ phản. Trọng thủy ngự ba kinh là phi thường coi trọng bản mệnh pháp bảo, bởi vì tu luyện cùng đấu pháp dùng trọng thủy, đều tại cái này bản mệnh pháp bảo bên trong. Cho nên Trong thủy ngữ ba kinh bên trong, vẹn vẹn bản bệnh pháp bảo liền có 81 chủng, các loại kiểu dáng đều có. Bởi vì công pháp đặc tính, tu luyện môn công pháp này tu sĩ, bản bệnh pháp bảo càng sớm luyện chế càng tốt, dạng này đối với tu luyện cùng đấu pháp đều có lợi. Trong thủy ngữ ba kinh đối với tư chất tu luyện yêu cầu không cao, có thủy linh căn liền có thể tu luyện, tu luyện môn công pháp này, trọng yếu nhất chính là các cấp độ trọng thủy. Nếu như trọng thủy tại nguyên dư thừa nói, tu luyện môn công pháp này tiến cảnh cũng là thật nhanh, điểm này cùng Lâm Trường Thanh ngay từ đầu đoán rất tương cận, tổng đừng tới nói, công pháp này xác định cùng Huyền Nguyên trọng thủy bình là tuyệt phối. Kỳ thật Lâm Trường Thanh ngay từ đầu Ngay tại suy đoán Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, có thể hay không chính là cái nào đó tu luyện, Trọng Thủy ngữ ba kinh tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Cho nên vừa rồi lại cố ý tại khối kia công pháp trong ngọc giản, ghi chép bản mệnh pháp bảo bộ kia, cẩn thận so sánh tra tìm một chút, căn bản không có Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình. Ngược lại là có hai cái tương tự, một cái gọi Tứ Hải Nạp Linh Bình, người tiếp theo là Thất Hải Thôn Thiên Bình, so sánh một chút, đều không phải là Lâm Trường Thanh muốn tìm. Bất quá ngẫm lại cũng là, Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình thế nhưng là có thể chế tạo cửu giai trọng thủy tồn tại, làm sao lại đơn giản như vậy? Phải biết hiện tại Lâm Trường Thanh còn không rõ ràng lắm hóa thần tương đương với lục giai đẳng sau là cảnh giới gì đâu. Chớ đừng nói chi là tiểu giai. Tính toán, pháp bảo cái gì, cách Lâm Trường Thanh hay là quá xa, hay là trước xử lý chuyện trước mắt đi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là đem ba viên ngọc giản đều giao cho Triệu Lệ Ngọc để nàng trước nhìn một chút đại khái, tấu chương xong, chương 201. Bồi thường. Chương 201, bồi thường đợi một hồi, sắp nhận Triệu Lệ Ngọc toàn bộ đều sau khi xem xong, Lâm Trường Thanh mới mở miệng hỏi, "Đều xem hết đi, ngươi có cảm giác gì?" Triệu Lệ Ngọc suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, "Không nghi tới Thái tổ phụ lưu lại hai môn công pháp này, thế mà còn liên lụy đến thượng giới hai cái thế lực lớn đồng thời quấn có thể tu luyện tới hóa thần đại viên mãn, thật sự là vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy nếu như đem hai môn công pháp này lưu tại Triệu gia là phúc hay là họa? Triệu Lệ Ngọc nghe vậy, trắng bệ cả mặt, há to miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, cuối cùng chỉ có thể lễ bại lắc đầu. Lâm Trường Thanh nhìn nàng cái dạng này, có chút không đành lòng, bất quá có một số việc, hắn nhất định phải làm. Tiếp tục mở miệng nói nói hai môn công pháp này sự tình, vừa xa khỏi ta ngay từ đầu đến chừng. Lúc đó là đáp ứng ngươi Để ngươi phục chế một phần lưu cho Triệu gia, là dự tính lấy đại khái chỉ là công pháp phổ thông, kỳ thật cũng không có quá nhìn chúng, nhưng bây giờ thoạt nhìn là không được. Cho nên ta muốn thương lượng với ngươi một chút, hai môn công pháp này, liền không để cho ngươi phục chế. Về sau ta sẽ lại tìm hai môn ít nhất có thể tu luyện tới kim đan kỳ công pháp, giao cho ngươi, về phần ngươi là chính mình giữ lại cũng tốt, đưa cho Triệu gia cũng tốt, ta cũng sẽ không can thiệp đồng thời chờ ngươi chút cơ đại viên mãn thời điểm, sẽ còn cho ngươi một viên tử phụ thông huyền đan, để cho ngươi có thể tiến giai đến tự phụ kỳ. Cuối cùng chính là các thanh em chúc dáng dấp không sai bị lắm cho ngươi một gốc 1200 năm, để cho ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo. Hoặc là, về sau nếu có phù hợp pháp bảo của ngươi, trực tiếp cho ngươi một kiện, hai lựa chọn, ngươi tùy ý tuyển một cái đều có thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Lệ Ngọc nghe Lâm Trường Thanh lời nói, không tự chủ được thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng tốt hơn rất nhiều, có những này bồi thường, nàng cũng coi là có thể cùng Triệu gia tổ tiên bàn giao qua được. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Lâm Trường Thanh sẽ giết nàng diệt khẩu, đã nhận mệnh, làm xong dự tính xấu nhất. Không nghĩ tới Lâm Trường Thanh thế mà lại cấp ra như thế phong phú bồi thường phương pháp, vậy nàng còn có thể nói cái gì? Triệu Lệ Ngọc vẻ mặt thành thật nói ra: "Đã tại chủ nhân, những này đã so ta trong dự đoán, muốn tốt rất nhiều, ta đồng ý." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hắn một mực thông qua phù văn màu vàng quan sát nàng, biết nàng cũng không hề nói dối. Dạng này tốt nhất, nàng còn có thể tiếp tục ở nội không gian sinh tồn được, nếu là nàng lòng tham không gãy lời nói, vậy liền không có biện pháp. Chỉ có thể cùng nàng nói xin lỗi. Bây giờ có thể thông qua thương lượng giải quyết vấn đề, đó là không thể tốt hơn, hắn thật không muốn làm một cái không có chút nào danh dự cuối cùng người, cũng may Triệu Lệ Ngọc không để cho hắn khó xử. Sau đó Triệu Lệ Ngọc liền cung kính đem ba viên ngọc giản trả lại cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, chỉ lấy qua hai viên công pháp Ngọc Giản, sau đó mở miệng nói ra, "Viên kia liên quan tới gia tộc của ngươi Ngọc Giản, ngươi có thể phục chế một phần. Nhưng phần chế một phần kia, tất cả liên quan tới hai môn công pháp này hết thảy ghi chép, đều muốn xóa bỏ hoặc là sửa chữa đồng thời về sau không có lệnh của ta, ngươi không thể tiết lộ liên quan tới hai môn công pháp này bất cứ tin tức gì, đây là mệnh lệnh, nhớ kỹ sao?" Triệu Lệ Ngọc nghe Lâm Trường Thanh nói lời, mừng rỡ trong lòng, vội vàng mở miệng nói ra, "Đa tạ chủ nhân, ta nhất định nhớ kỹ chủ nhân mệnh lệnh. Về sau sẽ không lại trước bất kỳ ai nhắc lên chuyện này, xin chủ nhân yên tâm." Miếng ngọc giản này, ta chỉ phục chế gia tộc Lai Lịch cùng gia phả, cơ nó cũng không cần phục chế." Lâm Trường Thành gật gật đầu, "Như vậy cũng tốt, miễn cho còn muốn đi sửa chữa nội dung bên trong, cái kia thật đến phiền phức." Sau đó Triệu Lệ Ngọc ngay tại Lâm Trường Thành phía trước, phục chế đứng lên, gia tộc Lai Lịch cùng gia phả nội dung cũng không có rất nhiều, Triệu Lệ Ngọc dùng nửa canh giờ liên phục chế xong. Sau đó đem hai viên ngọc giản, cung kính giao cho Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành cũng không có khách khí, trực tiếp kiểm tra một lần, không có vấn đề làm sao, liền trả lại cho Triệu Lệ Ngọc. Ba viên ngọc giản này chỉ là xử lý một chút, liền lãng phí hơn một canh giờ. Còn có một nơi muốn đi đâu, Lâm Trường Thành cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Dẫn Triệu Lệ Ngọc, hai người tới chân ra từ đường cửa ra vào, sau đó liền nhìn Triệu Lệ Ngọc, ra hiệu nàng ở phía trước dẫn đường. Lần này liền đơn giản thuận lợi nhiều, Triệu Lệ Ngọc xe nhẹ đường quen tránh đi các loại cơ quan, mang theo Lâm Trường Thành tiến vào mật thất. Sau đó tại một chỗ trong hốc tối, lấy ra tam giai linh thực sư truyền thừa, đang định giao cho Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành khoát khoát tay, nói ngươi trực tiếp bắt đầu phục chế đi, làm xong chúng ta về sớm một chút, miễn cho về sau còn phải lại đến một lần. Triệu Lệ Ngọc tưởng tượng có đạo lý, đáp ứng đằng sau, liền lập tức bắt đầu vận dụng. Mà Lâm Trường Thanh thực sự quá nhàm chán, ngay tại trong mật thất, nhìn lên một chút cất giữ tại trong mật thất thư tịch, toàn bộ đều tra xét một chút. Quả nhiên liền cùng Triệu Lệ Ngọc nói một dạng, đều là chút công pháp phổ thông, còn có một số tu tiên nhập môn loại hình, thường thức tính độ vận, còn lại chính là một chút du ký, còn có ghi lại tu tiên giới phong thổ thư tịch. Những này Lâm Trường Thanh không có hứng thú, liền tùy tiện lật một chút, làm giết thời gian. Cũng may sau một canh giờ rưỡi, Triệu Lệ Ngọc rốt cục làm xong, Lâm Trường Thanh thu hồi viên kia nguyên bản mộc giản, còn lại viên kia tân chế ngọc giản, do Triệu Lệ Ngọc chính mình thả lại lúc đầu buổi tối. Sau đó hai người lựa chọn đường cũ trở về cũng may hiện tại hay là trời tối người yên thời điểm, không có gặp được bất kỳ một cái nào thôn dân, bất đi không ít phiền phức. Hai người thuận lợi trở lại ngoài thôn trong rừng tây, Lâm Trường Thanh tại pháp trận bên ngoài bố trí một chút tử tinh bỏ cảm, sau đó hai người tiến nhập mê tung trận bên trong. Lâm Trường Thanh nhìn Triệu Lệ Ngọc một chút, mở miệng nói ra, chuyện bên này, đến nơi này coi như thuận lợi kết thúc, ta mang ngươi về nội không gian. Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, liền bị Lâm Trường Thanh thu nhập linh thú vòng tay bên trong, sau đó Lâm Trường Thanh liền tiến nhập nội không gian. Mỗi lần đều là Lộc Hữu Cường bọn chúng phát hiện trước nhất Lâm Trường Thanh, sau đó nhiệt tình vây quanh lên đón Lâm Trường Thanh. Hiện tại Lâm trưởng Thanh Tâm tình phi thường tốt, cho chúng nó cả nhà vớt ve vút lông, lại tất cả cho ăn một viên dục linh đan, mới khiến cho chính bọn chúng đi chơi. Làm xong những này, liền đưa tay thả ra Triệu Lệ Ngọc. Mới vừa đi vào, nhanh như vậy lại đi ra, nàng thật là có điểm không tính đứng, tại hai ba cái không gian chuyển đổi đến, chuyển đổi đi, cũng may nàng rất nhanh liền tính đứng. Nhìn nàng đã khôi phục bình thường, Lâm trưởng Thanh mới mở miệng nói ra, lần này tới phong thái huyện nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành, thu hoạch thật to vượt ra khỏi dự tính của ta, ta phi thường thỏa mãn đáp ứng ngươi những cái kia, ta sẽ mau chóng thực hiện, chính ngươi cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện. Tranh thủ mau chóng chúc cơ, trở lại nội không gian, Triệu Lệ Ngọc cũng triệt để yên tâm. Nghe được Lâm Trường Thanh phân phó, vội vàng trả lời, "Đa tạ chủ nhân, ta nhất định nắm chặt thời gian, cố gắng tu luyện, mà lại cam đoan trong phần ứng của mình sự tỉnh cũng sẽ không rơi xuống, xin chủ nhân yên tâm." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Sau đó liền để nàng rời đi, đi làm chính mình sự tỉnh. Chuyện lần này, đúng là đối với Triệu Lệ Ngọc có một chút chút thiệt thòi điếu, nhưng là không có cách nào, đối với Lâm Trường Thanh cùng người nhà tới nói, cái này hai môn thiên giai công pháp quá trọng yếu, nhất định không có khả năng lưu truyền ra đi. Cho nên chỉ có thể ủy khuất một chút Triệu Lệ Ngọc, đồng thời Lâm Trường Thành cũng tận lực cho nàng một chút bồi thường, cũng không có làm cái gì ăn xong lau sạch sự tình. Còn tốt Triệu Lệ Ngọc cũng tương đối biết đại cục, không để cho Lâm Trường Thành khó xử, thương lượng đằng sau thuận lợi giải quyết vấn đề. Cho nên, Lâm Trường Thành quyết định cho Triệu Lệ Ngọc một chút ưu đãi, lúc này mới phân phó nàng chăm chỉ tu luyện, mau chóng chúc cơ. Sự tình đều hoàn thành, Lâm Trường Thành ở trong không gian, đại khái dò xét một vòng đằng sau, không có phát hiện có vấn đề gì, liền tối lui ra khỏi nội không gian. Trở lại mê tung trận bên trong, đánh giá một chút hiện tại canh giờ, hẳn là tại giờ dần tà hữu. Lâm Trường Thanh liền không có đang tu luyện, tùy tiện tìm cái địa phương nằm xuống nghỉ ngơi đến một bước này, phong thái huyện sự tỉnh coi như thuận lợi kết thúc, thu hoạch hai môn trực chỉ đại đạo thiên giai công pháp, cùng một môn tam giai linh từ sư truyền thừa. Lâm Trường Thanh đã phi thường hài lòng, có thể nói là thật to vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, hướng đông đằng sau, hắn liền muốn xuất phát đi Bắc Sơn huyện, lần này lại muốn liên tục phi hành mấy ngày, tấu chương xong, chương 202. Liên quan tới khiếu huyện phòng đoán. Chương 202, liên quan tới khiếu huyện phòng đoán. Mấy canh giờ lập tức liền đi qua, trời đã sáng. Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, liền bắt đầu thu về tiểu ngũ hành mê tung trận, nói thật ra, có trận bàn này nơi tay, xác thực thuận tiện rất nhiều. Lâm Trường Thanh là càng ngày càng thích, sau đó đem bố trí tại pháp trận ngoại vi tự tinh hạt cũng triệu hoàn trở về. Nhìn thoáng qua Triệu gia thôn, đã bắt đầu có thôn dân lần lượt đứng lên đi lại, Lâm Trường Thanh không muốn để cho người trong thôn nhìn thấy chính mình, cho nên lại ra bên ngoài đi mấy trăm mét, xác nhận sẽ không để cho thôn dân nhìn thấy đằng sau, mới ngự sử phi thuyền, hướng về Bạch Sơn huyện phương hướng xuất phát. Mũ 1, mũ 2, sớm ra ngoài bay một vòng trở về, hiện tại đã tại Lâm Trường Thanh đỉnh đầu tới lui một đoạn thời gian. Lâm Trường Thành tâm niệm vừa động, hai cái kim xí điểu nhích lại gần, cho chúng nó tất cả cho ăn một viên dục linh đan, liền chính thức xuất phát. Lâm Trường Thành đã thông qua gia gia cho tấm bản đồ kia, xem nhận tốt phương hướng, đã không cần tìm người hỏi đường cái gì, thuận tiện rất nhiều. Cái này vừa bay lại là 4 ngày đi qua, bởi vì không thời gian đang gấp, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có đợi kịp vội vã như vậy, bằng không 3 ngày thời gian còn kém không nhiều lắm. Thuận lợi tìm được Bạch Sơn huyện, bất quá Lâm Trường Thành cũng không có đi vào, mà là lại đi trước bay một khoảng cách, mới tìm một cái địa phương ẩn nấp hạ xuống. Sau đó khoe tay, đem lữ tân nghĩa phóng ra. Tại linh thú vòng tay trong không gian, Ngây người lâu như vậy, khái niệm thời gian đều đã mơ hồ. Mới ra tới thời điểm, cả người đều là đờ đẫn trạng thái, Lư Tân Nghĩa cũng là ngẩn ra rất lâu, mới rốt cục phản ứng lại. Lâm Trường Thanh cho hắn một chút thời gian để đứng, cũng không có thúc giục hắn, đương nhiên chủ yếu cũng là Lâm Trường Thanh chính mình cũng muốn hơi nghỉ ngơi một chút, hồi phục tiêu hao hết linh khí. Qua một hồi lâu, hay là Lư Tân Nghĩa chính mình mở miệng trước nói chuyện, chúng ta bây giờ đây là đang nơi đó. Đây là đang Bắc Sơn huyện hướng đông nam, đại khái khoảng 10 dặm vị trí, sau đó hẳn là đi như thế nào? Lâm Trường Thanh nhẹ nhàng hỏi. Lư Tân Châu thở dài một hơi, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra: Hướng đông nam lệch phương đông hướng phi đi. Trước kia chúng ta ngự khí phi hành khoảng 3 cái giờ, liền có thể đến Ta gia đời tiểu sơn thôn kia, nơi đó gọi Lư Gia Tập. Lâm Trường thanh gật gật đầu, nhìn một chút sắc trời, đoán chừng coi như thuận lợi tìm được Lư Gia Tập, đều hẳn là trạm vạng tối tà hữu đột nhiên nhớ tới, Lư Tân Nghĩa hiện tại một chút tu vi đều không có, chính là một phàm nhân, cho nên trong khoảng thời gian này, trong không gian hẳn là có không ít rắc rối. Thế là mở miệng nói ra, ngươi chờ một chút lúc trở về, đem ngươi ở không gian quét dọn dọn dẹp một chút, không nên đem mấy thứ bẩn thỉu ở lại bên trong, ta được đến trong động phủ đồ vật đằng sau, sẽ đem ngươi đặt ở Lư Gia Tập. Lư Tân Nghĩa nghe Lâm Trường Thanh lời nói, không khỏi mừng rỡ trong lòng, mặc dù không biết thật giả, nhưng cuối cùng cho mình một cái tưởng niệm. Cho nên vội vàng đáp ứng xuống, cam đoan trở về liền đem không gian dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, không đang nói cái gì, sau đó liền đem hắn đưa về linh thú vòng tay lúc đầu không gian kia. Lâm Trường Thanh hồi phục tốt linh khí đằng sau, liền ngự sử phi kiếm, hướng Lư Tân Nghĩa nói tới phương hướng bay đi. Hơn 3 canh giờ sau, tại mùng 1 rưỡi sự trợ giúp của bọn nó, rốt cuộc tìm được tiểu sơn thôn kia, vị trí ngay tại một cái trong khe núi nhỏ mặt, thật rất nhỏ, chỉ có 2 30 gia đình. Nếu không phải mùng 1, mùng 2 hỗ trợ Lâm Trường Thanh không biết cần bao lâu mới có thể thuận lợi tìm tới. Lâm Trường Thanh đến thời điểm, trong thôn đều đã đốt lên lửa đèn, vừa vận không sai biệt lắm là người bình thường ăn cơm thời gian đáp xuống ngoài thôn vây trong rừng cây, sau đó trên thân bảo bọc món kia lụa mỏng phát bảo, cố ý đi vào vòng quanh thôn, dùng thần thức quét nhìn một lần. Xem nhận tại lữ gia tập bên trong hơn 100 người, toàn bộ đều là người bình thường, không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào thân ảnh. Dạng này Lâm Trường Thanh an tâm Sau đó rời đi thôn, lại tiếp tục bay về phía trước một khoảng cách, tìm tới một cái ẩn nấp thích hợp cắm trại địa phương đem mê tung trận cùng tụ linh trận đều bố trí tốt, cũng kích hoạt, lại đem Tử Tinh hạt thả ra đi ra, tâm niệm vừa động, chính bọn chúng liền đã biết, hẳn là đến đó. Từ khi Tử Tinh hạt tiến giai hậu kỳ đằng sau, linh tính cường đại hơn nhiều, mà lại đều nhiều lần như vậy, Tử Tinh hạt cũng có kinh nghiệm, bất đi Lâm trưởng Thành không ý chuyện, cái này khiến hắn cao hứng không thôi. Lâm trưởng Thành tính toán đợi đến ngày mai sáng sớm lại lên núi, hôm nay quá muộn không thích hợp, lại nói còn muốn dựa vào Lư Tân Nghĩa đến biết đường, hiện tại hắn là một kẻ phàm nhân, ban đêm cũng không nhìn thấy quá xa. Từ trong túi trữ vật, làm một chút thịt yêu thú đi ra, cắt thành hình dài mảnh, sau đó đem mùng 1, mùng 2 đều triệu xuống tới, bắt đầu cho chúng nó cho ăn. Trải qua những ngày chung đụng này, mùng 2 đối với Lâm Trường Thành đã rất tín nhiệm, cũng có thể tiếp nhận Lâm Trường Thành cho nó vuốt lông, đương nhiên, nó hiện tại cũng rất hưởng thụ Lâm Trường Thành cung cấp vuốt lông phục vụ. Không sai biệt lắm đằng sau, liền đem bọn chúng thu hồi linh thú vào tay, để bọn chúng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên núi, khẳng định sẽ càng thuần hơn bọn chúng. Giữa ngoại điều kiện đơn sơ, Lâm Trường Thành cho mình làm một bầu thanh ngọc trà, chậm rãi thưởng thức từng lấy, hiện tại vừa đến uống trà thời điểm, liền sẽ không tự chủ được nhớ tới Trần Tử Nhã cũng không biết nàng bây giờ tại làm cái gì, các nàng cả nhà có phải hay không đã về thôn Sơn thôn. Một lát sau, cả ấm linh trà đều uống xong, Lâm Trường Thành thu thập một chút, chuẩn bị tu luyện Lôi Đình chân kinh rồi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, coi như đi đường cái gì, Lâm Trường Thành cũng sẽ kiên trì tu luyện Lôi Đình chân kinh, mặc dù không dám đem tinh lực toàn bộ hao hết, hiệu quả tu luyện kém một chút, bất quá cũng coi là có thành tựu, hiệu đoán chừng lại có 20 ngày tà hữu, liền có thể lại mở một cái Lôi Đình khiếu huyệt, mà lại Lâm Trường Thành trong lòng có một cái phỏng đoán, nhưng này phải chờ tới mở xong cái thứ 12 khiếu huyệt đằng sau, thử lại một chút, chính mình suy đoán đúng hay không. Trước tiên đem những ngày rư bỏ, sau đó ngồi xếp bằng dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển lôi đỉnh chân kinh. Hơn một cái nhanh hai canh giờ qua đi, Lâm Trường Thanh đình chỉ tu luyện, bảo lưu lại một điểm cuối cùng tinh lực, sau đó đến pháp trận bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ thân thể, liền trở về trong pháp trận nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn toàn tu luyện đàng sau, liền đem bố trí hai tòa pháp trận thu về, cũng triệu hồi tất cả tự tinh hạt. Thu thập xong lại dụng thần biết đạo qua, không có bỏ sót đàng sau, mới thả ra Lư Tân Địa. Lần này đi ra, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, bất quá hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, hai mắt vẫn vẹn tia máu lần này đi ra còn lộ ra một bao lớn đồ vật, hẳn là rất rủi. Lâm Trường Thanh đệch chính hắn đi ném đi, bất quá Lâm Trường Thanh mặc dù không có đi cùng, nhưng thần thức thế nhưng là một mực đi theo hắn, nếu là hắn dám trợ trợ, Tử Tinh Hạt cũng không để ý để hắn thanh tỉnh một chút. Cũng may hắn biết hiện tại chính mình là một kẻ phàm nhân, là không có cách nào từ Lâm Trường Thanh trong tay chạy trốn, cho nên rất nhanh lại trở về. Lâm Trường Thanh không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra, "Chúng ta bây giờ tại Lư Gia Tập bên ngoài, hướng Đông Nam Đại Khải ba giảm địa phương, sau đó liền cần người dẫn đường." Lư Tân Nhiễu cũng không có lập tức hành động, mà là nhìn xem Lâm Trường Thanh nói ra, ngươi cầm tới trong động phủ Lộ Vật, thần sẽ thả ta sao? Lâm Trường Thanh biết hiện tại nhất định phải an tim của hắn, cho nên mặc không do dự nói, ngươi bây giờ là một cái không có khả năng tu luyện vệ nhân, mà lại ngươi ngay cả ta chân diện mục đều không có gặp qua. Ta có gì phải sợ, lại có cái gì tốt nữa lời, nói tại Lư Gia tập thả ngươi, liền nhất định sẽ tại Lư Gia tập thả ngươi. Mà lại, ta trong túi trữ vật còn có một số vàng bạc vật và bạc, đến lúc đó có thể cùng một chỗ cho ngươi, để cho ngươi từ đây áo cơm không lo. Nhưng là thả ngươi điều kiện tiên quyết là Ngươi nhất định phải mang ta thuận lợi tìm tới động phủ kia, không cần cho ta ra vẻ đương nhiên nếu như ngươi còn có cái gì không nên ý nghĩ, cái kia thua thiệt tuyệt đối hay là chính ngươi. Nghe Lâm Trường Thanh nói lời, Lư Tân Nghĩa gật gật đầu, ta hiện tại đang điền bị phế, cũng đã không thể tu luyện, lại nói làm cái tu, thất thủ đằng sau, còn có thể sống được, ta đã rất thỏa mãn. Cho nên, sự tình trước kia ta cũng không nhớ tới, chỉ nghĩ tới về người bình thường sinh hoạt, tìm một cái nữ nhân, sinh mấy đứa bé, bình bình an an sống hết đời. Lâm Trường Thanh chăm chú nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói ra, hy vọng thật cùng ngươi nói một dạng đi. Tấu chương xong, Ho Go Mấy hôm nay khá bận, cồn vật có chút cầu thả, bà con đọc có sai sót, nhờ báo lại giúp mình, xin đa tạ. Ngoài ra, mình có làm bộ truyện bắt đầu từ tạp dịch nuôi gà đầu truyện tác viết khá non, nhưng về sau càng ngày càng lên tay, càng ngày càng hay, mong bà con ủng hộ. Chương 203: Thẳng phá tầng 7 phòng ngự. Chương 203: Thẳng phá tầng 7 phòng ngự. Lâm Trường Thanh lời mới vừa nói, còn có thái độ của hắn, cho Lư Tân Nghĩa rất lớn hy vọng, cho nên hắn quyết định cố gắng tranh thủ một chút. Thế là hắn cũng không đàng nói cái gì, bắt đầu quan sát phụ cận địa hình, hẳn là muốn phán đoán bọn hắn hiện tại vị trí chính xác, dù sao Lâm Trường Thành cũng mặc kệ hắn chỉ là đem mùng một, mùng hai, từ linh thú vòng tay bên trong phóng ra, để bọn chúng trên không trung nhìn chằm chằm. Lúc này Lư Tân Nghĩa cũng bắt đầu chuyển động, bắt đầu hướng phía trên núi xuất phát, Lâm Trường Thanh ngay tại phía sau hắn không xa đi theo, thần thức một mực chú ý đến hắn đi theo hắn ở trong núi chợt tới chợt lui, Lâm Trường Thanh một mực duy trì trầm mặc, cũng không có thúc giục hắn, cũng may sát thực một mực là tại hướng trong núi sâu tiến lên đại khái sau 3 cái giờ, rốt cục tại một mảnh đá núi chỗ ngừng lại. Lâm Trường Thanh minh bạch là đến chỗ rồi, bất quá bây giờ không nhìn thấy cửa hang. Lư Tân Nghĩa chủ động mở miệng nói ra, "Đến, chính là địa phương này, cửa hang bị ta che dấu." Ở bên kia, đi theo ta." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đi theo hắn lại đi hơn 10 trượng, đi vào một chỗ sinh trưởng, mảng lớn dây leo gai địa phương chính là địa phương này sao?" Lâm Trường Thanh nhìn hắn đứng đẫy bất động, trực tiếp mở miệng hỏi. Lư Tân Nghĩa gật đầu nói, "Cửa hàng ngay tại mảnh này dây leo gai phía sau, ta còn cần một chút hòn đá đem bộ phận thông đạo, còn có cửa hàng che giấu, tránh cho có người xông lầm đi bảo." Tất nhiên đã tìm tới địa phương, Lâm Trường Thanh cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp mấy cái hỏa cầu xung dưới, mảng lớn dây leo gai bị tiêu hủy, rất nhanh liền dọn dẹp một mảng lớn khu vực. Lộ ra một bãi loạn thạch tích vết đá Lâm Trường Thanh trực tiếp đem thần thức dò xét đi vào, rất nhanh liền tìm tới cửa động vị trí chính xác đến nơi này, liền không có lưu tần nghĩa chuyện gì. Thế là Lâm Trường Thanh đối với hắn nói ra, yên tâm đi, chờ ta đạt được trong động phù đồ vật, liền đem ngươi phóng tới lưu gia tộc, hiện tại ngươi tiên tiến linh thú vòng tay bên trong. Lưu Tần Nghĩa bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu, hắn hiện tại hết thảy đều chỉ có thể nghe theo Lâm Trường Thanh an bài. Trực tiếp đem Lưu Tần Nghĩa thu vào linh thú vòng tay, Lâm Trường Thanh quan sát một chút, nơi này đều là nham thạch, không có cách nào dùng thủ hành thuật đi vào hiện tại cũng chỉ có thể thành thành thật thật, thanh lý mất cửa động đống này loạn thạch, bất quá Lâm Trường Thành cũng có biện pháp, trực tiếp tìm một cái lớn túi trữ vật, sau đó đem chồng chất tại cửa động hòn đá thu vào túi trữ vật. Hòn đá nhiều lắm, Lâm Trường Thành cũng không có thu sạch đi, chỉ dọn dẹp một đầu miễn cưỡng có thể tiến người thông đạo. Cũng may loạn thạch chỉ cực ở cửa hang cùng bộ phận thông đạo, rất nhanh liền thông qua được, Lâm Trường Thành rốt cục thuận lợi đi vào trong động phủ để phòng gặp nguy hiểm, có lẽ có người vụng trộm trạm vào đến, Lâm Trường Thành trước cho mình lên ba tầng phòng ngự phủ. Sau đó lại trở về, tại ngoài động phủ lưu lại 24 cái tử tinh bọ cạp, để bọn chúng lẫn thân cảnh giới. Lúc này mới trở lại bên trong, coi chừng quan sát động phủ cách cục động phủ không gian cũng không phải là rất lớn, khéo léo đẽ đẽ, đại khái năm trượng phương viên, trên vách động có năm cái cửa. Trong đó bốn cái đã được mở ra, còn lại một cái đóng chặt, hẳn là Lư Tân Nghĩa hai huynh đệ một mực mở không ra cái kia. Bất quá, Lâm Trường Thanh cũng không có quá gấp, mà là đem mở ra cái kia bốn cái gian phòng, vừa cẩn thận tìm tòi một lần, tất cả nơi hẻo lánh đều gõ một lần. Kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hộp tối loại hình càng không có, xem ra người khác cũng không lốc, căn bản không có cho Lâm Trường Thanh nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Vậy liên còn lại cuối cùng này một cái cửa đá Lâm Trường Thanh trực tiếp đại lực đẩy một chút, cửa đá vững như bàn thạch, một chút phản ứng đều không có. Biết phổ thông thủ đoạn khẳng định vô dụng, cho nên cũng liền không còn lãng phí công phu. Trực tiếp thối lui đến tiến đến thông đạo kia, triệu hồi ra Lôi đỉnh linh khí, sau đó rót vào ngũ hành linh khí, rất nhanh liền tại tám bạch phối hợp điều động phía dưới, sinh thành một viên canh kim thần lôi. Lo lắng một viên thần lôi uy lực không đủ, Lâm Trường Thanh chính mình lại điều động ba cái khiếu huyết, bên trong Lôi đỉnh linh khí, sinh thành một viên canh kim thần lôi, dùng ngự lôi thuật khống chế, dương cung mã không phát. Sau đó khống chế hai viên thần lôi, cùng nhau đối với trong cửa đá ở giữa, đánh tới, quen vách hai tiếng khoảng cách rất ngắn lôi mình tiếng vang qua đi, trên vách động cửa đá đã biến mất không thấy đợi một hồi lâu, bên trong khói bụi mới tan hết, Lâm Trường Thành cẩn thận đi vào xem xét. Phát hiện bên trong thế mà còn có động tiến khác, trong phòng này không, gian, so phía ngoài còn lớn, ít nhất có 20 trượng vuông viên đồng thời tại chính giữa vị trí, có một cái cự đại bắt mắt pháp trận, bất quá pháp trận cũng không có kết hoạt, phía trên đã rơi đầy một lớp cho bụi, không biết pháp trận này là dùng để làm gì. Không gian phi thường rộng lớn, nhưng không có đồ vật gì, Lâm Trường Thành bắt đầu ở bên trong cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tại một cái góc chỗ góc khu, có phát hiện Xét từ nói, hẳn là tại một bộ trên hải cốt có phát hiện, một cái màu tím quang hoàn sáng tỏ, một cây phi thường mạnh hơi mở sợi tơ, thắt ở một tiết màu đen vật liệu gỗ bên trên. Màu đen vật liệu gỗ có trường dài 2 tấc, liền treo ở hải cốt kia trên cổ, giống như một cái mặt dây chuyền cổ dạng. Bộ thi hải này khi còn sống hẳn là phi thường coi trọng thứ này, liền liên hệ lấy màu đen vật liệu gỗ cây kia hơi mở sợi tơ, đều hẳn là một loại nào đó tam giai linh tam nuốt đi ra tơ tằm. Vầng sáng màu tím chính là tiết này màu đen vật liệu gỗ phát ra, lâm trường thanh minh bạch, vầng sáng màu tím biểu thị tiết này màu đen vật liệu gỗ là cùng linh hồn thần thức có liên quan độ vật. Lại thêm hiện tại vị trí hoàn cảnh, Lâm Trường Thanh trong nội tâm đã có mấy phần suy đoán. Cẩn thận quan sát bộ hài cốt này, quần áo cái gì đã phong hóa không thấy, cả cơ hài cốt đã làm sạch đến, chỉ còn một lớp da màng bao vây lấy, xem ra đã chết phi từ lâu. Tại thi hài trên thân cùng xung quanh, cũng không có phát hiện túi chứa vật bọc dáng, ngược lại là tại tay trái của hắn chỗ cổ tay, thấy được một cái vòng tròn vòng tay, Lâm Trường Thanh suy đoán, cái này có rất lớn, có thể là vòng tay chứa vật. Trừ Chứ hai thứ đồ này, liền không còn thứ gì khác, xung quanh sạch sẽ gọn gàng quá mức. Bất quá nhìn thấy mai vòng tay chữ vật, Lâm Trường Thanh cũng không có quá quá kích động, càng không có tới gần đi lấy, ngược lại còn lui về sau một khoảng cách, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ cái khác nơi hẻo lánh, Lâm Trường Thanh chuẩn bị đợi đến cuối cùng, lại đến xử lý bộ thi hài này xương, còn có đồ trên người hắn. Mặc dù nơi không gian này không nhỏ, nhưng là tại Lâm Trường Thanh tìm kiếm bên dưới, cũng toàn bộ loại bỏ hoàn tất, đáng giá chú ý liền hai cái địa phương. Chỗ thứ nhất, chính là trong toàn bộ không gian đường, cái kia to lớn pháp trận, không biết là có tác dụng gì, cho nên vì lý do an toàn, Lâm Trường Thanh cũng không có bước vào pháp trận kia phạm vi bên trong. Chỗ thứ hai, chính là bộ hải cốt kia, nơi không gian này, gặp nguy hiểm liền hai cái này. Pháp trận Lâm Trường Thanh cũng hiểu, chứ hết mà kệ, bất quá đối với làm sao bên ngoài để ý hải cốt, Lâm Trường Thanh thế nhưng là từng có kinh nghiệm đứng tại xa xôi địa phương, liên tiếp hỏa cầu đánh phía hải cốt, từng tiếng trầm thấp hỏa cầu tiếng oanh minh vang lên, liên hoàn hỏa cầu bạo tạc, đem bộ hải cốt này vành thành mảnh vỡ. Thứ tán bay vụt đột nhiên, tại những này âm thanh nổi giận diễm hiệp hộ bên dưới, một đạo hắc quang xông phá hỏa diễm, lao thẳng tới Lâm Trường Thanh mặt. Nhìn thấy hắc quang đánh tới, Lâm Trường Thanh kinh hãi, mặc dù trong lòng đã sớm có loại này tưởng tượng, nhưng là không nghĩ tới, còn thế mà thật cho hắn gặp. Bất quá Lâm Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, Hắc Quang tự nhiên không có cách nào đấu thủ, tâm niệm vừa động, kích hoạt lên Tam Bảo Linh thú vòng tay tự mang kỹ năng, chuẩn phát một cái bao trùm toàn thân phòng ngự linh cháo, đây là Lâm Trường Thanh lần thứ nhất tại trong đấu pháp sử dụng linh thú vòng tay kỹ năng này. Hắc Quang xuyên thấu phía ngoài cùng ba tầng, do phòng ngự linh phủ cung cấp phòng ngự lồng ánh sáng, đợt, đợt, đợt, ba tầng phòng ngự lồng ánh sáng, hướng thanh mà phá. Hắc Quang đánh thẳng vừa hình thành phòng ngự linh cháo, cũng liền chỉ dùng một hơi liền xông phá linh cháo. Sau đó thẳng tốc độ phải ba mặt, đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh hộ thuẫn, a, a, a liên tục ba tiếng rung động linh hồn tiếng kêu thảm thiết vang lên có thể nghe được, cái này ba tiếng tiếng kêu thảm thiết, là một tiếng so một tiếng yếu, đến cuối cùng Hắc Quang chỉ còn lúc đầu 1 phần 10 lớn nhỏ. Vốn cho rằng cuối cùng không có, đáng tiếc, cuối cùng lại đụng vào Thiên Lôi Thuẫn trên bản thể, một tiếng điếu đất tiếng kêu thảm thiết qua đi, trong động phủ hết thảy quay về tại bình tĩnh, tấu chương xong, chương 204. Lự Thiên Hộ hỗn thuần. Chương 204, Lự Thiên Hộ hỗn thuần. Lâm Trường Thành không tự chủ được thở dài một hơi, rốt cục chịu nổi, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, thẳng phá hắn tầng 7 phòng ngự. Cuối cùng đạo Hắc Quang kia mới bị đột nhiên xuất hiện Thiên Lôi Thuẫn bản thể ầm một chút, trực tiếp đập đầu chết ở phía trên bất quá, Lâm Trường Thanh vị để phòng vắng nhất, hay là lần nữa sử dụng phòng dự phụ, lại cho mình lên 3 tầng phòng ngự lồng ánh sáng, mặc dù biết đây nhất định là lãng phí, nhưng vẫn là nhịn không được làm như vậy. Dù sao mạng nhỏ liền một đầu, lại thế nào cẩn thận đều không đủ, tu tiên giới mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhưng không, có thuốc hối hận mua cho ngươi. Chuyện bây giờ đi qua, Lâm Trường Thanh mới cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ, đạo hắc quang kia tuyệt đối chính là một đạo tu sĩ thần hồn. Lao thẳng tới Lâm Trường Thanh mặt, động tác này cũng là hết sức rõ ràng, chính là muốn đoạt xá hắn đáng tiếc gặp Lâm Trường Thanh, phòng ngự lồng ánh sáng, phòng ngự linh tráo, tổng cộng liền tầng 7 còn có ba tầng là thuần phát lôi đỉnh hộ thuần, đạo hắc quang kia không có cách nào tránh đi, mà lại lôi đỉnh thuộc tính đối với linh thể tổn thương quá lớn. Thật vất vả cựu tử nhất sinh, song phá những này tầng phòng ngự, không nghi tới, cuối cùng còn đột nhiên xuất hiện một mặt lôi thuộc tính tiên lôi thuần, trực tiếp đụng một cái hồn bay phế tán. Cái kia đạo tu sĩ thần hồn, cũng là không may đến nhà, nếu là Lư Tân Nghiệp hai huynh đệ tiền đến, có thể là cái khắc luyện khí kỳ tu sĩ tiến đến, đạo hắc quang kia tuyệt đối liền đoạt xá thành công đáng tiếc, vận khí thật sự là quá kém, gặp Lâm Trường Thanh, cũng là nó chúng mục tiêu nên có cái này. Thần thức ở chung quanh quét nhìn một vòng, rất dễ dàng đã tìm được bị đánh bay mấy chục mét, cái kia tròn vòng tay cùng cái tia tiết màu đen vật liệu gỗ đi qua trước tiên đem tròn vòng tay cầm ở trong tay, thử hướng bên trong rót vào linh khí tế luyện, trải qua hơn một canh giờ, mới rốt cục tế luyện tốt. Chỉ là không biết vì cái gì, lần này cảm giác so trong bí cảnh, vòng tay chứa vật kia khó tế luyện thêm, cũng may lại khó hiện tại cũng tế luyện tốt, thần thức dò xét đi vào, bên trong không gian còn không nhỏ, có chừng 1000 mét khối tà hữu. Lâm Trường Thanh lần đầu tiên, liền thấy bên trong hơn ngàn mai linh thạch thượng phẩm, thứ này chất thành một đống, như nước trong veo sáng lấp lánh, vẫn là vô cùng để người chú ý mà lại bên cạnh còn có một cặp càng lớn linh thạch chúng phẩm. Đoán chừng số lượng khẳng định không chỉ 50, không không không hai. Bất quá linh thạch thứ này, đối với Lâm Trường Thanh tới nói, ngược lại không chút nào để ý, chờ cái gì có rảnh rỗi, lại tìm cái thời gian kiểm kê là được. Kế tiếp còn nhìn thấy ba thanh phi kiếm màu đen, một cái màu đen tiểu tháp, một mặt màu đen tâm trắng, còn có một chiếc mang theo đỉnh đài lầu các bảo thuyền, cái mới nhìn qua lại vô cùng cao cấp. Cái này mấy món Lâm Trường Thanh đoán chừng cũng đều là pháp bảo, lấy tu vi hiện tại của hắn tới nói, cũng không dùng đến, cho nên Lâm Trường Thanh cũng liền đại khái nhìn một chút, cũng không có quá mức để ý tới bọn chúng. Hắn hiện tại chủ yếu là Muốn tìm thư tịch có thể là ngọc giản loại hình đồ vật, những này mới có thể có quan hệ với nơi này đi chép. Còn có hắn cũng nghĩ nhìn, có thể hay không ở chỗ này tìm đáp án, cho hắn biết tiết này màu đen đầu gỗ rốt cuộc là thứ gì. Có phải là hắn hay không phỏng đoán đồ vật. Hắn rồi quyết định nên xử lý như thế nào đó, đương nhiên tại không rõ ràng tác dụng của nó trước đó, Lâm Trường Thanh là sẽ không đi động nó. Bất quá, đoán chừng muốn tìm được đáp án, cũng không dễ dàng. Trong vòng tay chứa đồ có hơn 300 cái hồ ngọc, lớn nhỏ đều có, có chút phía trên còn dán xem xét liền rất cao cấp phong linh phù, đoán chừng nếu có cái gì trọng yếu thư tịch có thể là ngọc giản hẳn là sẽ bị bảo tồn tại trong hộp ngọc. Còn có 26 bình ngọc, những bình ngọc này nhưng không có dán bất luận cái gì nhãn hiệu, có thể là phong linh phủ. Lâm Trường Thanh từng có lần trước bí cảnh mở vòng tay chứa vật kinh nghiệm, trong lòng đã có một chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, trừ 9 cái là trống không bên ngoài, còn lại 17 cái bình ngọc, mở ra đều là một đống màu đen hoặc là vật chất màu đỏ, cái này rõ ràng chính là thời gian quá xa xưa, tất cả đan dược toàn bộ biến thành phế thải. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể tựa nuôi mình, coi như thật có ngoại hình hoàn hảo, hắn khẳng định cũng không dám phục dụng, trời mới biết đã lâu như vậy, có thể hay không biến chất cái gì. Sau đó chính là một chút quần áo, cùng không ít tạp vật, những này liền muốn cẩn thận phân biệt, quần áo còn không, có cái gì, tạp vật bên trong nói không chừng cũng có một chút tương đối chân quý đồ vật. Dù sao một cái sử dụng pháp bảo tu sĩ, thấp nhất đều là tự phụ kỳ tu sĩ, có thể làm cho hắn giữ lại đồ vật, bao nhiêu hẳn là có chút tác dụng mới đối, đúng. Lâm Trường Thanh đại khái lật một chút, thế mà để hắn ở bên trong, tìm được một khối gắn đầy vết rách thân phận ngọc bài. Khối ngọc bài này phàm phật chỉ cần hơi lớn lực một chút, liền sẽ biến thành một đống mảnh vỡ mù dạng. Lâm Trường Thành nhẹ nhàng cầm trên tay, nhìn thấy ngọc bài chính diện điêu khắc hoa sen màu đen, trong hoa sen ở giữa là hắc hồn tông ba chữ. Lại đem ngọc bài lật qua lật lại một chút, dù sao điêu khắc hẳn là một cái tên người, Triệu Tử Hành. Trong lòng hơi động, cái này hẳn là vừa rồi đạo hắc quang kia thân phận ngọc bài đi. Phần thành bộ dạng này, khả năng rất lớn, cũng là bởi vì chính mình làm diện đạo hắc quang kia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Trường Thành chính mình suy đoán. Biết nội dung phía trên sau, ngọc bài này cũng liền vô dụng, bất quá, Lâm Trường Thành vẫn là tìm được một cái hộp ngọc, đem nó đựng vào. Sau đó chính là hộp ngọc, đến một chút, tổng cộng có 321 nhiều cái. Còn không biết muốn mở bao lâu, bất quá Lâm Trường Thành đem 3 cái gián cao giai phong linh phù hộp ngọc trước mặt khắc chọn lấy đi ra. Loại này gián cao giai phong linh phù hộp ngọc, bên trong nhất định có đồ tốt, trước để một bên, cuối cùng lại đến xử lý. Sau đó, chỉnh lý ra một mảnh sạch sẽ địa phương, đem còn lại 318 cái hộp ngọc đều phóng ra. Sau đó, liền từng cái từng cái mở đứng lên, tin tức tốt không có, tin tức xấu đến là một đống lớn, Lâm Trường Thành là càng mở càng đau lòng, trừ vốn chính là trống không hộp ngọc bên ngoài. Thất nhiêu hộp ngọc mở ra, bên trong đều là linh dược hoặc linh thảo loại hình đồ vật, mà lại có thể nhìn ra đều là linh dược cao cấp, linh thực Bất quá toàn bộ đều đã mục nát, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ thành rất nhiều phiến đến cuối cùng hơn 300 cái hồ ngọc, mở ra đồ vật thiếu đến muốn mạng. Nhiều nhất là luyện khí linh tài, có 15 chủng khác biệt chủng loại, cũng trên cơ bản đều là kim thổ tính, có thể là thổ thuộc tính linh tài. Cũng may thông qua linh áp, đều có thể đánh giá ra đại bộ phận là tam giai tồn tại, cơ bên trong có một hai dạng, hẳn là tứ giai linh tài. Bất quá những vật này hiện tại Lâm Trường Thành còn cần không lên, chỉ có thể trước phân loại cất kỹ. Tin tốt là còn mở ra 3 viên ngọc giản, hy vọng bên trong có Lâm Trường Thành tin tức muốn biết. Lâm Trường Thành cầm lấy một viên, giáng tại trên trán đọc đứng lên. Rất nhanh liền biết nội dung bên trong đây là một môn điệu giai công pháp cao cấp, chuyên tu thần hồn, tên cứ gọi luyện ngục hắc hồn kinh. Hắc hồn hai chữ, lại để cho Lâm Trường Thanh nghi đến vừa rồi đạo hắc quan kia. Cái này luyện ngục hắc hồn kinh là một cái hoàn chỉnh tu luyện hệ liệt, bao quát công pháp, bí thuật, nguyên bộ luyện chế pháp bảo. Mà lại Lâm Trường Thanh đã biết, hắn vừa rồi nhìn thấy những vật kia, hoàn toàn chính xác đều là pháp bảo, hắn cũng không có đoán sai. Bất quá, những pháp bảo này cũng không phải cái gì đồ tốt. Dứt hồn phi kiếm một bộ ba thanh, luyện hồn tháp một tòa, những này hay là nguyên bộ, chỉ cần bị phi kiếm giết chết, hồn phách đều sẽ nói phi kiếm rất già cuối cùng thu nhập luyện hồn trong tháp. Chỉ có khối kia tấm chắn, ngược lại là một kiện nghiêm chỉnh độ tốt, tên gọi Ngự Thiên Hộ Hồn Thuẫn, là một kiện chân quý tứ giai thần hồn pháp bảo. Có thể tế luyện sau thu nhập trong tứ hải, chống cự các loại thần hồn công kích, trọng yếu nhất chính là có thể chống cự cao nhất nguyên anh tu sĩ siêu hồn thuật, khống hồn thuật, các loại nhằm vào thần hồn các loại kỹ thuật. Nhưng đối với hóa thần tu sĩ, liền không có biện pháp, trừ phi tìm tới ít nhất ngũ giai, thì đứng luyện chế Ngự Thiên Hộ Hồn Thuẫn linh tài, mới có thể chống cự hóa thần tu sĩ siêu hồn thuật, khống hồn thuật, các bốn. Nếu có thích hợp lục giai linh tài Dùng để luyện chế Ngự Thiên Hỗn Hồn thuần lời nói, vậy liền hoàn toàn có thể không nhìn hóa thần tu sĩ siêu hồn thuật, không hồn thuật. Bất quá môn công pháp này, thật không phải là cái gì tốt con đường, tu luyện tài nguyên lại là phàm nhân có thể là tu sĩ hồn phách, phàm nhân có thể là tu sĩ bị giết đằng sau, hồn phách được thu vào luyện hồn tháp. Trải qua luyện hồn tháp không ngừng tinh luyện, cuối cùng biến thành một loại tinh khiết hồn dịch, bị dùng để làm luyện ngục hắc hồn kinh tu luyện tài nguyên. Những này tiến vào luyện hồn tháp linh hồn, thì tương đương với hồn phi phế tán, vĩnh viễn tiêu tán không có sau đó, thấy Lâm Trường Thành đều nổi da gà, thật sự là quá độc ác. Dù sao Lâm Trường Thanh là chắc chắn sẽ không, cũng không dám tu luyện, về sau cũng sẽ không để người khác biết môn công pháp này tồn, thậm chí lúc cần thiết sẽ đem viên này công pháp ngọc giản hủy đi. Nhưng bên trong cũng có một chút thích hợp địa phương, tỉ như Ngự Thiên Hộ Hồn Vẫn Vương Pháp Luân Trế, còn có siêu hồn thuật, khống hồn thuật hai loại bí thuật tu luyện cùng phương pháp sử dụng. Cái khác Lâm Trường Thanh liền không muốn đụng phải, hắn nhưng là một mục không dám quên, hắn tiên thiên công đức đức chân nhãn là thế nào tới? Chương 205. Đến từ ngoại vực tu sĩ. Chương 205. Đến từ ngoại vực tu sĩ. Lâm Trường Thanh cầm lấy ngọc giản thứ hai, áp vào trên trán độc, miếng ngọc giản này nội dung cũng không phải là rất nhiều, không đầy một lát liền đọc xong. Bên trong nội dung chủ yếu là một bức giản lược địa đồ, cùng một phần phường thị danh tự danh sách, còn có một số cổ quái kỳ lạ chấp đầu phương thức liên lạc. Chỉ có phương thức liên lạc mà không có người liên lạc, tổng cộng có 25 đầu nhiều, cái này cho Lâm Trường thành cảm giác, phi thường giống một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức bí mật. Bất quá những này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là trên danh sách phường thị danh tự, hắn một cái đều không có đã nghe qua, trong lòng lập tức liền có một cái suy đoán. Cho nên vị nghiệm chứng suy đoán này, Lâm Trường Thanh đem ra ra đưa cho hắn viên kia địa đồ ngọc giản, cầm lên cẩn thận tra tìm so sánh. Thật không có tại chính mình địa đồ ngọc giản phía trên tìm tới cái này 25 phường thị này danh tự, thậm chí một cái giống nhau đều không có, so sánh phần kia giản lược địa đồ, càng thêm xứng đôi không lên. Hiện tại giải thích duy nhất, chính là tu sĩ này, cũng không phải là xuất từ Thanh Vân Lục phái phạm vi bên trong bất kỳ thế lực nào, có khả năng nhất chính là một cái từ bên ngoài đến tu sĩ. Cái này gây nên Lâm Trường Thanh hứng thú thật lớn, kỳ thật thông qua ra ra đưa cho hắn viên kia địa đồ ngọc giản, đã biết Thanh Vân Lục phái vị trí hoàn cảnh địa lý. Lục phái Đông Bắc, chính Đông, hướng Đông Nam, chính là Liên Miên Vô Tận Thanh Vân Sơn Mạch, nơi này chính là yêu thú địa bàn, trong đó ngũ gia yêu thú còn không phải số ít, lục gia yêu thú đoán chừng cũng có. Phương Nam, phương Tây đều bị vô tận yêu thú hải bao quanh, phương Bắc là phạm vi phi thường Bắc Thả Nguyên. Lâm Trường Liễu Nội không gian bên trong trầm trỌn, cái tia 50 mẫu mục tốc thảo chính là đến từ phương Bắc Thả Nguyên, nhưng này cái địa phương đã không phải là Thanh Vân Lục phái phạm vi thế lực. Nơi đó do mặt khác thế lực thống trị, cùng thế lực kia giáp giới, chính là Thiên Tinh kiếm phái. Hiện tại Lâm Trường Thanh ngay tại suy đoán, tu sĩ này có phải hay không đến từ Thả Nguyên? có thể là mặt khắc càng xa xôi khu vực, hắn đến cùng là thế nào tới chỗ này. Sau đó liền cầm lấy ngọc giản thứ 3, trực tiếp dán cái trán đọc đứng lên, bên trong ngọc giản này nội dung liền có thêm, cũng giải đáp Lâm Trường Thành một chút nghi vấn. Miếng ngọc giản này phía trước bộ phận là ghi chép, Triệu Tử Hoành từ luyện khí kỳ đến tự phụ đại viên mãn tu hành tâm đắc, trải nghiệm cái gì. Còn bao gồm gặp phải một vài vấn đề, cùng về sau phương pháp giải quyết, đối với Lâm Trường Thành vẫn có một ít giá trị tham khảo, nhưng đây không phải trọng điểm. Phía sau bộ phận chính là cùng loại với tự thuật loại hình, quy nạp lên nội dung chủ yếu chính là Triệu Tử Hoành sở thuộc môn phái Hắc Hồn Tông là khai huyền đại lục đỉnh cấp đại tông phái một trong. Trong tông môn có một vị Hóa Thần chân tôn, hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân tọa trấn, Kim Đan chân nhân càng là nhiều vô số kể. Thế lực thống trị địa bàn rộng lớn không gì sẽ được, nhưng bởi vì công pháp môn nhân, một mực xem chỉ hạ phàm nhân là dê bò, xem phái khác tu sĩ thần hồn là tu hành tài nguyên. Tình thế chuyển biến là bởi vì Hắc Hồn Tông một vị Kim Đan chân nhân, đem Hỗn Nguyên Tông một vị Hóa Thần chân tôn huyền tôn luyện thành hồn dịch, cái này cuối cùng biến thành Hủy diệt Hắc Hồn Tông cuối cùng một cây rơm rạ đã dẫn phát khai nguyên đại lục các phái liên hợp vây công Hắc Hồn Tông, cuối cùng dẫn đến Hắc Hồn Tông hủy diệt xóa tên, đồng thời tất cả Hắc Hồn Tông công pháp bị cấm, có chút thậm chí bị tại chỗ tiêu hủy. Từ thế lực đỉnh cấp biến thành chuột chạy qua đường, môn hạ đệ tử nhao nhao lọt vào các phái đại lục truy sát, tan đàn xẻ nghé, Hắc Hồn Tông đệ tử tứ tán lần trốn. Có dứt khoát cải tu công pháp, thay hình đổi dạng, có từ đây vững vàng không ra, có thậm chí nghĩ biện pháp chạy trốn tới đại lục khác. Cái này triệu tử hành thì là bị người đổi giết, về sau dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào một cái hiểm địa chênh læ, ở bên trong một cái mật địa phát hiện một cái cự đại pháp trận. Triệu Tử Hoành nhận ra, đây là một cái viễn trình truyền tống trận, linh cơ khế động, không có suy nghĩ nhiều liền mạnh khỏe linh thạch tự phẩm, sau đó trực tiếp kích hoạt truyền tống rời đi, dự định mượn nhờ cái này viễn trình truyền tống trận thoát khỏi cựu nhân truy sát. Không nghĩ tới cái này một truyền tống, cơ bản liền muốn mệnh của hắn, bởi vì cái này to lớn pháp trận là truyền tống trận không sai, nhưng nó là vượt qua đại lục siêu viễn trình truyền tống trận, Triệu Tử Hoành trên thân căn bản không có chuyên môn viễn trình lệnh bài truyền tống bảo hộ. Tại truyền tống trong quá trình nhận lấy không gian đè ép tổn thương, trên người hai kiện phòng ngự pháp bảo, cũng là tại cái này trong quá trình truyền tống hư hại, bằng không hắn cũng không có cách nào chống đến truyền tống kết thúc. Nhưng lại đạt tới nơi này đằng sau, cũng đã là bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn là hiếm thấy thuộc tính không gian tổn thương, tiêu hao trên thân tất cả trị liệu nội ngoại thương thế đang dự, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng chỉ có thể không có cam lòng, lưu lại đại khái ghi chép, không lâu sau đó thương thế triệt để phục phát, tọa hóa tại vượt qua đại lục cảnh chuyển tông trận bên cạnh. Trong ngọc giản đại khái chính là những nội dung này, về phần cái kia tiết màu đen đầu gỗ là cái gì, căn bản cũng không có một chút xíu ghi chép, để Lâm Trường Thành có hơi thất vọng. Khả năng đây cũng là bí mật của hắn, cùng Lâm Trường Thành bí mật một dạng, sẽ không lấy bất kỳ hình thức ghi chép lại. Khi thật nhìn cái này trong vòng tay chứa đồ đồ vật, Lâm Trường Thanh chính mình cũng đã có một cái suy đoán lớn mật. Cái kia Triệu Tử Hoành rõ ràng đi vào nơi này rất lâu, từ trong hộp ngọc tất cả linh dược đều mục nát, đan dược cũng thay đổi thành rược cặn bã, liền có thể suy đoán ra hắn đã bỏ mình rất lâu. Trên lý luận thần hồn hẳn là quay về luân hồi mới nói, đúng, nhưng là vừa rồi đạo hắc quan kia, mặc dù không có nói chuyện, nhưng phát ra mấy âm thanh tiếng kêu thảm thiết, chứng minh đó là một người tu sĩ thần hồn. Cho nên, lớn nhất khả năng, đạo hắc quan kia chính là Triệu Tử Hoành thần hồn, mà cái kia tiết màu đen đồ gỗ có thể bảo hộ triệu tử hoành thần hồn bất diệt, đồng thời còn có thể mặc thấu Lâm Trường Thanh tầng 7 phòng ngự. Chứng minh cái kia tiết hắc mục đầu có dưỡng hồn hộ hồn công hiệu, rất có thể chính là tu tiên giới, đại danh đỉnh đỉnh tam đại thần một một trong dưỡng hồn mục. Nhìn nhan sắc đến là có thể đối đầu, nhưng là làm sao nhìn qua giống như rất mạnh, cũng liền so đua thôn một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Trường Thanh đã có chút không thể chờ đợi, nhưng vì để phòng ván nhất, hắn vẫn là không có chính mình đi tiếp xúc cái kia tiết hắc mục đầu, mà là từ linh thú vòng tay bên trong, thả ra một cái tự tinh hạt, để nó trước đi qua đem cái kia tiết hắc mục đầu nhặt lên. Sau đó một lát sau, nhìn thấy tử tinh hạt hay là sinh long hoạt hổ đằng sau, Lâm Trường Thành mới chuẩn bị đem cái kia tiết màu đen đầu gỗ, nắm bắt tới tay đi lên nghiên, yếu một chút đột nhiên lại nghĩ đến, thứ này là người khác mang qua, mà lại lại đang trên thi thể treo lâu như vậy, Lâm Trường Thành nhịn không được, thi triển rất nhiều lần thủy cầu thuật, tổng cộng 87, 8 lần đằng sau, lúc này mới cảm giác sạch sẽ. Cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ, chỉnh thể màu đen chữ nặng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm tới trước mũi mặt, ngửi một cái, cũng may không có cái gì hương vị. Chiều dài cũng liền khoảng 2 tấc, xo so đũa hơi thô một chút, phía trên buộc lên một đoạn hơi mờ tơ tằm. Nói thật ra Cầm ở trong tay, cũng không có cảm giác được có gì đặc biệt, cho nên Lâm Trường Thành quyết định đeo tại trên cổ thử một chút. Nghĩ đến liền làm, thấp thân mang tốt đằng sau, Lâm Trường Thành tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, tập trung tinh thần cẩn thận cảm thụ, quả nhiên có một khối cực kỳ yếu ớt năng lượng màu tím truyền đến tứ hải, bị thần hồn hấp thu. Chỉ là khối năng lượng này thật sự là quá yếu ớt, nếu như không phải cố ý cẩn thận quan sát, thật là có khả năng liền xem nhẹ đi qua. Nhưng mà mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại là tháng ở tiếp tục không ngừng, khả năng 1 tháng, 2 tháng, không có gì thay đổi, nhưng là 3 năm, 5 năm, năm, tuyệt đối liền sẽ góp gió thành bão, xem như nhuận vật tế vô thành mà thân hồn trong bất tri bất giác liền mạnh lên. Nhưng là Lâm Trường Thanh nghĩ tới lại không phải cái này, thân hồn mạnh mẽ linh dược, Lâm Trường Thanh có địa hồi quả, ngược lại không phải là rất vừa ý. Lâm Trường Thanh đã nghị quyết tiết này hắc mộc đầu cách dùng, chính là cho trong nhà vừa ra đời hài tử đèo, từ từ tầm bổ cường đại thần hồn của bọn hắn, dạng này về sau nếu có linh căn có thể tu luyện, vậy cũng xem như so người khác trước bước vừa đi. Bất quá tại có hài tử trước đó, thứ này liền chính mình trước mang theo đi, nói không chừng thời gian lâu dài, còn có thể phát hiện tiết này màu đen đầu gỗ cái khác bí mật. Mà lại coi như cho tới bây giờ Lâm Trường Thanh cũng không dám khẳng định, tiết này màu đen đầu gỗ chính là dưỡng hồn mục, bất quá không sao, dù sao đồ vật đã tới tay, về sau chắc chắn sẽ có hiểu rõ thời điểm. Tấu chương xong, chương 207. Tấm lôi kim châm. Chương 207, tấm lôi kim châm đem Lâm Trường Liễu đưa về hư không, Lâm Trường Thanh bắt đầu suy nghĩ nên xử lý như thế nào giải quyết tốt hậu quả vấn đề, chủ yếu nhất là muốn làm sao cam đoan nơi này sẽ không để cho người khác phát hiện. Càng nghĩ, cảm thấy cần phải đi vạn báo cát, mua sắm một chút hóa thành bùn thành thành phụ đem bên ngoài tiến đến tông đạo, dùng bùn đất lấp đầy, sau đó lại dùng hóa thành bùn thành thành phụ Đem thông đạo biến trở về nham thạch, bên ngoài đang lộng một chút dây leo gai cái gì che đậy kín, liền có thể giảm mạnh, bị người khác phát hiện phong hiểm. Bất quá cái này muốn chờ mua được hóa thành bùn thành thạch phù đằng sau, còn như vậy làm, hiện tại trước hết dùng tảng đá lấp đầy thông đạo liền tốt. Cũng may, vừa rồi vì vào động phủ thuận tiện, những tảng đá kia đều là trực tiếp thu tại trong túi trữ vật, còn không, có ném đi, trực tiếp lấp lại trở về là được, còn không cần phải chỗ tìm tảng đá. Về phần, bên ngoài liền tận lực trở về hình dáng ban đầu là có thể, cũng may Lâm Trường Thanh là linh tự sư, cái này liền tương đối sở trường. Di thực vài cọng dây leo gai đến cửa hang phủ cặn. Sau đó thi triển linh vũ thuật, tốc độ sinh trưởng thuận, bọn chúng rất nhanh, cái này tươi tốt. Làm xong những này, Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét mấy lần, xem nhận không có để lại cái gì, quá mức rõ ràng vết tích đằng sau, lúc này mới ngự kiếm hướng Lư gia tập bay đi. Tiễn Sơn thời điểm đi mấy cái canh giờ, trở về cũng liền ngự kiếm phi hành một khắc đồng hồ tà hữu, liền đi tới Lư gia tập trên không, Lâm Trường Thanh lại cố ý kéo lên một chút độ cao, có chừng 150 trượng tà hữu đi. Sau đó đem Lư Tân Nghiễu từ linh thú vòng tay bên trong ôm đi ra. Mới ra tới thời điểm, nhìn thấy thân ở không trung, Lư Tân Nhiễu sắc mặt đại biến, tâm thần bất định bất an hỏi, chúng ta bây giờ còn tại không trung, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Lâm Trường Thanh không nói gì, mà là từ trong túi trữ vật, lấy ra một bao vàng bạc vật và bạc, giao cho Lư Tân Nhiễu. Sau đó mới mở miệng nói ra, phía dưới đều là phàm nhân, ta cũng không rời đi, đây là đáp ứng ngươi độ vật, chính ngươi cầm cẩn thận, phía dưới chính là Lư Gia Tập. Ta nói được thì làm được, nói tại Lư Gia Tập thả ngươi, liền nhất định sẽ tại Lư Gia Tập thả ngươi. Nói xong Lâm Trường Thanh liền thả tay, Lư Tân Nhiễu a. Têu thảm một tiếng, khoa tay múa chân muốn bắt được cái gì đáng tiếc thân ở không trung. Cái gì cũng không có mò được, ngược lại đem Lâm Trường Thành cho hắn túi kia vật vàng bạc văng ra ngoài, đổ vật bay ra bốn chỗ đều là đụng, cuối cùng rơi vào cái chần trùng đến, trên tay không có gì cả đi, ai. Lâm Trường Thành lại bay xuống đi xác nhận một chút, xử lý không nổi là đầu, Lư Tân Nghĩa ra hỏa này, rơi xuống đất tư thế không đủ lịch sự tao nhã, thật sự là quá ảnh hưởng hoàn cảnh, vì không hủ đến Lư gia tập trung nhân. Lâm Trường Thành vượt lên trước một bước, tại các thôn dân chạy đến xem xét trước đó, trước thả mấy cái hỏa cầu thuật, giúp Lư Tân Nghĩa dọn dẹp một chút, nếu như hắn còn ở đó, nhất định sẽ cảm kích Lâm Trường Thành. Vệ phấn hắn bước bỏ túi kia vật vàng bạc, đã bay ra bốn chỗ đều là, Lâm Trường Thanh liền không giúp hắn nhặt lên, lưu tại nơi này cho các thôn dân đi. Coi như Lư Tân Nghiễm phản hồi sinh dưỡng cố hương của hắn đến tận đây Bạch Sơn huyện sự tình liền kết thúc, sau đó Lâm Trường Thanh liền ngự kiếm rời đi, hướng về Tế Vân phủ bay đi. Lâm Trường Thanh nhìn địa đồ, đại khái đánh giá một chút, bay đến Tế Vân phủ cũng cần 4-5 ngày trái đã liên tục chạy, Phong Thái huyện cùng Bạch Sơn huyện hai cái địa phương, bay 7-8 ngày, lại thêm cái này 4-5 ngày, cái kia không sai biệt lắm liền bay 10 ngày nửa tháng. Cho nên Lâm Trường Thanh quyết định, lần này đến Tế Vân phủ, đi vạn bảo các đặc chức hiếu khách truyền đặng sau nhất định tìm quán trọ nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhiều nhất đến lúc đó, liền thiếu đi đi ra, miễn cho gặp được người của thế gia. Cứ như vậy, năm ngày sau đó, một đạo kiếm quang rơi vào Tề Vân Phường thị lối vào, không sai biệt lắm bên ngoài mở rạm, tới chính là bay vài ngày lầm trưởng thành đem đầu trên đỉnh tới lui mùng 1, mùng 2 triệu hồi túi linh thú, sau đó đến phường thị cửa vào, hoa hai linh thạch, lại làm một cái mới xuất nhập bằng chứng, dù sao hắn hiện tại trên mặt mang theo ẩn linh mật nạn, là chương Đức tuấn khuôn mặt. Thuận lợi tiến vào phường thị, không có trì hoãn thời gian, thẳng đến vạn bảo cát, bước vào thời điểm, còn chứng kiến tiểu đỗ Đáng tiếc lần này không có đến phiên tiểu Đỗ tiếp đại khách nhân, Lâm Trường Thành hiện tại đổi giao gương mặt, cũng không tiện đi tìm hắn. Chờ cung Trần tự nhã đường về thời điểm, lại tới nơi này cảm tạ hắn đi. Đối với trợ giúp qua hắn người, Lâm Trường Thành là sẽ không quên. Lần trước Lâm Trường Thành liền muốn đưa hắn một viên trăm năm châu quả, dù sao tiểu Đỗ hiện tại mới luyện khí tầng 4, đưa hắn châu quả thích hợp nhất. Vừa bước vào Vạn Bảo Các, lập tức liền có một cái 15-16 đến tuổi, nhìn qua so Lâm Trường Thành còn nhỏ một điểm tiểu nhị tiến lên đón khách nhân ngài tốt, hoan nghênh Quang Lâm Vạn Bảo Các, ta là ngài lần này mua sắm dẫn đường, ngài gọi ta tiểu Trần liền tốt. Lâm Trường Thành gật gật đầu ý giảm thấp xuống một chút thanh âm, mới mở miệng nói ra, ta muốn mua một chút linh vật. Tiểu Trần liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, khách nhân mời lên lầu 2, mời tới bên này." Sau đó tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, sau đó đem Lâm Trường Thanh dẫn tới một cái trong giáp nhỏ tọa tốt, lập tức có tỷ nữ dâng lên một chén linh trà, Lâm Trường Thanh hướng nàng gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn đợi đến Lâm Trường Thanh thưởng thức linh trà đằng sau, Tiểu Trần lúc này mới lên tiếng hỏi, "Khách nhân ngươi cần gì linh vật? Ta tận lực giúp ngài tìm đến." Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói, "Ta cần một chút lôi thuộc tính linh khí, hoặc là nhị giai trở lên lôi thuộc tính linh tài." Có thích hợp cũng có thể lấy tới, cho ta nhìn một chút." Tiểu Trần ngây ra một lúc, bất quá lập tức phản ứng tới, mặc dù có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng dù sao đây là khách nhân yêu cầu, hắn đều muốn tận lực thỏa mãn. Lập tức mở miệng hồi đáp, "Có, khách nhân ngài chờ một lát, ta đi chuẩn bị một chút, một hồi liền trở về." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, Tiểu Trần hơi thi cái lễ đằng sau, xuống dưới chuẩn bị Lâm Trường Thanh cần linh vật đợi một hồi, tại thị nữ cho Lâm Trường Thanh lại dâng lên một chén linh trà đằng sau, Tiểu Trần rốt cục trở về, trên tay còn nâng một cái lư thay. Tiểu Trần ngồi xuống tốt đằng sau, liền mở miệng nói ra, "Quý khách thật có lỗi, để ngài đợi lâu." Lâm trưởng Thanh Nhàn nhặt nói, "Cái này không có gì, ngươi trước giới thiệu một chút mang tới đồ vật đi. Những cái này mới là ta cảm thấy hứng thú." Tiểu Trần nợ nụ cười, gật gật đầu, cầm lấy một cái ngọc bội màu xanh, giới thiệu nói, "Cái này kiện thứ nhất linh khí, là nhị giai trùng phẩm linh khí thanh lôi bội, tài liệu chính là một tiết nhị giai trùng phẩm sét đánh ngọc tâm. Tế luyện tốt đeo ở trên người, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể triệu hồi ra một mặt thanh lôi thuần, bất quá sử dụng hết đằng sau, nó liền cần một đoạn thời gian lại tự động hồi phục. Trên cơ bản đều là chừng 10 ngày có thể hồi phục tốt, nếu là đặt ở lôi linh khí tương đối dư thừa địa phương, thời gian này còn có thể tiếp tục rút ngắn." Đương nhiên, nếu là đưa vào Lôi đỉnh linh khí, cũng đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả này. Mua sắm cái này nhị giai trung phẩm thanh lôi bội linh khí, cần 5.200 mai linh thạch. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hắn liền ưa thích loại linh khí này, trực tiếp mở miệng nói ra, "Cái này thanh lôi bội ta muốn, ngươi tiếp tục giới thiệu." Tiểu Trần nghe lời này, mừng rỡ trong lòng, giới thiệu đến càng khởi kỳ, cầm lấy một cái hộp nhỏ, mở ra cho Lâm Trường Thanh nhìn một chút, sau đó mới bắt đầu giới thiệu nói, "Đây là một bộ bảy viên tấm lôi kim châm, mỗi mai đơn độc tấm lôi kim châm, chỉ có thể coi là nhị giai hạ phẩm linh khí." Nhưng tổ hợp đứng lên sử dụng, uy lực tại nhị giai chúng phẩm linh khí bên trong, cũng coi là đỉnh cấp, thậm chí miễn cưỡng cũng có thể bù đắp được nhị giai thượng phẩm linh khí. Bất quá duy nhất một lần khống chế bảy viên tấm lôi kim châm, cần tương đối cường đại thần thức. Mua sắm cái này một bộ bảy viên tấm lôi kim châm, cần 14.000 linh thạch. Nói xong, còn cố ý nhìn Lâm Trưởng Thành một chút, Lâm Trưởng Thành cũng là ngây ra một lúc, không nghĩ tới một bộ nhị giai chúng phẩm linh khí thế mà mắc như vậy, bất quá, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Vạn bảo các đây là bộ này linh khí mở ra, đem mỗi mai tấm lôi kim châm theo độc lập nhị giai hạ phẩm linh khí đến tính toán, mỗi mai 2000 linh thạch. Vạn bảo các quả nhiên là làm bán mua tổ tông, thật sự là khôn khéo đến nhà. Bất quá, dù cho suy nghĩ minh bạch, Lâm Trường Thanh cũng nhất định phải mua lại. Bảy viên tấm lôi kim trầm, đều có thể trấn áp bảy cái lôi đỉnh thiếu huyệt, đương nhiên về sau lôi thuộc tính linh khí có thể là linh vật nhiều, cũng có thể bảy viên tập trung đến một cái thiếu huyệt, tấu chương xong, chương 208. Vẫn lôi thiết. Chương 208, vẫn lôi thiết đối với tiểu Trần nói ra, chúng kiến thức, bộ này linh khí ta muốn, phía dưới còn có cái khác lôi thuộc tính linh khí sao? Tiểu Trần nghe được Lâm Trường Thanh lại quyết định mua xuống bộ này linh khí, đơn giản mừng rỡ như điên, vội vàng trả lời. Lôi thuộc tính linh khí còn có một thanh nhị giai hạ phẩm buôn lôi kiếm. Thanh phi kiếm này tốc độ rất nhanh, tối thiểu so cùng giai phi kiếm phải nhanh ba thành, là ưa thích sử dụng kiếm khí tu sĩ lựa chọn hàng đầu. Lâm Trường thanh khoát khoát tay, mở miệng nói ra, cái này buôn lôi kiếm coi như xong, ta đã có. Tiểu Trần chỉ có thể tiếp nối gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu giới thiệu lôi thuộc tính linh tài. Cầm lấy một viên hình tròn hạt châu, nói ra, đây là một cái nhị giai hậu kỳ lôi điệu nội đan, thích hợp dùng để luyện đan hoặc là luyện khí. Luyện khí nói, kiến thiết có thể cân nhắc luyện thành lôi linh châu loại hình linh khí, xác suất thành công tương đối cao. Mua sắm viên này nhị giai hậu kỳ nội đan, cần 3.500 linh thạch. Lâm Trường Thanh lắc đầu, biểu thị đối với viên này lôi điệu nội đan không có hứng thú. Tiểu Trần có hơi thất vọng, sau đó liền tiếp theo cầm lấy một khối, có lớn cỡ bàn tay tinh luyện tốt khối sắt, phía trên ẩn ẩn có lôi quang phát hiện. Chuyên môn hướng Lâm Trường Thanh phô bày một chút khối này linh tài, sau đó mới bắt đầu giới thiệu nói: "Quý khách, đây là một khối nhị giai trùng phẩm sét đánh sắt." Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi: "Sét đánh mục ta ngược lại thật ra nghe nói qua, làm sao còn có sét đánh sắt sao?" Tiểu Trần nở nụ cười giải thích, tất nhiên có sét đánh ngục, vậy dĩ nhiên cũng có thể có sét đánh sắt đá. Dù sao đều là bị sét đánh đằng sau hình thành, linh mục khả năng liền bị sét đánh cái mấy lần, may mắn còn sống sau liền có thêm một cái lôi thuộc tính. Loại này sét đánh sắt chính là đem hình dung hấp dẫn sét đánh kim loại linh tài, phóng tới lôi điện thường xuyên xuất hiện khu vực, thời gian lâu ngày kim loại linh tài bị sét đánh nhiều, bên trong kết cấu phát sinh biến hóa, cũng liền nhiều lôi thuộc tính. Khối này linh tài trước đó là từ thiên ngoại vẫn lạc sắt đá đè lựa ra, là một khối nhị giai trúng phẩm vẫn thạch, bất quá bây giờ nhiều lôi thuộc tính, nên cứ gọi vẫn lôi thiết mua sắm khối này nhị giai trung phẩm vẫn lôi thiết, cần 2500 linh thạch. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là quyết định mua xuống khối này vẫn lôi thiết, về sau nói không chừng còn biết dùng đến. Thế là mở miệng nói ra, "Tốt à, khối này vẫn lôi thiết cũng muốn, ngươi tính một chút, tổng cộng bao nhiêu linh thạch?" Tiểu Trần nghe Lâm Trường Thanh lời nói, mừng rỡ trong lòng, cực nhanh tính toán đứng lên. Sau đó cung kính mở miệng nói ra, "Quý khách, hai cái linh khí tăng thêm một khối nhị giai linh tài, tổng cộng là 22.000300 linh thạch, ngài có hay không vạn bảo cấp thẻ khách quý, ta cho ngài đăng ký bên trên." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, mở miệng nói ra, Ta tại các ngươi vạn bảo các tiêu phí nhiều linh thạch như vậy, các ngươi đưa ta một tấm đến tấn châu phủ lên truyền bằng chứng, yêu cầu này không quá mức đi. Tiểu Trần nghe, vô cùng khó xử, cuối cùng không có cách nào đành phải mở miệng nói ra, cái kia để cho ta đi xin ý kiến một chút trưởng quỹ, sau đó lại đến hồi phục ngài. Lâm Trường Thanh phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh lên đi. Qua không bao lâu, Tiểu Trần liền mặt mày hớn hở trở về, nhìn dáng vẻ của hắn, Lâm Trường Thanh liền biết sự tình đã làm xong, bọn hắn trưởng quỹ khẳng định đồng ý quả nhiên. Tiểu Trần mở miệng nói ra, quý khách, trưởng quỹ đồng ý, vừa vận tàu chở khách tối hôm qua đến ngoài thành lên xuống chợ. Ngày mai giờ thì khởi hành xuất phát đi tấn châu phủ, đây là một khối chứa giáp bằng chứng. Nói xong, cung kính đưa một khối ngọc bài cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh tiếp nhận xem xét, phía trên khắc Lôi Giáp 12, không khỏi gật gật đầu. Sau đó liền từ trong túi trữ vật, móc ra 22.0000300 linh thạch, còn có hắn thẻ khách quý. Tiểu Trần cung kính tiếp tới, cùng sử dụng bí pháp lên trên đăng ký, lần này tiêu phí linh thạch mức. Bất quá tiểu Trần vừa đánh lên bí pháp, nhìn thấy phía trên mức, lại thêm lần này tiêu phí mức, đã đạt đến tấn thăng cấp 2 thẻ khách quý tiêu chuẩn, nhịn không được a, một tiếng. Lâm Trường Thanh cho là có vấn đề gì, mở miệng hỏi. Thẻ khách quý của ta có cái gì không đúng sao?" Tiểu Trần Vội vàng giải thích, "Không có, không có, là ngài thẻ khách quý bên trong tiêu phí mức đã đạt đến tấn thăng cấp 2 thẻ khách quý tiêu chuẩn. Ta đang chuẩn bị báo cáo cho trưởng quý, cho ngài thay đổi thành cấp 2 thẻ khách quý." Lâm Trường Thanh nghe bừng tỉnh đại ngộ, mới nhớ tới thật có chuyện như thế, chính mình cũng quên vạn bảo các thẻ khách quý chế độ. Coi như hắn đến vạn bảo các tiêu phí linh thạch mức cũng không ít, cộng lại cũng hẳn là không sai biệt lắm, thẻ khách quý là hẳn là muốn thăng cấp." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, "Là như thế này a, ta đều quên chuyện này, vậy liền làm phiền ngươi." Sau đó Tiểu Trần cầm Lâm Trường Thanh thẻ khách quý, chạy ra ngoài, hẳn là đi tìm Vạn Bảo Các trưởng quỹ, cho Lâm Trường Thanh đổi thành cấp 2 thẻ khách quý. Lúc này không có chờ bao lâu, Tiểu Trần liền trả lại một tấm mới cấp 2 thẻ khách quý, để Lâm Trường Thanh rỉ máu luyện hóa, sau đó lại dùng bí pháp ở phía trên ghi chép tiêu phí linh thạch mức. Làm xong những này đằng sau, Lâm Trường Thanh đem tất cả mọi thứ đều thu hồi túi trữ vật, sau đó xin miễn Tiểu Trần, để hắn không cần đưa chứng minh, hắn không muốn để người chú ý sau đó chỉ có một người, điệu thấp rời đi Vạn Bảo Các, đi lên lần ở qua Bình An quán trọ đi đến, danh tự này cho Lâm Trường Thanh ấn tượng khắp xấu nhất. Sau nhận sau lưng không ai theo dõi đằng sau, đi vào con trọ, dùng lối làm xuất nhập bằng chứng, đăng ký một gian phòng khách. Các dẫn đường nhân viên phục vụ rời đi về sau, Lâm Trường Thanh liền kích hoạt lên trên cửa cấm chế, thở dài một hơi. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, liên tục hơn 10 ngày thời gian dài phi hành, lại thêm lại là màn trời chiếu đất, liền xem như lấy tu sĩ thể phách, cũng có chút mệt mỏi. Lúc đầu chuẩn bị tại Tề Vân Phường thị, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, không nghĩ tới vừa vặn lấy được ngày mai lên thuyền bằng chứng, vậy thì thật là tốt, chuyển rời đến trên tàu chờ khách nghỉ ngơi. Dạng này cũng phù hợp Lâm Trường Thanh tâm ý, vừa vặn không cần, tại Tề gia dưới mí mắt đợi. Quỳ của cũ, bắt đầu dùng tân thức, đem gian phòng cẩn thận kiểm tra hai lần, sau đó lại đem mê tung trận bố trí tốt, sau đó trực tiếp kích hoạt lên pháp trận. Lâm Trường Thành quyết định lợi dụng thời gian này, đem vừa mua thanh lôi bội tế luyện tốt, sau đó dùng bên trên nạp bảo quyết, đem cái thứ bảy lôi đỉnh khiếu huyết bên trong lôi linh trân châu thay thế đến, đổi thành thanh lôi bội. Về sau Lâm Trường Thành trên thân liền lại nhiều một đạo phòng hộ, lần này triệu tự huynh thần hồn thẳng phá Lâm Trường Thành tầng bảy phòng ngự, một màn kia thật sự là quá làm hắn khắc sâu ấn tượng. Cho nên, quyết định về sau có cơ hội, liền chuẩn bị nhiều hơn một chút phòng ngự linh khí, có thể là phòng ngự pháp bảo Dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Dùng 2-3 canh giờ, các lâm trưởng thành thật vất vả, toàn bộ chuẩn bị xong đằng sau, đã là buổi tối. Bởi vì liên tục tại màn trời chiếu đất hơn 10 ngày, đúng là có chút mệt mỏi, cho nên quyết định hôm nay sớm tu luyện lôi đỉnh chân kinh, sau đó liền sớm một chút nghỉ ngơi. Ngồi xếp bằng dọn xong tư thế, vận chuyển công pháp, các loại cảm giác quen thuộc lần nữa hướng lâm trưởng thành đánh tới, rất nhanh dưới thân liền tụ tập một bãi mồ hôi. 2 canh giờ đằng sau, lâm trưởng thành cuối cùng đem toàn thân tinh lực đều tiêu hao sạch sẽ, đi ra bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ thân thể đằng sau, liền trở lại nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá, khả năng hay là thời gian có chút sớm, không thể nào tói quen, tư duy ngược lại rõ ràng đứng lên. Kỳ thật hiện tại Lâm Trường Thanh có mấy cái vấn đề phải xử lý, cái thứ nhất chính là, nhất định phải đem lưu gia tập phù cận, cái kia vượt qua đại lục truyền tống trận, chiết để hận tăng tốt. Cái này đối với Lâm Trường Thanh phi thường trọng yếu, về sau đi đại lục khác sóng, liền chủ yếu dựa vào truyền tống trận này để Lâm Trường Thanh đi vạn bảo cắt tiêu phí mấy triệu linh thạch, thu hoạch được mượn dùng vượt qua đại lục truyền tống trận tứ cách, hắn là khẳng định không bỏ được. Có những linh thạch này, còn không bằng ném vào hố sâu, cho Lâm Trường Liêu hấp thu tiêu hóa, còn có thể cho nội không gian gia tăng một chút diện tích. Lúc đầu hắn là dự định ngay tại Tề Vân Phường thị vạn bao cát, trực tiếp mua sắm một chút hóa thành buồn thành tài phụ, về sau ngẫm lại, cảm thấy hay là đến địa phương khác mua sắm mới tương đối bảo hiểm. Cho nên, cái này các Lâm Trường Thanh trở lại Tuấn Châu Phường thị mua nữa, tin tưởng chỉ một điểm này thời gian, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy, vừa vặn bị người phát hiện cái chỗ kia. Vấn đề thứ hai, chính là Lâm Trường Thanh đến bây giờ còn không có hướng Trần Tử Nhã cha mẹ cầu thân, chính hắn trưởng đối lại không ở bên người, một lát cũng không biết tìm ai ra mặt, đại biểu hắn hướng Trần Tử Nhã cha mẹ cầu thân. Vấn đề thứ ba, ngay tại lúc này Lâm Trường Thanh tu vi đã là luyện khí đại viên mãn, chỉ cần lại rèn luyện một cái 1 năm nữa năm linh khí, liền có thể cân nhắc trúc cơ vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn là Ngũ Linh căn, hiện tại không đến 20 tuổi liền trúc cơ thành công, có phải hay không quá kiêu căng, hoàn toàn không phù hợp hắn luôn luôn làm việc chuẩn tắc. Cho nên hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đi bên ngoài, sống cái mấy năm lại trở về, đến lúc đó liền nói ở bên ngoài song sáo, đạt được một chút cơ duyên, may mắn trúc cơ thành công, liền trở lại. Nam nghĩ đông nghĩ tây, trong bất tri bất giác liền lâm vào ngủ say, tấu chương xong, chương 209. Thu hoạch ngoài ý muốn, ba màu hiệu tin tức. Chương 209, thu hoạch ngoài ý muốn, ba màu hiệu tin tức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trưởng Thành liền dậy, sau đó hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện. Nhìn thấy thời gian còn sớm, liền lại đem Linh Sủng bọn họ đều cho ăn một lần, đặc biệt là mùng 1, mùng 2, đi theo Lâm Trưởng Thành cũng là vất vả hơn 10 ngày, trọng điểm chiếu cố một chút bọn chúng. Giúp xong cái này một chút, thời gian còn kém không nhiều lắm, đem bố trí trong phòng tiểu ngũ hành mê tung trận tu hồi lại. Sau đó tìm quán trọ lão bản lui một chút tiền thế chấp, liền rời đi phường thị hướng tàu chờ khách lên xuống trận bay đi, nơi này Lâm Đô vừa đi vừa về hai ba lần, coi là quen thuộc. Bất quá, vì lý do an toàn, Lâm Trưởng Thành vẫn là đem mùng 1, mùng 2 đều đặt ở đi ra. Cũng may trên đường đi gió êm sóng lặng, cái gì cũng không có phát sinh, thuận lợi đi tới tàu chờ khách lên xuống trận. Lên xuống trận chung quanh đã có mấy chục hơn trăm người, ở chỗ này chờ, top 5 top 3, đơn nhưng cũng có giống Lâm Trường Thành một dạng, đơn độc một người. Bất quá Lâm Trường Thành đã trải qua rất nhiều lần, nhìn thấy cũng không còn cảm thấy mới lạ. Trực tiếp tìm một người thiếu nơi hẻo lạnh đứng đấy, sau đó đem 1 1, 1 2 đều triệu trở về, thu vào túi linh thú đồng dạng tại công cộng trường hợp, hắn đều là sử dụng túi linh thú, dạng này sẽ không quá cao điệu. Nhìn một chút sắp trời, đoán chừng lại có 1 2 khắc đồng hồ, còn kém không cần nhiều bắt đầu lên thuyền, không nghĩ tới lúc này lại có thể có người hướng Lâm Trường Thanh đi tới. Lâm Trường Thanh lập tức cảnh giác đứng lên, nhìn chằm chằm cái này đến gần tu sĩ trung niên, muốn nhìn hắn muốn đánh ý định gì. Người tới cũng nhìn ra Lâm Trường Thanh cảnh giới, biết mình quả thật có chút mạo muội, thế là tại xa hơn một chút một chút địa phương dừng lại. Sau đó chủ động mở miệng nói ra, vị đạo hữu này, ngươi không cần khẩn trương thái quá, ta không có áp ý ta họ Trương, gọi Trương gia hạo, chúng ta bốn người tổ một cái san yêu tiểu đội, tại Tề Vân phường thị tán tu trong hội, hay là có một chút chút ít thời đình rảnh, ngươi có rảnh có thể hỏi thăm một chút. Là như vậy Ta nhìn thấy ngươi có hai cái kim xí điệu, phi thường thích hợp dùng để dò xét cùng tìm kiếm đặc biệt mục tiêu, cho nên muốn mời ngươi gia nhập chúng ta đi săn đoàn đội, về sau đoàn đội săn yêu thu hoạch, ngươi có thể phân đến ba thành." Lâm Trường thanh nghe, thế mới biết nguyên lai like là bởi vì nguyên nhân này, hơi thở giải một hơi. Nhưng vẫn là lắc đầu, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, "Thật có lỗi, ta lần này xuất hành, chính là có chuyện muốn làm, cũng không có tham gia hiệp yêu đoàn đội dự định, ngươi đi tìm người khác thử một chút đi." Trương Gia Hạo có hơi thất vọng, bất quá vẫn là biết, chính mình dạng này trực tiếp đi lên kéo người, khả năng thành công là phi thường nhỏ. Chỉ là khó được nhìn thấy người thích hợp Mới nhất thời nhịn không được trực tiếp tới. Hơi suy nghĩ một chút, thấp giọng mới mở miệng lần nữa nói ra, "Vậy đạo hữu có hứng thú hay không hợp tác một lần, nếu như lần này thành công, cam đoan ít nhất có 20000 linh thạch thu nhập." Lâm Trường Thanh trong lòng lần nữa cảnh giác đều đến, vô duyên vô cớ chạy tới, nói "Hợp tác một lần có 20000 linh thạch thu nhập, thấy thế nào đều có vấn đề. Cho nên lần nữa không chút do dự cự tuyệt, ta thực đã nói qua, đối với San Yêu không có hứng thú, ngươi đi đi, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian." Trương Gia Hạo không có biện pháp, chỉ có thể cuối cùng cố gắng một chút, nói ra, "Ta biết ngươi không tin ta." Nhưng ta thật không có ác ý, lần này là có ngươi phát hiện mấy cái hiếu ba màu tu tích. Bởi vì ngươi có hai cái kim xí điểu, có cực lớn khả năng tìm tới bọn chúng, cho nên ta muốn hợp tác với ngươi một lần." Lâm Trường Thanh nghe Trương Gia Hạo lại nói, trong lòng kinh hãi, hiếu ba màu loại linh thú này, hắn nhưng là hiểu rất rõ, quả thực là tu tiên giới cực kỳ tốt nhân viên, đến lại nhiều Lâm Trường Thanh đều chê ít, mà lại bọn chúng phi thường tốt nuôi sống, chỉ cần ăn cỏ liền có thể, ngẫu nhiên uy điểm dục linh đan là được rồi, tiêu hao tài nguyên phi thường nhỏ, chủ yếu là Lâm Trường Thanh cũng nuôi nổi. Lại thêm hiện tại nội không gian lập tức biến lớn nhiều như vậy, đúng là cần càng nhiều hiếu ba mẫu, đến là Lâm Trường Thanh làm việc. Sau đó Lâm Trường Thanh mở miệng hỏi, ngươi nói hiếu ba mẫu xuất hiện ở nơi nào? Trương Gia Hạo nhìn thấy Lâm Trường Thanh rốt cục có một chút hứng thú, vội vàng trả lời, tại Tấn Châu phủ, cụ thể ở nơi nào, muốn ngươi gia nhập chúng ta, có thể là xác định cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, lẫn nhau có nhất định bảo hộ đằng sau, mới có thể nói cho ngươi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, giống Trương Gia Hạo dạng này có thể kéo lên một cái san yêu tiểu đội lượn người, khẳng định cũng không đốc, sẽ không râm ba câu cũng đừng người bộ đi tình báo trong yếu, vừa mới chuẩn bị hỏi hắn làm sao cái hợp tác pháp Không nghĩ tới trên tàu chờ khách truyền âm phát trận, bắt đầu truyền đến thanh âm, thông tri khách nhân bắt đầu lên tuyển, Lâm Trường Thanh là chữ giáp bằng chứng, thuộc về nhóm đầu tiên. Thế là chỉ có thể mở miệng nói ra, ta tại giáp số 12 gian phòng, chương đạo hữu có hứng thú, có thể tại tàu chờ khách chính thức lên đường đằng sau, tới cẩn thận nói một chút. Chương Gia Hạo đại hỉ, vội vàng đáp ứng xuống. Sau đó Lâm Trường Thanh liền cầm trong tay bằng chứng, thuận lợi lên tuyển, tàu chờ khách cách cục hắn đã sớm quen thuộc, rất nhanh liền tìm tới giáp 12 gian phòng chỗ. Dùng lên truyền bằng chứng kích hoạt lên trên cửa cấm chế, trong căn phòng cách cục hay là giống như trước đây, không có biến hóa. Bất quá Chờ một lát, cái kia Trương Gia Hạo liền muốn đến đây, Lâm Trường Thành phải nắm chặt thời gian, dùng thần thức kiểm tra hai lần, nhìn xem trong phòng có vấn đề hay không. Cũng may sau khi kiểm tra, không có phát hiện có chỗ nào không đúng, suy nghĩ một chút, vẫn là đem tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí tốt, mặc dù trên lý luận sẽ không có người dám ở trên tàu chờ khách động thủ mới đúng. Bất quá, vì để phòng ván nhất, lại thả 24 cái tử tinh bộ cạm đi ra, để bọn chúng ẩn thân ở Lâm Trường Thành xung quanh, dự phòng có cái gì đột phát tình huống phát sinh. Giúp xong những này, Lâm Trường Thành đã cảm nhận được, tàu chờ khách tại tăng lên độ cao, sau đó rất nhanh liền ra tốc lên đường. Lâm Trường Thanh bắt đầu chỉnh lý đồ uống trà, chuẩn bị chờ một chút Trương Gia Hạo tới, pha trà đãi khách, bất quá cũng không phải là dùng nhị giai thanh ngọc trà, mà là dùng phổ thông linh trà, đây cũng là hắn tại chiến lợi phẩm bên trong tìm tới. Loại này phổ thông linh trà, bình thường chính hắn khẳng định là không uống, bất quá lần này dùng để chiêu đãi Trương Gia Hạo, loại này mới vừa quen tu sĩ phù hợp. Rất nhanh, trên cửa cấm chế liền bị xúc động, Lâm Trường Thanh đứng lên mở cửa. Cửa ra vào tới chính là Trương Gia Hạo, hắn so Lâm Trường Thanh trông dự tính, tới nhanh hơn một chút, đồng thời không phải một người, còn mang theo một cái khác trung niên nữ tu sĩ cùng đi. Lâm Trường Thanh nhíu mày một cái, bất quá vẫn là mở cửa, đem bọn hắn nhường tiền đến. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, Trương Gia Hạo trước hết mở miệng nói xin lỗi, thật có lỗi, Đạo Hữu, không có đạt được đồng ý của ngươi, liền dẫn người tới. Chủ yếu là, ta mặc dù là San Yêu đội trưởng của tiểu đội, nhưng là luôn luôn không am hiểu ngôn tử, lần này hợp tác đối với chúng ta tới nói, đặc biệt Trọng Yếu, không cho sơ thất. Cho nên ta cảm thấy hay là để Đạo Lữ của ta tới nói, dạng này sẽ khá rõ ràng. Lâm Trường Thành cũng phi thường bất đắc dĩ, bất quá người đều tới, cũng không thể đem người đuổi đi đi. Cho nên chỉ có thể mở miệng nói ra, không có hệ, tới cửa là khách sao? co như đường đi nhàn tản, mọi người cùng nhau chuyện phi tốt. Nghe Lâm Trường Thanh lời nói, Trương Gia Hạo đạo lư cũng cởi đứng lên, mở miệng nói ra, vị đạo hữu này nhìn qua vẫn rất rộng đến sao? Vừa nhìn liền biết khẳng định xuất thân bất phàm. Nếu là người khác không mượn mà tới, nói không chừng liền bị sập cửa vào mặt, hay là đạo hữu lòng dạ rộng lớn, có dung người chi lượng. Thiếp thân lý hư quân, nhìn qua hẳn là xi si trường đạo hữu mấy tuổi, ngươi về sau có thể gọi ta cô tỷ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lâm Trường Thanh nghe, nhịn không được gật gật đầu, quả nhiên so Trương Gia Hạo biết nói chuyện nhiều, để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm tiểu đệ Trương nước gặp qua Trương đại ca, gặp qua cô tỷ, hai vị xin mời dùng trà. Nghe được Lâm Trường Thanh báo ra tới danh tự, Trương gia hạo còn tốt, chỉ là khẽ miệng giật một chút, hiển nhiên khắc chế nụ cười. Lý Hương Quân coi như mặc kệ nhiều như vậy, lặc, lặc, lặc, nở nụ cười, một lát sau mới thu lại. Sau đó mới mở miệng nói ra, thật có lỗi, Trương đạo hữu danh tự, tương đối khôi hài lịch sự tao nhã, ta nhất thời nhịn không được. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, hắn không phải thứ nhất gặp được loại tình huống này, Trần Khiết Nghi tiền bối cười qua, Trần Tử Nhã cũng cười qua, hiện tại cái này Lý Hương Quân cũng cười qua, hắn cũng không có cái nào, cũng không thể cùng các nàng chấp nhặt đi. Đấu chương xong, chương 210, hai tay chuẩn bị. Chương 210, hai tay chuẩn bị. Sau đó ba người liền thật bắt đầu nói chuyện phiếm, phảng phất thật là đường đi nhắm chán, đám người cùng một chỗ chuyện phiếm một dạng. Lâm Trường thanh dụng tâm quan sát, đúng là Lý Hương quân tương đối am hiểu ngôn tử, toàn bộ nói chuyện phiếm quá trình đều là nàng tại dẫn đạo. Nguyên một tấm trà nước đều uống đến không sai biệt lắm, ba người mới bắt đầu nói tới chính sự, hay là Lý Hương quân bắt đầu nhắc lên nghe ta phu của nói, tiểu chương đạo hữu đối với hiệu ba màu cảm thấy hứng thú, không biết có phải hay không là thật có chuyện như thế. Lâm Trường Thanh nghe, nội tâm gọi thẳng lợi hại, rõ ràng là các nàng đến tìm chính mình nói chuyện hợp tác, hiện tại thế mà biến thành chính mình đối với Hiệp Ba Mẫu cảm thấy thú, mặc dù nàng nói không sai. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đúng vậy, có thể nói như vậy, trước kia từng nghe trong nhà của ta trưởng bối nhắc qua, nói Hiệp Ba Mẫu là đế giai tưởng thủy linh thú. Bọn chúng là trời sinh linh thực sư cùng linh liệu sư, mặc dù loại linh thú này mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng chúng nó lại là phi thường cảnh giác, mà lại bản thân lại là phong hệ linh thú, tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, muốn bắt sống bọn chúng thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Phương Thị nghe đồn, đã từng có người đi ra mời Không không không linh thạch, thu mua một cái sóng hiệu ba màu, không biết lần này xuất hiện có mấy cái. Lý Hương Quân nghe được tài trưởng Thanh nói như vậy, trong lòng cũng có một thứ đại khái, biết hắn đối với hiệu ba màu xem như hiệu khá rõ, cho nên dứt khoát cũng không trẻ dấu. Mở miệng giới thiệu tình huống cụ thể, lần này căn cứ bán cho chúng ta tin tức tu sĩ kia nói, bọn hắn một tiểu đội người, đều tận mắt thấy, hết thảy có bốn cái hiệu ba màu, bất quá tốc độ của bọn nó đúng là thật nhanh, mà lại lại phi thường cảnh giác, vừa phát hiện có người tới gần, một chút liền chạy không thấy. Bọn hắn tiểu đội lại đang khu vực này xung quanh, tìm thật lâu, vẫn là không có lại tìm đến không có biện pháp vì giảm xuống tổn thất, lúc này mới đem tin tức bán cho chúng ta. Mà lại hiện tại Tề Vân phủ vạn bảo các đã mở ra, mỗi cái sống nhất giai hiệu ba màu 20. Không không không linh thạch, nhị giai sống hiệu ba màu, mỗi cái 10 vạn linh thạch giá cả thu mua. Cho nên phu quân ta mới có thể nói với ngươi, lần này chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất có thể phân đến 20. Không không không linh thạch. Còn có, chúng ta hoài nghi Tân Châu phủ có hiệu ba màu, tin tức này đã bị tiết lộ đi ra. Bằng không vạn bảo các cũng sẽ không cố ý đem hiệu ba màu giá thu mua để cao gấp đôi, đồng thời còn chuyên môn truy ra. Vạn bảo các mục đích làm như vậy Hẳn là vì để cho càng nhiều người xuất thủ, bắt được cái này mấy cái hiệu ba màu, sau đó bán cho Vạn Bảo Các." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cảm giác Lý Hương Quân phân tích rất có đạo lý, chính hắn cũng cảm thấy Vạn Bảo Các đánh hẳn là cái chú ý này vậy dạng này xem ra, lần này đi tìm hiệu ba màu săn yêu tiểu đội, khẳng định sẽ có không ít, nói không chừng đến lúc đó, còn sẽ có người nhịn không được động thủ tranh trận quyết đoạt." Lý Hương Quân gật đầu đồng ý nói, "Không sai, lần này trên tàu chở khách hành khách, theo ta nhìn thấy, liền đã có 2 3 cái săn yêu tiểu đội. Bình thường cũng là tại Tề Vân phủ phụ cận hoạt động săn yêu, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại lần này đi tấn châu phủ trên tàu chở khách Rất rõ ràng cũng đều là biết tin tức, đi tìm Hiệp Ba Màu, lần này cạnh tranh khẳng định phi thường kịch liệt. Cho nên đây cũng là phu của ta, vừa nhìn thấy ngươi có hai cái kim xí điệu, liền hết sức kích động, không kịp chờ đợi đến tìm ngươi hợp tác môn nhân. Nghe được Lý Hương Quân nói như vậy, Lâm Trường Thanh nở nụ cười, cũng mở miệng nói ra, liền xem như kim xí điệu có thể tìm tới cái kia mấy cái Hiệp Ba Màu, vậy các ngươi làm sao cam đoan, có thể thuận lợi bắt được bọn chúng đâu? Nghe được Lâm Trường Thanh nói lên vấn đề này, Lý Hương Quân còn không có nói cái gì, Trương Gia Hạo liền không nhịn được, ha ha. Cười, cười đáp ý sau đó mở miệng nói ra, cái này ta tới nói Ta có một cái nhất giai hậu kỳ tật phong lôi báo, đến lúc đó do nó tập kích, trước quấn lấy một cái hiểu ba màu khẳng định không thành vấn đề. Mà lại chính ta tật phong bộ cũng đã tu luyện tới đại viên mãn, đến lúc đó hẳn là cũng có thể quấn lấy một cái. Chúng ta đoán chừng cái này bốn cái hiểu ba màu hẳn là cả nhà, hai cái trưởng thành hiểu ba màu mang theo hai cái yếu con, cho nên chỉ cần quấn lấy hai cái lớn, vậy chúng nó liền có khả năng toàn bộ bị chúng ta lưu lại. Mà lại chúng ta còn có một số cái khác phụ trợ thủ đoạn, cam đoan chỉ cần phát hiện tung tích của bọn nó, ít nhất có 6 7 thành có thể bắt sống bọn chúng. Lâm Trường Thành cũng không khỏi không bội phục, người khác cũng là làm đủ chuẩn bị. Xem ra thật đúng là có cùng bọn hắn cùng một chỗ hợp tác tất yếu. Cho nên Lâm Trường Thanh gật gật đầu, xem như tán đồng trương gia hạ phương thức, dù sao lần trước chính hắn cũng là dùng không sai biệt lắm phương pháp mới thu phục Lộc Hữu Cường, cả nhà nói như vậy đến, chúng ta song phương hợp tác, chẳng phải là đã có rất lớn phần thắng, vậy các ngươi chuẩn bị tại sao cùng ta hợp tác?" Lâm Trường Thanh trực tiếp hỏi đi ra. Lý Hương Quân lúc này mở miệng nói ra, "Chúng ta song phương hợp tác, nếu như là ngươi Kim Sí Điệu phát hiện hiệu ba màu, cái kia mặc kệ cuối cùng thu hoạch bao nhiêu, đều phân ngươi ba thành lợi lợi. Nếu như là chính chúng ta tìm tới, ngươi nguyên ý tới hỗ trợ." Cái kia cuối cùng chúng ta năm người chưa đều, đến lúc đó phân ngươi hai thành lích lợi, ngươi thấy thế nào?" Lâm Trường Thành trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói ra, "Ta có thể đồng ý, các ngươi xách phương án này, nhưng là ta có một cái yêu cầu, chính là tất cả bắt được hiểu ba mẫu, toàn bộ bán ra cho ta. Giá trị liền theo vạn bảo các mẹ ra giá cả, đến lúc đó dùng linh thạch, có thể là linh vật kết toán đều có thể." Lý Hương Quân, Trương Gia Hạo hai người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lâm Trường Thành sẽ đưa ra yêu cầu này, hai người ánh mắt sau khi trao đổi, mới do Lý Hương Quân mở miệng nói, "Chúng ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, dù sao bán cho ai cũng là giống nhau." nhưng chúng ta hay là muốn linh thạch, linh vật coi như xong. Lâm trưởng thanh chần chờ một chút, hay là gật đầu đáp ứng, bất quá, để hắn một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy, không biết đến lúc đó có thể xảy ra vấn đề gì hay không, chỉ hy vọng đến lúc đó bọn hắn không cần sai lầm mới tốt vậy rốt cuộc cái này mấy cái hiểu ba màu đại khái xuất hiện ở nơi nào? Hiện tại luôn có thể để cho ta biết đi." Lý Hương Quân cười nói, "Cái này đến là không có cái gì, dù sao hiện tại đã nhiều người như vậy biết, nhưng đã đến Tân Châu phủ chúng ta liền không vào phường thị, trực tiếp hướng mục đích xuất phát." Lâm trưởng nghe, lập tức lắc lắc đầu nói, "Không được, ta lần này chính là có việc Nhất định phải đi Tân Châu Phường Thị một chuyến, cho nên mới có lần này xuất hành, mà lại chỉ có chừng 10 ngày thời gian, nhất định phải trở về. Bất quá, ta chỉ cần 2 3 canh giờ tản hữu là có thể đem sự tình làm tốt, cam đoan sẽ không quá trì hoãn thời gian. Nếu như các ngươi chờ không nổi, cũng có thể trước xuất phát, chờ ta làm xong việc, sau đó chạy tới cùng các ngươi tụ họp là được. Lý Hương Quân suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, tất nhiên chỉ cần dùng 2 3 canh giờ, vậy chúng ta chờ ngươi là được, mọi người hay là cùng một chỗ hành động tương đối tốt. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, bọn hắn có thể đợi chính mình cũng tốt. Lý Hương Quân tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu bán cho chúng ta tin tức nhỏ người kia, là từ Nam Phong huyện, tiến nhập Thanh Vân Sơn mạch ngoại vi, tại phụ cận kia du đã mấy ngày, cuối cùng mới gặp cái kia mấy cái hiệu ba màu, bất quá đoán chừng bọn chúng đã bị kinh sợ, chúng ta muốn đem tìm kiếm phạm vi lại mở rộng mấy lần, mới có thể tìm tới tung tích của bọn nó. Nam Phong huyện Lâm Trường Thành biết, cách Nam Hỏa huyện đại khái phi hành một ngày tà hữu thời gian, dạng này Lâm Trường Thành trong lòng liền biết vị trí đại khái. Sau đó ba người lại thương lượng một chút chi tiết, bất quá hai ngày nữa nhận biết San Yêu tiểu đội mặt khác hai đội viên sự tình, thương lượng xong đằng sau, vợ chồng bọn họ hai người liền nói cho rời đi. Hiện tại liền thừa Lâm Trường Thành chính mình, đột nhiên ra chuyện này, cũng là làm rối loạn Lâm Trường Thành ngăn bài. Lúc đầu hắn đến Tân Châu Phùng Thị, còn muốn lấy muốn tìm cơ hội, thu thập phố đánh cực đá bên trong cái kia nội tuyến Trần Thứ bảo đâu. Không nghĩ tới lần này, lại để cho hắn trốn qua một kiếp. Bất quá lần này coi như xong, về sau luôn có cơ hội trừng trị hắn. Hiện tại chủ yếu suy tính vấn đề, hay là cái kia mấy cái hiệu ba màu vấn đề, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn nó đem tới tay. Cho nên, Lâm Trường Thành quyết định, phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị, một tay chính là Lâm Trường Thành chính mình, cái này cũng không cần nói. Tay kia, chính là hứa mỹ nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người. Còn muốn tăng thêm lực hữu cường cùng Lộc Hiểu Nhã, để Lộc Hữu Cường bọn chúng ra mặt, chiêu mộ cái kia mấy cái Hiểu 3 màu đương nhiên đến lúc đó, khẳng định muốn cho các nàng mang lên, Lâm Trường Thành chuẩn bị lại chiêu, Bạch Hoa say hỗn rượu, tin tưởng đến lúc đó khẳng định sẽ rượu đến hiệp độ. Nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, không sai biệt lắm nhanh đến vang của trưa, thời gian này tàu chở khách trấn thủ, cũng đã tuần sát xong tàu chở khách. Cho nên, Lâm Trường Thành kích hoạt lên mê tung trận, lại đem Tử Tinh hạt đều triệu trở về, liền tiến nhập nội không gian. Rất nhanh, Lộc Hữu Cường cả nhà liền chạy tới, vây quanh Lâm Trường Thành ô. Thế mà đến lúc này, đều là Lâm Trường Thành bận rộn nhất thời điểm. Mỗi cái đều muốn cung cấp thuốc ve vứt lông phục vụ, lại uy thượng dục linh đan, lúc này mới coi xong sự tình, bất quá, lần này Lâm Trường Thành không để cho bọn chúng rời đi. Ngược lại là đem Hứa Mỹ Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, cùng Triệu Hoàn tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới Lâm Trường Thành trước mặt, sau đó cùng Têu lên chào nói tiểu tỷ, gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thành gật gật đầu, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói tại Tân Châu phủ Nam Phương huyện, tiến vào Thanh Vân Sơn mạch ngoại vi địa phương, phát hiện bốn cái hiệu ba màu. Lần này hai người các ngươi, Tang Thiên Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hiểu Nhã, tận lực tìm tới bọn chúng. Sau đó để Lộc Hữu Cường bọn chúng ra mặt, chiêu mộ cái kia mấy cái hiệp ba mẫu. Nếu như chiêu mộ không thành công, lại liền dùng ta cho các ngươi chuẩn bị linh vật, chờ chúng nó rơi vào trạng thái ngủ say đằng sau, lại đem bọn chúng buộc chặt tốt, thu vào túi linh thú mang về, rõ chưa? Hai người nghe lại hỉ, lại có thể làm nhiệm vụ, đến lúc đó Lâm Trường Thanh khẳng định sẽ cho các nàng bản thưởng, vội vàng đáp ứng xuống. Sau đó, Lâm Trường Thanh lại thông qua khế ước, đem ý tứ nói cho Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hiểu Nhã, để bọn chúng hỗ trợ chiêu mộ mấy cái đồng loại, đến lúc đó sẽ cho bọn chúng bản thưởng. Sau đó, Lâm Trường Thanh lại nói cho Lộc Hữu Cường bọn chúng Nếu như bọn chúng chiêu mộ không thành công, sẽ cho cái kia mấy cái diệu ba màu ném ăn bạch hoa túy hồn điểu, để bọn chúng tuyệt đối không nên đi đoạt đạt được bọn nó đáp ứng sẽ phối hợp đằng sau. Lâm Trường Thanh an tâm, sau đó liền để Lộc Hữu cường chính bọn chúng đi chơi. Tấu chương xong, chương 211. Chuẩn bị mở rộng nhân viên đội ngũ. Chương 211, chuẩn bị mở rộng nhân viên đội ngũ. Lâm Trường Thanh chính mình trở lại trong viện, tại cất giữ chiến lợi phẩm trong phòng, tìm mấy món thượng phẩm pháp khí, hai công một phòng, đều là thổ thuộc tính pháp khí, vừa vặn thích hợp hứa mị nương liền dùng. Suy nghĩ một chút, lại cho hai người phối một chiếc phi thuyền, còn có mỗi người một cái lớn túi linh thú. Tam đoàn trang mấy cái hiếu ba màu dư xài. Còn có linh thạch, đan dược, linh phù cũng cho các nàng chuẩn bị một chút, chủ yếu nhất là, mỗi người đều cho các nàng phân phối 4 mai âm lôi châu đây là Lâm Trường Thành cân nhắc đến lần này, xác định có không ít tu sĩ đến tìm kiếm hiếu ba màu, nhiều người khó tránh khỏi lên phân tranh, cho nên cố ý cho các nàng phân phối, ít nhất phải có thể bảo chứng an toàn của các nàng. Ra sân nhỏ, đem đồ vật phân cho Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người, để các nàng lấy trước đi tế luyện tốt, sau đó các Lâm Trường Thành thống chỉ. Hai người nhận đồ vật, hoan thiên hỉ địa đi trước tế luyện pháp khí. Lâm Trường Thành không nhưng nghĩ đến, Nam Phong huyện, Nam Hòa huyện, Hai địa phương này chênh lệch không phải quá xa. Lại cố ý đi nhắc nhở Triệu Lệ Ngọc, để nàng nhớ kỹ cải biến một chút trang dùng, miễn cho vừa vặn gặp được Lưu gia tu sĩ, đạt được cam đoan của nàng đằng sau, Lâm Trường Thanh An Tông. Về phần còn lại đại triêu Bạch Hoa tú hồn tửu, đợi đến các nàng muốn khi xuất phát, lại đến chuẩn bị cũng không muộn. Nên phân phó cùng chuẩn bị đều đã làm được không sai biệt lắm, còn lại liền chờ tàu chở khách đến Tân Châu phường thị, tìm cơ hội đem các nàng thả ra, liền thành công một nữa. Bất quá Lâm Trường Thanh còn muốn việc cần hoàn thành, từ trong túi trữ vật, móc ra một cái lớn hộp ngọc, chính là cái kia hoài nghi là chứa hồn một cộc gỗ hộp ngọc. Lâm Trường Thanh cởi y đi vào địa hồn cây ăn quả phụ cận, tìm một cái nơi thích hợp, đem cái kia nho nhỏ gấp cây, trải lép đến trên mặt đất. Sau đó lại thi triển linh vũ thuật cùng thúc đẩy sinh trưởng thuật, sau đó đem lộc hữu cường bọn chúng cả nhà, đều tìm tới phân phó một lần, để bọn chúng về sau trọng điểm chiếu cố một chút. Cuối cùng Lâm Trường Thanh lại đặc biệt ở chỗ đó, làm một cái tiêu ký, nếu quả như thật phi thường may mắn, lấy được cái này thật sự là dưỡng hồn một gốc cây đầy chính là cần 1000 năm mới có thể dài một tấc chí bảo, cho nên thả cái tiêu ký, miễn cho chính mình quên đi. Sau đó, nghĩ đến còn có lửa bình chính mình không dám dùng hồn dịch Dứt khoát cũng xử lý, thế là đi tới nội không gian trung ương hố sâu nơi này, móc ra cái bình kia, trực tiếp ném đi xuống dưới. Một lát sau, đáy lòng cảm thấy một trận vui sướng, biết thứ này đối với Lâm Trường Liệu hữu dụng, đáng tiếc Lâm Trường Thành sẽ không, cũng không dám tùy ý đi làm giết người luyện hồn hoạt động. Làm xong những chuyện này, Lâm Trường Thành lại đang nội không gian bên trong giỏ sét đứng lên, mấy ngày không có vào, Hứa Mỹ Nương cùng Triệu Lệ Ngọc Ngọc hai người đã đem Lâm Trường Thành cho những cái kia, trăm năm chu quả quả hạch đều trồng xuống dưới, hơn 200 mai quả hạch trồng hơn 40 mẫu đất, hiện tại tất cả chu quả thụ mầm cây đều đã có cao 5, 6 tấc. Rất nhanh, Lâm Trường Thanh Liễn có một mảnh trăm năm chu quả thụ rừng, trên lý luận về sau cách mỗi mấy tháng liền, liền có thể thu hoạch mấy ngàn mai chu quả, nhưng đây chỉ là trên lý luận. Hiện tại trong không gian cũng chỉ có thể lộc hữu cường cả nhà, lại thêm triệu lệ ngọc cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng thuận, nhưng là còn nặng hơn điểm chiếu cố cái khác linh dược, linh thảo, linh thực. Giống cái kia vài quặng địa hồn cây ăn quả, thử phụ thông huyền đan sáu loại chủ dược, thái tổ mẫu tặng thanh âm chúc, còn có vừa gieo xuống hoài nghi là dưỡng hồn một cây nhỏ cái cọc, còn có các loại trọng yếu linh thực. Có dữ lực mới có thể tới chiếu cố mảnh này chu quả rừng, lúc đó Lâm Trường Thanh đều nói rồi, thực sự không được liền để bọn chúng tự nhiên sinh trưởng, mà lại sớm nhất trồng trọt cái kia vài quặng trăm năm châu quả, thụ, hiện tại sản xuất châu quả đều đã lâm trường thành cùng hắn linh thú bọn họ tiêu hóa. Nhớ ký trước kia gia gia nói qua, tu sĩ chúc cơ phục dụng trăm năm châu quả, cũng liền tương đương với 2-3 mai linh nguyên đan dự lực. Nhưng còn có cái khác chỗ tốt, gia gia không có nói ra, chính là châu quả là tự nhiên linh quả, bên trong không có bất kỳ cái gì đàn động, chỉ cần tiêu hóa không sai biệt lắm, liền có thể tiếp tục nuốt vào một viên. Cho nên, chờ sau này chúc cơ thành công, rất có thể lâm trường thành biết dùng trăm năm châu quả để thay thế bình thường tu luyện dùng linh nguyên đan. Dù sao hắn trăm năm chu quả nhiều, không cần rơi lời nói, khả năng cuối cùng đều sẽ luân lạc tới bị Hứa Mị Nương cầm lấy đi tất diệu tình trạng, đương nhiên đây là Lâm Trường Thành trong lòng mình dự đoán. Một bên khác xa hơn một chút địa phương, Triệu Lệ Ngọc hai người bọn họ, mở ra mười mấy mâu thổ địa, cùng sử dụng đất đập tử vây lại, xem ra nơi này chính là chuẩn bị dùng để trồng trọt linh mễ, gạo, đoán chừng những linh mễ kia linh chủng, hiện tại cũng bị Triệu Lệ Ngọc cầm lấy đi gây giống, hẳn là đẳng cấp không nhiều lắm, liền sẽ lấy ra gieo hạt. Nhìn đến đây Lâm Trường Thành gật gật đầu, nội không gian càng lúc càng lớn, nhanh chóng thực hiện tự cấp tự túc, mới là đúng lý. Bất quá đã sớm muốn làm tiến đến Linh Ngọc, đến bây giờ đều không có gặp được, còn có linh ngư mầm, cùng một chút có thể nuôi dưỡng gia cầm, giống bắt chân gà loại hình, cũng còn không có đem vào đến. Phương diện này, về sau thật phải nhiều hơn lưu ý tuần sát xung không gian, cảm tụ không có vấn đề gì đằng sau. Lâm Trường Thanh liền tối lui ra khỏi nội không gian, trở lại tàu chờ khách trong phòng. Cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà, vừa rồi uống những cái kia phổ thông linh trà, Lâm Trường Thanh thật uống không thói quen, hiện tại vội vàng cua một bầu thanh ngọc trà giải thẻ một chút. Lúc đầu lần này đến Tân Châu phường thị, chính là chuẩn bị đi vạn bảo cát, mua một chút hóa thành bổn thành thành phụ. Sau đó lại thông qua Lâm Trường Liệu không gian tiêu ký, trở lại cái kia có vượt qua đại lục truyền thống trận trong Đỗ phủ, đem đối ngoại thông đạo phong bế tốt. Không nghĩ tới, hiện tại lại đột nhiên gặp được mấy cái hiếu ba màu, cái kia phong bế thông đạo sự tình, liền có thể muốn trì hoãn một ít thời gian đây cũng là Lâm Trường Thành tin tưởng, mình tại cửa thông đạo bố trí những cái kia ngụy trang, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không để cho người khác phát hiện. Dù sao Lưu Tân Nghĩa hai huynh đệ cũng là làm như vậy, mấy chục năm đều không có sự tình phát sinh, Lâm Trường Thành tin tưởng mình vật khí, hẳn không có kém như vậy. Mà lại hiện tại chủ yếu tính lực nhất định phải phóng tới cái kia mấy cái hiêu ba màu trên thân, loại linh thú này, bình thường thế nhưng là sinh hoạt tại Thanh Vân Sơn mạch nội bộ, sẽ rất ít xuất hiện ở ngoài vi. Lần này cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài, bất quá, tất nhiên để Lâm trưởng Thanh biết tin tức này, vậy sẽ phải tận lực đem bọn chúng đều đưa đến tay. Còn có một cái, vừa rồi thông qua cùng Trương Gia Hạo hai vợ chồng người giao lưu, cảm giác vợ chồng bọn họ hai là người, có lẽ còn là có thể. Cho nên lần này hợp tác, hy vọng bọn họ không nên động cái gì ý đồ xấu. Lâm Trường Thanh thật không muốn ra tay đối phó bọn hắn, đương nhiên nếu là hợp tác thuận lợi, Lâm Trường Thanh cũng sẽ không sợ tiết lộ thân phận cái gì, dù sao hắn hiện tại đối ngoại thân phận thế, nhưng là Trương Đức Tuấn, đến lúc đó ẩn linh mặt nạ một đuổi, đến đó tìm Trương Đức Tuấn người này. Mạch suy nghĩ đều chỉnh lý rõ ràng đằng sau, một bầu linh trà cũng vừa dễ uống xong. Lâm Trường Thanh liền bắt đầu tu luyện pháp thuật thần thông, hiện tại tu vi đã luyện khí đại viên mãn, về sau sẽ phân phối càng nhiều thời gian dùng tại pháp thuật thần thông trên việc tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm ngày cứ như vậy đi qua. Chờ một chút, không sai biệt lắm buổi trưa, tàu chở khách liền sẽ đến Tấn Châu phụ lên xuống trận. Hai ngày trước, Trương Gia Hạo vợ chồng mang theo mặt khác hai cái đội viên tới cùng Lâm Trường Thành gặp mặt, như vậy mọi người coi như có biết. Bọn hắn mặt khác hai cái đội viên đều là khoảng 40 tuổi tu sĩ trung niên, một cái họ Hồ, một cái họ Lưu, bọn hắn để Lâm Trường Thành để bọn hắn, lão Hồ, lão Lưu, bọn hắn cứ gọi Lâm Trường Thành gọi tiểu trưởng, lão trưởng chính là Trương Gia Hạo. Cái này bốn người săn yêu tiểu đội, đội trưởng Trương Gia Hạo là luyện khí đại viên mãn tu vi, ba người khác lên là luyện khí 8 tầng, thực lực tại tán tu trong vòng luận quận xem như tương đối mạnh. Cân nhắc đến giả Dương tu vi hiện tại, lần này cần là thật để bọn hắn bắt được cái kia mấy cái hiếu ba màu thu lợi đổi thành linh thạch, lại thêm vợ chồng bọn họ hai chính mình một chút tích súc. Cái kia lão Trương cũng có thể đủ đủ mua chút cơ đan linh thạch, khó trách Lý Hương Quân lúc đó cường điệu bọn hắn chỉ cần linh thạch. Bất quá cái này cùng Lâm Trường thành quan hệ không lớn, chỉ cần bọn hắn đến lúc đó, bất động ý đổ xấu liền tốt, đương nhiên cũng không bài trừ, mọi người cho đến tương đối tốt, Lâm Trường thành công nhận bọn hắn, ra tay giúp bọn hắn một thành tình huống. Nhưng khả năng này hay là thật nhỏ, dù sao hắn vẫn là phải ưu tiên chiếu cố tộc nhân của mình. Tấu chương xong, chương 212. Hóa bùn thành thành phụ. Chương 212, hóa bùn thành thành phụ. Tinh hoạt lên mê tung trận, Lâm Trường Thanh tiến nhập nội không gian. Rất nhanh, Lộc Hữu Cường bọn chúng cả nhà liền vây tới ô ô. Thế nhưng bởi vì lần này muốn làm nhiệm vụ, cho nên Lâm Trường Thanh cho chúng nó vứt ve vứt lông đằng sau, lại cố ý cho mỗi chị ba mẫu hiếu đều cho ăn hai viên dục linh đan. Sau đó Hứa Mị Nương Triệu Lệ Ngọc cũng đến đây, cho Lâm Trường Thanh chào đằng sau, ngay tại một bên lặng lặng chờ đợi. Lâm Trường Thanh còn chuyên môn nhìn thoáng qua Triệu Lệ Ngọc trang dung, cảm giác không có vấn đề đằng sau, mới khiến cho các nàng đem Lộc Hữu Cường, Lộc Hiểu nhã thu vào túi linh thú bên trong. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, sau đó chính mình cũng đem Lộc Tiểu Linh Chú đến linh thú vòng tay bên trong, nói không chừng đến lúc đó còn cần nó đi ra hỗ trợ. Lâm Trường Thanh cho mình thi triển một cái linh quang che chở, sau đó xuất ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, ở bên trong nhiếp thủ bốn giọt nhỏ bạch hoa tú hồn thủy. Phân biệt chứa ở hai cái bình ngọc nhỏ bên trong, làm xong những này, lại tính cả hai bình dục linh đan, cùng một chỗ giao cho hai người bọn họ. Hứa Mỹ Nương triệu lệ ngọc hai người riêng phần mình phân phối xong đồ vật, sau đó lại đem trên người túi trữ vật cùng túi linh thú đều giao cho Lâm Trường Thanh. Lúc này các nàng đều có kinh nghiệm, thực đã không cần Lâm Trường Thanh mở miệng nhắc nhở. Cuối cùng Lâm Trường Thanh đem các nàng cũng thu vào linh thú vòng tay, liền tối lui ra khỏi nội không gian. Về đến trong phòng, Lâm Trường Thanh dứt khoát đem Mê Tung trận cùng tụ linh trận cũng đều thu vào, thần thức đảo qua hai lần. Xem nhận không có bỏ sót đằng sau, an vị trong phòng, ngâm một bầu linh trà, lặng lặng chờ đợi tàu chở khách hạ xuống. Bất quá hạ xuống không đợi được, ngược lại chờ được Lao Trương hai vợ chồng người, Lâm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể đem bọn hắn đón vào. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, sau đó Lâm Trường Thanh cho bọn hắn đưa lên linh trà. Lý Hương Quân cầm lấy chén uống một ngụm, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được tán lương, Tiểu Trương Đạo Hữu Ngươi đây là cái gì linh trà, hương vị thực là không tồi." Trương Gia Hạo nghe được Lý Hương Quân nói như vậy, cũng tranh thủ thời gian nếm một chút, lập tức khen không dứt miệng. Lâm Trường Thành cũng đành chịu, vừa vận cho bọn hắn gặp vỡ, đành phải mở miệng nói ra, "Đây là thanh ngọc trà, có để thần tỉnh náo công hiệu. Ta cũng chỉ có một chút xíu, bình thường đều không bỏ được uống, chỉ có gặp được chuyện thời điểm, mới có thể bỏ được uống một chút, dạng này có thể làm cho mình đấu thanh tỉnh một chút." Lý Hương Quân hai người nghe, đều nở nụ cười, hay là Lý Hương Quân mở miệng nói ra, "Xem ra hôm nay hai người chúng ta vận khí không tệ, vận rất có có lộc ăn đó a." Lâm Trường Thành cười khan hai tiếng. Vội vàng nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi lên các nàng ý đồ đến, "Cô tỷ, các ngươi lần này tới là không phải có chuyện gì phân phó. Phân phó cũng không dám, chính là tới thương lượng với ngươi một chút, tất nhiên ngươi cần 2 3 canh giờ đi làm chứng minh sự tình đoán trường chờ ngươi xong xuôi đằng sau, sắc trời đều cũng đã tối, cho nên ta muốn, chúng ta dứt khoát tại trong phường thị nghỉ ngươi một đêm, buổi sáng ngày mai lại xuất phát tốt." Nghe nàng nói như vậy, Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, đề nghị này phi thường tốt, chính hợp tâm ý của hắn, vội vàng mở miệng nói, "Ta không có ý kiến, cô tỷ an bài liền tốt." Lý Hương Quân nhìn thấy Lâm Trường Thanh đồng ý, chuyện kia cứ như vậy định ra tới. Sau đó ba người lại bắt đầu nói chuyện tiếng Thuần tiện chờ khách thuyền hạ xuống. Cũng không lâu lắm, một bầu linh trà uống xong, tàu chở khách cũng vừa tốt hoàn thành hạ xuống, mấy người kết bạn xuống thuyền, trực tiếp hướng Tân Châu Phường Thị Phương hướng bay đi. Thuận lợi tiến vào Phương Thị, Lâm Trường Thanh cùng Lý Hương Quân bọn hắn đã hẹn, ngày mai tụ họp thời gian cùng địa điểm, sau đó song phương liền tách ra. Lâm Trường Thanh tại trong Phường Thị lượn một vòng, sắp nhận sau lưng không có người theo dõi đằng sau, mới bước vào Vạn Bảo Các. Mới vừa vào đến Vạn Bảo Các, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón khách nhân ngài tốt, hoan nghênh quang lâm Vạn Bảo Các, ta là ngài lần này mua sắm dẫn đường, ngài gọi ta tiểu Lý liền tốt. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, mở miệng nói ra, "Ta cần mua sắm một chút linh phụ." Tiểu Lý liền vội vàng gật đầu nói, "Tuất, khách nhân mời tới bên này." Sau đó tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, sau đó đem Lâm Trường Thanh dẫn tới một cái giáp nhỏ, các Lâm Trường Thanh tỏ tốt, thưởng thức linh trà đằng sau, Tiểu Lý lúc này mới lên tiếng hỏi, "Khách nhân ngài muốn loại kia linh phụ?" "Ta tận lực giúp ngài tìm đến." Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói, "Ta muốn một chút hóa thành buồn thành thành phụ, đại khái muốn 10 cái tả hữu đi." "Có, khách nhân ngài chờ một lát, ta đi lấy tới." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, ra hiệu hắn nhanh lên đi. Rất nhanh Tiểu Lý liền mang theo một cái khay trở về, phía trên chính là 10 cái hóa thành bụin thành thạch phù những linh phù này hết tổng bao nhiêu linh thạch. Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng hỏi cái này hóa thành bụin thành thạch phù là nhị giai linh phù, mỗi tấm linh phù 120 linh thạch, nơi này có 10 cái linh phù, tổng cộng 1.200 linh thạch. Tiểu Lý cung kính hồi đáp. Lâm Trường Thanh đột nhiên linh cơ khẽ động, hướng Tiểu Lý nói ra những linh phù này ta muốn, vạn bảo các có ẩn linh mặt nạ bạn không? Tiểu Lý chần chờ một chút, mới mở miệng nói ra, ẩn linh mặt nạ là có, nhưng là cần cấp 2 thẻ khách quý, đồng thời mỗi tấm ẩn linh mặt nạ cần 2000 linh thạch. Nghe Tiểu Lý lời nói, Lâm Trường Thanh đại hỉ lập tức nói ra, cấp hai thẻ khách quý ta có, cái này không là vấn đề. Ngươi giúp ta chuẩn bị 10 cái ẩn linh mặt nạ, mặt nạ khuôn mặt phổ thông một chút là được, qua anh tuấn, thần xinh đẹp không cần, liền muốn nam nữ mặt nạ tất cả 5 tấm đi. Nói xong, đem chính mình cấp hai thẻ khách quý đưa cho tiểu lý. Tiểu lý tiếp nhận nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, xuống dưới chuẩn bị mặt nạ. Không bao lâu, tiểu lý liền trở lại, cầm một cái che kín vài đỏ khè. Nhìn đến đây, Lâm Trường thanh nhịn không được gật gật đầu, vạn bảo các tại chi tiết phương diện, thật sự là làm được phi thường tốt. Còn biết dùng vài đỏ che kín mặt nạ, không để cho người khác nhìn thấy giao dịch là vật gì thật sự là quá làm cho người ta không thể bắt bẻ. Không cần tiểu Lý giới thiệu, ẩn linh mặt nạ Lâm Trường Thanh rất quen thuộc, lập tức chính mình kiểm tra. Năm năm năm nữ mặt nạ, mỗi một tờ Lâm Trường Thanh đều cẩn thận kiểm tra, xác nhận toàn bộ đều không có bất luận cái gì tí vết, cũng phù hợp vừa rồi Lâm Trường Thanh nói ra yêu cầu, phi thường hài lòng. Từ trong túi trữ vật, móc ra 21.0000200 mai linh thạch, giao phó cho tiểu Lý, sau đó hắn dùng bí pháp tại thẻ khách quý phía trên, đăng ký lần này tiêu phí linh thạch mức. Dạng này giao dịch coi như hoàn thành, Lâm Trường Thanh cất kỹ tất cả mọi thứ, cự tuyệt tiểu Lý muốn đưa hảo ý của hắn, chính mình điệu thấp rời đi vạn bảo các. Tốn thẳng đến lần trước vào ở khách sạn đi đến, quen thuộc thuê một gian phòng ở giữa. Các dẫn đường nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Lâm Trường Thành liền kích hoạt lên trên cửa cấm chế, cũng bắt đầu dùng thần thức cẩn thận kiểm tra cả phòng, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lại đem chính mình tiểu ngũ hành mê tung trận bố trí tốt. Bởi vì đến vạn bảo các mua đồ, kỳ thật không có bao nhiêu thời gian, cho nên Lâm Trường Thành quyết định, thừa dịp hiện tại có một ít thời gian, đi đem động phủ kia thông đạo triệt để phong bế. Tiến vào cũng kích hoạt lên mê tung trận, trao đổi Lâm Trường Liễu, để nó trong phòng lưu lại một cái không gian tiêu kỳ. Sau đó lại tiến nhập nội không gian, để Lâm Trường Liễu triệu lấy cái thứ nhất không gian tiêu ký xuyên thẳng qua, rất nhanh Lâm Trường Liễu liền nói cho hắn biết đến. Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy, một khắc đồng hồ thời gian đều không có, liền tức đã đến chỗ rồi. Lâm Trường Thanh tối lui ra khỏi nội không gian, quả nhiên đã đi tới vượt qua đại lục cạnh truyền tống trận bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một chút, xem nhận không có người tới qua đằng sau, Lâm Trường Thanh an tâm. Không dám trì hoãn quá nhiều thời gian, đem trong thông đạo hòn đá đều dùng túi chứa vật thu vào, đi vào bên ngoài động phủ, thả 24 cái tự tinh bọc gặp, ẩn thân canh giữ ở động phủ cửa vào. Sau đó Lâm Trường Thanh bay đến hơn 10 dặm bên ngoài, dùng mấy cái dung lượng lớn túi chứa vật, nhanh chóng dạp bộ vài túi bùn đất trở về. Sau đó dùng bùn đất thông đạo lấp đầy, đem 10 cái hóa thành bùn thành thạch phù đều dùng, hiệu quả thật sự là ngoài ý liệu tốt. Lâm Trường Thanh lại đến phụ cận, một lần nữa di thực một chút bụi gai dây leo tới, thi triển linh vũ thuật cùng thúc đẩy sinh trưởng thuật đằng sau, vết tích đều bị che giấu. Lâm Trường Thanh phi thường hài lòng đem 24 cái từ tinh bộ cấp đều triệu hồi đến linh thú vòng tay, sau đó tiến vào nội không gian, trao đổi Lâm Trường Liễu, một hồi đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trở về quán trọ trong phòng. Thật sự là khó có thể tin. Đến một lần một lần, lại thêm phong bế thông đạo thời gian, thế mà đều không có vượt qua hai cánh rở, thật sự là quá thuận tiện, Lâm Trường Thanh nhịn không được cảm thán, tấu chương xong, chương 213. Bắt lấy. Chương 213, bắt lấy. Bất quá, bây giờ còn có một việc muốn làm, trao đổi Lâm Trường Liễu, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo tinh tế sợi rễ, đâm thẳng mặt đất, Lâm Trường Thanh phảng phất nghe được một tiếng, thứ gì phá toái thanh âm. Minh Bạch lưu tại nơi này không gian tiêu ký đã bị Lâm Trường Liễu phá hủy, lúc này mới yên lòng lại. Dù sao tổng cộng mới có thể lưu 9 cái không gian tiêu ký cũng không thể đem nó lãng phí ở nơi này, mà lại lưu tại nơi này cũng không tiện. Làm xong những chuyện này đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đi ra cửa, cũng kích hoạt lên trên cửa cấm chế đi thẳng phường thị, tại hơn 10 dặm bên ngoài trong rừng cây, thả ra hứa mị nương triệu lệ ngọc hai người, cũng đem hai người túi trữ vật cùng túi linh thú trả lại cho các nàng. Nói cho các nàng hiện tại vị trí, về phần cái kia mấy cái ba màu hiệu xuất hiện địa phương, ở nội không gian bên trong đã nói rõ ràng, cũng không cần lại một lần nữa. Lại đem vừa mua ẩn linh mặt nạ, mỗi người phát một cái, sau đó lại phân phó vài công, liền để các nàng xuất phát. Tấn Châu phụ Triệu Lệ Ngọc vẫn tương đối quen, trước kia nàng ngay tại nơi này hoạt động, cho nên nàng do ngự sử phi châu mang theo hướng, đường, hướng về Nam Phong huyện vị trí xuất phát. Nhìn xem các nàng dần dần bay xa thân ảnh, Lâm Trường Thanh trong lòng vẫn là phi thường đắc ý, đây chính là có thủ hạ có thể sai xử tốt. Chỉ là hi vọng các nàng đừng để chính mình thất vọng mới tốt, Lâm Trường Thanh thế nhưng là đem các nàng đều vũ trang đến tận răng. Công thủ pháp khí cùng linh phụ, đan dược, liền không nói, Âm Lôi Châu đều mang theo tám viên, có những này, hai người phối hợp liên thủ, đều có thể ngạnh hẳn một chút tu sĩ chúc cơ, đương nhiên cũng liền một chút Các triệu lệ ngọc hứa mỹ nương hai người bay xa, sắp nhận sau lưng không có cái đuôi đi theo các nàng đằng sau, Lâm Trường Thanh mới quay trở về quán trọ trong phòng, hiện tại toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, liền xem bản thân hắn có hay không vận may này, đạt được cái này mấy cái ba màu liệu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hoàn thành tu luyện đằng sau, Lâm Trường Thanh liền lui tiền thế chấp, sau đó liền đuổi tới phường thị cửa ra vào chờ. Chẳng được bao lâu, lão Trương hai vợ chồng, còn có lão Lưu, lão hồ liền đến hội hợp, không có lãng phí thời gian, năm người trực tiếp lên lão Trương thả ra một chiếc phi trùng, sau đó đi về phía Nam Phong huyện bay đi. Năm người thay phiên thôi động phi trùng, chỉ dùng 3 ngày thời gian, thế mà liền chạy tới Nam Phong huyện, Lâm Trường Thanh hiện tại cũng đang lo lắng, không biết Triệu Lệ Ngọc hai người trước xuất phát, sẽ làm phản hay không chia tay bọn hắn để qua phía sau. Chỉ có thể hướng trong tức hải phủ văn màu vàng, phát ra hắn đã tới Nam Phong huyện tin tức, hy vọng Triệu Lệ Ngọc có thể tiếp thu được, cũng mau chóng đuổi đi lên. Lâm Trường Thanh năm người cũng không có tại Nam Phong huyện làm bất kỳ dừng lại gì, sắp nhận địa vương không sai đằng sau, liền trực tiếp hướng phía Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài bay đi. Chủ yếu là lão Trương bọn hắn hiện tại nóng độ lê gớm, mấy người ước gì sớm một chút tới chỗ, tốt bắt đầu tìm kiếm ba màu hiệu bằng dáng sợ bị người khác trước một bước tìm được. Hai canh giờ đằng sau, chính thức tiến nhập Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài, không cần những người khác thúc dục, Lâm Trường Thành đã để mùng 1, mùng 2 tách ra tìm kiếm ba mầu hiếu bóng dáng. Không cần nhiều lời, bọn chúng chắc chắn sẽ không nhặt lầm, ba mầu hiếu ở nội không gian bên trong, thế nhưng lạ thường xuyên nhìn thấy. Năm người cũng không có làm chờ lấy, cũng đồng dạng hướng phía Thanh Vân Sơn mạch xâm nhập tìm kiếm, hy vọng có thể gia tăng một chút gặp được ba mầu hiếu tỉ lệ đáng tiếc ba mầu hiếu không có gặp được. Ôm đồng dạng mục đích săn yêu tiểu đội, liền gặp hai đội tổng cộng chín người. Cũng may mọi người coi như khách chế, đều biết còn không có tìm tới. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Diễn phần mình kéo ra một khoảng cách tìm kiếm, dần dần hướng về Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu xuất phát, hai canh giờ đằng sau, thời tiết tối xuống, đám người tìm một chỗ nơi thích hợp cắm trại. Lâm Trường Thanh đem mùng 1, mùng 2 triệu trở về, bọn chúng đã đem phụ cận phương viên hơn trăm dặm đều tìm tòi một lần, ba màu hiệu một chút bóng dáng đều không có, bất quá, cái khác yếu tố đến là tìm được không ít. Lâm Trường Thanh đem Kim Sí điều phát hiện, cái khác yếu tố tin tức cáo trạng đám người, mọi người thương lượng đằng sau, đều quyết định, có thể tránh thoát liền tận lực tránh đi, không chủ động trêu chọc những yếu tố này, hay là toàn lực tìm kiếm ba màu hiệu, cái khác yếu tố Hiện tại không đáng lãng phí thời gian. Tất nhiên có quyết định này, Lâm Trường Thanh cũng liền mang theo bọn hắn, tận lực tránh đi những yếu tố này, miễn cho lãng phí mọi người thời gian đồng thời, cũng thông qua trong thứ hải phủ văn màu vàng, hướng Triệu Lệ Ngọc truyền lại khu vực này kim thí điệu đã tìm kiếm qua, để các nàng tận lực tránh đi phạm vi này. Ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh tiếp tục dẫn bọn hắn tránh đi yếu tố, hướng Thanh Vân Sơn mạch thâm nhập vào phát. Càng sâu nhập gặp phải tu sĩ càng ít, sáng sớm còn gặp được hai nhóm người, buổi chiều liền cơ bản không có gặp. Mấy chục nhóm người, tản vào phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, hiện tại muốn gặp được phản ứng tương đối khó khăn. Bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu không dễ dàng sống mái với nhau đứng lên, ngày thứ 3, ngày thứ 4 cũng là tình huống như vậy. Hôm nay đã xong là ngày thứ 5, bọn hắn đã thương lượng xong, hôm nay tại xâm nhập một ngày, nếu như vẫn là không có gặp được, liền muốn cân nhắc chuyển cái phương hướng. Hiện tại càng sâu nhập, gặp phải yếu tố thì càng nhiều, đồng thời còn càng ngày càng cương đại, có thậm chí là một cái tộc đàn, chém đi bọn hắn cần thời gian cũng càng ngày càng nhiều, đã có chút không chống nổi. Bọn hắn mấy ngày nay đã gặp phải 2 3 lần chiến đấu, đều là đường vòng thời điểm không tránh kịp tạm thành. Mục tiêu lần này cũng không phải là muốn đi săn bọn chúng, cho nên Lâm Trường Thanh bọn hắn đều là vừa đánh vừa lui lại. Cũng may, chỉ cần rời đi địa bàn của bọn hắn một khoảng cách đằng sau, trên cơ bản liền sẽ không lại đuổi theo bọn hắn. Mà lại quân tạ cùng lão hổ đang tránh né đàn yêu thú thời điểm, còn chịu một chút thương, cũng may không phải quá nghiêm trọng. Tại phục dụng trị liệu ngoại thương đan dược đằng sau, còn có thể phát huy tám tầng tà hữu sức chiến đấu, đương nhiên hiện tại coi như để các nàng rời đi Thanh Vân Sơn mạch, trở về hảo hảo tĩnh dưỡng, các nàng cũng là không chịu. Dù sao đây là một lần cơ hội ngàn năm có một. Thử. Nếu là bọn hắn thật có thể bắt được, nói không chừng bọn hắn đều có thể đạt được đến thử chúc cơ cơ hội, cho nên bọn hắn khẳng định là sẽ không rời đi. Tin tức tốt duy nhất, khả năng chính là hôm qua, Mùng 1 đã tìm được triệu lệ ngọc hứa mỹ nương các nàng, hiện tại vị trí của các nàng, tại Lâm Trường Thanh bên tay trái rượi vào sau khu vực, đại khái khoảng 280 rạm. Lâm Trường Thanh đã thông qua phù văn màu vàng, hướng triệu lệ ngọc truyền, để các nàng hướng các nàng tay trái của mình bên cạnh tìm kiếm đến lúc đó, Lâm Trường Thanh sẽ dẫn lao chương mấy người bọn hắn, hướng bên tay phải tìm kiếm, dạng này hai bên không liên quan tới nhau, hướng phương hướng khác nhau đồng thời tìm kiếm tìm tới khả năng sẽ lớn hơn một chút, Đồng thời Lâm Trường Thanh đã để mừng một, một, hướng bên tay trái của hắn tới lui tìm kiếm, dạng này có thể phối hợp Triệu Lệ Ngọc hai. Người, Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài thật sự là quá rộng lớn, khó trách gia tộc mỗi lần xuất phát đi săn đều muốn chừng nửa năm. Bất quá, Lâm Trường Thanh cũng không định ở nơi này ngốc lâu như vậy, dù sao hắn là đã đáp ứng Trần Tử Nhã, đại khái chừng 1 tháng liền sẽ trở về. Hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, nhiều nhất lại tìm mấy ngày, nếu là vẫn là không có tìm tới, hắn liền muốn rời khỏi Liệp Yêu đội trở về, nhưng là Triệu Lệ Ngọc các nàng sẽ tiếp lấy tìm kiếm. Chủ yếu là sợ, nếu như đến nước định thời gian Lâm Trường Thanh còn chưa có xuất hiện, Trần Tử Nhã sẽ lo lắng hắn, đồng thời nhịn không được khởi hành đi ra ngoài tìm tìm hắn. Dù sao Trần Tử Nhã là biết Lâm Trường Thanh đi địa phương nào, cho nên Lâm Trường Thanh không dám mạo hiểm như vậy, để nàng một người chạy tán loạn khắp nơi. Cũng may chỉ cách xa một ngày, Mùng 1 liền cho Lâm Trường Thanh truyền đến tin tức tốt, tìm được ba mẫu bối liệu, đồng thời ngay tại, Triệu Lệ Ngọc các nàng đông bắc phương hướng đại khái 50 dặm địa phương. Lâm Trường Thanh vội vàng thông qua phủ văn màu vàng, đem tin tức này nói cho Triệu Lệ Ngọc các nàng, còn lo lắng khoảng cách quá xa, các nàng không có tiếp thu được, để Mùng 1 trực tiếp hạ thấp độ cao, dẫn đạo các nàng tiến đến. Triệu Lệ Ngọc các nàng là biết, Lâm Trường Thanh có hai cái kim xí điều, đồng thời ở nội không gian bên trong cũng là lẫn nhau thấy qua, tin tưởng coi bọn nàng thông minh tại trí, nhất định sẽ minh bạch. Như là đã biết ba màu bảy hiệu vị trí, cái kia Lâm Trường Thanh bên này, kỳ thật liền đã không cần thiết tìm đòi. Nhưng là, diễn trò vẫn là phải làm nguyên bộ, Lâm Trường Thanh cũng không có lập tức liền đình chỉ, mà là trả giống như trước đây, chỉ là đem tìm kiếm tốc độ hơi giảm một chút. Kỳ thật hắn hiện tại chủ yếu liền đang chờ mùng 1 tin tức, rốt cục tại nhanh hai canh giờ đằng sau, mùng 1 truyền đến bắt được tin tức. Lâm Trường Thanh trong lòng cũng hỉ Mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng vẫn là nhịn không được cầm một chút năm đấm. Bất quá đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, mùng một lại chuyển tới, Triệu Lệ Ngọc hai người gặp phải, mà khắc một chi năm người đi săn đoàn đội, xẻ ra chiến đấu tin tức. Lúc này Lâm Trường Thanh trong lòng liền cần trương, đáng tiếc hai bên hiện tại cách nhau cách xa mấy trăm dặm, coi như hắn hiện tại Liều Linh chạy tới, tin tưởng chiến đấu cũng đã kết thúc. Mà lại hiện tại hắn bên này, cũng không có biện pháp trong lúc bất chợt rời đi, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ đợi, có chút hối hận, không có cho các nàng mang một chút tự tinh bộ gặp đi qua, đấu chương xong, chương 214. Tin tức tốt Chương 214, tin tức tốt. Cùng may đại khái 2 phút đồng hồ đằng sau, Mùng Một liền truyền đến chiến đấu kết thúc, hứa mỹ nương thụ thương tin tức. Lâm Trường Thanh lúc này mới hơi yên tâm một chút, thông qua phụ văn màu vàng hướng Triệu Lệ Ngọc truyền đạt, có thể thích hợp chỉnh đốn. Nhưng là phải nhanh một chút đổ tới, cái kia đội luyện hỏa đồng bộ phụ cận tụ họp tin tức, cũng để Mùng Một tạm thời đi theo các nàng. Thông qua cùng Mùng Một không ngừng giao lưu, sắp nhận các nàng đã bắt đầu đi trở về, biết là Triệu Lệ Ngọc đã tiếp thu được chỉ thị của chính mình, Lâm Trường Thanh lúc này mới triệt để yên lòng. Nếu bên kia đã hết thảy đều kết thúc, cái kia Lâm Trường Thanh nơi này, cũng không có tiếp tục tìm kiếm đi xuống ý nghĩa. Bất quá, cũng không phải hiện tại lúc này nói ra, Lâm Trường Thanh dự định kiên trì đến tối cắm trại thời điểm, lại cùng lão Trương bọn hắn nói tính toán của hắn. Sau đó, Lâm Trường Thanh lại như không việc, hồi phục trạng thái bình thường, mang theo lão Trương bọn hắn tiếp tục hướng bên phải tìm kiếm đương nhiên, làm như vậy khẳng định là không có kết quả, đồng thời tại xế chiều thời điểm, còn ngoài ý muốn tao ngộ một đám yêu thú. Tốn không ít thời gian thoát khỏi bọn chúng đằng sau, sắp trời cũng kém không nhiều tối xuống, lão Trương tìm một cái nơi thích hợp cắm trại. Mà Lâm Trường Thanh vừa là đem hai cái kim xí điều đều triệu trở về nhất định phải triệu hồi đến, mọi người đều biết hắn có hai cái kim xí điểu, không triệu hồi đến người khác sẽ hoài nghi đợi đến ban đêm mọi người vây tại một chỗ, thảo luận làm sao có thể tìm tới ba mầu hiệu thời điểm. Lâm Trường Thanh vẫn là không nhịn được mà mở miệng, thật có lỗi, chư vị lão ca, còn có cô tạ, ta ngày mai nhất định phải trở về. Lâm Trường Thanh lời này vừa ra, tất cả mọi người im lặng, hay là Lao Trương mở miệng trước nói nếu không ngươi lưu lại lại tìm mấy ngày, nói không chừng rất nhanh liền tìm được. Lý Hưng Quân cũng nói, hướng vậy a, đều tìm lâu như vậy, cũng không kém mấy ngày nay a. Ít nhất lại cố gắng một chút. Lão hổ, lão lưu Hai người cũng đi ra nói giữ lại Lâm Trường Thành, đều hy vọng hắn lại lưu một đoạn thời gian. Kỳ thật thông qua 10 ngày này ta hữu ở chung, Lâm Trường Thành cảm giác bốn người bọn họ, làm người còn tính là tương đối chính trực, có thể làm bằng hữu bình thường kết giao. Nhưng là ba mẫu hiệu đã tới tay, hắn lưu tại nơi này cũng đã không có ý nghĩa. Cho nên, Lâm Trường Thành vẫn lắc đầu một cái, cũng mở miệng giải thích, thật có lỗi, thật lưu không được, lần này ta là mang theo nhiệm vụ đi vào phủ châu phủ. Hiện tại trên lệch thời gian không nhiều lắm, nhất định phải trở về, Quân Tạ cùng Lão Trương đi qua tìm ta nói chuyện hợp tác thời điểm, lúc đó cũng có nói qua, ta chỉ có chừng 10 ngày thời điểm. Mà lại, ta mặc dù nhất định phải rời đi, nhưng các ngươi còn có thể lưu lại tiếp tục tìm, nếu như tìm tới lời nói, ta có thể tăng giá hai thành thu mua. Nhưng các ngươi nhất định phải đưa đến Thanh Vân Thành, đến lúc đó hướng Thanh Vân Tông sơn môn, để bọn hắn thông tri thành hạ phong người là có thể, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Lâm Trường Thanh lời này vừa ra, bốn người đều thất kinh, không nghĩ tới Lâm Trường Thanh thế mà còn là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lý Hương Quân mở miệng nói ra, không nghĩ tới Trương đạo hữu hay là Thanh Vân Tông đệ tử nội môn, thất kính. Lâm Trường Thanh có chút ngượng ngùng, dù sao hắn ngay cả Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn đều không phải là Nhưng mà hắn lại không có biện pháp nói cho bọn hắn, hắn là Lâm gia đệ tử thân thể, cuối cùng Tiền Thanh Vân tông thành hạ phong làm bật. Làm như thế một cái ý khác, chính là cảm tạ bọn hắn cung cấp cho mình tin tức, để hắn đạt được cái kia bốn cái ba mầu hiệu. Nhưng là Lâm Trường Thanh không tiện công khai cảm tạ bọn hắn, cho nên lưu lại Thanh Vân tông thành hạ phong địa chỉ. Nếu như bọn hắn về sau có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ, vậy hắn cũng sẽ thích hợp cho bọn hắn một chút trợ giúp, coi như bồi thường bọn hắn. Nhưng cái này liền muốn chính bọn hắn lính hội, cũng có khả năng bọn hắn cả một đời cũng sẽ không đi tìm hắn, cũng là phi thường có khả năng có tạ, các ngươi vẫn là gọi ta tiểu Trường đi. Dạng này ta còn quen thuộc một chút. Hợp tác hơn 10 ngày, chúng ta cũng có chút giao tình, hẳn là coi là bằng hữu, cũng đừng có khách khí như vậy." Lão Trương lúc này cũng mở miệng nói ra, ta liền biết, tiểu Trương thân phận không đơn giản, đi lên uống đến tiểu Trương Thanh Ngọc Trà, ta liền dự cảm được. Chỉ là không nghĩ tới tiểu Trương thân là tông môn đệ tử, thế mà còn đủ theo cùng chúng ta những tán tu này kết giao bằng hữu, thật sự là quá hiếm có, ngươi người bạn này ta nhận." Lão Hồ cũng hô, ngươi nhận ta cũng nhận, bất quá ngươi nói cái gì Thanh Ngọc Trà, lần trước chúng ta cũng đi, tại sao không có lấy ra chào hỏi chúng ta, không công bằng, ta yêu cầu hiện tại bổ sung." Lão Lưu ở một bên cũng đi theo lên dỗ dành. Lý Hương Quân cũng không khách khí biểu thị, lại muốn nếm thử Lâm Trường Thành thanh thanh ngọc trà. Không có cách nào, Lâm Trường Thành chỉ có thể đem một hộp nhỏ thanh ngọc trà lấy ra, ngâm một bầu cho đám người nhấm nháp, đám người hưởng qua đằng sau, từng cái đều khen không dứt miệng. Không nghĩ tới Lao Trương nhìn qua ép một cái đảng hoàng bộ dáng, ra tay vẫn rất nhanh, còn lại một chút thế mà còn để hắn cho thuận đi đám người lại hỏi một chút Thanh Vân tông sự tình, cũng may Lâm Trường Thành tại trấn tự nhã nơi đó, nghe được không ít, cơ bản đều đáp đi lên. Trải qua một đêm giao lưu, mọi người tình nghĩa cũng coi là tăng tiến không ít. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thanh liền cùng lão Trương bọn hắn cáo biệt, sau đó một thân một mình bắt đầu đường về. Lên núi, dùng 5 6 ngày thời gian, bất quá đều là tìm kiếm tiến lên, mà lại động tĩnh cũng không dám làm cho quá lớn, sợ đem ba mồm hiếu hủ chạy. Ra ngoài, liền không có chú ý nhiều như vậy, đoán chừng 2 3 ngày thời gian còn kém không nhiều lắm, đồng thời Lâm Trường Thanh đã đem mùng một phái ra ngoài. Dọc theo Triệu Lệ Ngọc các nàng đường về đại khái phương hướng, tìm kiếm tung tích của các nàng, nhìn có cần thiết hay không trước đi qua cùng các nàng tụ họp. Mùng hai thì là lưu tại Lâm Trường Thanh bên người, tại trung quanh hắn tới lui, cho Lâm Trường Thanh cung cấp dự cảnh, xem như thay mùng một làm việc. Hiện tại Lâm Trường Thanh tự mình một người hoạt động, có thể nói hài lòng rất, đem ngón kia luồng mộng pháp bảo hướng trên thân một khoắc, có thể phát hiện Lâm Trường Thanh liền ứng cơ bản rất ít đi. Trừ phi là có đặc thù bản linh yêu thú, phổ thông yêu thú ngay cả Lâm Trường Thanh lông đều khó có khả năng sở đến. Có tiền đề này, Lâm Thiếu Thanh đột nhiên nghĩ đến, mình còn có một cái linh thú chưa từng có phát huy tác dụng đâu. Chính là một mực ở tại linh thú vòng tay bên trong mao cẩu, khoát tay, đem nó từ bên trong thả đi ra. Mới ra đến, nó còn mịt mờ, bất quá nhìn thấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, lại tinh thần Lâm Trường Thành thông qua khế ước, đem ý nghĩ của mình nói cho nó biết, để nó tự do hoạt động, đi tìm một chút nhìn, xung quanh có cái gì linh vật. Mao Cầu hướng Lâm Trường Thành têu một tiếng, sau đó trở mình một cái đã không thấy tăm hơi, nó là tại linh thú vòng tay bên trong lốc quá lâu, khó được trở lại nó loại hoàn cảnh này, Búp da vui mừng đã không thấy tăm hơi. Lâm Trường Thành cũng không lo lắng nó, để nó chính mình đi chơi, nói không chừng còn có thể mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Không sai biệt lắm hai canh giờ đằng sau, Mùng 1 thông qua khế ước, nói cho Lâm Trường Thành tìm tới Triệu Lệ Ngọc các nàng, đồng thời tình huống cũng không tệ lắm, tạm thời không có nguy hiểm. Lâm Trường Thành cũng liền không đội mà cùng các nàng hội hợp, dù sao nhiều nhất 2 3 ngày, có mùng 1 ở bên người, các nàng sẽ an toàn rất nhiều. Có mùng 2 ở bên người, một ngày vô kinh vô hiểm liền đi qua, ban đêm Lâm Trường Thành tìm một cái nơi thích hợp cắm trại, lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận cũng bố trí đứng lên. Cuối cùng chính là tự tinh hạt, bọn chúng vừa ra tới, Lâm Trường Thành tâm niệm vừa động, tự động hình thành một cái vây quanh mê tung trận ba tầng phòng ngự dự cảnh vòng. Hiện tại thân ở Thanh Vân Sơn mạch, mặc dù chỉ là bên ngoài, nhưng xung quanh yêu thú cũng không ít, cho nên lại thế nào coi chừng, cũng không đủ, dù sao mạng nhỏ cũng chỉ có một đầu. Có những biện pháp này Lâm Trường Thành mới dám hơi yên tâm nghĩ ngơi, không nghĩ tới đêm khuya thời điểm, bị Mao Cẩu thông qua khế ước cho làm tỉnh lại. Chương 215. Siêu dài đường hang. Chương 215. Siêu dài đường hang không nghĩ tới đêm khuya thời điểm, bị Mao Cẩu thông qua khế ước cho làm tỉnh lại. Bên ngoài có tiểu ngũ hành mê tung trận bảo hộ, hắn tìm không thấy Lâm Trường Thành, chỉ có thể thông qua khế ước liên hệ Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành đánh một cái pháp quyết, tại trên pháp trận mở một cái lỗ hổng, đem Mao Cẩu thả tiến đến, không nghĩ tới nó vừa tiến đến, liền lên nhảy xuống đột, kích động đến ghê gớm. Thông qua khế ước nói cho Lâm Trường Thành Nó phát hiện một đống lớn linh vật, nhưng là nơi đó có mấy cái rất lợi hại yêu thú, hắn rất sợ sệt, không dám tới gần, để Lâm Trường Thanh đi xem một chút. Lâm Trường Thanh tức sạm mặt lại, hiện tại là đêm khuya, bên ngoài yêu thú hoạt động ngược lại càng thêm tấp nập, đen như mực căn bản cũng không thích hợp ra ngoài hoạt động. Chỉ có thể nói cho nó biết sau khi trời sáng lại đi, dù sao đồ vật ở nơi đó lại chạy không được, thuận tiện trả lại nó hình dung một chút là yêu thú nào. Mao Cầu liền cho Lâm Trường Thanh truyền, thật dài thân thể, đồng thời trên thân còn có rất nhiều lần giáp, Lâm Trường Thanh phản ứng đầu tiên chính là loài rắn yêu thú. Suy đoán này là có căn cứ, Mao Cầu chính là loài chuột. Khắc tinh của nó không chỉ có mãnh cẩm, còn có loài rắn cũng là khắc tinh của nó, cho nên Mao Cẩu mới dám tới gần. Nếu suy đoán là xạ yêu, cái kia Lâm Trường Thanh càng thêm sẽ không ban đêm đi, vẫn là chờ trời, trời đã sáng lại đi nhìn xem tương đối bảo hiểm. Hạ Quý Tâm liền đem Mao Cẩu ném vào linh thú vòng tay, miễn cho bị nó làm cho, không, có cách nào nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, liền đem tối hôm qua cho Lâm Trường Thanh gác đêm tự tình hạt bậy, triệu hoán trở về, thu vào linh thú vòng tay. Thuận tiện cho chúng nó làm một đống lớn vớ nát thịt yêu thú, còn có một phần băng tinh cho chúng nó từ từ gặm đương nhiên cùng hai thức ăn cũng đồng dạng là thịt yêu thú, còn tăng thêm một viên dục linh đan, mùng một tại Triệu Lệ Ngọc các nàng bên kia, liền muốn chính nó nghĩ biện pháp giải quyết. Cho ăn xong linh sủng đằng sau, mới đem mê tung trận thu vào, thần thức đảo qua, xác nhận không có cái gì bỏ sót đằng sau, mới đem mao cầu phóng ra. Ném đi một viên dục linh đan cho nó, sau đó liền để nó dẫn đường, đi hồn qua nó phát hiện linh vật địa phương nhìn một chút. Mao cầu ăn tươi nuốt sống, hai ba lần liền đem dục linh đan cắn xong, sau đó, hướng Lâm Trường Thành chi chi. Têu hai tiếng. Sau đó liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường, xem xét phương hướng, Lâm Trường Thành liền không nhịn được nhíu mày một cái. Lâm Trường Thanh chuẩn bị rời đi Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài, trở về Nam Hỏa huyện Thông Sơn thôn, liền muốn hướng phía tây phương hướng đi, thế nhưng mà Mao Cẩu hiện tại thật là mang theo hắn hướng hướng đông nam đi. Cái này tương đương với rời đi Thanh Vân Sơn mạch, cùng Triệu Lệ Ngọc hai người hội hợp thời gian lại muốn delay. Bất quá nghĩ nghĩ, hay là đi theo đi qua, hắn muốn xem xem xét, Mao Cẩu đến cùng cho hắn tìm tới linh vật gì. Nếu là Mao Cẩu dám lấy cái gì loạn thất bát tao đồ vật đến lừa dối hắn, đến lúc đó có nó để mắt. Không nghĩ tới đi lần này chính là hơn một cái giờ, cuối cùng tại một cái sơn cốc nhỏ dưới đáy dừng lại. Nhìn trước mắt lỗ nhỏ này, Nhiều nhất cũng chỉ có Lâm Trường Thanh đủ cao, nếu như hắn muốn đi vào, nhất định phải bò vào đi. Lâm Trường Thanh đã dùng thần thức thăm dò qua, nghiêng nghiêng hướng xuống 100 trượng, đường hang hầu như đều là như vậy. Hiện tại hắn ngay tại do dự, đến cùng muốn hay không xuống dưới nhìn một chút, bởi vì hiện tại hắn thần thức cực hạn, chỉ có thể phát hiện 100 trượng. Hang động này đạo, nói, xuống chút nữa vẫn còn rất xa, hắn đều không có biện pháp đoán chừng, tại loại địa hình này gặp được nguy hiểm, vậy hắn coi như quá bị động điểm chết người nhất hay là nơi này, toàn bộ đều là nham thạch, thủ hình thuật ở chỗ này nhưng dùng không được. Không có cách nào, chỉ có thể đem mao cầu triệu trở về, hỏi nó hang động này đạo Nói, đến cùng Hữu Dụng Sa thông qua nó truyền lại tin tức, Lâm Trường Thành phỏng đoán, hẳn là ít nhất có trong vòng 3-4 dặm chiều dài đây quả thật là để ra đầu hắn tê dại, cuối cùng thực sự không có cách nào, trước thả 36 con tự tinh hạt đi vào đánh trước trận, sau đó chính hắn mới theo ở phía sau đồng thời thần thức toàn bộ chiến hay, sợ nhận tập kích, lo lắng để phòng trải qua cái này vài dặm dài. Núi lượn quanh co đường hang, một mực xuống đến trung đoạn tả hữu, bắt đầu xuất hiện cửa phân nhánh, Lâm Trường Thành tranh thủ thời gian tại tới phương hướng làm đến ký hiệu, miễn cho đến lúc đó là đường. Một đường đi theo mao cầu đi tới tận dưới đáy đằng sau, lại là một phen cảnh tượng bất động. Phía dưới không gian rõ ràng, rộng lớn rất nhiều, ít nhất Lâm Trường Thành có thể đứng thẳng đi lên, luân năm sắp, thực sự quá khó chịu. Nơi này rất giống lúc đó nhìn thấy Đỏ Luyện Hỏa đồng bỏ, bên trong Bảo Đạo nói, chỉ là trên vết động, chăn đầy gần dài một thước móng vuốt ấn, để Lâm Trường Thành có cùng tối hôm qua khác biệt suy đoán. Tiếp tục đi theo mao cầu, lại đi tới hai ba dặm, nó rốt cục cũng dừng lại, nhìn xem Lâm Trường Thành, móng vuốt nhỏ chỉ vào trước mặt Bảo Đạo, nói, phi thường thông minh cũng có phát ra âm thanh. Lâm Trường Thành hướng nó gật gật đầu, sau đó đem nó thu vào linh thú vòng tay bên trong, theo nó biểu hiện đến xem, bỏ chặng đường mặt khẳng định có yếu tố hay là trước thu vào linh thú vòng tay tới bảo hiểm, miễn cho chờ một chút chiến đấu lan đến gần nó. Thần thức một chút xíu hướng bên trong dò xét, rốt cục thấy được, năm cái màu vàng sáng TT, không đúng, phải gọi địa giáp thú, hai đại ba tiểu minh lộ vẻ cả nhà. Hai cái lớn có nhất trượng nhị tam chiều cao, nhìn trên thân phát ra linh áp, hiện tại là nhất giai hậu kỳ định phong, nhỏ nhất cũng có bọn chúng cha mẹ 1 phần 3 chiều cao, nhất giai sơ cấp tu vi. Năm cái đều là toàn thân màu vàng sáng vậy cứng giáp, chỉ có miệng cùng phần bụng, hai cái này bộ vị, bao trùm chính là một tầng tinh tế màu vàng nhạt lưng giáp, nhìn qua liền không có, trên người những cái kia vậy cứng giáp phòng ngự mạnh như vậy Sẽ toàn thể đi lên rất xinh đẹp vi vũ, tứ chi móng đuốt cường tráng mà hữu lực, hai cái lớn địa giáp thú, hiện tại ngay tại lay trên vách động đất vàng tinh, không sai, chính là đất vàng tinh. Lâm Trường Thanh tại lá đỏ cứ điểm mua xong qua, loại này thuộc về nhất giai trung phẩm linh tinh, một phần giá trị 50 linh thạch. Hai cái lớn địa giáp thú, lay xuống hoàng xi tinh, đã trở thành một đồng lớn, mà lại đang bị ba cái tiểu địa giáp thú gặm ăn. Lâm Trường Thanh thật là càng xem càng ưa thích, đây chính là địa giáp thú a, vàng, đất, hai hệ linh thú, trời sinh bỏ bê công việc, móng đuốt đào ở trên nham thạch thật là gọi thạch như bùn. Bọn chúng mới là thuật độn thủ người trong nghề tí linh chuột tổ độn so với chúng nó kém xa, mà lại lực chiến đấu của bọn nó cũng đồng dạng không kém, địa thứ, gai đất, thuật, thủ tương tuận, hậu thủ thuần, cái gì đều biết, lại thêm trên người một thân giáp dày, thế nhưng là phi thường khó chơi. Bất quá bây giờ năm cái địa giáp thú đều thân ở cái này bỏ chạng đường mắt, xung quanh đều là nham thạch, bọn chúng chạy không được, ít nhất ba cái tiểu địa giáp thú khẳng định chạy không được. Bất quá Lâm Trường Thanh nhìn chúng chính là hai cái lớn, ba cái nhỏ địa giáp thú ngược lại là nhân diện. Muốn bắt sống bọn hắn, vẫn là phải muốn tự tinh hạt xuất mã, mỗi cái địa giáp thú đều đối ứng an bài một cái tự tinh hạt. Bởi vì nhiều cũng vô dụng. Bọn chúng bản thể bị thương tổn, sẽ lập tức cuộn rút thành một đoàn, dùng thật dày lưng giáp đem chính mình bao vây lại, cho nên chỉ có một kích cơ hội đợi đến năm cái tự tinh hạt toàn bộ đến phù hợp vị trí đằng sau. Lâm Trường Thành trong lòng hớ động, năm cái tự tinh hạt đồng thời xuất kích. Sau đó năm âm thanh tựa như hải nhi tiêu khóc giống như tiếng kêu thảm thiết thế lương, không sai biệt lắm cùng một thời gian vang lên, loại thanh âm này nghe phi thường đặc biệt, để cho người ta nghe dùm mình. Năm cái địa giáp thú cuộn rút thành dãy đoàn, tất cả lưng giáp đều dựng lên, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy bọn chúng ngay tại dũng dậy. Cũng không lâu lắm, ba cái nhỏ địa giáp thú đã vô lực duy trì cuộn rút trạng thái không tự chủ buông lòng ra. Lâm Trường Thanh mau chóng tới kiểm một chút, ba cái nhỏ đều còn sống, lúc này mới yên lòng lại, suy nghĩ một chút, vẫn là đem ba cái tiểu gia hỏa đều thu vào linh thú vòng tay bên trong. Hai cái lớn Lâm Trường Thanh cũng không dám tới gần, nhất trượng nhị tam thân dài, mà lại địa giáp thú cũng coi là lực lượng hình yêu thú, va chạm một chút Lâm Trường Thanh hắn đều chịu không được. Chương 216, nhát gan đại gia hỏa. Chương 216, nhát gan đại gia hỏa. Cho nên hắn trực tiếp dùng thần thức, câu thông hình thể lớn nhất một cái kia giáp thú, hướng nó phát ra hàng phục chính mình, cam đoan sẽ không tổn thương ý của bọn nó. Lâm Trường Thanh nhìn bọn chúng vừa rồi biểu hiện, biết cái này hai cái dã thú đều là phi thường có linh tính, nhất định có thể minh bạch chính mình truyền lại ý tứ, hiện tại liền nhìn nó có chịu hay không vì lão bà cùng ba đứa hài tử hàng phục chính mình. Nhìn thấy đại gia hỏa kia hay là trăm chú quận rút thành một đoàn, đối với mình lời nói đều không có phản ứng. Lâm Trường Thanh chỉ có thể lần nữa truyền đạt, cam đoan bọn chúng một nhà năm miệng ăn an toàn, mà lại cũng sẽ không để bọn chúng tách ra ý tứ. Còn có lúc cần thiết, cũng có thể cung cấp linh vật trợ giúp bọn chúng tấn giai nhị giai hứa hẹn. Lúc này cuối cùng có một chút phản ứng, quận rút thành một đoàn thân thể bươm lòng lượn vòng cũng rơi ra có chút nhợn đầu, quan sát đến Lâm Trường Thanh. Nó bộ dạng này vẫn rất khôi hài, bất quá Lâm Trường Thanh biết hiện tại không có khả năng cười, cho nên cố gắng nhịn xuống. Từ trong túi trữ vật lấy ra một viên trăm năm châu quả, đối với nó ra hiệu một chút, sau đó ném tới bên mồm của nó. Tên đại gia hỏa kia lễ lữa, động chạm một chút viên kia châu quả, cảm giác không có vấn đề đằng sau, liền một chút dùng đầu lưỡi đem châu quả cuốn tới trong mồm. Rắc. Một tiếng, châu quả bị cắn nát nuốt vào, sau đó liền không có sau đó, đại gia hỏa dùng mang theo khát vọng ánh mắt, nhìn xem Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là chờ đợi mình tiếp tục cho nó ném ăn đâu. Lại ném đi một viên chu quả cho nó, lúc này nó đều không cần tam dò, trực tiếp dùng đầu lưỡi đem giữa không trùng chu quả cuốn tới trong mồm. Rắc, một tiếng cắn nát nuốt vào, sau đó lại tiếp tục chơ mắt nhìn Lâm Trường Thanh. Lúc này Lâm Trường Thanh nhưng không có lại cho hắn ném ăn chu quả, mà là lần nữa dùng thần thức cùng nó giao thông, nếu như nguyên ý thần phục, như vậy về sau có thể thưởng xuyên cho nó ăn trăm năm chu quả, thậm chí là cao cấp hơn linh vật. Sau đó Vì để cho bọn chúng càng thêm tin phục, Lâm Trường Thanh xuất ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, cho mình lên một cái linh quang che chở đằng sau, liền từ bên trong, nhiếp thủ một đoàn bạch hoa tú hồn tiểu đi ra. Lúc này hiệu quả liền hiệu quả nhanh chóng, đại gia hỏa kia cũng không quản lặn rút, thân thể trực tiếp triển khai, liền muốn xuống lại, Lâm Trường Thanh lập tức lại đem linh tiểu thu hồi Trọng Thủy Bình. Thần thức lần nữa trao đổi nó, truyền chỉ có hoàn toàn thân phục, mới có thể đem vừa rồi linh tiểu cho nó, nếu như nguyện ý thần phục nói, liền trực tiếp nằm xuống, sau đó đem cái bụng hướng về Lâm Trường Thanh đại gia hỏa cũng không có lập tức dựa theo Lâm Trường Thanh ý tứ làm mà là dùng đầu lươi liếm lấy một chút, nó bên cạnh một cái khắc giáp thú, sau đó lại đem đầu tới gần, hiển nhiên hai cái giáp thú ngay tại lẫn nhau giao lưu. Một lát sau đằng sau, một cái khắc giáp thú cũng triển khai thân thể, hướng Lâm Trường Khinh bên này gần lại tới gần một khoảng cách. Sau đó hai cái giáp thú đều nằm xuống, đem cái bụng hướng về Lâm Trường Thanh lộ ra, cho tới bây giờ, ý của bọn nó đã rất rõ ràng, dùng hành động thực tế biểu đạt, nguyện ý hướng tới Lâm Trường Thanh thần phục ý tứ. Lâm Trường Thanh kìm nén không được tâm tình kích động, nghiệm động chủ phó khế được phát chú, sau đó dùng tơ vàng độn quang châm điểm phá ngón tay, bước ra một dọ tận chứa tự thân linh khí tinh huyết nhỏ tại trước hết nhất câu thông, cái kia giáp thú chiến trận. Tinh huyết rất nhanh bị cái kia giáp thú hấp thu tiến vào tứ hải, trong tâm niệm lập tức có thể cảm ứng được đại gia hỏa kia tồn tại, thông qua khế ước cũng cảm nhận được, cái kia giáp thú cẩn thận từng ly từng tí truyền lại tới từng đợt thần phục ý tứ. Lâm Trường Thanh nhìn nó bộ này, bộ dáng tận trọng, cảm giác tại sao cùng quyển kia núi thanh vân mạch linh thú kiến thức ghi chép bên trong ghi lại có chút không giống với a. Hoàn toàn không có trên sách ghi lại như thế uy mãnh, kiến thức ghi chép phía trên thế nhưng là phi thường tôn sùng gia hỏa này, nhìn ý tứ kia, giống như tật phong lôi báo đều không có biện pháp cùng nó so. Bất quá bây giờ không phải muốn những điều kia thời điểm lập tức dứt bỏ những này loạn thất bát tao ý nghĩ. Lâm Trường Thanh thông qua khế ước trấn an một chút đại gia hỏa này, lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó nhỏ đầu, vẫn rất thông minh, nhìn thấy Lâm Trường Thanh muốn sờ đầu của nó, còn hiểu phải đem lưng giáp cúi xuống. Cái này khiến Lâm Trường Thanh rất vui mừng, lại niệm động chủ phó khế ước pháp chú, đem một cái khắc giáp thú cũng khế ước, rất nhanh, cũng đồng dạng cảm ứng được cái kia giáp thú tồn tại. Cái này giống cái giáp thú cũng là cẩn thận từng ly từng tí, đồng dạng truyền tới thần phục ý tứ, hiện tại Lâm Trường Thanh rốt cục xác nhận. Loại yếu tố này là gan thật rất nhỏ, không biết vì cái gì quyển tiên núi Thanh Vân mạch linh thú kiến thức ghi chép sẽ như thế tồn sừng bọ chúng. Bất quá vẫn là dựa theo lệ cũ, trấn an một chút đại gia hỏa này, cũng đưa tay vướt về nói nhỏ đầu, sau đó lấy ra một viên châu quả, đặt ở trước mặt nó, lập tức liền bị giác. Một tiếng cắn nát nuốt vào. Xem ra là một mực đang chờ Lâm Trường Thanh châu quả, sau khi ăn xong, lại chơ mắt nhìn hắn. Nhìn nó cái dạng này, Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, lại cho nó một viên, dạng này hai cái đại nội đều như thế. Bất quá, hiện tại lại có vấn đề mới, những đại gia hỏa này thế nhưng là ăn tạp động vật, linh quả cùng một chút thịt yêu thú, Lâm Trường Thành còn có thể cung cấp. Nhưng là bọn chúng thân thể cần vàng, đất, thuộc tính linh bỏ. Lâm Trường Thanh nhưng không, có nhiều như vậy, những này đều là trắng bóng linh thạch đi. Cho nên lựa chọn tốt nhất, hay là trước tiên đem bọn chúng lưu tại nơi này, bọn chúng tự nhiên sẽ đi tìm cần các loại vàng, đất, linh bỏ. Dạng này Lâm Trường Thanh chẳng những bất đi cho chúng nó mua linh bỏ linh thạch, nói không chừng còn có thể thu hoạch không ít bỏ mạch, đến lúc đó Lâm Trường Liễu liền thật có phúc. Hạ quyết tâm đằng sau, Lâm Trường Thanh cảm thấy vẫn là phải cho chúng nó đều lấy cái danh tự, thuận tiện về sau triệu hoán bọn chúng. Nghĩ đến bọn chúng là vàng, thuộc thuộc tính linh thú, cảm thấy kim nhất, kim nhị danh tự không sai, cùng bọn chúng thân thể nhan sắc phi thường tốt, hình thể lớn nhất gọi kim nhất tơ nhỏ một chút cái kia gọi kim nhị, quyết định tốt đằng sau, thông qua khế ước đem danh tự nói cho bọn chúng, không nghĩ tới hai cái này đại gia hỏa vẫn rất vui vẻ, chủ động thò đầu ra cùng Lâm Trường Thanh thân cận. Thấy bọn nó bộ dạng này, Lâm Trường Thanh cũng thích vô cùng. Mà lại cho tới bây giờ, Lâm Trường Thanh mới có thể so với so sánh cẩn thận quan sát bọn chúng, thân dài có 1.23, cái đuôi to dài chiếm thân dài 2 phần 5 tả hữu. Thân thể độ cao đại khái tại hơn 4 thước một chút, tứ chi tráng kiện hữu lực, toàn thân lưng giáp đều là màu vàng sáng, nhìn qua liền có một loại lực lượng cảm giác. Người không biết, sẽ cảm giác bọn chúng uy mãnh bất phàm, cường tráng hữu lực. Kỳ thật bọn chúng đều là thẹn thùng thẳng nhát gan đột nhiên nhớ lại còn có 3 cái tiểu gia hỏa tại linh thú vòng tay bên trong, lại đưa tay đem bọn hắn cũng phóng ra, ba tên tiểu gia hỏa này tu vi thấp, đến bây giờ còn không có trở tới. Nhìn thấy bọn chúng cái dạng này, Lâm Trường Thanh lại đem Lộc Tiểu Linh cũng phóng ra, đột nhiên xuất hiện ba màu dược đèm, kim nhất, kim nhị, bọn chúng giật nảy mình. Mới ra tới Lộc Tiểu Linh, cũng lăn lông lốc một chút, chạy đến Lâm Trường Thanh sau lưng trốn tránh. Lâm Trường Thanh im lặng, làm sao hắn khế ước linh thú là gan cũng không lớn a. Thông qua khế ước câu thông, để Lộc Tiểu Linh cho ba cái tiểu địa giáp thú Mỗi cái đều đẻ lên hai cái hồi xuân thuật, đạt được trị liệu, bọn chúng lúc này mới khá hơn một chút. Sau đó Lâm Trường Thanh cho Lộc Tiểu Linh một viên dục linh đan, đây coi như là cho nó phần thượng, sau đó liền đem nó đưa về linh thú vòng tay bên trong. Kim Nhất, Kim Nhị, lúc này cũng tới đến ba cái tiểu gia hỏa bên người, dùng đầu đụng chạm bọn chúng, hẳn là tại cho chúng nó ăn nuôi. Nhìn thấy cái này ba cái tiểu gia hỏa, hay là ép một cái ốm đau bệnh tật mặt mũi chau dáng vẻ, Lâm Trường Thanh biết nhất định phải cho chúng nó phục dụng Bạch Hoa Túy hồn hiệu, bằng không trên linh hồn thương thế sẽ một mực dày vò lấy bọn chúng đành phải cùng Kim Nhất, Kim Nhị trao đổi một chút, nói cho bọn chúng biết Chính mình muốn bắt linh tiểu đi ra, chỉ liệu ba cái tiểu gia hỏa. Sau đó, chờ một chút lũ tiểu gia hỏa sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trạng thái này sẽ kéo dài một đoạn thời gian ngắn, để bọn chúng đến lúc đó trước không nên lóc, yên tâm chờ đợi liền tốt. Lại cho mình lên một cái linh quang che chở, tiếp theo là huyền nguyên trọng thủy bình, nghiếp thụ ba đoàn nhỏ say hồn rượu, lần này là cố ý tăng lên một chút xỉu phế lượng, hẳn là để đổi bọn chúng chữa cho tốt trên linh hồn tương thế, đồng thời thuận lợi tiến giai nhất giai chu kỳ. Ba cái tiểu địa giáp thú người được linh tiểu mùi thơm, lập tức sóng lại, bất quá là gan có chút ít, không dám tới lâm trưởng thành bên này. Lâm trưởng thành cũng không để ý đem linh cữu phân biệt đưa đến trước mặt của bọn nó, lập tức liền bị bọn chúng nuốt xuống. Rất nhanh liền toàn bộ đều ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say. Kim Nhất, Kim Nhị phân đừng có dùng đầu sờ nhẹ bọn chúng. Lâm Trường Thanh lần nữa trao đổi hai cái đại gia hỏa, trấn an tâm tình của bọn nó. Nghĩ đến bọn chúng là an tạp linh thú, Lâm Trường Thanh từ trong túi trữ vật, lấy ra một chút thịt yêu thú, cắt chém tốt đằng sau, liền đút cho bọn chúng, chuyển di chú ý của bọn nó lực. Hai cái này đại gia hỏa hẳn là thật lâu không có ăn vào thịt, lang thôn hổ yết, không có chút nào khách khí, một hồi lâu, mới cuối cùng là ăn no rồi. Lâm Trường Thanh lúc này mới câu thông Lâm Trường Liêu, Để nó ở chỗ này lưu lại một cái không gian tiêu ký, dạng này về sau hắn muốn tới đây thấy bọn nó thời điểm, liền đơn giản nhiều. Chương 217. Đất vàng tinh quáng. Chương 217. Đất vàng tinh quáng. Làm xong những này, Lâm Trường Thanh khổ sở khế ước, nói cho kim nhất, kim nhị, để bọn chúng an tâm lưu tại nơi này, về sau nơi này đây là song phương tụ hợp địa phương. Lâm Trường Thanh thường cách một đoạn thời gian, sẽ cho bọn chúng mang thịt yêu thú cùng một chút linh quả, thuận tiện đến xem thu hoạch của bọn nó. Về phần cái này đất vàng tinh quáng, Lâm Trường Thanh không phải địa sư, cũng không hiểu đến làm sao đo lường tính toán bỏ mạch quy mô. Bất quá Nhìn thấy kiếp nhất, kiếp nhị bọn chúng đào dài như vậy bỏ đạo, nói, vi hình bỏ mạch khẳng định là không có quy mô này, cho nên Lâm Trường Thành đoán chừng ít nhất cũng là một cái cỡ nhỏ bỏ mạch. Chỉ là đáng tiếc, cái này chỉ là nhất giai trung phẩm hoàng sĩ tinh quáng, tự tinh hạt bọn chúng bọn họ hiện tại cũng nhất giai hậu kỳ, trung phẩm hoàng sĩ tinh đối bọn chúng tới nói, kém một chút. Bất quá cân nhắc đến về sau, tự tinh hạt bọn chúng nếu như sinh sôi hậu đại, những này đất vàng tinh quáng còn có thể biết dùng đến, quyết định hay là chứa đựng một bộ phận đến lúc đó nếu là thật vô dụng, liền trực tiếp rót vào nội không gian trong hồ sâu, cho Lâm Trường Liêu hấp thu tiêu hóa là được rồi, dù sao chắc chắn sẽ không lãng phí. Cho nên Vân Phó Kim nhất cùng Kim nhị có rảnh liền nhiều đảo một chút xuống tới, hắn qua một đoạn thời gian sẽ tới lấy đi, thuận tiện cho chúng nó mang một ít đồ vật. Kỳ thật vừa mới đi vào nơi này thời điểm, liền đã cho Lâm trưởng thành một chút linh cảm. Hiện tại có Kim nhất, Kim nhị bọn chúng cả nhà, Lâm gia hoàn toàn có thể ở gia tộc phụ trách một đoạn kia Thanh Vân Sơn mạch trong khu vực, tìm tới một hai nơi nơi thích hợp. Nhung đất giáp thú cũng móc ra một hai cái dạng này không gian, chỉ cần làm lớn một chút, lại thêm thích hợp pháp trận che giấu, đều có thể làm thành bí địa đến sử dụng. Mà lại nếu như có thể tìm tới linh mạch, vậy thì càng hoàn mỹ thậm chí có thể đem một bộ phận tộc nhân chuyển dời đến có linh mạch bí địa bên trong đi đương nhiên, hiện tại chỉ là Lâm Trường Thanh một cái ý nghĩ, cụ thể còn nhất định phải chờ trở, trở về trong tộc, lại cùng gia gia có thể là tộc trưởng thương lượng đằng sau mới có thể áp dụng. Sau đó Lâm Trường Thanh liền đem điệu giáp thú cả nhà, đào đến cái này thật dài bảo đạo, nói, đại khái dò xét một lần, có thể đào thành trận này, công trình này thật sự là không nhỏ đoán trường bọn chúng cả nhà, đã ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa còn khả năng không chốt ra ngoài đi săn, cho nên hai cái đại gia hỏa mới có thể như thế lang thôn hổ yết an định. Trở lại kim nhất, kim nhị bên người. Lâm Trường Thanh cố ý lưu lại một chút thịt yêu thú, những này có thể đợi ba cái tiểu điệu giáp thú đã tỉnh lại, cho chúng nó ăn, mới tiến cấp khẳng định cần. Lâm Trường Thanh hiện tại chỉ khế ước hai cái lớn, ba cái nhỏ còn không có khế ước, cái này hắn cũng không lo lắng. Không cần thiết gấp gáp như vậy, nhỏ qua một đoạn thời gian lại nói, dù sao bọn chúng khẳng định là trốn không thoát, mà lại hôm nay khế ước hai lần, đã tổn thất hai giọt tinh huyết, vẫn là chờ thân thể hồi phục, lại đến khế ước đi. Sau đó lại đem vừa rồi xung phong 36 con tự tinh hạt đều triệu hồi linh thú vào tay, sau đó cùng Kim Nhất, Kim Nhị nói một lần. Lâm Trường Thanh liền dọc theo vừa rồi Tiến đến đầu kia tinh tế thông đạo, thuận lợi đi ra, trở lại tiểu sơn cốc trên mặt đất. Nhìn xem trên mặt đất cái này thông hướng đất vàng tinh bộ mạch nho nhỏ lối vào, Lâm Trường Thành cân nhắc sau, hay là chuyên môn tìm một khối đá lớn, đem cửa hang ngăn chặn, xung quanh còn làm một đống đá vụn làm che dấu. Liên hệ với mùng hai đằng sau, Lâm Trường Thành liền tiếp tục đi đường, sáng sớm bên trên liền bận rộn chuyện này, đến bây giờ đều hơn nửa ngày. Tiếp tục hướng phía tây đi, cắt thoát ly Thanh Vân Sơn mạch, liền có thể phi hành, hôm nay nhất định phải tận lực đuổi nhiều một chút đường, bằng không lại phải lãng phí một ngày thời gian. Mùng một bên kia, trao đổi đằng sau, biết hiện tại không có nguy hiểm Lâm Trường Thành cũng yên lòng, các nàng không sai biệt lắm một ngày rưỡi tà hữu liền có thể thoát ly Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài. Lại so với Lâm Trường Thành sớm một chút, đến lúc đó đi hắn chỉ định địa phương tụ họp là có thể. Hai ngày rất tốt liền đi qua đi, Lâm Trường Thành tại mùng 2 trợ giúp bên dưới, rốt cục Hữu Kinh vô hiểm rời đi bên ngoài dãy núi. Triệu Lệ Ngọc các nàng, so với hắn sớm nửa ngày tà hữu, hiện tại đã nhanh đến chỗ rồi, Lâm Trường Thành cũng bắt đầu ngự kiếm hướng phía Thông Sơn thôn phương hướng bay đi. Rốt cục tại sát trời hoàn toàn ngầm hạ thời điểm, đặt tới tụ họp địa điểm, đồng thời thuận lợi tìm được Triệu Lệ Ngọc cùng Hứa Mị Nương. Nhìn thấy Lâm Trường Thành hai người vội vàng chào gặp qua chủ nhân, chúng ta không phụ chủ nhân nhờ vả, đã bắt được cái kia mấy cái ba màu hiểu. Lâm Trường Thanh nhìn thấy các nàng, cũng là triệt để yên tâm, dù sao khỏi cần phải nói, Lục Hưu Cường cùng Lục Hiểu nhã còn tại các nàng túi linh thú bên trong đâu. Gật đầu nói, lần này vất vả các ngươi, làm được rất tốt, hiện tại các ngươi trước tiên đem túi trữ vật cùng túi linh thú đều cho ta, ta đưa các ngươi về nội không gian nghỉ ngơi, có cái gì sau này hãy nói. Hứa Mỹ Nương, Triệu Lệ Ngọc hai người gật gật đầu, sau đó liền đem trên người bảy cái túi trữ vật cùng ba cái túi linh thú, đều giao cho Lâm Trường Thành, người cũng bị Lâm Trường Thu vào linh thú vòng tay. Nhìn thấy trên tay nhiều như vậy túi trữ vật, Lâm Trường Thanh liền biết các nàng lần này kinh lịch cũng không đơn giản, bất quá cái này các có thời gian hỏi nữa. Sau đó chính là mùng 1, rời đi Lâm Trường Thành, làm nhiệm vụ phối hợp triệu Lệ Ngọc các nàng, khẳng định cũng là muốn bắt thượng. Bất quá bây giờ mùng 1, mùng 2, cũng liền bị Lâm Trường Thanh tất cả cho an một viên dục linh đang đằng sau, liền thu vào linh thú vòng tay bên trong. Hắn bây giờ đang ở thôn sơn thôn bên ngoài không xa, không nhịn được nghĩ đi gặp Trần Tử Nhã, dù sao đều hơn 1 tháng không gặp. Quyết định phương hướng, hướng Trần Tử Nhã nhà bay đi, rất nhanh liền đến Trần gia cửa ra vào. Thần thức quét một chút, người Trần gia toàn bộ đều trở về, bao quán Trần Tử Nhã tỷ tỷ, Trần Tử Lan cùng hai đứa bé cũng ở nơi đây. Lâm Trường Thanh bắt đầu kêu cửa, rất nhanh, Trần Tử Nhã đại ca Trần Tử Sương liền đến mở cửa. Vừa mới gặp mặt, Lâm Trường Thanh chỉ thấy Lễ nói thế bình, ta trở về. Trần Tử Sương nhìn thấy cửa ra vào, tới là Lâm Trường Thanh, không khỏi lại hỉ, la lớn, thế đệ trở về, mau vào. Sau đó liền lôi kéo Lâm Trường Thanh hướng phòng khách đi, vừa rồi Trần Tử Sương cái kia âm thanh hô, Trần gia trên dưới đều nghe được. Cho nên, không bao lâu, người Trần gia cơ bản đều tới, phòng khách lập tức liền náo nhiệt cuối cùng tới, ngược lại là Trần Tử Nhã tỷ mỗi hai người. Cùng tất cả mọi người chào qua đi, Trần Tử Nhã phụ thân liền bắt đầu hỏi thăm, hắn lần này tinh lịch, Lâm Trường Thanh liền chọn lấy một chút có thể nói, tăng thêm dọc đường các loại kiến thức, tra chuốt ra công một phen, làm cố sự dạng cho bọn hắn nghe. Nghe cố sự chuyện này, mặc kệ nam nữ già trẻ, đại nhân tiểu hài đều đồng dạng ưa thích, đặc biệt là có quan hệ với tu tiên giả cố sự, càng là làm người say mê. Cho nên về sau, chủ yếu chính là Lâm Trường Thanh lại nói tiếp, lời nói này chính là không sai biệt lắm hai canh giờ, cơ bản đều nhanh đến đêm khuya, đám người lúc này mới lưu luyến không rời đi về nghỉ. Lâm Trường Thanh thật muốn Trần Tử Nhã, bất quá trường hợp không đúng, hai người ngược lại không có thể nói hơn mấy câu nói, ngược lại là tỷ tỷ nàng Trần Tử Lan hỏi vấn đề nhiều nhất. Tán cuộc thời điểm, Trần Tử Nhã ng nghịch ngợm hướng hắn nháy nháy mắt, Lâm Trường Thanh hiểu ý cười một tiếng, biết là ước định buổi sáng ngày mai gặp mặt ý tứ. Lâm Trường Thanh ở chỗ này cũng ở rất lâu, căn bản không cần khách khí, chính mình quen thuộc về tới nguyên lai ở sân nhỏ kia. Nhìn thấy trong viện tất cả đều quét dọn đến sạch sẽ, minh bạch khẳng định là Trần Tử Nhã thường xuyên tới quét dọn kết quả, trong lòng cảm giác cụ đấm. Về tới đây, hắn cũng liền an tâm nhiều, lần này ra ngoài thám hiểm hành động, đến nơi này coi như hoàn mỹ kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau xuất hành liền hẳn là cùng Trần Tử Nhã cùng một chỗ trở về Thanh Vân Tông. Vẫn quy củ cũ, dùng thần thức đem sân nhỏ cẩn thận kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề đằng sau, liền đem tiểu ngũ hành mê tùng trận còn có tụ linh trận cũng bố trí tốt. Về đến trong phòng, kích hoạt lên pháp trận, Lâm Trường Thanh liền tiến vào nội không gian. Mới vừa vào đến, vắng và ngắt thật đúng là không quen, đưa tay đem triệu lệ ngọc còn có hứa mị nương tử linh thú vòng tay bên trong phòng ra. Lại đem túi trữ vật cùng túi linh thú trả lại cho các nàng, để các nàng trước tiên đem lộc hữu cường cùng lộc hiểu nhã phóng ra, Lâm Trường Thanh chính mình cũng thả lộc tiểu linh đi ra. Lúc này nội không gian cuối cùng khôi phục dị váng náo nhiệt, Lục Hữu Cường bọn chúng cả nhà lại bắt đầu vây quanh Lâm Trường Thành hộ ô. ô. Ê, đặc biệt là Lục Hữu Cường, thế mà thông qua khế ước, hướng Lâm Trường Thành chinh công. Chương 218: Mang sừng đụng người. Chương 218: Mang sừng đụng người đây chính là rất hiếm có sự tình, bất quá Lâm Trường Thành biết Lục Hữu Cường bọn chúng cả nhà, lần này đúng là là công. Cho nên, Lâm Trường Thành tự mình cho chúng nó cung cấp, toàn thân vút ve vút lông phục vụ, thoải mái Lục Hiểu Nhã còn có Lục Tiểu Linh, đều dựa vào tại Lâm Trường Thành trên thân không muốn động. Lục Hữu Cường cũng nghĩ tựa ở Lâm Trường Thanh trên thân, bất quá da hỏa này trên đầu có sừng, rất dễ dàng liền lấy được, cho nên Lâm Trường Thanh liền để nó đi xa một chút đến lúc này, hắn mới có rảnh nhàn thời gian để ý tới Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc các nàng, nhìn các nàng một chút, cảm giác hai người khí sắc cũng không tệ lắm. Thế là mở miệng hỏi, "Các ngươi ai cho ta nói một câu, nhiệm vụ lần này kinh lịch, sơ nhất không phải nói, Hứa Mị Nương thụ thương sao? Có phải hay không đã khỏi hẳn?" Hứa Mị Nương nghe được Lâm Trường Thanh nhắc lên chính mình thụ thương sự tình, vội vàng mở miệng giải đạo, "Hồi chủ nhân, ta đúng là trong chiến đấu chịu một chút thương tích, bất quá" cũng may có chủ nhân hai cái ba mổ hiệp ở đây, bọn chúng thi triển về dương thuật hiệu quả phi thường tốt, lại thêm mấy ngày nay tĩnh dưỡng, đoán chừng lại tĩnh dưỡng chừng 1 tháng, không sai biệt lắm liền có thể khỏi hẳn. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Trường Thành gật gật đầu, dạng này tốt nhất, hứa mị nương triệu Lệ Ngọc hai người bọn họ, đến trước mắt tới nói, biểu hiện cũng còn không sai đối với hắn mệnh lệnh chấp hành rất tốt, xem như không sai thủ hạn, Lâm Trường Thành cũng không muốn các nàng tùy tiện liền tử vong vớ lạc. Lúc này triệu Lệ Ngọc mở miệng nói ra, chủ nhân, hay là ta tới nói đi. Chúng ta từ Tấn Châu ngoài phồn thị, một mực đi về phía Nam Phong huyện phương hướng phi hành, đại khái bay 3 ba ngày tà hữu. Nhận được chủ nhân cho ta đưa tin thời điểm, chúng ta cũng tại Nam Phong huyện phụ cận. Trên đường đi còn gặp mấy cái săn yêu tiểu đội, cũng may tất cả mọi người bình an vô sự, không nghĩ tới tiến vào Thanh Vân Sơn mạch bên ngoài, gặp phải tu sĩ càng nhiều, chúng ta đành phải hướng người tương đối ít phương hướng tìm kiếm đáng tiếc phạm vi thật sự là quá lớn, phía trước 2 ngày còn có thể gặp được người, phía sau dứt khoát cũng chỉ có chính chúng ta. Cũng may, lúc này, nhận được chủ nhân chỉ dẫn phương hướng, còn nhận ra chủ nhân linh sủng kim xí điểu. Biết nó là đến cho chúng ta dẫn đường, nhất định phải đi theo nó, bằng không chúng ta khẳng định còn tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong loạn chuyển đâu. Quả nhiên 2 ngày sau, Chúng ta ngay tại kim xí điều chỉ dẫn bên dưới, chờ người khác một bước phát hiện, cái kia 4, cái 3 màu hiệu. Sau đó chúng ta dựa theo chủ nhân ăn bày, thả ra Lộc Hữu Cường cùng Lộc Hiểu Nhã, đi cùng bọn chúng giao lưu, nhìn có thể hay không đem bọn nó chiêu mộ tới. Bất quá, hai bên o o. Đợi rất lâu đến, cũng không có gặp Lộc Hữu Cường đem bọn nó mang về. Sợ đêm dài lắm mộng, cho nên chúng ta liền quyết định tập nhanh, dùng chủ nhân cho linh vật, đem bọn nó toàn bộ đều mê đảo, vừa buộc chặt tốt, thu vào túi linh thú đang muốn đem Lộc Hữu Cường bọn chúng cũng thu lại thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một cái năm người săn yêu tiểu đội, bọn chúng vừa nhìn thấy Lộc Hữu Cường, cùng Lộc Hiểu Nhã liên trực tiếp hướng chúng ta đạo thủ. Chúng ta bị đánh có chút trở tay không kịp, chỉ có thể liều mạng phản kích, mỹ nương cũng là ở thời điểm này thủ thương. Bởi vì lực lượng so sánh quá mức cách xa, cho nên chúng ta đành phải quyết định tập nhanh, vận dụng chủ nhân cho âm lôi châu, hết thệ tiêu hao 4 mai âm lôi châu, tổng cộng đánh chết đối phương một người, kích thương hai người. Không nghĩ tới lúc này, Lộc Hữu Cường đột nhiên hóa thành một trận gió, hướng đối phương một người trong đó tu sĩ vọt tới, cũng hung hăng đâm vào trên người hắn. Người kia bị đụng bay rất xa ba, bốn trượng, mà lại trên thân còn có mấy cái lỗ thủng, vừa rơi xuống đất xem ra cũng nhanh không được, bị mỹ nương bổ một kiếm. Nghe đến đó, Lâm Trường thanh giật nảy mình, không nghĩ tới vẫn cho là, nhân thú vô hại tưởng thụy linh thú ba màu liệu, thế mà còn có phong độ mang sừng đụng người một chiêu này. Nhìn xem lộc hữu cường thân hình, hiện tại có cao hơn 6 thước, nếu là tính cả trên đầu sừng liệu, hẳn là đều vượt qua 9 thước, so vừa mới tấn thăng nhị giai thời điểm, giống như lại cao một chút. Thân thể đều có kém không nhiều khoảng 10 thước chiều dài, nhìn qua so trước kia càng thêm cường tráng, cái này hình thể hẳn là cùng con ngựa thể trạng không sai biệt lắm. Chính là bốn cái chân không có ngựa chân lớn như vậy, hơi lộ ra nhỏ một chút, nhưng coi trọng cũng là mạnh mẽ đanh thép dáng vẻ, mà lại cho người ta cảm giác phi thường giỏi về nhảy vọt dáng vẻ. Cái này hình thể ít nhất không được 5600 cân, dùng phong độn thuật mang sừng độ người, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Mà lại hiện tại Lâm Trường Thanh rốt cuộc biết, vừa rồi Lộc Hữu Cường thành công là có ý gì, nghĩ tới đây, nhịn không được đem nó chiêu đi qua. Vướt ve một chút đầu của nó đằng sau, lại sờ lên trên đầu nó sắc bén sừng hiêu, tất nhiên hiện tại đã có thể giúp đỡ giết địch, đãi ngộ đó lại không giống với lúc trước. Sau đó liền từ trong túi trữ vật, lấy ra hai viên trăm năm chu quả, cũng không có cắt ra, lấy ra bên trong quả hạch, mà là trực tiếp đem hai viên chu quả toàn bộ đút cho Lộc Hữu Cường. Lộc Hữu Cường đạt được ban thưởng, hai long dung đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Lâm Trường Thanh. Giáo hỏa này trên đầu có dựng, Lâm Trường Thanh cũng không dám để nó làm loạn. Nhìn thấy Lộc Hữu Cường đạt được linh quả bát thượng, Lộc Hiểu Nhã, Lộc Tiểu Linh cũng không làm, lập tức vây quanh Lâm Trường Thanh ô ô. Theo lên, Lộc Tiểu Linh càng là ỷ vào Lâm Trường Thanh yêu thích, trực tiếp liền hướng trong ngực hắn chui. Không có cách nào, chỉ có thể dùng lấy ra hai viên châu quả, trong đó một viên cắt ra thành hai nửa, nửa viên đút cho Lộc Tiểu Linh, còn lại một viên nửa đều cho Lộc Hiểu Nhã, cái này mới miễn cưỡng đem bọn nó làm yên lòng. Hiện tại Lâm Trường Thanh tâm tình phi thường tốt, trực tiếp đem Lộc Tiểu Linh ôm vào trong ngực, cho nó vút ve vút lòng, sau đó đối với Triệu Lệ Ngọc nói ra người tiếp tục nói đi xuống. Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, nói tiếp, Lộc Hưu cường đụng xong một người tu sĩ đằng sau, vòng vo nửa vòng, hơi điều chỉnh một lúc sau, lại đụng một tu sĩ khác. Nó phóng đột thuật, tốc độ thực sự quá nhanh, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản là tránh không khỏi, liên tiếp đều bị nó đụng vào. Mà lại dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn chạy cũng chạy không được, cuối cùng còn lại một cái thủ thường, thì là bị ta cùng mỹ nương liên thủ đánh chết. Sau đó ta sợ chiến đấu sóng linh khí sẽ dẫn tới mặt khác săn yêu tiểu đội, liền nhanh chóng quét dọn chiến trường. Mà đổi thành bên ngoài một cái ba màu hiệu thì là thi triển về dương thuật, cho mỹ nương chữa thương. Không lâu sau đó, ta liền nhận được chủ nhân chỉ dẫn, nói là có thể tìm địa phương thích hợp chỉnh đốn, còn cho gia tụ hợp địa điểm, cũng yêu cầu mau chóng đến. Rất nhanh, chúng ta tìm một cái tương đối địa phương ẩn nấp, nghỉ dưỡng sức nửa ngày, mỹ nương xác nhận thương thế trên người, không có vấn đề quá lớn đằng sau, liền bắt đầu đi trở về. Sau đó, chính là tại chủ nhân linh sủng kim xí điều trợ giúp bên dưới, tất lực tránh đi các loại yêu thú, còn có săn yêu tiểu đội. Thuận lợi đến chỗ kia đạo luyện hỏa đồng bộ phụ cận, chờ đợi chủ nhân đến, phía sau liền không có cái gì tốt nói. Nghe Triệu Lệ Ngọc giảng thuật, Lâm Trường thành gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, lần này các ngươi làm được rất tốt thu lợi hoàn thành nhiệm vụ, mang về cái kia bốn cái ba mầu hiệu. Cho nên ta quyết định cho các ngươi không chút ban thưởng, hứa mị nương liền ban thưởng ngươi, tu luyện tới chúc cơ kỳ đại viên mãn tài nguyên, cũng tại chúc cơ kỳ đại viên mãn đằng sau, sẽ cho ngươi một viên tử phụ thông huyền đan, hoặc là có tương tự công hiệu linh vật. Hứa mị nương nghe được Lâm trưởng Thành cho mình ban thưởng, mừng rỡ trong lòng, nàng thế nhưng là biết nội không gian bên trong, chồng không ít tử phụ thông huyền đan chủ dược. Chủ nhân nói cho nàng một viên tử phụ thông huyền đan, nàng là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên vội vàng mở miệng hướng Lâm trưởng Thành nói lời cảm tạ. Về phần Triệu Lệ Ngọc, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói với nàng, vừa rồi cho hứa mỹ nương đồ vật, ngươi cũng đã có, ta nhất thời cũng nghĩ không ra được, cho ngươi thứ gì phù hợp. Bằng không, ngươi tự suy nghĩ một chút muốn cái gì đi. Chỉ cần không phải quá khó xử, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Triệu Lệ Ngọc nghe Lâm Trường Thanh nói lời, mừng rỡ trong lòng, lần này làm nhiệm vụ, nàng nhìn thấy chủ nhân mấy cái linh sủng, đặc biệt là cái kia giống được ba màu yêu, cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Nhìn mỹ lệ ưu nhã, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, phát huy trọng yếu như vậy tác dụng, cho nên nàng phi thường khát vọng muốn một cái thuộc về mình linh sủng. Vừa vẫn nghe được, Lâm Trường Thanh để chính nàng quyết định muốn cái gì, cái này vừa vặn chính giữa nàng ý muốn, cho nên nàng trực tiếp mở miệng, hướng Lâm Trường Thanh nói ra thỉnh cầu của nàng, "Chủ nhân, ta muốn một cái linh sủng." Nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Chương 219, lại một tổ ba màu yêu. Chương 219, lại một tổ ba màu yêu. Lâm Trường Thanh nghe được lông mày đều nhíu lại, Triệu Lệ Ngọc điều thỉnh cầu này có chút vượt qua bọn hắn ngoài ý liệu. Hiện tại chủ yếu vấn đề là, Triệu Lệ Ngọc hứa mỹ nương hai người đều tương đương với Lâm Trường Thanh một mực tại nuôi các nàng, cho các nàng cung cấp tu luyện cần tài nguyên. Hiện tại Triệu Lệ Ngọc đưa ra, muốn nuôi một cái chính mình linh thú, cái kia đến lúc đó còn không phải Tiêu Hao Lâm trưởng thành tài nguyên. Cho nên Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, hay là trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi bây giờ cũng là ta tại nuôi, nếu như cho ngươi một cái linh thú, ngươi lấy cái gì đến nuôi nó. Triệu Lệ Ngọc nghe vậy, ngây ra một lúc, nàng hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề này, hiện tại Lâm Trường Thanh nói chuyện, nàng mới nghĩ tới, không khỏi có một ít thất vọng. Lâm Trường Thanh nhìn nàng dạng này, cũng không muốn quá mức đả kích nàng, liền mở miệng nói ra, mặc dù những cái kia Tiêu Hao tài nguyên quá nhiều linh thú không thể nuôi, nhưng ta cho phép ngươi có thể nuôi một cái tiêu hao tài nguyên tương đối nhỏ, hoặc là ăn cỏ liền có thể nuôi sống linh thú, loại này liền không có vấn đề gì. Triệu Lệ Ngọc nghe vậy lại hỉ, vội vàng hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ, quá tốt rồi, đa tạ chủ nhân, vậy ngài lúc nào tìm cho ta một cái phù hợp yêu cầu linh thú. Lâm Trường Thanh cười khan vài tiếng, nói vậy khẳng định cũng cần, chờ sau này gặp được thích hợp mới được, hiện tại trong thời gian ngắn đến đâu cho ngươi tìm. Triệu Lệ Ngọc gật gật đầu, nàng cũng biết Lâm Trường Thanh nói không sai, cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chờ đợi. Nhìn thấy sự tình đều xử lý đến không sai bị lắm, còn kém nhiệm vụ lần này mục tiêu Cho nên, Lâm Trường Thanh đối với các nàng hai người nói, các ngươi đem cái kia bốn cái ba màu yêu đều phóng xuất nhìn một chút đi. Hứa Mị Nương hai người đáp ứng, sau đó, mỗi người đều từ riêng phần mình trên người túi linh thú, thả ra một nhóm lớn lớn nhỏ nhỏ ba màu yêu. Hết thảy bốn cái ba màu yêu, trong đó có ba cái đều là bị trói lấy tứ chi, Hứa Mị Nương hai người cố ý đem bọn nó cả nhà chất thành một đống. Lâm Trường Thanh lúc này mới cẩn thận quan sát, hai cái lớn ba màu yêu, một được một cái, đều là nhất giai đỉnh phong tu vi, Lâm Trường Thanh cho Bạch Hoa Tú hồn kỹ, phân lượng đều là trải qua nghị sâu tình kỹ. Nhất giai hậu kỳ ăn vào khẳng định không đủ dung đến tấn thăng nhị giai, nhiều nhất chính là giống bây giờ mở dạng, tỉnh lại sau giấc ngủ, biến thành nhất giai đỉnh phong tu vi. Hai cái nhỏ, trong đó một cái lớn hơn một chút tiểu công hiệu, là nhất giai trung kỳ tu vi, đoán chừng hay là gần nhất mấy ngày nay, ăn vào trăm hoa say hồn rượu mới có tu vi này đồng dạng là nhất giai trung kỳ, cái này hiểu con nhưng so sánh lúc trước Lâm Trường Thành nhìn thấy Lộc tiểu linh thời điểm, hình thể nhỏ hơn nhiều. Cho nên, Lâm Trường Thành mới phán đoán, cái này ba mẩu hiểu là gần nhất mới tăng lên tới nhất giai trung kỳ. Còn lại một cái không có trói lại hiệu con, thế mà chỉ có không đến hai thước, có thể phán định nó vừa ra đời không bao lâu. Mặc dù không có bị trói lấy, nhưng nó cũng không có chạy tán loạn khắp nơi, mà là phi thường ngoan, đi theo hiệu cái bên người, nho nhỏ manh manh, hiện tại chính hướng phía hiệu cái ô, ô đều, thật sự là siêu cấp đáng yêu. Lâm trưởng thành thấy đều kém chút nhịn không được, đi đem nó ôm tới, hảo hảo yêu thương một chút, bất quá cân nhắc đến bọn chúng vừa tới đến một cái hoàn cảnh mới, sợ hù dọa bọn chúng, cho nên không có tùy tiện hành động. Lúc này Triệu Lệ Ngọc mở miệng nói ra, "Chủ nhân, chúng ta nhìn thấy bọn chúng tại điểm" Hai cái lớn ba màu hiệu đều là nhất giai hậu kỳ tu vi, cái kia tiểu công hiệu là nhất giai sơ kỳ tu vi. Nhỏ nhất cái kia nhỏ con, ta phán định nó là vừa ra đời không lâu, lo lắng nó chịu không được linh khí hữu lực, cho nên không có cho nó nếm ăn linh khí. Cái khác ba cái ba màu hiệu phục dụng linh khí, rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, tiểu gia hỏa này cũng không có chạy loạn, lập tức liền bị chúng ta bắt được, lo lắng tổn thương không nó, cho nên cũng không có đem nó chói lại. Lâm Trường thanh nghe, gật gật đầu, trong lòng phi thường đồng ý, Triệu Lệ Ngọc phán đoán còn có quyết định, cho nên mở miệng tán dương, ta cũng là phán đoán này, ngươi làm phi thường tốt không được chặt nó là đúng. Cái kia hiệu con vừa ra đời, thật sự là quá nhỏ, sắp thực không nên cho nó phục dụng linh dược, dạng này đốt cháy giai đoạn, đối với nó không có một chút chỗ tốt. Lâm Trường Thanh bọn hắn đang nói chuyện thời điểm, cái kia bốn cái ba màu hiệu cả nhà, cũng là o o, réo lên không ngừng, hẳn là tại lẫn nhau giao lưu bên trong. Lâm Trường Thanh cũng không đổi, trước hết để cho chính bọn hắn trao đổi một chút, minh bạch tình cảnh hiện tại, chờ một chút lại cùng bọn hắn nói thời điểm, hẳn là liền sẽ tương đối tốt nói chuyện. Bị bắt làm tù binh ba màu hiệu cả nhà giao lưu, cũng đưa tới Lộc Hữu Cường bọn chúng một nhà ba người cường thế vây xem. Lâm Trường Thanh đã tại thông qua khế ước cùng Lộc Hữu Cường bọn chúng trao đổi, chờ một chút còn cần dùng Lộc Hữu Cường hỗ trợ thuyết phục. Qua có một khắc đồng hồ tà hữu, Lâm Trường Thanh cảm giác không sai biệt lắm, liền trực tiếp đi đến cái kia lớn nhất hiếu được bên người đưa tay vớt ve một chút đầu của nó. Hiếu được bản năng né một chút, Lâm Trường Thanh cũng để ý, xuất thủ trực tiếp đem buộc chặt tại trên người nó dây thường đều giải khai. Hiếu được cũng không có quá mức kịch liệt động tác, cũng chỉ là đứng lên, dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh một chút hiếu cái, sau đó liền canh giữ ở bọn chúng bên người. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, dạng này tốt nhất, xem ra cái này ba mẩu hiếu rất lo cho gia đình. Đây là một cái lại Lâm Trường Thành tới nói, cực kỳ tốt tin tức. Ba mồi hiếu loại này tường thụy linh thú, vẫn là vô cùng thông minh, mà lại tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, điểm này Lâm Trường Thành là nhất có trải nghiệm. Trực tiếp dùng thần thức câu thông cái này hiếu được, hướng nó phát ra, đây là hắn một cái tư nhân tiểu không gian. Không có hắn cho phép, bọn chúng là vĩnh viễn không có cách nào rời đi, hy vọng chúng nó có thể hoàn phục chính mình, liền cam đoan sẽ không tổn thương ý của bọn nó. Nhìn thấy cái kia hiếu được không có đặc biệt biểu thị, Lâm Trường Thành lại tiếp tục dùng thần thức câu thông, hướng nó phát ra, cam đoan bọn chúng có thể ở chỗ này sinh hoạt. Mà lại nơi này có rất nhiều đồ ăn, còn có các loại linh vật. Nghe được đồ ăn, cái kia Hiệu được Lô Thái đứng bừng một chút, Lâm Trường Thanh thấy được, trong lòng hơi động, không sai. Bọn chúng vừa mới hoàn thành tiến giai, hiện tại chính là trong bụng trống trơn, cần ăn thời điểm. Quay đầu đối với Triệu Lệ Ngọc hai nữ phân phó nói, các ngươi mỗi người đi đồng cỏ bên kia, cắt một bó lớn mục tốc thảo tới cho ta. Triệu Lệ Ngọc hai người có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đáp ứng, sau đó liền đi đồng cỏ các cỏ. Cũng không lâu lắm, hai người liền tất cả ôm một bó lớn mục tốc thảo đến đây, Lâm Trường Thanh nhặt lấy, tán tại bốn cái ba màu hiệu phía trước. Hiệu được nhìn Lâm Trường Thanh một chút, Chần chờ một chút, hay là tối đầu xuống người người, cảm giác không có vấn đề gì đằng sau, mới thử nghiệm bắt đầu ăn đem nó trước mặt một đống lớn mục tốc thảo, sau khi ăn xong, mới quay về cái khắc ba màu hiếu ô, tiêu 2 tiếng, sau đó bọn chúng mới bắt đầu bắt đầu ăn. Lâm Trường Thanh nhìn thấy bọn chúng chịu ăn hắn cho đồ ăn, chứng minh đối với hắn không có như vậy kháng cự. Lâm Trường Thanh trong lòng rất vui mừng, lại tiếp tục hướng hiếu được phát ra, nếu như nó chịu thần phục, như vậy về sau sẽ cho nó tấn giai nhị giai linh vật, đồng loại của nó trước kia cũng là giống như nó, cũng là dựa vào hắn cho linh vật, mới thành công tấn giai nhị giai. Nghe được cái này, cái kia hiếu được nhìn chằm chằm vào Lâm Trường Thanh nhìn. Hắn lập tức biết có hy vọng, lập tức thông qua khế ước trao đổi lục hữu cường, lục hiểu nhã, để bọn chúng đi lên giao lưu. Rất nhanh, bốn cái thành niên ba màu hiệu liền trao đổi. Ồ, âm thanh bên tai không dứt, kéo dài một đoạn thời gian ngắn, Lâm Trường Thanh thì là phi thường có kiến nhận chờ đợi đến, bọn chúng cơ bản đình chỉ sau khi trao đổi, bốn cái thành niên ba màu hiệu đều nhìn hắn chằm chằm. Lâm Trường Thanh Linh cơ khế động, lập tức hiểu ngay lập tức. Xuất ra Huyền Nguyên trọng thủy bình, cho mình lên một cái linh quang che chở đằng sau, liền từ bên trong thu lấy ra, một đoàn khoảng chừng to bằng cái đầu như vậy bạch hoa tú hồn tiểu. Thoáng một cái, tất cả ba màu hiệu lớn nhỏ Toàn bộ đều sôi trào lên, cái kia hiếu được vừa định có động tác, nhưng là so Lộc Hữu Cường cả nhà, chậm khuất. Bọn chúng cả nhà ba miệng, cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền xung tới, Lộc Tiểu Linh càng là ủy vào Lâm Trường Thanh yêu thích, vọt thẳng tới, không quan tâm liền muốn trực tiếp bên trên miệng. Cũng may, Lâm Trường Thanh đối với loại tình huống này, hiện tại là đặc biệt có kinh nghiệm, Lộc Tiểu Linh vừa mới động, cái kia một đại đoàn linh khí hữu, liền bị Lâm Trường Thanh thu hồi đến huyền nguyên trọng thủy trong mình, tấu chương xong, chương 220. Lộc Hữu Quang. Chương 220, Lộc Hữu Quang. Trấn an được Lộc Hữu Cường cả nhà. Lúc này mới có thời gian cùng cái kia hiếu được câu thông, mà lại Lâm Trường Thành cũng biết, cũng đã thuyết phục không sai biệt lắm, còn kém cuối cùng giải quyết dứt khoát. Cho nên Lâm Trường Thành trực tiếp mở ra sau cùng điều kiện, hướng nó hứa hẹn, đợi đến bọn chúng hoàn toàn tiêu hóa, thì thứ hiện tại tu vi này cảnh giới, liền cho chúng nó linh vận, trợ giúp bọn chúng tấn giai nhị giai. Nghe Lâm Trường Thành mở ra hứa hẹn, cái kia hiếu được hướng phía hiếu cái ồ ồ kêu hai tiếng, sau đó trở về Lâm Trường Thành trước người, tứ chi chạm đất, toàn thân ngồi chồm hổm trên mặt đất, tối đầu dựa vào mặt đất động tác này, Lâm Trường Thành quả quen thuộc, cơ bản cùng lúc đó Lục Hữu cường giống nhau như lúc, cũng không biết có phải hay không Lục Hữu cường dạy nó vất quá biểu đạt ý tứ, hết sức rõ ràng. Lâm Trường Thanh biết mình thành công, cưỡng ép kiềm chế lại tâm tình kích động, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trán của nó cùng sừng liễu, hiếu được thân thể mặc dù có chút run rẩy, nhưng là cũng không có phản kháng. Trong lòng không dị sánh được sảng khoái, nhưng cũng không dám lại mang xuống, Lâm Trường Thanh trực tiếp niệm động chủ phó khế ước pháp chú, sau đó dùng tơ vàng độn quang châm điểm phá ngón tay, bức ra một giọt tận chứa tự thân linh khí tinh huyết, nhỏ tại hiếu được trên trán. Rất nhanh bị hiếu được hấp thu tiến tức hải, trong tâm niệm lập tức liền có thể cảm ứng được nó tồn tại, thông qua khế ước cũng cảm nhận được, cái này hiếu được truyền tới từng đợt thần phục ý tứ. Hiện tại liền có thể thông qua khế ước trao đổi, đem chính mình ý tứ truyền lại cho hiệp lực, hiệp được hướng Lâm trưởng Thành ô ô. Đêu 2 tiếng. Sau đó đứng dậy đi vào hiệp cái cùng hai cái tiểu lực bên người, cả nhà chính là một trận ô ô giao lưu, rất nhanh hiệp được hướng Lâm trưởng Thành gật gật đầu. Lâm trưởng Thành minh bạch đây là đã thành công thuyết phục bọn chúng, sau đó niệm động chủ phó khế ước pháp chú, đem hiệp cái cùng một cái khác hơi lớn một chút tiểu lực cho khế ước. Cái kia vừa ra đời không bao lâu tiểu lực, Lâm trưởng Thành liền không có khế ước, cái này chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau. Chủ yếu là 2 ngày trước còn khế ước hai cái địa giáp thú, 3 ngày thời gian với thể dụng năm dọ tinh huyết, Lâm Trường Thanh hiện tại sắc mặt đã có một ít tái nhợt. Sự tình còn chưa kết thúc đâu. Lâm Trường Thanh trước cho Hiểu Hiểu bọn họ giải khai trên người dây thử, sau đó thông qua khế ước đều tiến hành một phen trấn an. Thuận tiện còn cho bọn chúng đuổi ve vút lông, chủ yếu chính là cùng bọn chúng nhiều hơn tiếp xúc, mục đích đúng là gia tăng lẫn nhau tình cảm, bắt đầu thành lập một chút tín nhiệm. Trước kia Lâm Trường Thanh cùng Lộc Hữu Cường cả nhà cũng là dạng này chung đụng tới, hiện tại có thể nói, Lâm Trường Thanh đối với ba mẩu hiểu loại linh thú này đã là hiểu rõ vô cùng, biết tại sao cùng bọn chúng ở chung. Như là đã biến thành chính mình yêu. Vậy cũng hẳn là cho chúng nó đều lấy một cái tên, địa phương tốt lợi dụng sau triệu hoán bọn chúng. Suy nghĩ một chút, hiệu được liền gọi Lộc Hữu Quang, hiệu cái liền gọi Lộc Hiểu Mai, cái kia tương đối lớn tiểu câu hiệu, liền cứ gọi Lộc Tiểu Khang đi. Nhỏ nhất tiểu gia hỏa, lúc đầu muốn gọi Lộc Tiểu Tiểu Đích, nhưng là vừa vặn cùng mục tiểu tiểu trùng tên, liền đổi thành Lộc Tiểu Mẫn. Sau đó thông qua khế ước, đem Lâm Trường Thành cho chúng nó lấy danh tự nói cho bọn chúng, toàn bộ đều vui sướng tiếp nhận. Chính là Lộc Tiểu Mẫn còn không có khế ước, truyền lại không được quá chính xác ý tứ, bất quá không sao, chờ thêm đoạn thời gian, Lâm Trường Thành thân thể tinh huyết khôi phục, lại đến khế ước tiểu gia hỏa này bởi vì có mới linh thú gia nhập, cho nên Lâm trưởng Thanh đem nội không gian bên trong, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, thông qua khế ước truyền lại cho mới tới yêu yêu bọn họ. Suy nghĩ một chút, lại không yên lòng, tự mình dẫn Lộc Hữu Quang cả nhà đi qua, đem trọng yếu linh dược, linh thực đều chỉ cho bọn chúng nhìn, đương nhiên nội không gian trọng yếu nhất hồ sâu kia, cũng chỉ cho bọn chúng nhìn, càng là trọng điểm căn dặn bọn chúng, tuyệt đối không nên tùy tiện tới gần, càng thêm không có khả năng rơi vào, bằng không Lâm trưởng Thanh đều cứu không được bọn chúng. Cân nhắc đến Lộc Hữu Quang bọn chúng cả nhà là vừa tới, Lâm trưởng Thanh chuyên môn chỉ trong một vùng khu vực linh thực, để bọn chúng phụ trách chiếu cố. Dạng này liền sẽ không làm lan loạn, sẽ không xuất hiện một gốc linh thực trong thời gian ngắn, bị thôi sinh hai lần sự tình phát sinh. Mang theo bọn chúng dò xét một vòng, phân chia phụ trách khu vực, cuối cùng lại về tới sân nhỏ nơi này, tân nhắc đến bây giờ, nội không gian bên trong lại nhiều bốn cái ba màu diệu. Lâm trưởng thành còn cố ý phân phó Triệu Lệ Ngọc hứa mỹ nương hai người, để các nàng có lúc đem trong không gian cái kia 50 mẫu mục tốc thảo trồng nhiều đến ít nhất 100 mẫu quy mô, hạt giống của liền từ hiện hữu 50 mẫu bên trong thu thập đương nhiên, nếu là các nàng nguyện ý, trùng nhiều một chút Lâm trưởng thành cũng không có ý kiến, dù sao Triệu Lệ Ngọc linh thú, về sau khẳng định cũng cần mà lại cũng coi là tăng lên không gian tỷ lệ lợi dụng. Lại bàn giao lộc hữu cường bọn chúng, nhiều hơn chiếu cố mới tới cả nhà, nhìn thấy mọi chuyện cần thiết đều đã xử lý không sai biệt lắm, Lâm Trường Thành liền tối lui ra khỏi nội không gian. Về đến trong phòng, tại trong túi trữ vật, tìm được một bình bổ khí huyết đan dược, phục dụng một viên đằng sau, liền xếp bằng ở trên ghế, vận chuyển công pháp trợ giúp tan ra dư lực. Nói thật ra, trong thời gian ngắn tổn thất nhiều như vậy tinh huyết, Lâm Trường Thành vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể có chút không thoải mái, nhưng là không có cách nào, không đem bọn chúng khế ước đứng lên, Lâm Trường Thành cũng không yên lòng a. Ba mẫu hiếu liền không nói Hiện tại không ra lớn, mà lại về sau sẽ còn càng lớn, cần càng nhiều ba màu hiếu đến giúp đỡ quản lý. Lâm Trường Thanh thậm chí có kế hoạch, các trúc cơ sau khi thành công, hắn chuẩn bị chạy tới Thanh Vân Sơn mạch nội bộ, cùng Lộc Hữu Cường đánh phối hợp, lại dụ bắt mấy cái ba màu hiếu trở về cho hắn làm sống, cũng may, hiện tại có Lộc Hữu quan cả nhà, tạm thời cũng không cần làm như vậy. Còn có địa giáp thú, cũng là vô cùng trọng yếu, về sau một chút trọng yếu kế hoạch, còn cần bọn chúng hỗ trợ, mà lại bọn chúng thân là tu tiên giới trời sinh làm quan công, đang tìm kiếm khoáng mạch tiên phú bên trên, cũng là không thể so với tìm linh dược kém lại thêm quyển kia Thanh Vân Sơn mạch linh thú kiến thức ghi chép phía trên, lại đối diện giáp thú tôn sùng đầy đủ, vừa mới bắt đầu Lâm Trường Thanh còn tưởng rằng là tác giả khoa trương, nhưng bây giờ thông qua Lộc Hữu Cường ví dụ, Lâm Trường Thanh ngược lại là có chút minh bạch. Trước kia Lâm Trường Thanh cũng coi là ba mẫu hiếu là tường thủy linh thú, không biết đánh nhau, sẽ chỉ chạy trốn, không nghĩ tới tấn giai nhị giai sau, Lộc Hữu Cường thế mà bắt đầu cùng thế. Phong độn thêm ba trạm, giễn lên luyện khí tu sĩ đến, thật là liên tiếp, những người kia chạy đều chạy không được, đây quả thật là Lâm Trường Thanh không tưởng tượng nổi đồng thời, cũng minh bạch, lại chất phát trung thực nhát gan, có thể là nhìn qua thiện lương vô hại linh thú chỉ cần cảm nhận được nguy hiểm, bọn chúng cũng là sẽ phản kích, sẽ giết người. Cho nên, hiện tại hắn lại đối vài cái kia địa y tộc, lại đặc biệt mong đợi đứng lên, quyết định chỉ cần có thời gian, liền đi cùng chúng nó. Thành lập tín nhiệm, gia tăng lẫn nhau tình cảm, bộ dạng này, chờ sau này bọn hắn tấn giai, thực lực cường đại đứng lên, mới sẽ không tùy tiện liền phản bội đương nhiên Lộc Hữu Quang cả nhà, cũng là đồng dạng đạo lý, trong khoảng thời gian gần nhất này, tu luyện sau khi, chính là làm chuyện này. Trừng nửa canh giờ, bộ khí huyết đan dược rốt cục toàn bộ tan ra, Lâm Trường Thành đem đồ uống trà đem ra, cho mình ngâm một bầu thanh ngọc trà. Chuẩn bị chờ một chút uống xong linh trà đằng sau, liền bắt đầu tu luyện Lôi đỉnh chân kinh, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút, dù sao đã ở bên ngoài buôn ba hơn 10 ngày. Hơn 2 canh giờ đằng sau, Lâm Trường Thanh ở bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ thân thể, sau đó liền quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, liền đem sơ nhất, mừng hai, bọn chúng đều phóng ra, thuận tiện cho chúng nó cho ăn, ăn no sau liền để chính bọn chúng đi ra ngoài chơi. Tiếp theo chính là tử tinh bầy bỏ cạp, Lâm Trường Thanh chuyên môn làm một chút vỡ nát thịt yêu thú, ném vào linh thú vòng tay bên trong cho chúng nó ăn, tiếp lấy lại rút lui mấy trăm mai linh thạch đi vào. Sau đó liền mặc kệ bọn chúng, cuối cùng chỉ còn lại Mao Cẩu, cái này đơn giản nhất, lúc đầu Lâm Trường Thanh là muốn cho nó một viên dục linh đan liền rồi. Bất quá, cân nhắc đến nó lần này đúng là lập công lớn, cho nên cho dục linh đan đằng sau, lại cho một viên trăm năm châu quả. Lâm Trường Thanh xuất ra châu quả, đặt ở trước mặt nó thời điểm, nó còn có chút không thể tin được. Liên tục nhìn xem Lâm Trường Thanh, cuối cùng xác nhận thật là cho nó đằng sau, hưng phấn ôm châu quả, trong phòng chạy loạn tã loạn, cuối cùng bị Lâm Trường Thanh bắt lấy, ném hồi linh thú vòng tay bên trong tình áo, tấu chương xong, chương 221. Chia sẻ hù dọa. Chương 221 chia sẻ hù dọa. Làm xong những này, vừa vận Trần Tử Nhã lại tới. Lâm Trường Thanh đại hỉ, đêm qua trường hợp không đúng, hai người đều không thể nói mấy câu, hôm nay cuối cùng là chờ đến cơ hội. Thật vất vả thưởng thức xong Trần Tử Nhã trang nghệ đằng sau, Lâm Trường Thanh càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, đã có ra mặt rầy rặn tới, lại cho Trần Tử Nhã đóng mấy cái chương. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục qua đủ nghiện, Lâm Trường Thanh mới đem nàng đưa ra. Trần Tử Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chạy đến Lâm Trường Thanh vừa rồi chỗ ngồi, không còn cho Lâm Trường Thanh kỵ phụ nàng cơ hội. Lâm Trường Thanh gượng cười vài tiếng, sau đó bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm, sư muội Cả người tại Nam Hỏa huyện có phải hay không không có đợi 2 ngày liền trở lại." Chân Tử nhã thở dài một hơi, gật đầu nói, "Tổng cộng liền chờ đợi 3 ngày, chúng ta liền trở lại." "Đây là vì cái gì? Đi thời điểm không phải dự định chơi nhiều mấy ngày sao?" Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc mà hỏi tỷ phu thường xuyên không có nhà, luôn mượn kết bạn danh nghĩa ra ngoài lêu lổng, chúng ta lên cửa thăm người thân, hắn cũng không có làm sao chiêu đãi, trọng yếu nhất hay là, hắn đối với tỷ tỷ cũng không tốt, cho nên chúng ta rốt khoát liền trở lại." "Tỷ tỷ và hai đứa bé cũng bị ta tiếp trở về ở một đoạn thời gian." Chân Tử nhã giải thích. Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Loại chuyện này, thuộc về Trần gia viện nhà, hắn cũng không tốt nói cái gì. Ngược lại là Trần Tử Nhã mở miệng hỏi, "Sư Minh, ngươi lần này tệ Vân phủ chi hành vẫn thuận lợi chứ? Có cái gì thu hoạch?" Lâm Trường Thanh gật gật đầu, cái này hắn sớm nghĩ kỹ, không có khả năng toàn bộ nói cho Trần Tử Nhã, dù sao nàng còn không có vào cửa đâu, cho nên chỉ có thể có mang tính lựa chọn, đem có thể nói chia sẻ cho nàng biết trên đường coi như thuận lợi đi. Hoa một chút thời gian, tại Lư Tân Nhã dẫn dắt phía dưới, vẫn tìm được động phủ kia. Hao tốn một chút tâm tư, rốt cục phá vỡ trên cửa cẩm trế, chỉ tiếp động phủ kia chủ nhân là một cái tà tu. Tu hành công pháp cũng là cực kỳ ác độc, lại là rút ra phẩm nhân, hoặc là tu sĩ thần hồn, luyện chế thành một loại đặc thù hồn dịch, dùng để luyện công. Trên người pháp bảo cũng cùng công pháp là nguyên bộ, chủ yếu tác dụng chính là dùng để rút hồn, luyện hồn, thật sự là quá tà ác, bởi vậy ta quyết định đem pháp bảo đều phong tồn đứng lên, công pháp cũng toàn bộ tiêu hủy đi. Cho nên lần này cũng liền thu hoạch một chút vật liệu lợi khí, cùng một ít linh thạch, còn có tà tu kia độc phủ cũng không dám giữ lại, đều bị ta phá hủy mất rồi. Nói xong, đem thu hoạch những linh tài kia đều đem ra, để lên bàn, đối với Trần Tử Nhã nói ra, sư muội Nhìn xem có hay không thích hợp linh tài, có thích hợp cứ việc cầm đi, linh thạch chúng ta một chút cũng chia một nửa cho ngươi. Chân tử Nhã nghe được Lâm Trường Thanh tìm tới, lại là tà tu đạo phủ, cũng may hắn đã đem công pháp tiêu hủy, pháp bảo phong tổn, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá, hay là vẻ mặt thành thật đối với Lâm Trường Thanh, mở miệng nói ra, sư huynh, ngươi lần này xử lý rất tốt, nhưng tà tu kia ác độc công pháp còn có pháp bảo, cũng không thể giữ lại, càng nhiều không cần mang theo trên người. Lúc phái đối với tà tu đều là cùng một loại thái độ, vậy chính là có phát hiện, không hỏi cái gì toàn bộ đánh giết tiêu diệt. Cho nên hàng vạn hàng nghìn đừng đi ham những tà tu kia cơ pháp, càng thêm không có khả năng tu luyện, quản chi nó để cho người ta càng thêm dễ dàng tiến đến giai, có thể là uy lực càng nhiều to lớn, đều không thể nhiễm. Còn có những linh tài này, ngươi cũng trước nhận lấy đi. Chúng ta hai hiện tại mới luyện khí kỳ, coi như chút cơ thành công, khoảng cách sử dụng pháp bảo còn xa lắm đây, cho nên cầm cũng vô dụng, liền đặt ở sư huynh nơi này, về sau có cần, ta đang tìm ngươi cầm là được. Về phần linh thạch, sư huynh chính mình giữ đi, chúng ta còn có khuyết, đã đủ rất lâu, chờ ta không có, lại tìm sư huynh lại phân tà tuyệt không chế. Lâm Trường Thanh nghe Trần Tử Nhã lời nói, gật gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút may mắn, đánh bại đánh bại từ Trần Tử Nhã nơi này, biết Lục Phái đối với tà tu thái độ, đó chính là một chữ giết. Mặc dù hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đi tu luyện tà tu kia công pháp, nhưng cũng không nghĩ tới Lục Phái đối với tà tu, thái độ kiên quyết như vậy cứng ngạnh. Vậy hắn liền muốn càng nhiều chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho trong tay công pháp và pháp bảo dẫn ra ngoài, bằng không, đến lúc đó chính là hại người hại mình. Về phần Linh Tại cùng Linh Thạch, hắn biết Trần Tử Nhã cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nàng nơi đó sẽ bắt hắn Linh Tại có thể là Linh Thạch. Trừ phi về sau nàng thật vào cửa, hai người trở thành chân chính người một nhà. Nàng mới có thể sẽ không theo hắn khắc khí, bất quá hắn cũng không thể một chút biểu thị đều không có, cho nên hắn lại lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong hộp hạng, tự tay tụ lại Trần Tử Nhã trong tay đối với Trần Tử Nhã nói ra, linh tài coi như xong, liền đặt ở ta chỗ này, về sau muốn luyện chế pháp bảo cái gì, liền đến nhìn xem có hay không dùng được. Trong hộp những linh thạch này, sư muội cũng đừng có cự tuyệt, ta tìm đều là thích hợp sư muội thuộc tính, đối với tu luyện có không ít trợ giúp. Trần Tử Nhã chần chờ một chút, hay là nhận lấy, cũng mở ra nhìn một chút, bên trong là mã chỉnh chỉnh tề tề 500 mai trung phẩm thủy linh thạch. Không phải Lâm Trường Thanh không nỡ cho linh thạch trợ vật chủ yếu là bọn hắn luyện khí kỳ tu luyện, cũng không cần đến linh thạch thượng phẩm, linh thạch trung phẩm dư giải. Trong hộp là 500 mai linh thạch trung phẩm, đã tương đương với 50,000 mai linh thạch hạ phẩm, mức này đã không ít, đều tương đương với một viên chúc cơ đan. Mà lại về sau hai người kết thành đạo lữ, những linh thạch này khẳng định cũng là dùng tại trên người bọn họ. Trần Tử Nhã nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch trung phẩm, còn muốn đem ngọc hạt còn cho Lâm Trường Thanh, bất quá bị hắn cường thế ngăn lại, Trần Tử Nhã cái này mới miễn cưỡng thu xuống tới. Lâm Trường Thanh biết nàng sẽ không tùy tiện thu đồ của người khác, nhưng là hắn lúc trước lúc rời đi, nói muốn đưa một phần lễ vật cho nàng. Bất quá Lần này xác thực không có tìm được thích hợp nàng lễ vật, vậy chỉ có thể lui một bước, tuyển thích hợp với nàng thuộc tính linh thạch thay thế. Các Trần Tử Nhã cất kỹ ngọc hạt đằng sau, Lâm Trường Thanh lại móc ra năm cái túi trữ vật cầm ở trong tay, hướng nàng ra hiệu tính hơi lung lay một chút. Trần Tử Nhã có chút kinh ngạc nói sư huynh, ngươi lại gặp được cấp tu? Lâm Trường Thanh chỉ có thể hàm hồ đáp, một người đơn độc rời nhà đi ra ngoài, gặp được mấy cái đuôi ngủ kết tu, đây không phải rất bình thường sao? Cho nên, về sau ngươi cũng tận lực không cần một người ra ngoài, dạng này quá nguy hiểm, muốn đi nơi đó nhất định phải nói cho ta biết, ta bất thời gian bồi ngươi đi, biết không? Chân Tử Nhã nghe vậy, khẽ nở nụ cười, nàng Lan Tâm Huệ chất rất thông minh đâu. Biết Lâm Trường Thanh nói lời này, là có một chút hù dọa nàng ý tứ, mục đích đúng là không để cho nàng chạy loạn, có thể là để nàng đi ra ngoài tìm hắn làm bạn. Bất quá vẫn là gật gật đầu, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, ta đã biết sư huynh, về sau nếu là đi xa nhà, mặc kệ đến đó, tiểu muội đều đem sư huynh kéo lên, để sư huynh đến bảo hộ ta, dạng này cũng có thể đi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, có thể dạng này, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Ngươi lại không am hiểu chiến đấu, ta là sợ ngươi một người quá nguy hiểm. Chân Tử Nhã trừng mắt liếc hắn một cái nói mang lên sư huynh mới nguy hiểm đâu. Nói không chừng sẽ còn tường xuyên khi dễ ta đây." Lâm Trường Thanh ra mặt dày, cười khan vài tiếng, nói sang chuyện khác, "Chúng ta hay là đến xem mấy cái này kết tụ, cho chúng ta đưa tới thu hoạch gì đi." Chân tử Nhã cười nhẹ gật gật đầu, cùng thuận tay cầm mấy cái tới. Làm công việc này, hai người đều là phi thường có kinh nghiệm, hơi tế luyện một chút túi trữ vật, sau đó liền đem đồ vật bên trong đều ngã trên mặt đất. Chân tử Nhã phụ trách tế luyện 3 cái túi trữ vật, Lâm Trường Thanh tế luyện 2 cái túi trữ vật, lại thêm một cái túi linh thú, bất quá túi linh thú bên trong chỉ có một cái chết mất nhất giai trung phẩm tìm linh chuột. Cái này Lâm Trường Thanh liền không có phong suất, trước cất kỹ giữ lại về sau cho sơ nhất, mừng hay, thêm đồ ăn đi. Sau đó cùng Trần Tử Nhã hai người bắt đầu cho trên đất đồ vật phân loại, đồ vật cũng không nhiều, mà lại lại là hai người, cho nên rất nhanh liền làm xong. Nhất giai trung thượng phẩm pháp khí, hết thảy có 15 kiện, bất quá những vật này đều rất phổ thông, cũng không có cái gì xuất chúng đồ vật. Lâm Trường Thanh hai người cũng nhìn không tận mắt, chỉ có thể trước thống nhất thu đến một cái túi trữ vật bên trong. Linh thạch cao ít, năm cái túi trữ vật, còn đụng không đến 2000 linh thạch hạ phẩm, đây khả năng là Lâm Trường Thanh thu hoạch ít nhất một lần. Hắn đã có cái này dự cảm đan dược đến là có 26 27 bình, bất quá đều là phổ thông. Tu khí đan, hồi xuân đan, loại hình, thậm chí còn có không ít cái bình đều là trống không. Thưa tịch ngược lại là góp nhạc không ít, nhìn một chút, đều là lưu truyền phi thường rộng khắp cung pháp, trong gia tộc nhất định là có, còn có một số tu hành bút ký loại hình, đồ vật loạn thất bát tào. Những này đều đặt ở một cái túi trữ vật, đến lúc đó một chút đưa đến gia tộc tàng kinh các, để nhị gia gia có rảnh từ từ chỉnh lý đi. Không cần hỏi, Lâm Trường Thành đều biết, loại vật này trần tử nhã khẳng định không có hứng thú, còn lại đều là quần áo, tạp vật, đồ dùng hàng ngày loại hình đồ vật đều thu cùng một chỗ, chờ cái gì thời điểm có rảnh rỗi. Cùng một chỗ xử lý sạch, giống những này không có linh khí đồ vật, bình thường sẽ không ném vào trong hố sâu, Lâm Trường Liễu cần chính là có linh khí linh vật, không phải những này phổ thông đồ vật. Tấu chương xong, chương 222. Bồi dưỡng tình cảm thành lập tín nhiệm. Chương 222, bồi dưỡng tình cảm thành lập tín nhiệm đồ vật đều kiểm kê chỉnh lý xong đằng sau, Lâm Trường Thanh đem bọn nó đều theo loại thu vào khác biệt trong túi trữ vật, thuận tiện về sau tìm kiếm. Sau đó hai người liền bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, hôm nay Trần Tử Nhã tại Lâm Trường Thanh nơi này đợi đến tương đối lâu, một cái sáng sớm đều ở nơi này, không sai biệt lắm vang buổi trưa mới trở về. Trước khi rời đi, lại đem một cái túi linh thú trả lại cho Lâm Trường Thành, bên trong chính là 24 cái tử tinh bọ cạp, Lâm Trường Thành xuất phát đi tệ Vân phủ trước đó, cố ý lưu lại bảo hộ nàng. Lâm Trường Thành sau khi nhận lấy, liền đem bọn chúng thu vào linh thú vòng tay bên trong, lại cho chúng nó lưu lại một chút tinh nát, cùng một phần băng tinh để bọn chúng từ từ gặm. Lâm Trường Thành trở lại Trần gia sau, tu luyện, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi lại quy luật đứng lên, Trần Tử Nhã sau khi rời đi, hắn liền kích hoạt lên mê tung trận cùng tụ linh trận, bắt đầu tu luyện lên các loại pháp thuật thần thông. Hơn 2 canh giờ đằng sau, mới hoàn thành tu luyện nhiệm vụ, nghĩ đến vừa khế ước địa giáp thú còn tại bò trong động. Còn có 3 cái tiểu địa giáp thú, đã qua 2 3 ngày, cũng không biết thế nào. Cho nên Lâm Trường Thanh quyết định đi qua nhìn xem xét bọn chúng. Trong lòng trao đổi Lâm Trường Liễu, xin nó tại trong phòng này, lưu lại một cái không gian tiêu ký, thuận tiện chờ một chút trở về. Sau đó lại tiến vào nội không gian, nói cho Lâm Trường Liễu, chính mình muốn đi địa giáp thú chỗ cái kia bộ động đạt được nó phản hồi sau, Lâm Trường Thanh liền hướng trong sân đi. Lần này tại tà tu kia trong vòng tay chứa đồ, thu hoạch không ít linh thạch, Lâm Trường Thanh chuẩn bị đem cái kia hơn 5 vạn mai linh thạch chúng phẩm, rót vào hồ sâu, cho Lâm Trường Liễu hấp thu tiêu hóa. Còn có lần này tại Tân Châu phủ đổ thạch phường bên trong, thu hoạch 3 khối linh thạch thượng phẩm nguyên bảo, cũng cùng một chỗ ném vào trong hố sâu. Không có cái nào, không ném vào, đặt ở bên ngoài cũng là lãng phí, hay là để Lâm Trường Liễu dùng để tăng thực lực lên đi. Trong phòng tìm tới đồ vật, sau đó trở về hố sâu bên dưới, 3 khối thượng phẩm nguyên thạch trực tiếp ném vào, tiếp theo chính là linh thạch chúng phẩm, đều là trực tiếp từ túi trữ vật hướng trong hố sâu đổ. Rất nhanh, đáy lòng liền thu đến Lâm Trường Liễu truyền tới phản hồi, từng đợt vui vẻ cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn ra, từ khi tấn giai tam giai đằng sau, Lâm Trường Liễu biểu đạt ý tứ rõ ràng hơn. Cái này quyết truyền lại cảm xúc, liền so trước kia phong phú nhiều, chờ mong nói nhanh lên khôi phục, cũng có thể cho Lâm Trường Thanh mang đến càng nhiều kinh hỉ. Làm xong những này, bảy cái ba màu hiệu đều đã kết bạn, đi tới Lâm Trường Thanh phủ cận, bất quá, từ đứng yên vị trí, cũng có thể thấy được quan hệ lẫn nhau không giống với lúc trước. Lộc Hữu cường cả nhà ngay tại Lâm Trường Thanh sau lưng, Lộc Hữu quan cả nhà, liền cách có xa ba, bốn trượng. Bất quá đều là Lâm Trường Thanh linh sủng, hiện tại Lộc Lộc Đa, Lâm Trường Thanh liền cải biến một chút trình tự, trước ví dụ Linh Đan, nhị giai Lộc Hữu cường, Lộc Hiểu Nhã, cho ăn hai viên, cái khác nhất giai cho ăn một viên, từ lớn đến nhỏ đều có. Cuối cùng cho ăn chính là Lộc Tiểu Mẫn, Lâm Trường Thanh thừa cơ đem nó bắt được, ôm vào trong ngực cho nó vượt ve vưlông, nó sợ sệt hướng phía cha mẹ o o kêu lên. Lộc Hữu Quang bọn chúng cũng trở về ứng nó, bất quá, xem ra hẳn là đang ăn đuổi nó. Cho nên rất nhanh, Lộc Tiểu Mẫn liền không gọi, thành thành thật thật đợi tại Lâm Trường Thanh trong ngực, một đôi manh manh mắt to, dụi dụi nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Lâm Trường Thanh đơn giản muốn bị vật nhỏ này minh hóa, hiện tại Lâm Trường Thanh tất cả linh sủng bên trong, tốc mộ đáng yêu nhất chính là nó, Lộc Tiểu Linh đã bị nó thay thế. Vừa nghĩ đến Lộc Tiểu Linh, không nghĩ tới Lộc Tiểu Linh liền đến, hướng Lâm Trường Thanh o o kêu hai tiếng đằng sau, trực tiếp liền hướng Lâm Trường Thanh trong luôi chui. Hiện tại nó thế nhưng là nhất giai hậu kỳ tu vi, thế nhưng là có cao hơn bốn thước, sắp tiếp cận trưởng thành, cũng may nó là yếu cái, không có sự liệu sẽ không đem Lâm Trường Thanh làm bị thương. Bất quá, Lâm Trường Thanh hay là tranh thủ thời gian ôm cổ của nó, miễn cho chen đến lộc tiểu mẫn, nó đây là nhìn thấy Lâm Trường Thanh ôm lộc tiểu mẫn, mà không có của nó, cho nên ăn giấm. Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, không nghĩ tới yêu con bọn họ như thế có ý tứ, lộc tiểu linh thế mà lại tranh giành tử nhân. Cùng một chỗ ôm vào trong lực, cho chúng nó vướt ve vuốt lồng, sau đó là lộc tiểu Khang cái này tiểu công yêu. Tiếp theo chính là Lộc Hiểu Mai, Lộc Hữu Quang. Dù sao tất cả ba mẫu hiệu đều đuốt ve một lần, đây cũng là cùng bọn chúng gia tăng tình cảm, thành lập tiến nhiệm thời điểm. Trải qua như thế một lần tiếp xúc, cảm giác cùng Lộc Hữu Quang cả nhà, quan hệ lập tức đã đến gần không ít. Vừa vận hứa Mị Đường, Triệu Lệ Ngọc, hai người cũng đến đây, đợi các nàng gặp xong lễ lần sau, Lâm Trường Thanh liền trực tiếp phân phó các nàng, lại đi giúp hắn làm hai bó mục tốc thảo tới. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi Lâm Trường Thanh ném linh thạch độ sâu hô thời điểm, Lâm Trường Liêu đã thông tri hắn đến chỗ rồi. Chẳng qua là lúc đó hiếu hiếu bọn họ đều vây đến đây, hắn cũng không thể không để ý tới bọn chúng liền rời đi đặc biệt là Lộc Hữu Quang cả nhà, bởi vì là mới vừa tới đến nội không gian, cho nên càng phải tốn thời gian làm bạn bọn chúng. Chỉ một chốc lát mà, Hứa Mị Nương các nàng liền mang theo hai bó mục tốc thảo đến đây, Lâm Trường Thành cũng không biết địa giáp thú có thể hay không ăn cái này, đây chỉ là hắn một cái nếm thử. Nếu là ăn lời nói đương nhiên tốt hơn, không ăn cũng không có quan hệ, dù sao đối với địa giáp thú, Lâm Trường Thành đã hạ quyết tâm, lấy nuôi thả là chủ. Nếu để cho hắn nuôi nói, khẳng định là nuôi không nổi, cho nên nhất định phải là nuôi thả, bằng không, không bao lâu nữa, là có thể đem Lâm Trường Thành làm phá sản. Ngược lại là Địa giáp thú bọn chúng tìm tới khoáng mạch thời điểm, nếu như Lâm Trường Thành cảm thấy có cần, bọn chúng còn muốn hái một chút mỏ đưa cho Lâm Trường Thành đây mới là khế ước địa giáp thú, chính xác phương pháp sử dụng, mà không phải đem bọn nó mời về làm đại gia nô, địa giáp thú tất nhiên cho hắn sáng tạo giá trị đem hai bóng ngục tốc thảo thu vào túi trữ vật phía sau, sau đó để hiếu hiếu bọn họ chính mình đi chơi, lại để cho hứa Mị nương các nàng cũng đi làm chính mình sự tình. Không cần để ý hắn. Sau đó Lâm Trường Thành liền thuối lui ra khỏi nội cung gian, trực tiếp cái này xuất hiện ở cái kia đất vàng tình quán đạo, nói, bên trong vừa mới trông đi qua, lập tức liền thấy được năm cái địa giáp thú. Kim Nhất, Kim Nhị, không có tinh thần gì, thân thể triển khai nằm rạp trên mặt đất, ngược lại là ba cái tiểu gia hỏa ngay tại đỏ quáng. Nhìn thấy Lâm Trường Thành tới, Kim Nhất bọn chúng vẫn rất cao hứng, lập tức đứng lên, đi vào bên cạnh hắn. Lâm Trường Thành đưa tay vuốt ve bọn chúng nhỏ đầu, nói thật ra, xúc cảm so ba mồi hiệu kém xa. Bất quá nói thế nào cũng là chính mình linh thú, chỉ có thể chấp nhận, vuốt ve một hồi, Lâm Trường Thành trước cho Kim Nhất, Kim Nhị, tất cả cho ăn một viên dục linh đan, thấy bọn nó đều thích ăn đằng sau, lại nhiều cho ăn một viên. Lúc này mới có thời gian đi xem ba cái nhỏ điệu dã thú, phát hiện bọn chúng toàn bộ đều tiến đến giai Trước kia là nhất giai sơ kỳ, phục dụng Bạch Hoa Tú Hồn đỉu đằng sau, hiện tại là nhất giai trung kỳ. Mà lại trước kia chiều cao là dài hơn 4 thước, hiện tại rõ ràng dài quá một tiết, hẳn là có năm thước nhiều, độ cao cũng có tương đương tăng trưởng. Lần trước Lâm Trường Thanh lúc rời đi, còn cho bọn chúng lưu lại không ít thịt yêu thú, hiện tại cũng không thấy, đoán chừng là ba tên tiểu gia hỏa này tiến giai sau, tiêu hóa hết. Ba cái tiểu gia hỏa hiện tại đình chỉ đã bỏ, hiện tại chính nhìn xem Lâm Trường Thanh. Bọn chúng đối với hắn hay là có ấn tượng thật sâu, cho bọn chúng thống khổ đến cực hạn một kích, lại cho bọn chúng tiến giai linh vật, có thể không khác sâu ấn tượng sao? Lâm Trường Thanh nhưng không biết bọn chúng nghĩ như thế nào, trực tiếp xuất ra một khối lớn thịt yêu thú, sau đó bắt đầu cắt xém thành từng đầu, thuận tiện ăn. Hướng chúng nó ba cái tiểu gia hỏa gia hiệu một chút, toàn bộ đều kích động, nhưng chính là không dám tới, Lâm Trường Thanh bó tay rồi, thật sự là một đám thằng nhát gan. Thông qua khế ước, trao đổi kim nhất, kim nhị, do bọn chúng cùng ba tên tiểu gia hỏa trao đổi một chút, lũ tiểu gia hỏa mới dám tới Lâm Trường Thanh nơi này. Bắt đầu cho chúng nó uy thịt yêu thú, vừa mới bắt đầu còn có chút không thế nào dám ăn, Lâm Trường Thanh trực tiếp nhét vào trong miệng của bọn nó. Thoáng một cái, bọn chúng liền ngồm ra, Lâm Trường Thanh cũng thuận thế, vướt ve đầu của bọn nó. Ba cái thay phiên uy thịt, mỗi uy một miếng thịt, Lâm Trường Thanh liền kiểm tra đầu của bọn nó, làm như vậy chính là vì để bọn chúng tói quen hắn tồn tại, từ giờ trở đi cùng bọn chúng bồi dưỡng tình cảm. Chờ thịt yêu thú đều cho ăn xong, Lâm Trường Thanh mới cuối cùng cho chúng nó tất cả cho ăn một viên dục linh đan, xem như đem đồ tốt lưu tại cuối cùng đồ vật đều cho ăn xong, Lâm Trường Thành cũng không có thả chúng nó rời đi, đem bọn nó đều giữ ở bên người chơi. Tấu chương xong, chương 223. Khoáng Thạch đổi chu quả. Chương 223, Khoáng Thạch đổi chu quả đột nhiên nhớ tới chuẩn bị hai bó ngục tức thảo. Từ trong túi trữ vật làm một bó đi ra, tại ba cái tiểu gia hỏa phía trước thả một chút, bọn chúng gầm hai lần, sẽ không ăn. Lâm Trường Thanh có hơi thất vọng, bất quá vẫn là đem bó kia ngục tốc thảo lưu tại bỏ trạng đường mặt, dù sao thứ này nội không gian còn ngắn có rất nhiều, cũng không cần mang về. Cùng ba cái tiểu địa giáp thú chơi một hồi, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu xem xét thứ dậy bên trên đất vàng tinh quáng. Trên khoáng thạch một chút xíu to bằng ngón tay đất vàng tinh, đây đều là muốn đem khoáng thạch vỡ vụn, mới có thể đem đất vàng tinh tách ra. Lâm Trường Thanh đoán chừng, một phần đủ lượng đất vàng tinh, đại khái cần 2 cái mét khối quặng thô mới có thể đủ. đủ. Mắt liếc một cái, Nơi này đại khái 50 60 phương vuông quạt thổ, hẳn là có thể ra 27 28 phần đất và tinh. Toàn bộ đều thu vào linh thú vòng tay bên trong, chờ một chút trở lại nội không gian, liền tuy tiện tìm đất chống chất đống là được rồi. Dẹp xong đằng sau, lại từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên trăm năm châu quả, đút cho Kim Nhất, Kim Nhị, cái này nhưng làm bọn chúng sướng đến phát rồ rồi, dùng bọn chúng nhọn đầu đến uỷ Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh linh cơ khế động, vội vàng ngăn lại bọn chúng, sau đó có thể qua khế ước cùng bọn chúng truyền đạt, về sau nhiều như vậy khoán thạch, liền có thể đổi một viên vừa rồi như thế linh quả. Lần sau muốn đổi hai viên linh quả liền muốn hai đống nhiệm vụ như vậy bọn Thạch, Kim Nhất, Kim Nhị nhao nhao gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Kỳ thật 30 phần đất vàng tinh mới giá trị 1500 linh thạch, mà một viên trăm chu châu quả có thể bán 2000 linh thạch, cho nên Lâm Trường Thanh hay là thua lỗ. Bất quá, đây chính là vừa rồi Lâm Trường Thanh linh cơ khế động, nghĩ tới ý kiến hay. Là vì dưỡng thành bọn chúng dùng khoáng thạch hoán linh quả thói quen, bởi vậy, coi như lô vốn cũng đừng gấp, dù sao phủ sa không lưu dụng người ngoài, đều là chính mình linh thú không quan trọng đột nhiên lại nhớ tới, vừa rồi tới thời điểm, Kim Nhất, Kim Nhị, bọn chúng toàn nằm rạp trên mặt đất, cũng không có đang đờ mọ. Ngược lại là ba tên tiểu gia hỏa đang đạo. Mà lại, nhìn qua cũng không phải là rất tinh hận, lúc này mới nghĩ tới, bọn chúng bị Tử Tinh Hà Thần nớp qua, chỉ bất quá tu vi cao một chút, còn cơ bản gánh vác được. Chỉ là chính mình còn không có cho chúng nó trị liệu trên thần hồn tương thế, khó trách vừa rồi bọn chúng nhìn qua một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Trước cho mình thi triển một cái linh quang che chở, sau đó mới lấy ra Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, thu lấy ra hai đoàn nhỏ Bạch Hoa Tú Hồn Đậu, đây là trải qua Lâm trưởng Thanh dạy công tính toán phân lượng. Cái lượng này đã có thể bảo chứng chữa cho tốt bọn chúng trên thần hồn tương thế, lại không đủ bọn chúng tấn giai nhị giai. Dù sao vừa mới cùng bọn chúng ký kết khế ước, quan hệ lẫn nhau còn không phải như vậy kiên cố, cho nên bọn chúng tần giai nhị giai sự tình, hay là đầu tiên chờ chút đã, qua một đoạn thời gian thấy bọn nó biểu hiện rồi nói sau. Miễn cho xuất hiện, cái gì không thể làm gì chế biến số. Khống chế hai đoàn nhỏ linh thú, bay đến kim nhất, kim nhị phía trước, bọn chúng lập tức há miệng ngửa xuống, sau đó lén đến Lâm Trường Thanh bên người, dùng đầu nhẹ nhàng ủi lấy Lâm Trường Thanh thân thể. Lâm Trường Thanh khẽ cười một cái, mặc dù hai cái này lại ra hỏa, nhìn có chút lén lóc, nhưng có đôi khi cũng thật đáng yêu đưa tay sờ lấy đầu của bọn nó, chỉ một chốc lát mà công phu, bọn chúng liền lâm vào ngủ say chờ bọn hắn tỉnh lại lần nữa thôi điểm, trên linh hồn thương thế nên triệt để khỏi hẳn. Thần thức cùng ba cái tiểu điệu giáp thú trao đổi một chút, để bọn chúng đừng đi quá dày kiếm nhất, kim nhị, bọn chúng ngủ say, không bao lâu nữa, cha mẹ của bọn chúng liền sẽ tỉnh lại, để bọn chúng không cần lo lắng. Sau đó, Lâm Trường Thanh liền trở về nội không gian, lấy lòng câu thông Lâm Trường Liễu, nói cho nó biết chính mình muốn về trấn gia tiểu viện từ kia. Sau đó ở nội không gian tìm một chỗ, đem vừa rồi tại bỏ mạch bên trong thu những cái kia đất vàng tinh quấn thạch, từ linh thú vòng tay trong không gian, đổ ra, miễn cho một mực tại bên trong chiếm dụng không gian. Lâm Trường Liễu không bao lâu Liên phản hồi tới, nói là đến, Lâm Trường Thành rời khỏi nội không gian, quả nhiên đã về đến trong phòng. Mặc dù đã sử dụng qua mấy lần, nhưng vẫn là cảm giác phi thường thần kỳ, thật sự là quá thuận tiện. Về sau ra ngoài thám hiểm cái gì, cũng có một chút bảo hộ, tối thiểu đối với Lâm Trường Thành tới nói, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì, tiến vào, ra không được tình huống phát sinh. Mà lại, nếu là lợi dụng cái này làm lên chuyện xấu đến, quả thực là thần không biết quỹ không hay, Lâm Trường Thành chính mình nội tâm âm thầm đắc ý những ngày tiếp theo, liền tương đối vượng vảng, tu luyện mỗi ngày, còn có làm việc và nghỉ ngơi cái gì, đều quy luật đứng lên. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Đã mất cũng đã là nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, cũng phát sinh hai chuyện, chuyện làm thứ nhất chính là Khốn Nhiễu Lâm Trường Thanh tìm người thay hắn hướng Trần Tử Nhã cha mẹ cầu thân sự tình. Càng nghĩ, nghĩ đến Trần Khánh Vinh lão gia tử, cảm giác lão gia này hẳn là tương đối nhân tuyển thích hợp. Cho nên Lâm Trường Thanh liền mang theo lễ vật, tự thân lên cửa, đi đến thôn sơn thôn thôn trưởng, Trần Khánh Vinh lão gia tử trong nhà, mời hắn đại biểu Lâm Trường Thanh hướng Trần Tử Nhã cha mẹ cầu thân. Trần lão gia tử nghe ra Lâm Trường Thanh ý đồ đằng sau, liền vui vẻ đồng ý, dù sao Lâm Trường Thanh giúp trong thôn giải quyết lớn như vậy vấn đề, Cứ trở về phủ Cẩn Tôn nhiều người như vậy đến bây giờ đều thường xuyên có được cứu tu nhân, dân, mang theo người nhà đến Trần gia trước cửa giập đầu, cảm tạ Lâm trưởng thanh nhân tứ mạng. Mà lại, Lâm gia tiền bối cũng là từ Thông Sơn thôn đi ra, xem như mọi người còn có một phần hương hỏa tình tại, cho nên Trần lão gia tự vui vẻ đồng ý tới làm người làm mối này. Sau đó liền tuyển một ngày tháng tốt, tự thân lên cửa cầu thân, kết quả đương nhiên là tất cả đều vui vẻ, dù sao Trần phủ, Trần Mâu trước kia trong lòng liền đã có chuẩn bị. Dù sao có Trần Tử Nhã cha mẹ đồng ý, mọi người cũng đều biết, hiện tại trong ngầm thẩm, Trần Tử Nhã ca ca tỷ tỷ, còn có mấy tiểu bối, đều là muội phụ. Cô phụ đề, Lâm Trường Thành cũng thuận thế sửa lại miệng. Nói thật ra, Trần Tử Nhã đã là tu sĩ, hôn sự của nàng Trần phụ, Trần mẫu đã không làm chủ được, chân chính có thể đánh nghiệp đồng ý, hẳn là tổ mẫu của nàng cùng thái tổ mẫu hai người. Sở dĩ còn phí hết tâm tư, mời người tới cửa cầu thân, càng nhiều hay là biểu thị đối với Trần Tử Nhã cha mẹ, còn có người nhà tôn trọng, cũng coi là tại bọn hắn chạy đi đâu một cái nghi thức đến lúc đó Lâm Trường Thành còn muốn tại Trần Khiết nghi tiền bối cùng thái tổ mẫu trước mặt lại đi một lần đâu. Hiện sự tình thứ hai, là Lâm Trường Thành chính mình sự tỉnh, thời gian nửa năm này, Lâm Trường Thành tu luyện lôi đỉnh chân kinh lại thuận lợi mở ra 6 cái lôi đỉnh thiếu huyết. Trấn áp vật dùng chính là 6 mai tấm lôi kim châm, tổng cộng 7 viên kim châm, đã dùng 6 mai, còn lại cuối cùng 1 viên. Hiện tại Lâm Trường Thanh đã tổng cộng thành công mở ra 13 cái lôi đỉnh thiếu huyết, đồng thời dựa theo chính mình phỏng đoán, chuyên môn tới đất giáp thú chố cái kia bộ trạng đường mặt, làm một chút khảo thí đầu tiên là lực lượng, trải qua khảo thí, hắn hiện tại ôm lấy một khối 1.200 cân tạ hữu tầng đá, còn có thể nhẹ nhõm hành tẩu hơn mở rộng, nếu như đổi 1500 cân tầng đá, đại khái chỉ có thể đi cái mấy chục mét. Tháng gần nhất, hắn đều có thường xuyên đến huấn động, làm một chút lực lượng thích ứng huấn luyện, lực lượng đột nhiên tăng nhiều, là tại thành công mở ra cái thứ 12 Lôi đỉnh khiếu huyết thời điểm. Hiện tại hơn 1 tháng đi qua, không chỉ có lại mở ra một cái Lôi đỉnh khiếu huyết, mà lại cũng đã thích ứng lực lượng thân thể bên trên biến hóa, sẽ không lại xuất hiện, đem chén trà bóp nứt sự tình phát sinh. Thứ yếu chính là đối với thân thể da thịt khảo thí, phát hiện thân thể nhận tính và lực phòng ngự gia tăng thật lớn. Vì khảo nghiệm tương đối cụ thể, Lâm Trường Thanh còn chuyên môn lục tung, tại chiến lợi phẩm bên trong tìm được một thanh nhất giai hạ phẩm phi kiếm, đối với mình đuổi cùng cánh tay, dần dần tăng lực tiến hành một phen khảo thí. Cuối cùng sắp nhận, thân thể đúng là so trước kia nhận tính và lực phòng ngự gia tăng thật lớn, nhất giai hạ phẩm phi kiếm cắt chém tạo thành tổn thương, muốn so chính mình trong dự đoán nhỏ rất nhiều. Lúc đó lụa mỏng trên pháp bảo vàng truyện văn có nâng lên, tu luyện Lôi đỉnh chân kinh là kèm theo có luyện thể hiệu quả. Luyện khí kỳ cần tu luyện 36 cái Lôi đỉnh thiếu huyệt, hiện tại liền Lâm Trường Thanh đã tu luyện 13 cái, hẳn là luyện thể hiệu quả dần dần hiện lộ ra. Lâm Trường Thanh đoán chừng chính mình, hiện tại hẳn là luyện thể nhất giai sơ kỳ tu vi, chờ các loại thành công mở ra 24 Lôi đỉnh thiếu huyệt, liền hẳn là luyện thể nhất giai trung kỳ, 36 cái toàn bộ thành công mở ra chính là luyện thể nhất giai hậu kỳ đại viên mãn. Dù sao hắn là lôi đỉnh khiếu huyết mợ càng nhiều, Lâm Trường Thanh luyện thể tu vi liền sẽ tăng cao, chỉ là không biết, đợi đến 365 cái lôi đỉnh khiếu huyết đều thành công mở ra, thể nội khí huyết có thể hay không ngưng kết thành thể tu khí huyết kim đan. Trần Tử Nhã trở về thăm người thân thời gian, đã so trong dự tính nhiều hơn gần 1 tháng, mặc dù hay là vạn phần không bỏ, nhưng nàng cùng Lâm Trường Thanh thương lượng sau hay là quyết định, ngày mai liền lên Khải San trở lại Mây Tông. Mà lại hai người cũng không có đem cái này quyết định, hiện tại liền nói cho Trần Tử Nhã người trong nhà, chuẩn bị ngày mai sáng sớm, lưu lại một phong thư đằng sau. Hai người liền lặng lẽ rời đi. Cái chủ ý này là Lâm Trường Thanh ra, chủ yếu là Lâm Trường Thanh biết, loại này ly biệt thương cảm chẳng diện sẽ ảnh hưởng Trần Tử Nhã đạo tâm. Cho nên dứt khoát liền không nói lời từ biệt, dù sao về sau còn phải lại tới thăm viếng bọn hắn, cũng miễn cho làm cho Trần phụ, Trần mẫu, còn có Trần Tử Nhã đều thương cảm. Lần này dựa theo Trần Khiết Nghi tiền bối thuyết pháp, chính là Trần Tử Nhã đạo tâm có thiếu, lo lắng ảnh hưởng nàng chúc cơ, lúc này mới an bài lần này trăm người thân chí hành. Thật vất vả, công thành viên mãn, cũng không thể bị một trận thương ly biệt làm hỏng. Cho nên, Lâm Trường Thanh mới ra cái chủ ý này, cũng thuyết phục Trần Tử Nhã tiếp nhận hắn đề nghị này, tấu chương xong, chương 224, miễn phí tin tức. Chương 224, miễn phí tin tức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người tụ họp sau, tất cả lưu lại một phong thư đằng sau, liền rời đi thông sơn thôn. Chân tử nhã trong lòng thật sự là vạn phần không bỏ, hai mắt đẫm lệ mờ lung, ở trên phi thuyền còn một mực nắm nhìn thông sơn thôn phương hướng. Lâm Trường Thanh chỉ có thể một bên phân tâm điều khiển phi trù, một bên đem nàng ôm vào trong ngực không ngừng an ủi, còn cam đoan về sau sẽ thường xuyên theo nàng, trở về nơi này thăm hỏi cha mẹ người nhà, tâm tình của nàng lúc này mới tốt một chút. Cũng may hai người trên đầu có sớm nhất, mừng hai Ở trên không tới lui, cung cấp dự cảnh, không cần lo lắng gặp được đột nhiên tình huống. Phi chu hướng tấn Châu Phường thị phương hướng phi hành, tổng cộng cần 3 ngày thời gian, Lâm Trường Thanh đã lá chạy qua 2 lần, được cho quân thuộc. Thông Sơn thôn Trần gia bên này, phát hiện sớm nhất Trần Tử Nhã không thấy, là tỷ tỷ của nàng Trần Tử Lan, thấy được muội muội Lưu Lại Thư, lúc này mới tranh thủ thời gian cầm thư đi tìm cha mẹ cùng ca ca. Sau đó người Trần gia lại tới Lâm Trường Thanh ở sân nhỏ, cũng chỉ tìm được lưu lại trên bản một phong thư. Lâm Trường Thanh lá thư này, nội dung chủ yếu chính là đối với hắn và Trần Tử Nhã hai người không từ mà biệt sự tình, hướng Trần gia mọi người nói xin lỗi. Sau đó giải thích, Trần Tử Nhã làm tu sĩ, nếu như ly biệt tràn diện quá mức thương cảm nói, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng, đối với về sau tấn giai sẽ sinh ra phi thường bất lợi ảnh hưởng. Cho nên vị để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, hắn mới quyết định mang theo Trần Tử Nhã không từ mà biệt, mời mọi người tha thứ bọn hắn. Còn có để bọn hắn không cần lo lắng, chờ sau này thời gian thích hợp, hai người sẽ còn trở về thăm viếng bọn hắn. Tiếp lấy Lâm Trường Thanh trọng điểm nói một chút, đem bọn hắn người một nhà toàn bộ di chuyển đến Thanh Vân thành sự tỉnh, mời bọn họ chăm chú suy tính một chút. Nếu như quyết định di chuyển, liền theo lúc đó thông tri Trần Khiết dụng cụ tiền bố biện pháp, thông tri hai người bọn họ, nhận được tin tức sau, Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã liền sẽ tới, dẫn bọn hắn đi Thanh Vân Thành đến lúc đó không chỉ Trần Tử Nhã, Lâm gia cũng sẽ hết sức giúp đỡ, khẳng định có thể giúp Trần gia ở nơi đó an cư lập nghiệp, mà lại cũng có thể cùng Trần Tử Nhã thường xuyên bàn tụ. Cái cuối cùng chính là, xin mời Trần gia giữ lại hắn ở chỗ kia sân nhỏ, tứ việc đừng cho người khác ở lại, cho hắn bảo lưu lấy. Cái này tự nhiên là bởi vì Nơi đó còn có giường dài liệu lưu lại một cái không gian tiêu ký, nếu có cần, Lâm Trường Thành có thể rất nhanh liền đến Trần Gia đương nhiên nếu như không phải vạn phần cần, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, hiện tại không gian tiêu ký đã hạ bà khu. Vượt qua đại lục siêu cấp cạnh truyền thống trận bên cạnh có một chỗ, giáp thú sinh hoạt cái kia đất vàng tinh bò động có một chỗ, cuối cùng chính là Trần Gia, Lâm Trường Thành ở lại sân nhỏ kia, bên trong có lưu một chỗ đây là Lâm Trường Thành lưu lại trong tư nội dung chủ yếu, tin tưởng Trần Tử Nhã cũng hẳn là không sai biệt lắm, khả năng chính là nhiều một ít án đuổi cha mẹ người nhà lời nói. Người Trần Gia nhìn bọn hắn lưu lại hai phong thư, cũng là hai mặt nhìn nhau. Trần Tử Nhã mỗ thân cùng tỷ tỷ hai người, đến là khổ sở ôm ở cùng một chỗ, khóc lên. Trần gia phụ tử thì là tương đối lý tính, bọn hắn hiện tại ngay tại thảo luận, Lâm Trường Thanh trong tư nói nâng nhà rời chỗ ở Thanh Vân thành sự tình. Sau 2 ngày trạng và tối, Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người, ngự sử phi chu đi tới Tấn Châu ngoài phường thị, đại khái chừng một giặm địa phương, ở chỗ này Lâm Trường Thanh đem sơ nhất, mừng hai triệu hồi túi linh thú. Sau đó hai người mới rượi vào lấy trước kia làm xuất nhập bằng chứng, thuận lợi tiến nhập Tấn Châu phường thị. Thằng đến bạn bảo cát, mua đến hai viên, đi hướng Thanh Vân thành lên truyền bằng chứng. Đây là bọn hắn ở trên đường, đã sớm thương lượng xong. Lần này lên thuyền thời gian là 3 ngày sau giờ thịnh, theo thứ tự là giáp 11, giáp 12, hai cái này dàn phòng. Nếu tàu chờ khách muốn 3 ngày sau mới xuất phát, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần thời gian đang gấp. Ngược lại là trước hết tìm một cái quán trọ ở lại, dù sao bây giờ sắc trời đã tối xuống. Bất quá hai người trước kia ở chỗ này ở qua một đêm, biết nơi đó có quán trọ, cho nên không đến bao lâu, hai người liền đã địa phương, đồng thời mở tốt một gian phòng xếp, hai người cùng một chỗ, luân luân đều là khai xá phòng. Chờ các loại cho bọn hắn dẫn đường nhân viên phục vụ rời đi đằng sau. Lâm Trường Thanh mười đối, "Đúng, Trần Tử Nhã nói ra, sư muội, ngươi có mệt hay không? Nếu là không mệt mỏi, vậy chúng ta liền đi bên ngoài ăn linh thiệt đi." Trần Tử Nhã mấy ngày nay tại Lâm Trường Thanh an ủi bên dưới, đã hoàn toàn thích ứng đến đây, chỉ bất quá đại giới chính là Lâm Trường Thanh đáp ứng chờ, căn loại, Trần Tử Nhã chúc cơ đằng sau, thời gian thích hợp, còn phải lại theo nàng trở về thăm người thân. Nghe được Lâm Trường Thanh mời nàng đi bên ngoài ăn linh tiệc, nàng đương nhiên là vui vẻ đồng ý hai người mời sống trên cửa cấm chế, sau đó liền rời đi quan trọ. Lâm Trường Thanh nắm Trần Tử Nhã tay, song song đi cùng một chỗ cũng không có mục đích gì, khắp nơi loan đi dạo, dù sao luôn có thể gặp được linh thiện phường, bất quá linh thiện phường còn không có gặp được, đến là trước nhìn thấy phố đánh cược đá. Lúc này, phố đánh cược đá đã đóng cửa, bất quá chủ yếu là cho Lâm Trường thành cảnh tỉnh, phố đánh cược đá bên trong còn có một trong đó tuyến Trần Tử Bảo, không, có Thu thật đầu. Nếu không phải hắn mật báo, Triệu Lệ Ngọc cũng sẽ không bị Dương Gia Bốn huynh đệ theo dõi cấp giết, mặc dù bọn hắn không thành công, ngược lại đem mệnh của mình giựt vào. Nhưng là, Lâm Trường thanh thế, nhưng là phi thường mang thủ, hết thệ can nguyên, còn ở lại chỗ này trong đó tuyến chiến thần Cho nên, Lâm Trường Thành vẫn là phải trừng trị hắn, bằng không trong lòng khó chịu, suy nghĩ không thông suốt. Bất quá, chuyện này đợi ngày mai lại nói, hiện tại chủ yếu là phải buổi Trần Tử Nhã đi dạo, thuận tiện tìm kiếm linh thệ phụng dùng nữa, đây mới là chính sự đi dạo lung tung một hồi, rốt cục thấy được một nhà linh thệ phụng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền do Lâm Trường Thành dẫn đầu, hai người đi vào. Nhân viên phục vụ nhìn thấy có khách tới, liền vội vàng lên đón, Lâm Trường Thành trực tiếp mở miệng nói ra, "Phiền phức giúp chúng ta tìm an tĩnh một điểm vị trí." Nhân viên phục vụ liên tục gật đầu nói có, có, hai vị đi theo ta. Sau đó liền mang theo Lâm Trường Thanh đi vào tận cùng bên trong nhất địa phương, còn đi rời một cái bình phong tới, xem như ngăn cách, dạng này liền có một cái tương đối tư mật không gian, hai người nhìn đều thật hài lòng. Sau đó liền kêu cái bốn đồ ăn một tô canh, lại thêm hai bát linh mễ, gạo, cơm, hay là đồng dạng tự tuyệt nhân viên phục vụ giới thiệu linh cữu, dù sao rời nhà đi ra ngoài, lý do an toàn, Lâm Trường Thanh khẳng định là không biết uống rượu. Lúc này đến dùng nữa các lộ tu sĩ, hay là thật nhiều, người càng nhiều, các loại thanh âm liền rủn bèn hỗn tạp. Lâm Trường Thanh thừa cơ hướng Trần Tử Nhã phụ cấp một chút tri thức, "Sư muội, ngươi đừng nhìn nơi này loại người gì cũng có." Kỳ thật nếu là chăm chú nghe, vẫn có thể nghe được không ít vật hữu dụng. Chân tử nhã không rõ ràng cho lắm, cái gì vật hữu dụng? Sư Minh nói là tin tức sao? Lâm Trường Thanh gật gật đầu, vừa vận lúc này liền nghe đến sát vách tiếng nói, nghe được cái kia mấy cái ba màu hiệu bị người tìm được. Một thanh âm khác vang lên, Triệu huynh, ngươi khẳng định là gần nhất mới xuất quan đi. Ngươi nói, đều là rất lâu chuyện lúc trước. Cái kia mấy cái ba màu hiệu, sớm tại 2 3 tháng trước, liền bị người tìm được, còn đã dẫn phát một trận đại hỗn chiến, nghe nói lúc đó ít nhất chết hơn 10 cái tu sĩ. Cuối cùng cũng không biết bị ai chiếm đi, bất quá việc này sớm đi qua. Hiện tại mọi người đảm lượng nhiều nhất, hay là tiếp qua 2 3 tháng, muốn tại Tấn Châu phường thị cử hành bẩy phủ tiểu hội. Cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc. Lúc đầu ta còn muốn lấy lần này tiến giai luyện khí đại viên mãn, muốn hẹn lên mấy cái bằng hữu dây vào một chút vận phí đâu. Bọn hắn ở nơi nào tìm tới? Nghe nói là đã nhanh đến đông đủ mây phủ địa giới, hơn nữa lúc ấy phát hiện còn không chỉ một nhóm người, cho nên cuối cùng mới đánh thành hỗn loạn. Ngược lại là một mực tại Tấn Châu phủ bên này tìm kiếm tu sĩ, một cây hiệu lông đều không có tìm tới. Một cái khác giọng nữ vang lên, không tìm được ngươi tốt, ít nhất mọi người không cần rảnh co, đã sinh đã tử, ba màu hiệu không thấy được. Chết mười mấy cái đến là thật. Chúng ta đồ ăn tới, dùng nữa, dùng nữa, cái kia tin tức đã cũ cũng đừng thảo luận, hay là chuẩn bị tốt, nhìn có thể hay không lần này bảy phủ tiểu hội kiếm nhiều một chút linh thạch đi. Nghe được, nơi này Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã cũng đều có chút kinh ngạc, Lâm Trường Thanh là không nghĩ tới nửa năm trước đã bị hắn bắt được bốn cái ba màu diệu, địa phương khác, thế mà còn có. Trần Tử Nhã thì là nghe được bảy phủ tiểu hội, lại phải tại Tấn Châu phủ tổ chức, không biết lần này là vị sư thúc kia, sư bá tới chủ trì, có thể hay không hay là tổ mẫu tới. Nay thời gian hai người kêu đồ ăn cũng đưa ra, Lâm Trường Thanh chào hỏi một tiếng. Hai người liền chạy đứng lên. Bởi vì muốn nghe tin tức, cho nên hai người cố ý không chế ăn cơm tốc độ, chính là muốn nghe một chút, còn có cái gì chuyện thú vị, đáng tiếp phía sau tin tức, cũng không phải là hai người cảm thấy hứng thú. Một bữa này linh thiện, hai người tổng cộng ăn hơn một canh giờ, cuối cùng Lâm trưởng Thanh thanh toán linh thạch đằng sau, mới chậm rãi tản bộ về quán trọ. Hai người lại đang phòng xếp trong phòng khách, uống một bầu linh trà đằng sau, mới riêng phần mình đi về nghỉ, tấu chương xong, chương 225, người thắng cuối cùng. Chương 225, người thắng cuối cùng. Hôm sau sáng sớm, Lâm trưởng Thanh hoàn thành tu luyện nhiệm vụ đằng sau, liền đến phòng khách chờ, các loại, Trần Tử Nhã. Hắn hôn qua cùng Trần Tử Nhã đã hẹn, hai người hôm nay muốn đi phố đánh cửa đá, sau đó lại đi hàng Vệ Hè quảng trường đi dạo một vòng. Không đợi một hồi, Trần Tử Nhã liền đi ra, bất quá, hiện tại ra ngoài còn quá sớm, cho nên Trần Tử Nhã xuất ra đồ uống trà, cho Lâm Trường Thành, rót lên thanh ngọc trà. Thưởng thức xong Trần Tử Nhã trà nghệ đằng sau, Lâm Trường Thành liền lại mặt dặn mày dày dán vào, trải qua hơn nửa năm đó thời gian ở chung, Trần Tử Nhã cũng cơ bản thích hứng Lâm Trường Thành phương thức biểu đạt tình cảm. Hoặc là nói là đã thành thói quen, dù sao Lâm Trường Thành biểu thị tình cảm hay là thẳng tắp nhận, mà lại nàng đều đã bị Lâm Trường Thành đóng không biết bao nhiêu cái trường, cho nên nàng lại không thói quen cũng đã quen. Hai người một bầu linh trà, chọn vẹn uống một canh giờ, cuối cùng vẫn là Trần Tử Nhã, lôi kéo Lâm Trường Thành ra cửa, bằng không hắn còn có thể ôm Trần Tử Nhã lại uống một canh giờ. Hôm nay nơi mục đích thứ nhất chính là phố đánh cược đá, cái này đều đã nửa năm trôi qua, không biết phố đánh cược đá có hay không đổi mới hàng. Lần trước phố đánh cược đá bên trong, tất cả linh thạch thượng phẩm mới bỏ, thế nhưng là đều bị Lâm Trường Thành mua đi, ngay cả bọn hắn thạ mấy chục năm trấn điểm chí bảo, cũng rơi vào Lâm Trường Thành trong tay. Không đúng phải nói là rơi vào lầm trường liễu trong tay, để nó hấp thu tiêu hoa sau, tấn giai đến tăng giai, nội không gian cũng tăng lên mấy ngàn mẫu thổ địa diện tích, cho nên Lâm Trường Liễu mới là người thắng cuối cùng. Năm Trần tự nhã tay, đi tới phố đánh cược đá bên ngoài, nhìn thấy trước kia chuyên môn thả chấn điểm chi bảo địa phương, hiện tại lại thả một khối to lớn nguyên thạch, chỉ là so với lần trước khối kia hơi nhỏ một chút, mà lại ít giá cũng là 50.000 linh thạch hạ phẩm. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thanh trên mặt nhịn không được liền lộ ra ý cười, cái này phố đánh cược đá lão bản khẳng định là nếm đến món ngon. Lại tới một màn như thế đáng tiếc lần này, Tiên Thiên Công Đức Đức Chân nhãn một chút nhắc nhở đều không có, chứng minh đây chẳng qua là một khối linh thạch hạ phẩm nguyên bảo, tóm lại khẳng định không đáng 50, không không không linh thạch, lúc này ai mua ai xui xẻo. Lâm Trường Thanh nắm trần tử nhấc tay, đi vào phố đánh cửa đá, nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón, vừa định mở miệng nói chuyện chào hỏi bọn hắn. Lâm Trường Thanh đã nói trước một câu, không cần làm phiền, chính chúng ta nhìn một chút là được rồi, có cần biết tìm ngươi. Nhân viên phục vụ đã gặp thêm loại này tình huống, cho nên nhẹ gật đầu, thi cái lễ liền lui xuống. Kỳ thật Lâm Trường Thanh vừa mới tiến tới thời điểm, liền đã tìm được cái kia nội tuyến Thật sự là quá tốt phân biệt. So người khác cao một tiết, thật phi thường dễ thấy, còn nhớ rõ tên của hắn phải gọi Trần Tử Bảo, ngoại hiệu Trần Tử Nhãn. Bất quá, người là thấy được, nhưng muốn làm sao xuất thủ, đây cũng là một vấn đề. Xuất thủ đằng sau giải quyết tốt hậu quả, lại là một vấn đề, ít nhất nhất định phải tránh thoát phường thị chấp sự cấp bậc truy tra. Cho nên tận lực có thể bất tại phường trong thành phố động thủ tốt nhất, dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, đương nhiên hôm nay chủ yếu chính là tới nhận một nhật tức, cái khác sau này hay nói, nhìn cái này một hai ngày hắn có thể hay không rời đi phường thị, nếu như rời đi, khi đó xuất thủ coi như dễ dàng hơn. Lâm Trường thanh bước vào phố đánh cược đá, nhận ra Trần Tử Bạo đằng sau, liền không lại chú ý hắn, để tránh gây nên hắn cảnh giác đối với bên người Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, chúng ta trước tách ra chính mình chọn lựa một chút nguyên thạch đi. Chờ một chút, ta lại tới tìm ngươi tụ hợp." Trần Tử Nhã gật gật đầu, vui vẻ đồng ý, kỳ thật nàng cũng nghĩ lời đầu tiên mình nhìn một chút. Cùng Trần Tử Nhã sau khi tách ra, Lâm Trường thanh lúc này mới đem lực chú ý thả lại đến trên nguyên thạch. Lần trước đến, đến bây giờ đã cách xa nhau 6, 7 tháng, phố đánh cược đa đá sát thực tân tiến một nhóm hẳn mới, nhìn lướt qua Có hai mươi mấy cái sáng tối khác biệt quang hoàn đáng tiếc định nhãn xem xét, cũng chỉ có một khối nguyên thạch là phát ra màu vàng sáng quang hoàn linh thạch thượng phẩm nguyên bảo. Tùy tiện đung đưa đi qua, đem khối này thổ thổ tính linh thạch thượng phẩm nguyên bảo cầm ở trong tay nghiên cứu, kích cỡ cũng không tệ lắm, ước lượng một chút, có chừng nặng 70, 80 cân. Hiện tại Lâm Trường Thanh cũng coi là thể tu nhập môn, hơn 10 cân độ vật cầm ở trong tay, nhẹ nhàng, sau đó lại dò xét một vòng, lại tuyển hai khối kích cỡ tương đối lớn, linh thạch trung phẩm nguyên bảo. Ba khối nguyên thạch hợp lại cùng nhau, đoán chừng có 3 400 cân, để nhân viên phục vụ đưa tới lao bản tính tiền. Hết đẩy thu Lâm Trường Thành 1600 linh thạch, tự tuyệt lao bản miễn phí hỗ trợ giải thạch đề nghị sau đem 3 khối nguyên thạch thu vào túi trữ vật đằng sau. Lâm Trường Thành lúc này mới chú ý tới Trần Tử Nhã, phát hiện trong tay nàng chính cầm 2 khối nguyên thạch, ngay tại giọ dự bên trong. Xem bộ dáng là không biết chọn cái nào mới tốt nữa, bất quá, Lâm Trường Thành cũng là im lặng, trong tay nàng cầm cái kia 2 khối đều không có quan hoãn, có cái gì tốt giọ dự. Trực tiếp tại còn lại, phát ra quang hoàn trong nguyên thạch, tuyển một khối lớn nhất, phát ra ám lam sắc quang hoàn linh thạch trung phẩm nguyên bảo. Lấy tới đặt ở Trần Tử Nhã trong tay, sư muội, ngươi nghiên cứu một chút khối này. Ta cảm thấy khối này không sai." Trần Tử Nhã khẽ cười một cái, khó được Lâm Trường Thanh nguyện ý cho nàng tuyển Nguyên Thạch, mặc kệ có được hay không, nàng đều muốn cho hắn một mũi. Sau đó đưa tới lao bản tính tiền, khối này Nguyên Thạch thu Trần Tử Nhã 350 mai linh thạch. Trơ Trần Tử Nhã cất kỹ Nguyên Thạch sau, Lâm Trường Thanh lại mặt dặn mày dày, giắt tay của nàng, cùng rời đi phố đánh cược đá, hướng hàng Vệ Hẻm quảng trường đi đến. Về phần cái kia nội tuyến Trần Tử Bảo, chờ, các loại, chặn vạng tối phố đánh cược đá đóng cửa thời điểm, lại tới nơi này nhìn chằm chằm, nhìn hắn sẽ đi nơi đó, đến lúc đó lại phán đoán có cơ hội hay không xuất thủ. Hai người một đường đi dạo. Dù sao cũng không thời gian đang gấp, tới đó thời điểm vừa vặn, chính là náo nhiệt nhất thời điểm, bày quầy bán hàng người thật nhiều, đi dạo hàng vỉa hè người càng nhiều. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền gia nhập vào đi dạo hàng vỉa hè hàng ngũ, Trần Tử Nhã ở phía trước, Lâm Trường Thành đi theo phía sau nàng. Kỳ thật 6, 7 tháng trước, Lâm Trường Thành đi dạo qua hàng vỉa hè này khoảng chừng một lần, còn thu hoạch một cái ổ đá tử, nửa năm qua này, một mực hướng bên trong rót vào mang theo khí tức của hắn linh khí. Bên trong 6 cái tiểu sinh mệnh, từ phản hồi ý thức cường độ đến xem, đã so trước kia rắn chắc không chỉ một lần, chỉ là không biết lúc nào Bọn chúng mới có thể phá xác mà ra đương nhiên, có hay không năng lực phá xác hay là một cái vấn đề lớn, cho nên Lâm Trường Thành mỗi ngày tại cho chúng nó dốc vào linh khí thời điểm, đều sẽ cẩn thận quan sát một chút, có hay không sắp xuất thế vết tích đã chuẩn bị chờ chúng nó phá xác nhanh thất bại thời điểm, ra tay giúp đỡ bọn chúng đi theo Trần Tử Nhã. Sau lưng đi dạo, bất quá đáng tiếc Nhiều như vậy quay hàng đều không có phát hiện vật gì tốt, đã thu vài quặng có thể lại trồng trọt phổ biến linh dược đi dạo một hai canh giờ, đều không có cái gì tốt thu hoạch, tổng cộng cũng liền thu mười mấy gốc, có cũng được mà không, có cũng không sao phổ thông linh dược đến là trần tử nhã thu hoạch không ít, xinh đẹp ngọc chế trang sức nhỏ loại hình đồ vật, mua mười mấy món, nói là muốn làm tiểu lễ vật, đưa cho mấy cái đồng môn sư tỷ, sư muội ở giữa lâm. Trương Thanh còn chứng kiến, lúc trước bán cho hắn ổ đá tử cái kia hàng vỉa hè lão bản, bất quá Lâm Trường Thanh chưa từng có đi chào hỏi. Bằng không nếu là hắn hỏi cái kia ổ đá tử thế nào, Lâm Trường Thanh thật đúng là khó trả lời. Khó được lần trước mọi người tất cả đều vui vẻ, cũng đừng có đi phá hư phần này thăng bằng. Hai người đi dạo xong hàng vỉa hè quảng trường đằng sau, nhìn thấy thời gian còn sớm, lại đang phường thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đi dạo một vòng lớn. Trong phường thị khắp nơi đều là bọn hắn lưu lại dấu chân, cuối cùng Trần Tử Nhã mới vừa lòng thỏa ý, về tới quán trọ bên trong sáu gian. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Trường Thanh dùng thần thức cẩn thận kiểm tra gian phòng, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lại đem mê tung trận cũng bố trí cũng kích hoạt lên đứng lên. Hiện tại Lâm Trường Thanh phải nắm chặt thời gian, trước hoàn thành mỗi ngày dự định pháp thuật thần thông tu luyện. Chờ, các loại đều tu luyện hoàn thành đằng sau, nhìn sắc trời đã nhanh muốn tới trạng vào tối, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian đổi một bộ ẩn linh mật nạ, suy nghĩ một chút, liền y phục cũng đổi đi. Sau đó lại để cho Lâm Trường Liễu trong phòng, lưu lại một cái không gian tiêu ký, đương nhiên, đây là vì để phòng vạn nhất, Đoan Trường hẳn là sẽ không dùng đến. Gia quan trọ, xe nhẹ đường quen đi vào phố đánh cược đá phụ cận, vừa vặn nhìn thấy một nhà luyện khí cửa hàng, đi thẳng vào ở bên trong tìm lão bản trưng, cầu ý kiến, dùng nhất giai cực phẩm sét đánh mục tâm, tăng thêm số lượng vừa phải linh tài. Có thể hay không luyện chế ra gia nhị giai lôi thuộc tính trấn vật vấn đề, tấu chương xong, chương 226. Hư không thứ. Chương 226, Hư không thứ đương nhiên đây chỉ là một loại che giấu, kỳ thật thần thức của hắn vẫn đang ngó trường phố đánh cược đá cửa ra vào, chỉ cần một cái kia nội tuyến Trần Tử Bảo vừa ra tới, Lâm Trường Thanh tuyệt đối có thể phát hiện hắn. Cùng luyện khí trại lão bản giật một hồi, trong thần thức liền thấy Trần Tử Bảo từ phố đánh cược đá đi ra, chờ hắn đi 50 60 trượng đằng sau, Lâm Trường Thanh mới tìm một cái lấy cớ, cùng luyện khí trại lão bản cáo từ. Cách 890 trượng khoảng cách, không nhanh không chậm đi theo hắn, nhìn hắn hướng thẳng đến khu dân cư phương hướng đi đến, biết hắn hôm nay sẽ không rời đi phường thị, Lâm Trường Thành có hơi thất vọng. Bất quá vẫn là tiếp tục đi theo, thẳng đến nhìn thấy hắn tiến vào một tiểu viện tử, sau đó lại tiến vào trong phòng, cung kích hoạt lên trên cửa cấm chế. Nhìn đến đây, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, cảm giác nếu như hắn một mực tại trong phường thị, muốn động thủ lời nói, phong hiểm quá lớn. Bất quá Lâm Trường Thành căn bản không có thời gian cùng hắn ở chỗ này hao tổn, cho nên đã quyết định lại quan sát một hai ngày, trong hai ngày nếu là không có cơ hội. Như vậy Lâm Trường Thành liền sẽ tại lên tuyển trước 2 3 canh giờ. Khi đó vừa lúc là đêm khuya thời điểm, phủ thêm kiện pháp bảo kia lụm mỏng, sau đó do Lâm Trường Liễu đâm rách trên cửa cấm chế, lại chạm vào đi, giết cái kia nội tuyến đợi hơn một canh giờ, xác nhận hắn sẽ không lại sau khi ra ngoài, Lâm Trường Thanh liền quay trở về quán trọ. Ngày thứ hai, ban ngày cùng Trần Tử Nhã đợi cùng một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm chơi dáng dáng, đến khi chạm vào tối, Lâm Trường Thanh lại bước ra, đi theo dõi cái kia nội tuyến Trần Tử Bảo. Phát hiện hắn vẫn là không có ra phường thị ý tứ, tại phủ cận nhìn chằm chằm sau một khoảng thời gian, liền quay trở về quán trọ. Ngày mai sáng sớm Hai người bọn họ liền muốn xuất phát, đi phường thị bên ngoài tàu chờ khách lên xuống trận, cho nên lưu cho Lâm Trường Thanh thời điểm, kỳ thật cũng chỉ có mấy canh giờ. Vậy vậy, Lâm Trường Thanh trở lại quán trọ đằng sau, liền bắt đầu hoàn thành hôm nay pháp thuật thần thông tu luyện. Chờ các loại tu luyện hoàn thành đằng sau, hắn liền trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi, so bình thường sớm 2 3 canh giờ. Lối đỉnh chân kinh tối nay là không dám tu luyện, nếu như đem tinh lực đều tiêu hao hết, chờ một chút còn thế nào đi thu thập cái kia trần tử bảo. Mấy canh giờ, một chút liền đi qua, chờ các loại, Lâm Trường Thanh lần nữa mở mắt thời điểm, đã là hôm sau rờ dần. Căn giờ này vừa vặn, chính là đêm khuya tời điểm, Lâm Trường Thanh đứng lên, đem trên người mình thu thập thỏa đáng, sau đó đem món kia lụa mỏng pháp bảo lấy ra khoác lên người. Lâm Trường Thanh lập tức đã không thấy tâm hơi, sau đó hắn lặng lẽ lấy ra quần trọ, trong phường thị hoàn toàn yên tĩnh, người đi trên đường cũng là cực ít, chỉ có ngẫu nhiên một hai cái. Hoa một chút thời gian, thuận lợi sờ đến Trần Tứ Bảo sân nhỏ, bởi vì sân nhỏ cấm chế cũng không có mở ra, Lâm Trường Thanh rất thuận lợi liền chạy đi vào đi thẳng tới Trần Tứ Bảo cửa giám phòng, tâm niệm câu thông Lâm Trường Liễu, sau đó trong hư không xuất hiện mấy chụp đạo sợi rễ, đâm thẳng trên cửa cấm chế. Tam giai hư không thông tiến liễu. Dùng để đối phó một tí tẹo như thế tiểu cấm chế, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Bất quá, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, thật tựa như dao nóng tự cắt mỡ bò mỡ dạng, trên cửa cấm chế phá đến vô thanh vô tức gọn gàng mà linh hoạt. Sau đó Lâm Trường Thanh cũng không có sốt ruột chạm vào đi, mà là thần thức thuận đã không có cấm chế cửa lớn, một chút xíu dò xét đi vào. Rất nhanh bên trong bố trí liền dò nhất thành nghi sợ, cũng không có lại nhìn ra có cái gì mặt khác thủ đoạn phòng ngự, mà lại Trần Thứ Bảo người cũng tìm được, hiện tại đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Lâm Trường Thanh dùng linh khí bao vây lấy cửa lớn, nhẹ nhàng đợi ra. Để tránh phát ra âm thanh kinh động đến hắn, ánh mắt không dám trực tiếp nhìn hắn chằm chằm. Dù sao tu sĩ cảm giác vẫn là vô cùng bén nhạy, từ từ chuyển qua bên giường của nó đối với xương, cổ của hắn chính là một kích, một tiếng xương cốt đứt gãy mở thanh âm, vang lên đồng thời, người còn bị hắn đánh bay đi ra, thân thể cùng cổ xoay thành một cái. Quỷ dị góc độ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, mở mắt còn trợn trừng lên, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Lâm Trường thanh ngây ra một lúc, sau đó cho hắc. Cười nhẹ hai tiếng, lịch ngậm hướng hắn há miệng im ắng nói, "Dương gia bốn huynh đệ tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi, nhanh đi cùng bọn hắn tụ họp đi." Lâm Trường Thành lúc đầu không muốn lập tức giết hắn, bất quá hắn quên đi mình bây giờ xem như thể tu. Vừa rồi một kích toàn lực, trực tiếp đem nó xương sau cổ lệnh gãy, đã chết không thể chết lại, hắn vốn là muốn tù binh hắn. Bất quá bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể trước tiên đem thi thể của hắn thu nhập linh thú vào tay, sau đó lại đang trên giường tìm được túi trữ vật của hắn. Thần thức trong phòng quét một vòng, lại đang một mảnh đất dưới gạch mặt, tìm được một cái cái hộp nhỏ, bên trong có 10 viên linh thạch trung phẩm đằng sau liền không có, còn lại đều là đồ dùng hàng ngày cùng tạp vật cái gì, đối với Lâm Trường Thành cũng có bất kỳ tác dụng gì, đương nhiên sẽ không đi cầm xác nhận không có cái khác cái gì bỏ sót đằng sau, liền rời đi ra phòng, còn thuận tiện đem trên cửa cấm chế lần nữa kích hoạt lên, dạng này những người khác liền sẽ không trước tiên nghĩ đến hắn đã chết. Nếu như hắn không có đang đánh cược Thạch Phượng lưu lại hồn ngọc loại hình đồ vật, người khác muốn xác nhận hắn chết, ít nhất cũng cần mấy ngày thời gian, đây là nhanh nhất. Khi đó, Lâm Trường Thanh cũng không biết đi tới chỗ nào, mà lại có khả năng nhất tình huống, những người khác sẽ cho là hắn là có chuyện gì, chính mình rời đi, một đường vô kinh vô hiểm, thuận lợi về tới quán trọ trong phòng, toàn bộ quá trình cũng liền dùng không đến nửa canh giờ thời gian, tơ lụa trôi chạy một chút cách trở đều không có. Bất quá Lâm Trường Thanh hiện tại trong lòng hưng phấn đến muốn mạng, dù sao lần đầu tiền trong đời, làm ám sát loại chuyện này, mà lại lại là tại Thanh Vân tông quản lý trong phường thị giết người, đây coi như là đối với Thanh Vân tông uy nghiêm mãnh liệt nhất khiêu khích, song trọng kích thích phía dưới, Lâm Trường Thanh nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Ngồi trong phòng, từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót, càng không có lưu lại cái gì có thể bại lộ dấu vết của mình. Duy nhất dấu vết, khả năng chính là Trần Tứ bảo thi thể cùng hắn đồ vật, bất quá không sao, hiện tại liền có thể xử lý sạch. Kiểm tra một chút ra phòng, kích hoạt lên mê tung trận, trực tiếp tiến nhập nội không gian. Rất nhanh Lâm Trường Thanh liền bị một mảnh ố ô, ô. Âm Thanh Bao Vây, trải qua thời gian nửa năm ở trùng hiếu có ánh sáng, Lục Hiểu Mai gia đình này đã cùng Lâm Trường Thanh thành lập cảm tình sâu đậm cùng tiến nghiệm đương nhiên, chính yếu nhất hay là bởi vì có, Lục Hưu cường cả nhà cho chúng nó lên cực kỳ tốt làm mẫu tác dụng. Mà lại đãi Ngộ Phương diện Lâm Trường Thanh lại đối xử như nhau, cho nên mới có hiện tại hiệu quả này. Lâm Trường Thanh cũng có vài ngày không có tiến đến, mỗi cái ba màu hiệu đều đuốt ve một hồi, sau đó cho chúng nó đều cho an dục linh đan. Cuối cùng đem Lục Tiểu Muẫn ôm vào trong lực, mỗi lần nhìn thấy tiểu gia hoàn này, hắn đều sẽ bị nó mêến đến. Cái này Lộc Tiểu Mẫn nếu như bị Lâm Trường Linh nhìn thấy, đoán chừng thế nào đều muốn từ Lâm Trường Thanh nơi này đem nó đưa tới. Cũng may 3 tháng trước đã cùng tiểu gia hỏa này ký kết khế ước, hiện tại nó cũng là Lâm Trường Thanh linh thú, không cần lo lắng bị Lâm Trường Linh cướp đi. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh ôm Lộc Tiểu Mẫn, Lộc Tiểu Linh trước tiên lại tới, sau đó chính mình hướng Lâm Trường Thanh chọc ngược chui, mỗi lần đều như vậy, vậy cũng là Lâm Trường Thanh cùng nó trò chơi. Cùng bọn chúng chơi một hồi, liền để chúng bọn chúng đi chơi, Triệu Lệ Ngọc cùng Hứa Mỹ Nương đã ở một bên chờ. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh rốt cục có rảnh rỗi, hai người lúc này mới tiến lên chào Vân An, thuộc hạ, gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, Triệu Lệ Ngọc cùng Hứa Mị Nương hai người tự xưng thay đổi, đây là Lâm Trường Thanh yêu cầu, luôn tự xưng tiểu tỷ, cảm giác là lạ, cho nên Lâm Trường Thanh yêu cầu các nàng đổi cái xưng hô. Từ trong túi trữ vật, đem hôm nay thu hoạch mười mấy gốc linh dược, lấy ra giao cho Triệu Lệ Ngọc, để nàng an bài nơi thích hợp chủ tốt. Triệu Lệ Ngọc cầm linh dược, tranh thủ thời gian xuống dưới đem bọn nó chủ tốt, chỉ còn lại có Hứa Mị Nương một người, đứng tại Lâm Trường Thanh trước mặt. Lâm Trường Thanh vừa định để nàng đi làm việc sự tình của riêng mình, không nghĩ tới liền thấy nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, hẳn là có lời gì. Mộ đội với Lâm Trường Thanh nói ngươi đi theo ta cũng có một đoạn thời gian, có lời gì liền trực tiếp nói, không cần bộ này nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Lâm Trường Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Hứa Mỹ Nương lúc này mới lên tiếng nói ra, "Vâng, chủ nhân, ta cảm giác trong đan điền linh khí đã rèn luyện phi thường biến mãn, hẳn là có thể nếm thử chút cơ." Nói xong cũng một mực nhìn lấy Lâm Trường Thanh. Chương 227: Thẳng tới mây xanh. Chương 227: Thẳng tới mây xanh. Lâm Trường Thanh mới chợt hiểu ra, nguyên lai là bởi vì cái này, thế là mở miệng hỏi, "Trong không gian hiện tại có bao nhiêu thành thuộc chút cơ quả?" Hứa Mỹ Nương tranh thủ thời gian hồi đáp. Chúng ta trọng điểm thôi, sinh một gốc chúp cơ cây ăn quả. Hiện tại phía trên có 12 mai thành thuộc chúp cơ quả. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, ở nơi đó, Mang Đa đi nhìn một chút. Hứa Mị nương tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó mang theo hắn đi tới một gốc, có cao hơn một trưởng cây ăn quả phía trước. Quả nhiên là thành thuộc, cùng Lâm Trường Thanh trước kia lấy được, cái kia 12 mai chúp cơ quả giống nhau như lúc đưa tay hái xuống một viên xuống tới, phóng tới một cái hộp ngọc bên trong, đưa cho Hứa Mị nương, suy nghĩ một chút đằng sau, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một viên ngọc giản, cũng cùng một chỗ cho nàng. Cũng mở miệng dặn dò, bắt đầu trước chúp cơ Nhất định phải trước tiên đem trong miếng ngọc giản này nội dung, cẩn thận đọc lý giải mấy lần, nhớ kỹ ở trong lòng đây là ta căn cứ gia tộc tiền bối lưu lại đi chép, còn có mấy vị tu sĩ chúc cơ tự mình truyền thụ cho kinh nghiệm, sửa sang lại tấn giai chúc cơ kỳ cần thiết phải chú ý từng cái hạng mục công việc. Chờ ngươi chúc cơ sau khi thành công, nhớ kỹ đem chúc cơ kinh nghiệm cũng ghi chép lại, đến lúc đó cùng miếng ngọc giản này, cùng một chỗ giao cho Triệu Lệ Ngọc, nàng sẽ cần. Hứa Mị Nương mừng rỡ trong lòng, tiếp nhận Lâm Trường Thanh đưa tới hộp ngọc cùng ngọc giản, phi thường cung kính hướng Lâm Trường Thanh hành vi thi lễ. Trịnh trọng mở miệng nói ra, đa tạ chủ nhân thành toán thúc hạ về sau nhất định cố gắng tu luyện hồi báo chủ nhân. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, không cần có quá đa tâm bên trong áp lực, chúc cơ quả có là, chồng cũng có thể đem ngươi chồng đến chúc cơ kỳ. Hứa Mỹ Nương nghe Lâm Trường Thanh trấn an nàng, một chút nghẹn ngào, từ khi phụ thân sau khi rời đi, nàng thật lâu không có nghe được lời như vậy. Lập tức nói không ra lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Lâm Trường Thanh cũng không đang còn nàng, dù sao hắn với tư cách chủ nhân, nên cho tài nguyên cũng cho, trấn an lời nói cũng đã nói, còn lại liền nhìn nàng cố gắng của mình đi vào hố sâu bên dưới, trực tiếp đem Trần Thứ bảo thi thể ném vào. Suy nghĩ một chút, lại đem hôm nay đang đánh cược thành phố mua 3 khối nguyên thạch, cũng cùng một chỗ ném đi xuống dưới. Lần trước cho Lâm Trường Liễu đưa tài nguyên, hay là nửa năm trước sự tình, lúc đó là không sai biệt lắm đủ 50, 000 mai linh thạch trúng phẩm, lại thêm 3 khối linh thạch thượng phẩm nguyên bổ, đến trong hồ sơ. Lần kia hết thể tăng lên không sai biệt lắm 700 mẫu đất, cho nên hiện tại nội không gian diện tích đã 6.500 mẫu tà hữu. Nhưng là khoảng cách 250. 000 mẫu, để Lâm Trường Liễu tấn giai tứ giai mục tiêu, còn kém không phải bình thường xa. Hiện tại Lâm Trường thanh thân ra, cũng liền chỉ còn lại có 3 viên linh thạch cực phẩm. Hơn 1 ngàn mai linh thạch thượng phẩm, còn có chừng 20 vạn linh thạch hạ phẩm. Coi như toàn bộ đều quăng vào đi cho Lâm Trường liễu hấp thu, cũng liền đại khái gia tăng 1400 mẫu tà hưu, ngay cả 10. Không không không, mẫu đều không đột phá nổi, đồng thời còn muốn lưu lại một bộ phận linh thạch thượng phẩm, dùng để khởi động cái kia vượt qua đại lục siêu cấp truyền thống trận, cho nên Lâm Trường thành cảm thấy, những linh thạch này vẫn là phải trước giữ lại để phòng vạn nhất đi trở về đến trong huyện, đem Trần Tứ bảo túi chứa vận, còn có cái kia 10 viên linh thạch trung phẩm, phóng tới cái kia chuyên môn thả chiến lợi phẩm gián phòng. Sau đó lại cố ý tìm một cái hộp nhỏ, ở bên trong chạm một viên trăm năm châu quả. Đây là chuyên môn là tiểu đỗ chuẩn bị. Lần này khẳng định sẽ trải qua Tế Văn phủ, Lâm Trường Thanh chuẩn bị đem viên này chu quả đưa cho hắn, đối với trợ giúp qua người của mình, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiện, mà lại trăm năm chu quả thứ này, với hắn mà nói, thật không tính là gì quá trân quý linh vật đem hộp ngọc nhỏ phóng tới trong túi trữ vật, vừa rồi Triệu Lệ Ngọc trùng tốt linh dược trở về gặp qua chủ nhân, thuộc hạ đã đem linh dược đều trồng ở vị trí thích hợp lên. Triệu Lệ Ngọc nhìn thấy Lâm Trường Thanh, vội vàng nói. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chính ngươi tu luyện cũng phải bắt gấp, vừa rồi hứa mỹ nương đã cùng ta nói, nàng trong đan điền linh khí đã rèn luyện viên mãn. Muốn đếm thử trúc cơ, ta đã đồng ý, cũng cho nàng một viên trúc cơ quả, còn có một phần ghi lại gia tộc tiền bối trúc cơ kinh nghiệm học giảng. Cho nên ngươi cũng phải bắt gấp, còn có tại hứa mị nương trúc cơ trong khoảng thời gian này, ngươi muốn vất vả một chút, chủ yếu là nhất định phải chiêu khảo tốt, trong không gian linh dưỡng, linh thực. Triệu Lệ Ngọc nghe được Lâm Trường Thành vừa nói như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Hứa Mị Nương đã lấy tay chuẩn bị trúc cơ, cái này khiến nàng có mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hiện tại Lâm Trường Thành cũng chỉ có hai người thủ hạ, nếu là hứa mị nương trúc cơ thành công, khẳng định sẽ càng thêm đạt được chủ nhân coi trọng, vậy coi như đem nàng so không bằng Đây cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Tranh thủ thời gian vẽ mặt thành thật hướng Lâm Trường Thanh bảo đảm nói, "Chủ nhân xin yên tâm, thuộc hạ cam đoan nhất định có thể đem trong không gian linh dược, linh thực chiếu khá tốt, đồng thời cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày giúp cơ." Chan Đề gật gật đầu, nàng nói như vậy, Lâm Trường Thanh an tâm, sau đó Lâm Trường Thanh liền tối lui ra khỏi nội không gian, về đến trong phòng, nhìn xem sắc trời bên ngoài, đánh giá một chút thời gian, phát hiện còn có hơn một canh giờ, Lâm Trường Thanh dứt khoát vừa nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ, các loại, Lâm Trường Thanh hoàn toàn sáng sớm tu luyện, đi vào phòng khách thời điểm, Trần Tử Nhã đã ở nơi đó chờ hắn vừa nhìn thấy hắn, liền cao hứng mở miệng nói ra, "Sư huynh, ngươi thật quá lợi hại. Hôn qua giúp ta chọn khối nguyên thạch kia, mở trung phẩm thủy thuộc tính linh thạch, nếu như cắt chém đi ra, ít nhất đoán chừng đều có 200 mai tạp hữu." Lâm Trường Thanh nghe chút, nhịn không được bật cười, "Xem ra, hai người chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, một khối liền hồi vốn. Sư huynh, xem ra ngươi đối với nguyên thạch rất có nghiên cứu a. Cho nên a, lần sau ta còn muốn ngươi giúp ta truyện." Trần Tử nháy mắt mấy cái, lịch ngậm đối với Lâm Trường Thanh nói ra. Lâm Trường Thanh nở nụ cười, "Đi, không có vấn đề, nhưng ta cũng không có biện pháp cam đoan." Mỗi lần đều có thể cự chứng, nếu là sụp đổ cũng đừng trách ta. Còn có chúng ta phải nhanh xuất phát, miễn cho làm trễ nải lên tuyển thời gian, vậy nhưng lại phải đợi đã mấy ngày. Trần Tử Nhã gật gật đầu, sau đó hai người lui tiền thế chấp, ra phường thị bay thẳng đến tàu chờ khách lên xuống trận phương hướng bay đi. Bay khỏi phường thị đại khái chừng một dặm, liền đem sơ nhất, mừng hai phòng già, có bọn chúng tại, an toàn mới tương đối có bảo hộ. Bất quá, lần này trên đường đi gió êm sóng lặng, gặp phải hai nhóm người, cũng đồng dạng là hướng lên xuống trận phương hướng đuổi rồi, mọi người duy trì khoảng cách nhất định, bình an vô sự. Nhanh đến thời điểm Sớm triệu hồi sơ nhất, mừng hai, dạng này người khác cũng không biết hắn có kim xí liệu. Thằng đến thuận lợi lên tuyển, cũng không có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh, cái kiếp như thế xem ra, Trần Tử bảo sự tình đại khái cứ như vậy đi qua. Nếu như không có người truy tra nói, sự tình cứ như vậy, qua cái mấy năm, nếu là không ai nhắc lên, khả năng đều không có người nhớ ký hắn. Quay đầu ngẫm lại hay là có một chút kích thích, bất quá loại chuyện này, về sau hay là tận lực đừng làm nữa, đều tại bờ sông đi, một ngày nào đó sẽ ướt giày. Hiện tại tàu chở khách đã lên đường, hai người ngay tại Trần Tử nhã trong phòng, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm đúng rồi, sư muội Ngươi còn nhớ rõ Vạn Bảo các tiểu đỗ sao? Lâm Trường Thanh nhớ tới cho tiểu đỗ chuẩn bị lễ vật, muốn trước cùng Trần Tử Nhã nói một chút nhớ kỷ a. Hắn làm sao rồi? Trần Tử Nhã có chút kỳ quái, không biết Lâm Trường Thanh tại sao muốn nhắc lên hắn ta chuẩn bị lần này trải qua tệ vân phủ thời điểm, đi Vạn Bảo các nhìn một chút hắn, thuận tiện cho hắn đưa cái tiểu lễ vật. Dù sao lần trước hắn cũng coi như đã cứu chúng ta, chỉ cấp hắn mấy trăm linh thạch, có chút không thể nào nói nổi. Nói xong, lấy ra cái kia chuẩn bị xong hộp nhỏ, đưa cho Trần Tử Nhã. Trần Tử Nhã tiếp nhận mở ra nhìn một chút, lại trả lại cho Lâm Trường Thanh đây là trăm năm châu quả đi. Sư huynh trên người đồ tốt, nhìn qua còn giống như không ý ta, lúc nào cũng chia ta một chút." Chân tử Nhã trêu ghẹo nói. Lâm Trường Thành cười đáp ý nói, "Đó là, trên người ta đồ tốt coi như nhiều, ngươi nhanh lên đem sư huynh hầu hạ cao hứng. Ta phân ngươi một chút, cam đoan để cho ngươi nhất phi trùng tiền, thẳng tới mây xanh chín vạn lượng." Sương Quân Đạo Tôn không nói chơi. Chân tử Nhã khẽ cười nói, "Ta đúng vậy thượng sư huynh hợp lý, Nguyên Anh chân quân, Hóa Thần chân tôn, ta cũng không dám muốn, đời này có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ, ta liền thỏa mãn." Lâm Trường Thành trên mặt mỉm cười, lắc đầu nói ra, "Cơ hội cho ngươi, ngươi không có bắt lấy, liền là của ngươi tự tỉnh." Lần sóc nhưng không, có dễ dàng như vậy. Chân tử Nhã cũng không muốn lại nghe Lâm Trường Thanh loạn lừa dối, nhớ tới lần trước Lâm Trường Thành chính mình tới Quá Tế Vân phủ thám hiểm. Nhìn không được hỏi, "Sư huynh, ngươi lần trước đi Tế Vân phủ thời điểm, làm sao không có thuận tiện đi xem hắn?" Lần trước tàu trở khách đến Vườn thị bên ngoài lên xuống trận, ta liền hướng Bạch Sơn bay, căn bản không có tiến Tế Vân phủ thị. Trở về thời điểm, cũng không có thích hợp lễ vật, lần này vừa vặn có viên này trăm năm châu quả, vừa vặn phù hợp hắn. Cái kia đến lúc đó, ta cùng sư huynh cùng đi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, việc này coi như thế nói xong. Chương 228 Trần Tử Nhã mục đích. Chương 228, Trần Tử Nhã mục đích. Năm ngày thời gian lập tức liền đi qua. Rất nhanh, một hồi sẽ qua mà, tàu chở khách liền muốn đến Tề Vân phủ lên xuống trận, cho nên Lâm Trường Thành đã thu hồi, trong phòng tiểu ngũ hành mê tung trận cùng tụ linh trận. Hiện tại ngay tại Trần Tử Nhã nơi này uống trà, thuận tiện chờ lấy tàu chở khách hạ xuống, cùng Trần Tử Nhã ở chung một chỗ, cảm giác thời gian luôn luôn rất nhanh liền đi qua. Chờ nghe được trên tàu chở khách truyền âm pháp trận vang lên đến trạm, còn có lần sau tàu chở khách khởi hành thời gian thông tri, Lâm Trường Thành đã lôi kéo Trần Tử Nhã, chạy đến mạn thuyền chỗ chờ đợi. Tàu chở khách hạ xuống, hai người liền trực tiếp hướng về văn phòng thị bay đi, sợ dĩ vội vã như vậy, là bởi vì hiện tại đã là trạm vào tối. Lại không nhanh lên, trời liền hoàn toàn tối xuống, đến lúc đó coi như có chút không an toàn. Lần này cũng là Trần Tử Nhã nói muốn xin mời Lâm Trường Thành ăn linh tiệc, hai người mới có thể đuổi kịp vội vàng như thế. Bằng không dựa theo Lâm Trường Thành dĩ vãng cách làm, khẳng định là tại trên tàu chở khách nghỉ ngơi nhiều một đêm, sau đó buổi sáng ngày mai lại tiến vườn thị, dạng này mới an toàn nhất. Nhưng là, chẳng lẽ Trần Tử Nhã như thế tràn đầy phấn khởi, Lâm Trường Thành cũng không muốn quét nàng hưng, thế là hai người mới vội vàng như thế. Cũng may trên đầu có sớm nhất, mừng hai nhìn chằm chằm, sau lưng không xa cũng có người cùng đường, trên đường đi coi như thuận lợi, rất nhanh liền an toàn tiến nhập phường thị đến nơi này, hai người liền không nóng nảy, mà lại nơi này, đối với hai người tới nói, cũng không phải bình thường tồn tại. Không chỉ là bởi vì hai người ở chỗ này, bị tu sĩ chúc cơ truy sát, sau đó thiết kế đem tệ ra một quân, cũng bởi vì, Lâm Trường Thanh lần thứ nhất cố ý dắt Trần Tử nhả tay, chính là ở chỗ này, cũng coi là xuyên phá trong hai người khoảng cách tầng kia giấy đương nhiên tệ ra cái kia tu sĩ chúc cơ, cũng coi là giúp hai người một điểm nhỏ bận rộn, mặc dù nàng là ôm giết chết hai người bọn họ mục đích chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại thành toàn Lâm Trường Thanh dẫn Trần Tử Nhã hai người. Nắm Trần Tử Nhã tay, hai người song song đi ở trên đường, tại trong phường thị từ từ thản bộ, lần này cũng coi như hai người trở lại trốn cũ địa phương nào có linh thể vương, hai người đều có đại khái ấn tượng, ăn ý hướng phương hướng kia đi đến. Cũng không lâu lắm tìm đến chỗ rồi, Lâm Trường Thanh trực tiếp dẫn Trần Tử Nhã đi vào đối với chào đón nhân viên phục vụ nói ra, giúp chúng ta tìm thành tính một điểm vị trí, có bình phong ngăn cách một loại kia. Nhân viên phục vụ lập tức minh bạch, Lâm Trường Thanh nói chính là loại đó, lập tức trả lời nói có, hai vị khách nhân mời đi theo ta. Đem hai người đưa đến tận cùng bên trong nhất vị trí, sau đó tay chân lưu loát chuyển ra bình phong bố trí tốt. Tiếp lấy liền bắt đầu gọi món ăn, hôm nay là Trần Tử Nhã cố ý xin mời Lâm Trường Thanh dùng nữa, cho nên nàng phụ trách gọi món ăn. Bất quá hai người cùng một chỗ lâu như vậy, đương nhiên biết Lâm Trường Thanh thích ăn cái gì, trên cơ bản bốn đồ ăn một chén canh, đều là hắn thích ăn. Cũng không lâu lắm, Trần Tử Nhã điểm linh thiện sẽ đưa lên tới, hai người ngửi được mùi thơm, thèm ăn mở rộng, nhìn nhau cười một tiếng đằng sau, lập tức chạy đứng lên. Bởi vì từng có kinh nghiệm lần trước, cho nên hai người đều là tự tự ăn, thuận tiện bảnh hai nghe. Muốn nhìn một chút có thể hay không thu thập được một chút tin tức hữu dụng đáng tiếc lần này nghe được, đều là ai ai ai, ở nơi đó đi săn cái gì linh thú, hoặc là có người ở nơi đó hái được cái gì chân quý linh dược, mua cho vạn bảo các kiếm lợi bao nhiêu linh thạch. Thậm chí còn có tông môn đệ tử truy cầu trong tán tu một vị nào đó tiên tử thành công, đáng tiếc người trong nhà không đồng ý, cuối cùng hai người đều không thấy, đoán chừng là bỏ trốn. Cái gì loạn thất bát tao tin tức đều có, hơn nữa còn không ít, có thể vấn đề chính là, không, có hai người cảm thấy hứng thú. Hơn một canh giờ sau, chân tử nhã thanh toán linh thạch, hai người hướng trước kia ở qua nhà kia bình an quán trọ đi đến. Hay là giống như trước đây, mở một cái có hai dàn phòng phòng sếp, chờ, các loại, dẫn đường nhân viên phục vụ sau khi rời đi, Trần Tử Nhã liền bắt đầu chỉnh lý đồ uống trà, cũng cho Lâm Trường Thanh biểu diễn lên trà nghệ. Nàng biết Lâm Trường Thanh thích xem, cho nên lần này lấy ra 12 phần công phu sư huynh, mời uống trà. Lâm Trường Thanh khẽ cười một tiếng, nhận lấy, nếm thử một miếng đằng sau, nói ra, sư muội, trà ta đã uống. Ngươi có cái gì cứ nói thẳng đi, cái này nhẫn nhịn một ngày, lại là mời ta ăn linh tiệc, lại là cho ta biểu diễn trà nghệ, khẳng định là có chuyện gì. Trần Tử Nhã nghe, cũng cười đứng lên, có chút ngượng ngùng hỏi. Thật sự có rõ ràng như vậy sao?" Lâm Trường Thanh nhịn cười, hồi đáp, "Không có. Không có. Chỉ có ta loại này đối với sư muội, đây đủ hiểu rõ mới phát ra được." Trần Tử Nhã lườm hắn một cái, mới mở miệng nói ra, "Sư huynh, ngươi trở lại Thanh Vân Thành đặng sau, có tính toán gì?" Lâm Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đây mới là Trần Tử Nhã nhẫn nhịn một ngày, không có ý tứ hỏi, nhưng lại rất quan tâm vấn đề. Vội vàng trả lời, "Đương nhiên là tranh thủ thời gian tìm trong nhà trưởng bối, mời bọn họ ra mặt, hướng Trần Khiết Nghi tiền bối, còn có thái tổ mẫu cầu thân rồi." Trần Tử Nhã nghe, mặt soát một chút, liền đỏ lên nhưng nàng hay là nhịn xuống kẻ thù, mở miệng nói ra, "Không phải, ta không phải hỏi cái này. Ta muốn hỏi chính là, ngươi có phải hay không liền muốn về Lâm gia tộc điệu Cựu Phong Sơn, đồng thời về sau phần lớn thời gian đều sẽ ngốc tại đó." Lâm Trường nghe vậy, thế mới biết nàng lo lắng chính là cái gì, bất quá quay lại Cựu Phong Sơn, đúng là kế hoạch của hắn. Gật đầu nói, "Đúng vậy, lần này trở về tìm Trần Khiết nghi tiền bối giao nhiệm vụ đằng sau, ta khẳng định phải hồi thứ 9 Phong Sơn. Dù sao đã đi ra đã lâu như vậy, tộc nhân khác về sớm đi, cũng chỉ có ta còn ở bên ngoài, mẫu thân các nàng nhất định sẽ phi thường lo lắng. Cho nên Ta vô luận như thế nào đều nhất định phải trở về một chuyến." Chân Tử Nhã cũng gật gật đầu, biết Lâm Trường Thanh nói đều là sự thật, đồng thời đây cũng là nhân chi thường tình, nhưng vẫn là nội tâm có một chút chút bất mãn. Nhịn không được hỏi, "Vậy lúc nào thì mới có thể lại đến Thanh Vân Thành?" Nghe nàng hỏi như vậy, Lâm Trường Thanh liền biết chuyện gì xảy ra, nhịn không được bật cười, kỳ thật, câu nói này hẳn là hiểu như vậy, vậy lúc nào thì mới có thể lại đến nhị ta? Chân Tử Nhã có thể hỏi như vậy, ý tứ đã rất ngay thẳng, cho nên Lâm Trường Thanh cũng không đành lòng nhìn nàng dạng này, trực tiếp đem trong lòng kế hoạch nói cho nàng lần này ta đến Thanh Vân Thành, mới xem như kiến thức đến tu tiên giới phần hoa. Cảm giác được Lâm gia phi thường có cần phải tại Thanh Vân thành, mở một nhà cửa hàng, bán ra buôn bán lâm gia tự sản một chút linh vật đồng thời cũng có thể giúp gia tộc thu thập một chút tin tức, dạng này cũng coi là lâm gia một cái đối ngoại cửa sổ đến lúc đó ta sẽ cố gắng thuyết phục tộc trưởng, để cho ta tới phụ trách kinh doanh cửa hàng này, cho nên, về sau xin mời sư muội nhiều hơn đến Quang Lâm, chiếu cố rồi. Nghe được Lâm trưởng Thanh nói như vậy, Trần Tử Nhã thật sự là đại hỉ, nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Dù sao mặc kệ Lâm trưởng Thanh làm như vậy, là vì gia tộc, vẫn là vì nàng, có thể lưu tại Thanh Vân thành, lưu tại bên người nàng, vậy nàng còn có cái gì thật lo lắng cho. Khi thật, từ khi đạp vào trở về Thanh Vân Thành Tẩu Trợ khách, nàng vẫn tại lo được lo mất đến tề vân phủ, cái này đối với nàng mà nói, phi thưởng trô đặc biệt, liền rốt cuộc nhịn không được. Cũng may, Lâm Trường Thanh cho nàng một tin tức tốt, dạng này nàng liền an tâm. Cô nhẹ nhàng đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Vậy ta xin mời tổ mẫu ra mặt, hỗ trợ hỏi một chút, nhìn có hay không vị trí tương đối tốt cửa hàng cho thuê." Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, "Vị trí không cần quá tốt, cũng không cần quá lớn, bằng không Lâm gia cũng chịu đảm đường không nổi, tìm không sai biệt lắm là được rồi." Chân Tử Nhã gật gật đầu, minh bạch Lâm Trường Thanh ý tứ. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần Lâm Trường Thanh lưu tại Thanh Vân Thành, nàng có thể thường xuyên nhìn thấy hắn liền tốt. Lâm Trường Thanh chăm chú nhìn qua Trần Tử Nhã, lại tiếp tục nói: "Sư muội, ngươi vấn đề này có phải hay không đã nhẫn nhịn một đường? Ta cảm thấy, chúng ta về sau kết làm đạo lữ, khẳng định ít nhất phải cùng một chỗ làm bạn, mấy năm năm, mấy và năm, thậm chí xa xưa thời gian. Cho nên, về sau nếu như ngươi có vấn đề gì, đều có thể nói thẳng ra, trực tiếp hỏi ta, đừng lại giấu ở trong lòng, đối ngươi như vậy, đối với ta cũng không tốt, biết không?" Trần Tử Nhã có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng biết Lâm Trường Thanh nói rất có đạo lý. Thế là đối với Lâm Trường Thành nói ra, "Sư huynh, tiểu muội biết, về sau sẽ không." Tấu chương xong, chương 229. Bị theo dõi. Chương 229, bị theo dõi. Nếu Trần Tử Nhã đã đã nói như vậy, cái kia Lâm Trường Thành cũng không nói gì nữa. Trần Tử Nhã hiện tại ngược lại là nhiệt tình tăng vọt, tiếp tục mở miệng nói, "Nói sư huynh, vậy các ngươi nhà cửa hàng này, chuẩn bị bán những thứ gì?" Lâm Trường Thành nghe, suy nghĩ một chút nói, "Trong nhà yêu thú vật liệu đến là không ít, hơn nữa còn trồng không ít linh mễ, gạo, linh đạo, còn có một số linh dược, linh thực, bao quát cái kia hứa mị nương ngủ chế linh dược." cũng đều có thể đem ra bán ra, bộ dạng này là bình thường một chút, không, có quá mức mới lạ độ vặn. "Vất quá, trước tiên đem Lâm gia cửa hàng mở rồi nói sau, về sau lại chậm chậm phong phú thương phẩm chủ loại." Chân tử nhã khẽ cười nói, "Vậy ta đến lúc đó đi tìm Hồ sư muội, còn có Triệu sư muội, nhìn một chút các nàng bên kia, có thể hay không giúp đỡ một chút." Ta Lâm Trường Thanh nở nụ cười, "Không đang nói cái gì?" Chân tử nhã muốn tìm, liền đi tìm đi, bốn người tại Tử Dương trong bí cảnh đã trải qua nhiều như vậy, lẫn nhau cũng coi như quá mệnh giao tình, giúp một chút đủ khả năng chuyện nhỏ, cũng không có gì. Lại nói, Lâm Trường Thanh mở miệng, Về tình về lý cũng hẳn là nói cho các nàng biết mới đúng, đúng, nếu không, các nàng nói không trừng sẽ còn trái lại quấy Lâm Trường Thanh, không có thông tri các nàng đâu. Một bầu linh trà uống xong, hai người ước định cẩn thận, ngày mai cùng đi vạn bảo các đằng sau, liền riêng phần mình về nghỉ ngơi. Hay là đồng dạng quy củ cũ, đem gian phòng dùng thần thức cẩn thận kiểm tra hai lần, không có phát hiện vấn đề sau, lại đem tiểu ngũ hành mê tung trận cũng bố trí tốt. Với ăn linh điện, hiện tại chính là vận công chuyển hóa thời điểm, tu luyện lôi đỉnh chân kinh thích hợp nhất. 62 canh giờ rưỡi, ăn vào bụng linh tiễn cũng chuyển hóa xong, thân thể tinh lực cũng tiêu hao sạch sẽ, Lâm Trường Thanh đem thân thể của mình dọn dẹp sạch sẽ, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh xong ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện, sau đó lại tốn một chút thời gian, đem linh thú vòng tay bên trong linh thú đều nuôi nấng một lần đi vào phòng khách thời điểm, Trần Tử Nhã đã đợi ở nơi đó, đồng thời pha tốt linh trà sư huynh, uống trà. Trần Tử Nhã cười nhẹ nhàng dáng vẻ, nhìn ra được, nàng hôm nay tâm tình rất không tệ. Lâm Trường Thanh nhìn nàng bộ dạng này, cũng cười đứng lên, tiếp nhận linh trà uống một hơi cạn sạch, sau đó liền chạy đi qua dán Trần Tử Nhã ngồi. Hai người một bầu linh trà, uống khoảng một canh giờ, sau đó Lâm Trường Thanh liền nắm Trần Tử Nhã, rời đi bình an quán trọ, thuận vạn bảo các phương hướng đi đến, hiện tại thời gian này vừa vặn. Hai người bước vào vạn bảo các thời điểm, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Lâm Trường Thanh đã khoát khoát tay, đối với hắn nói ra, không cần làm phiền, chúng ta có quen biết phục vụ bạn, ngươi giúp chúng ta đem tiểu Đỗ đi tìm đến. Người kia gật gật đầu, thi cái lễ sau, về phía sau hỗ trợ tìm tiểu Đỗ, rất nhanh, tiểu Đỗ liền từ phía sau chạy ra. Thấy là Lâm Trường Thanh hai người, tiểu Đỗ phi thường kinh hỉ, mới ra âm thanh chào hỏi bọn hắn. Lâm trưởng Thanh vội vàng đưa tay ngăn lại hắn. Tiểu Đỗ hiểu ngay lập tức, biết hai người địa thấp, không thích chung giường, vội vàng đem hai người đưa đến lầu 2, một cái thanh tĩnh bên trong căn phòng nhỏ, chờ, các loại, tỷ nữ dâng lên linh trà, cũng dợi phòng đằng sau. Tiểu Đỗ lúc này mới mỉm cười, mở miệng nói ra, hai vị quý khách đã lâu không gặp, lần trước từ biệt đều có nửa điểm nhiều đi. Lần này tới là có cần gì không? Cung chân tự nhã hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó do Lâm trưởng Thanh mở miệng nói ra, lần này không có cái gì cần, chính là sự tình song xuôi, vừa vặn đường về tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện đem cái này, một cái tiểu lễ vật tặng cho ngươi. Nói xong, từ trong túi trữ vật, lấy ra cái kia một cái hộp ngọc nhỏ, cũng đưa cho Tiểu Đỗ. Tiểu Đỗ có chút không hiểu thấu, bất quá vẫn là theo thói quen nhận lấy, đang muốn mở ra nhìn một chút là cái gì, lại bị Lâm Trường Thanh ngăn trở, vừa cười vừa nói, chính là một cái lễ vật nhỏ nhỏ, cảm tạ ngươi lần trước hỗ trợ. Chờ có thời gian rảnh, chính ngươi lại chậm chậm xem đi, hẳn là thích hợp nhất ngươi bây giờ sử dụng. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Tiểu Đỗ cũng hiểu được, hai người đây là chuyên môn cho hắn đưa lễ vật này tới, cái này khiến hắn phi thường cảm động. Lúc đầu bọn hắn đã cho mấy trăm linh thạch làm thù lao, hiện tại lại chuyên môn đến tận quả mặc dù còn không biết là cái gì, nhưng biết chắc không phải là phổ thông linh vật, bằng không cũng không đáng đến hai người chuyên nghiệp đưa tới, tranh thủ thời gian hướng hai người liên tục nói lời cảm tạ. Sau đó ba người liền bắt đầu nói chuyện phiếm, Lâm Trường Thanh hai người hàn huyên một chút trên đường đi kiến thức, còn có một số phong thổ, mà Tiểu Đỗ thì là cho Lâm Trường Thanh hai người giới thiệu vạn bảo các một ít quy tắc. Nghe hắn giới thiệu đằng sau, hai người giờ mới hiểu được vạn bảo các thế lực, còn có đối với nó kết cấu có một chút xíu giải. Tựa như tiểu Đỗ dạng này, nhân viên phục vụ cũng là có cấp bậc phân chia, thậm chí còn có rõ ràng rõ ràng tấn thăng đường tắt. Giống tiểu Đỗ hiện tại là cấp 3 tiểu nhị Hàng năm tiêu thụ nhiệm vụ mức, đại khái là 300.000 linh thạch hạ phẩm nhiệm vụ mạch. Bình quân xuống tới mỗi tháng chính là 25.0000 tại hữu nhiệm vụ, nếu là kết thúc không thành, cái kia tháng sau đãi ngộ liền sẽ giảm phân nửa. Nhưng nếu như nguyên 1 năm trôi qua, tổng số có thể đạt tới 300.000 mức tiêu thụ, những đãi ngộ này lại sẽ trả trở về. Thậm chí vượt mức hoàn thành bộ phận, sẽ còn cho phần thưởng nhất định, liên tục 3 năm hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng một cấp, đãi ngộ đương nhiên cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Nhưng là, nếu như liên tục 2 năm không có hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ, liền sẽ tiến hành giáng cấp, đãi ngộ tự nhiên cũng đi theo tương ứng giảm xuống cao nhất có thể tấn cấp đến cấp 9 tiểu nhị, đồng thời liên tục 3 năm hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ, lúc này liền có thể thăng chức thành trưởng quỹ, quản lý một phường thị này bên trong vạn bảo các tất cả sự vụ, lúc này đãi ngộ đương nhiên cao hơn. Về phần phía sau trưởng quỹ làm sao lên trước, tiểu Đỗ liền không có nói, đoán chừng hẳn là cấp bậc không đến, biết đến cũng không phải quá rõ ràng. Nghe đến đó, Lâm Trường Thanh hai người thế mới biết, nguyên lai tại vạn bảo các bên trong làm việc, áp lực là còn như thế lớn, không khỏi có chút bội phục bọn hắn. Nghe được tiểu Đỗ bọn hắn là như thế này vận hành, biết hắn cần hoàn thành tiêu thụ nhiệm vụ Lâm trưởng Thành cố ý kiểm soát một chút túi trữ vật, kết quả phát hiện, Dục Linh đang chạy qua 6, 7 tháng tiêu hao, thế mà đã nhanh phải dùng xong. Thế là quyết định sẽ giúp Tiểu Đỗ một thành, đối với hắn nói ra, các ngươi nơi này có không có Dục Linh đang bán, có khi nói cho ta đến một chút. Tiểu Đỗ cũng minh bạch, đây là Lâm trưởng Thành muốn giúp chính mình. Vội vàng trả lời, nhất định là có, một bình nhất giai thượng phẩm Dục Linh đan tổng cộng 10 viên, vốn là 50 cái phẩm linh thạch một bình. Hiện tại bán cho hai vị chỉ cần 48 mai linh thạch hạ phẩm, đây là ta có thể đưa ra giá cả phải chăng nhất. Lâm Trường Thành gật gật đầu, biết đây cũng là tiểu đỗ có qua có lại, cùng Trần Tử Nhã thương lượng lần sau. Đối với hắn nói ra, Dục Linh đan chúng ta cần không ít, vậy liền cho chúng ta đến 120 bình đi. Tiểu đỗ giật nảy cả mình, bất quá cũng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng đáp ứng, sau đó xuống dưới cho hai người chuẩn bị cần dục linh đan. Bởi vì muốn số lượng không ít, cho nên vẫn là dùng một chút thời gian, tiểu đỗ mới đem dục linh đan gọn gộp đầy đủ, cũng toàn bộ chứa ở cái trong túi trữ vật, mang theo trở về. Trực tiếp đem túi trữ vật giao cho Lâm Trường Thành, tùy tiện tra xét mới bình, xem nhận không có vấn đề đằng sau. Lâm Trường Thanh liền đem 5.760 mai bên dưới linh thạch, còn có hắn thẻ khách quý, cùng một chỗ giao cho Tiểu Đỗ. Do hắn thi triển bí pháp, tại thẻ khách quý phía trên ghi chép xuống, lần này tiêu phí linh thạch mức, dạng này giao dịch coi như hoàn thành. Lâm Trường Thanh chính mình thu 100 bình dục linh đan, đến trong túi trữ vật. Còn lại cho Trần Tử Nhã, nàng cũng có một cái tự điện trốn muốn lui, cái này bảy, tám tháng tiêu hao dục linh đan cũng không phải số ít. Sau đó hai người cùng Tiểu Đỗ tạm biệt, cũng cự tuyệt hắn đưa tiễn, liền điệu thấp rời đi. Lâm Trường Thanh nắm Trần Tử Nhã, hai người chậm rãi ở trên đường tản bộ. Vì thật hai người đều đang dùng thần thức dò xét, nhìn có người hay không theo dõi bọn hắn. Dù sao từ vạn bảo các đi ra, người khác theo dõi cũng là chuyện rất bình thường. Lần này quả nhiên liền phát hiện hai người, một mực đi theo phía sau bọn họ, hơn nữa còn là áp dụng đi tắt, giao nhau theo dõi phương pháp nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu không phải Lâm Trường Thanh hai người thần thức cường đại, thật là có khả năng không phát hiện được đem bị người theo dõi tình huống, nói cho Trần Tử Nhã đằng sau, nàng còn muốn thông qua chuyên môn toàn phường thị phố lớn ngõ nhỏ, đến hất ra hai cái theo dõi tu sĩ, bất quá bị Lâm Trường Thanh ngăn trở. Chủ yếu là nhìn thấy bọn hắn, đều là xét đường gần đi theo dõi Lâm Trường Thanh hai người liền biết phía sau hai cái này theo dõi tú sĩ, sẽ hợp lý vân trong phường thị địa hình đặc biệt quen thuộc, cho nên đoán chừng tại phường thị là thoát không nổi bọn hắn. Nói không chừng, vạn nhất đến cái gì địa phương vắng vẻ, ngược lại cho bọn hắn tìm tới cơ hội xuất thủ. Mặc dù Lâm Trường Thanh cũng không e ngại xuất thủ tranh đấu, nhưng nếu như tại trong phường thị động thủ, đến lúc đó liền phi thường có khả năng chậm trễ bọn hắn hành trình đây cũng không phải là Lâm Trường Thanh muốn ý nhìn thấy. Tấu chương xong, chương 230. Thợ săn cùng bị săn. Chương 230, thợ săn cùng bị săn. Loại thủ pháp này đã không phải là phổ thông tiếp độ, Lâm Trường Thanh phản ứng đầu tiên chính là Hai cái này người theo dõi cùng tề gia có quan hệ, cho nên hắn rức phát không đi, trực tiếp liền cùng Trần Tử Nhã đứng đấy bất động, sau đó liền thẳng tắp nhìn chằm chằm hai cái người theo dõi nhìn. Chiêu này quá đột nhiên, trực tiếp để cái kia hai cái người theo dõi đều phủ, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, lập tức phản ứng không kịp, động tác đều mất tự nhiên. Lâm Trường Thanh hai người đều bất động, mỗi người nhìn chằm chằm một cái theo dõi tú sĩ, rất nhanh trung quanh bảo đảm sĩ, cũng phát hiện hai người dị thường, thuận ánh mắt của bọn hắn, rơi vào cái kia hai cái người theo dõi trên thân. Lúc này hai cái người theo dõi rốt cuộc không ở lại được nữa, hai người liếc mắt nhìn nhau sau, Sau đó lập tức tách ra, trực tiếp hướng đám người vừa trôi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bất quá, thấy thì thấy không tới, nhưng là Lâm Trường thanh thần thức, thế nhưng là một mực nhìn chòng chọc vào, bọn hắn một người trong đó, thẳng tắp khoảng cách 100 trượng, đã là chút cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn đem khoảng cách khống chế tại khoảng 80 trượng, không nhanh không chậm ở phía sau. Theo sau từ xa hắn, cái này theo dõi bọn hắn tu sĩ, tại trong phường thị phố lớn nhỏ lượn hai ba vòng. Thật là vô cùng cẩn thận, cuối cùng mới tiến nhập khu dân cư, một cái rất nơi hẻo lánh, rất vắng vẻ trong sân. Lôi kéo Trần Tử Nhã hai người, trú ở 780 trượng bên ngoài, một chỗ phòng ở mặt sau. Trần Tử Nhã thần thức, coi như tại Tử Dương trong bí cảnh, qua qua Tử Linh Dịch, hiện tại cũng chỉ có 50-60 trượng. So với Lâm Trường Thanh hay là kém rất nhiều, hiện tại Trần Tử Nhã chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lâm Trường Thanh. Nàng biết cái kia theo dõi bọn hắn tu sĩ, tiến vào chỗ kia sân nhỏ, khoảng cách hai người hiện tại vị trí, ít nhất có 80 trượng khoảng cách, vậy nàng phỏng đoán Lâm Trường Thanh thần thức ít nhất có 90 trượng, thậm chí là 100 trượng. Cái này thần thức cường độ, đều nhanh tiếp cận nàng gấp hai, hiện tại nàng nhìn Lâm Trường Thanh ánh mắt đã tràn đầy sủng ái. Lâm Trường Thành cũng phát hiện Trần Tử Nhã nhìn hắn sáng lấp lánh ánh mắt, bất quá hắn hiện tại nhưng không có thời gian đi quan tâm nàng đang suy nghĩ gì. Bởi vì một cái khác theo dõi bọn hắn tu sĩ cũng đến đây, đồng thời đồng dạng tiến vào trong tiểu viện kia mặt. Hai người lần nữa điều chỉnh vị trí, tới gần chút, để Trần Tử Nhã thần thức cũng có thể quét đến sân nhỏ kia. Rất nhanh, cũng liền một chén trà tẢ hữu thời gian, trong sân liền đi ra năm tên tu sĩ. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục quan sát. Sau một canh giờ, nếu như không có phát hiện cái khác tình huống như thế nào, trước hết trở về chúng ta ở lại khách sạn chờ ta." Nếu có phát hiện gì, ngươi cũng chỉ có thể tại trong phường thị theo sau từ xa, tuyệt đối không cho phép cân suất phường thị, rõ chưa? Trần Tử Nhã chăm chú gật đầu, cũng mở miệng nói ra, "Minh bạch, ta cam đoan tuyệt đối không ra phường thị." "Sư minh ngươi muốn theo dõi bọn hắn có đúng không? Chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn, quá nguy hiểm cũng đừng đi, trở về chúng ta lại nghĩ biện pháp." Lâm Trường Thanh đứng phó gật gật đầu, ôm một hồi Trần Tử Nhã đằng sau, liền không có lại nói cái gì. Sau đó tiếp tục dùng thần thức nhìn bọn hắn chằm chằm, bắt đầu không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ. Không nghĩ tới bọn hắn là thẳng đến phường thị lối ra, chờ bọn hắn ra phường thị đằng sau. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, hay là quyết định theo sau nhìn một chút đoán chừng bọn hắn cũng đã bay vài dặm đằng sau. Lâm Trường Thành cũng phẩn thị, hiện tại mấy tên tu sĩ kia đã sớm thoát ly thần thức của Hàn Phạm Vi, bất quá cái này không sao. Lâm Trường Thành tại gia phòng thị trường một dặm, liền phóng ra sơ nhất, mừng hai, rất nhanh liền nhận được, sơ nhất bọn chúng tin tức truyền đến, năm người kia hôm bay, chính là lên xuống trận phương hướng. Lâm Trường Thành cũng lập tức hướng phía phương hướng này phi hành, cũng không lâu lắm, sơ nhất lại truyền tới, bọn hắn đáp xuống trong rừng, kể tin tức. Dạng này Lâm Trường Thành liền biết tính toán của bọn hắn, hẳn là muốn tại ngày mai Lâm Trường Thành hai người trên con đường phải đi qua phục kích bọn hắn. Lâm Trường Thành trong lòng cười thầm, hiện tại liền xem ai phục kích người nào, đệ xuống kiếm quang lập tức hạ xuống, xuất ra luồng mộng pháp bảo, gắn vào trên thân, sau đó hướng phía rừng cây phương hướng sở lên. Thần thức toàn bộ triển khai, rất nhanh liền tại giữa rừng cây tìm được bọn hắn, mấy người ngay tại bố trí một cái pháp trận, đoán chừng hẳn là ẩn táng pháp trận loại hình. Cũng không thể để bọn hắn hoàn thành pháp trận, đưa tay thả ra tử tinh hạt bảy, hơn 10 trượng khoảng cách, lũ tiểu gia hỏa rất nhanh liền đạt tới dự định vị trí. Không dám trì hoãn thời gian, Lâm Trường Thành tâm niệm vừa động, năm cái tử tinh hạt đồng thời xuất kích, năm âm thanh kêu thê lương đến cực điểm âm thanh, vang lên. Đồng thời khoảng cách thời gian cực ngắn, Lâm Trường Thanh lập tức vọt tới, nhìn thấy năm người đều đã ngã trên mặt đất kịch liệt run rẩy, lập tức đem bọn hắn trên người túi trữ vật, túi linh thú đều cầm xuống tới. Tổng cộng thu hoạch 5 cái túi trữ vật, cùng 2 cái túi linh thú, lại đem bọn hắn toàn bộ đều chăm chú chói lại. Vì lý do an toàn, còn đem bọn hắn trên thân đều lục soát một lần, không nghĩ tới những vật khác không tìm được, thần linh mặt nạ đến là kéo xuống tới 5 tấm. Không có mặt nạ đằng sau, lộ ra 5 tấm thống khổ khuôn mặt dữ tợn, toàn bộ đều là 40-50 tuổi tu sĩ trung niên. Lâm Trường Thanh cẩn thận phân biệt một chút, không biết cái nào cũng không có cái gì ấn tượng, bất quá không sao, trở về hảo hảo thu thập một trận, liền biết là chuyện gì xảy ra. Đem mấy người tách ra thu vào linh thú vòng tay bên trong đằng sau, lại đem bọn hắn vừa rồi bố trí trận bàn, cùng 24 cấm trận kỳ đều thu hồi lại, trận bàn là đồ tốt, cũng không thể lưu tại nơi này lãng phí hết. Còn tốt vừa rồi nhìn thấy bọn hắn bố trí vị trí, đồng thời pháp trận cũng không có kết hoạt, bằng không liền muốn đi tìm Trần Tử Nhã tới xử lý đem chiến lợi phẩm cùng năm tấm ẩn linh mặt nạ đều cất kỹ, thần thức lại đem hiện trường xung quanh đều quét hai lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót đằng sau, liền rời đi dừng tay, trở về tới trong phân thị. Bởi vì toàn bộ quá trình, dùng thời gian phi thường ngắn, cũng còn không có một cái nào canh giờ, cho nên Lâm Trường Thanh không có trực tiếp về quan trọ, mà là đi vừa rồi tiểu viện kia phụ cận, tìm được Trần Tử Nhã. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh xuất hiện, Trần Tử Nhã liền vội vàng hỏi: "Sư Minh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Những người kia thế nào?" Lâm Trường Thanh nhịn không được bật cười, thần sắc mang theo đắc ý nói: "Đương nhiên là một cái không loạn, toàn bộ lạc trong tay ta." Bọn hắn ra phù thị, tại thông hướng lên xuống trận phương hướng trong rừng cây, bố trí một cái pháp trận đoán chừng chính là muốn ngày mai phục kích chúng ta, bảy trận thời điểm bị ta một mẹ hốt gọn, năm người đều ở nơi này. Nói xong, giơ tay lên một cái, tại Trần Tử Nhã phía trước run một cái. Trần Tử Nhã mặc dù không có thấy cái gì đồ vật, nhưng nàng biết Lâm Trường Thành Tam Bảo Linh thú vòng tay liền mang tại trên cái tay này. Bất quá, cái này không phải trọng điểm, Trần Tử Nhã nghe được Lâm Trường Thành một người, liền theo bọn hắn ra phường thị, lông mày vẫn nhíu lại. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, chất vấn nói sư huynh, ngươi không phải không cho phép ta cân suất phường thị sao? Vì cái gì một mình ngươi liền ra ngoài mạo hiểm? Nghe được Trần Tử Nhã chất vấn, Lâm Trường Thành biết nàng là quan tâm chính mình, chỉ có thể lúng túng cười khan hai tiếng. Vội vàng mở miệng giải thích, sư muội yên tâm, ta đây là tuyệt đối có nắm chắc mới có thể đi theo đám bọn hắn đi ra. Lại nói chính ta cũng không có bên trên, đều là thả tự tinh hạt ra ngoài thu thập bọn họ, sau đó ta liền phụ trách quét dọn một chút chiến trường, yên tâm, không có chuyện gì, bây giờ không phải là trở về rồi sao? Nghe Lâm Trường Thanh giải thích, Trần Tử Nhã sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Lâm Trường Thanh không dám tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Mở miệng hỏi, "Sư muội, ngươi bên này thế nào? Nhìn chằm chằm lâu như vậy, có phát hiện hay không tình huống như thế nào?" Trần Tử Nhã hay là có một chút điểm tức giận, bất quá vẫn là trả lời hắn, "Không có, tình huống như thế nào đều không có." Từ khi năm người kia rời đi về sau, nơi này liền không có người tới, bên trong cũng không có người đi ra. Nàng cảm xúc nhỏ, Lâm Trường Thanh cũng nghe đi ra, biết nàng là trách cứ chính mình không chú ý an toàn, trong lòng cảm giác cấm áp rất tốt, nhịn không được đi lên ôm lấy nàng, dạng này Trần Tử Nhã thật nhất định phải hảo hảo yêu quý ôm một hồi, chờ, các loại, hai người cảm xúc đều ổn định đằng sau, Lâm Trường Thanh lại nhìn tiểu viện tử kia một chút đối với Trần Tử Nhã nói ra, trong viện kia hẳn không có người, dù sao năm người kia đã bị ta sớm bắt, trở về hỏi một chút liền biết là chuyện gì xảy ra, nơi này cũng không cần lại nhìn chằm chằm địa phương khác trước không đi, chúng ta trực tiếp về quản trò đi." Chân Tử Nhã gật gật đầu, lúc đầu tối hôm qua bọn hắn đều nói tốt, đi vạn bảo các nhìn tiểu đỗ đằng sau, lại đi phố đánh cược đá cùng hàng vỉa hè quảng trường đi dạo một vòng. Hiện tại khẳng định muốn đi không thành, từ vạn bảo các đi ra liền gặp được chuyện này, đến bây giờ đều hai ba canh giờ. Chờ một chút còn muốn thẩm vấn mấy cái kia theo dõi bọn hắn tu sĩ, đoán chừng xong việc đằng sau, ít nhất cũng là trạm vạn tối, hôm nay khẳng định muốn đi không thành, tấu chương xong, chương 231. Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp. Chương 231, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp. Lâm Trường Thanh năm trấn tự nhã tay Hai người cố ý chậm rãi tản bộ một vòng, chính là muốn nhìn một chút còn có ai theo dõi bọn hắn. Cũng may lúc này chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, sau đó hai người về tới Bình An quán trọ, Lâm Trường thành kích hoạt trên cửa cấm chế đằng sau. Trần Tử Nhã cũng đã bắt đầu trong phòng khách bận rộn, nàng ngay tại bố trí một cái có thể kết tâm cách linh pháp trận. Nàng biết Lâm Trường Thanh khẳng định sẽ dùng tự tinh hạt thẩm vấn những tù binh kia, đoán chừng chờ một lát, thanh âm hẳn là sẽ lớn vô cùng, cho nên tuyển một cái chuyên môn kết tâm cách linh pháp trận. Lâm Trường Thanh nhìn thấy Trần Tử Nhã ngay tại bày trận, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, hai người là càng ngày càng ăn ý, chung độc nhiều. Trần Tử Nhã cũng minh bạch Lâm Trường Thanh cần gì. Liền một lát sau, pháp trận liền bố trí xong, Trần Tử Nhã lập lấy Lâm Trường Thanh đến pháp trận trung ương, sau đó một cái pháp quyết kích hoạt lên pháp trận đối với Lâm Trường Thanh nói ra: "Sư huynh, đây là Ẩn Linh Nạp tức trận, tác dụng chính là ngăn cách sóng linh khí cùng thanh âm truyền lại, ta muốn đây sẽ phù hợp sư huynh nhu cầu." Lâm Trường Thanh nở nụ cười, nhịn không được khích lệ nói: "Sư muội thật sự là làn tâm kẻ chất, lập tức liền minh bạch, sư huynh cần gì, sư muội khẳng định là lên trời đưa cho ta tốt nhất ban ơn." Chân tử nhã lượng hắn một cái, biết Lâm Trường Thanh là bởi vì vừa rồi nàng tức giận sự tình, mới chuyên môn nói lời như vậy, để lấy lòng nàng sư huynh, ta đã không tức giận, không cần lại nói lời huỵch rỗ dành ta. Chúng ta hay là nắm chặt thời gian, trước thả một cái đi ra, hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi. Bị khám phá, Lâm Trường Thanh cũng không xấu hổ, cười khan vài tiếng liền che dấu đi qua. Suy nghĩ một chút, trước thả 24 cái tử tinh hạt đi ra, cẩn thận ở xung quanh, đây là có chuẩn bị không yếu sâu, mà còn chờ một chút thẩm vấn thời điểm cũng cần bọn chúng. Tiếp lấy lại thả một cái sáng sớm theo dõi bọn hắn tu sĩ đi ra, theo dõi bọn hắn người, tổng cộng có 2 cái. Hai cái này bị bắt làm tù binh tạm thời điểm, Lâm Trường Thanh đều là cho đặc biệt chú ý, chuyên môn nhớ kỹ bọn hắn tướng mạo, cho nên khẳng định là sẽ không nhầm. Lập tức đột nhiên biến đổi hoàn cảnh, người kia lúc đi ra, vẫn có chút lơ ngơ, ngơ, bất quá rất nhanh, cái này thứ chứng mà lại bị tử tinh hạt chập tổn thương, xem ra hẳn là chậm đến đây đối với những này đánh chính mình chủ ý người, Lâm Trường Thanh cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp mặt không thay đổi mở miệng nói ra, "Vịnh Hai nghe kỹ, ta chỉ nói một lần, chờ một chút ta hỏi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời cái gì?" Nếu là không muốn nói, có thể là nói không đúng, như vậy ta cũng chỉ có thể xin ngươi, lần nữa nhắm nháp một chút, vừa rồi loại kia cực độ thống khổ hương vị. Phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là nhất giai yêu thú, cũng chỉ có thể tiếp nhận 3 lần thương tổn như vậy, ngươi còn có 2 lần, muốn hay không lại nhắm nháp một chút, chính mình suy nghĩ kỹ càng. Cái kia trung niên tiếp tu, mới vừa ra tới, liền nghe đến lời như vậy, nhớ tới loại cảm giác đau khổ này, thân thể cũng là nhịn không được run. Loại đau khổ này, liền xem như hắn loại này tại tu tiên giới, sờ soạng lần mò mấy chục năm kẻ già đời, cũng không muốn lần nữa đã trải qua. Vội vàng mở miệng nói ra, ngươi hỏi đi biết đến ta đều sẽ nói, ta biết làm kiếp tu bị bắt làm tù binh, khẳng định là sống không được, nhưng trước khi chết, cũng không muốn lại nhấm nháp loại đau khổ này. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, ngươi có loại này nhận biết, vậy tốt nhất rồi, mọi người lẫn nhau đều bất việc. Người tên là gì, các ngươi là ai, là ai phái các ngươi đi theo dõi chúng ta? Người kia không có cái gì chần chờ, trực tiếp mở miệng nói ra, ta gọi quách đại quý, chúng ta tổ năm người thành một cái săn yêu tiêu đội. Chính là loại kia bình thường lên núi yêu thú, nếu là trong tay tương đối gấp lợi nói, cũng sẽ ngẫu nhiên tìm một chỗ, làm một phiếu loại kia săn yêu tiêu đội. Về phần theo dõi các ngươi, cũng là bởi vì xem lại các ngươi, vừa vặn từ vạn bảo các đi ra, hơn nữa nhìn đi lên tổ trẻ, nhưng lại khí chất bất phàm. Cho nên phán đoán các ngươi trong túi trữ vật, khẳng định có không ít linh thạch, có thể là giá trị tương đối cao linh vật. Thế là liền lựa chọn các ngươi, làm lần này động thủ mục tiêu, không có người nào phái chúng ta tới. Lâm Trường Thanh nghe, nhìn không được nợ nụ cười lạnh, đối với hắn lạnh lùng nói, ngươi xác định có bộ dáng như vậy. Quách Đại Quý liền vội vàng gật đầu nói nói đúng vậy a, có bộ dáng như vậy, ta nói đều là lời nói thật. Lâm Trường Thanh lười nhác lại nghe hắn nói vậy, tâm niệm vừa động, một cái tử tinh hạt hiện ra thân thể sau, Trững thẳng đến Quách Đại Quý bèn đuổi nhanh chóng bỏ qua. Quách Đại Quý nhìn thấy Tử Tinh Hận, biết không tốt, vội vàng la lớn, "Ta nói đều là lời nói thật, ngươi vì cái gì còn muốn tra tấn ta?" Lâm Trường Thanh không có cùng hắn lại lại toa, chỉ là cười lạnh vài tiếng, tiểu gia hỏa phần đuôi thật dài đại nhật Tử Tinh châm, liền hướng phía Quách Đại Quý bèn đuổi gần nấp xuống dưới. Quách Đại Quý phát ra một tiếng bén nhọn tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết, nếu như những người khác không có chuẩn bị, khoảng cách lại gần như vậy, màng nhĩ đều có thể bị đâm phá. Sau khi hét thảm, sau kết Đại Quý cả người tựa như một cái tôm bự mờ dạng, trên mặt đất nhảy nhót mấy lần. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, sau đó há to mồm liều mạng hô hấp. Cũng may Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người đều là có kinh nghiệm, sớm tại tử tinh hạ chuẩn bị ẩn nấp hắn thời điểm, hai người liền đem lỗ tai đều che lại đợi một hồi lâu, quái đại quý mới rốt cục chậm tới, hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, cùng sử dụng thanh âm khàn khàn hỏi, vì cái gì? Ta đã nói thật, còn muốn tra tấn ta? Lâm Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem hắn, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, các ngươi đối với phường thị địa hình quen thuộc như vậy, khẳng định là sớm đặt cược. Bị chúng ta nhìn thấu đằng sau, lập tức tới ngay chúng ta con đường phải đi qua bảy trận bố trí mai phục, rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta tới. Ngươi bây giờ nói với ta, là xem chúng ta tử vạn bảo cấp đi ra, cảm giác giống dê béo, làm chúng ta là kẻ ngu có phải hay không? Quái đại quý thế mới biết vấn đề ở chỗ nào, cười khổ giải thích, nguyên lai là bởi vì cái này, thật là hiểu lầm. Chúng ta vốn chính là tại phường thị này, cư ngụ vài chục năm, quen thuộc địa hình rất bình thường, mà lại lại là thưởng xuyên tại trong phường thị tìm kiếm mục tiêu, khẳng định nhất định phải quen thuộc địa hình. Về phần rời đi phường thị bảy trận, là bởi vì đại ca của ta bảo hôm nay bị người khám phá, trong khoảng thời gian này, không thích hợp tiếp tục đợi tại trong phường thị. Cho nên chúng ta mới có thể rời đi phường thị, chuẩn bị bảy trận phục kích trải qua tu sĩ. Làm xong vụ này, tìm cái địa phương trốn đi, tu luyện một đoạn thời gian trở ra. Thật không phải là muốn phục kích các ngươi, lại nói chúng ta theo dõi các ngươi bị phát hiện, các ngươi trong khoảng thời gian này, khẳng định sẽ đề cao thật lớn cảnh giác, chúng ta lại đi phục kích các ngươi, khả năng thành công cũng không cao a." Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người, nghe cái này Quách Đại Quý giải thích, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ đây hết thảy thật là trùng hợp, hai người kia vật hí, cũng quá kém đi, lúc này bọn hắn thế nhưng làm một chút tại đều không có lộ, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn gặp rắc. Suy nghĩ một chút đối với Quách Đại Quý nói ra, Tốt nhất ngươi nói đều là thật, mà các ngươi lại là có năm người. Nếu là có người cùng ngươi nói không giỡn mới, cái kia tiễn ngươi lên đường trước đó, ta sẽ để cho ta linh bỏ cảm, lại cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Quách Đại Quý nửa chết nửa sống gật đầu một cái, đều phải chết, ai còn muốn tụ tội lớn như vậy, vốn là không có ý định lừa gạt ngươi. Lâm Trường Thanh Kỳ thật đã hỏi không sai biệt lắm, bất quá tuân theo một quen lý niệm, còn có phế vật ép dầu nguyên tắc. Mở miệng lừa dối nói xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng, chỉ cần ngươi xuất ra 20000 linh thạch, liền có thể tại chúng ta nơi này, chuột về chính ngươi mệnh đương nhiên, nếu như không có linh thạch cũng có thể dùng công pháp, bí thuật, bí mật, có thể là tin tức có giá trị, cũng có thể, ta sẽ công bằng cho ngươi tính ra giá trị. Bất quá ngươi trong túi trữ vật, thì không cần nói, đó là của ta chiến lợi phẩm, toàn bộ thuộc về ta. Con có, chỉ là trục về một đầu mạng nhỏ mà thôi, trên người ngươi tu vi, ta nhất định phải phế bỏ, ta không có khả năng lưu lại cho mình hậu hoạn, điểm này trước cùng ngươi nói rõ ràng. Quách đại quý nghe được có thể trục mạng, còn tưởng rằng có một chút hy vọng sống. Có thể tiếp lấy nghe được, muốn 20000 linh thạch, có thể là giá trị 20000 linh thạch công pháp có thể là tin tức, hắn lại tuyệt vọng, bởi vì hắn căn bản cũng không có chương xong, chương 232, Trần Tử Nhã phân tích. Chương 232, Trần Tử Nhã phân tích. Cho nên Quách Đại Quý Chỉ có thể liều mạng muốn, thậm chí từ nhỏ đến lớn ký ức đều hồi tưởng một lần. Hy vọng có thể tìm ra cái gì có thể trục về tính mạng mình đồ vật, có thể là tin tức cái gì. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Lâm Trường Thanh lắc đầu, biểu thị không có phù hợp Lâm Trường Thanh vừa rồi nâng lên điều kiện. Thấy Lâm Trường Thanh đều muốn trực tiếp đưa hắn lên đường, một chút giá trị cũng không có, bất quá cân nhắc đến Trần Tử Nhã cũng ở nơi đây, cho nên cũng không có lập tức đồng thủ. Trần Quang là nhịn không nổi lật ra một cái liếc mắt, lãng phí hắn một phen nửa lưỡi, trực tiếp đem quách đại quý mê đi, thu hồi đến linh thú vòng tay bên trong. Cũng không sốt ruột thả ra kế tiếp tiếp tục, mà là nhìn về phía Trần Tử Nhã, nói sư muội, vừa rồi cái kia quách đại quý nói lời, ngươi thấy thế nào? Trần Tử Nhã suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, "Ta muốn, hắn mới vừa nói, dĩ nhiên cũng là thật, trùng hợp khả năng tương đối lớn. Ta biết ngươi hoài nghi là người Tề gia xuất thủ, bất quá, ta thực sự nghĩ không ra, người của Tề gia còn có lý do gì lại tìm chúng ta phiền phức?" Sư huynh Ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta nếu là thật tại Tề Vân phủ xảy ra chuyện, bất kể có phải hay không là Tề gia. Bọn hắn khẳng định đều phải xui xẹo, cho nên là bọn hắn khả năng ngược lại là nhỏ nhất. Nghe phân tích của nàng, Lâm Trường Thanh cũng không thể không thừa nhận, Trần Tử Nhã nói rất có lý, lần này khả năng thật là chính mình phản ứng quá độ. Lâm Trường Thanh trầm ngâm một lát, mới lên tiếng nói, vậy chúng ta lại thẩm vấn mấy cái, vẫn là phải tiếp tục chứng thực, ta mới an tâm, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ không nhất. Nói xong, lại đưa tay thả ra, một cái khác theo dõi bọn hắn kia tù, mặt mũi người này, cùng quách đại quý giống nhau đến mấy phần. Lâm Trường Thanh đoán chừng cái này chính là Quách Đại Quý đại ca, bất quá hắn hiện tại không quan tâm cái này, hắn chỉ muốn biết đến cùng có hay không người tệ ra tham dự. Mới ra tới thời điểm, mặc dù có chút không thích hợp, bất quá hắn phản ứng nhưng so sánh Quách Đại Quý nhanh hơn. Chỉ là, thấy rõ ràng tình huống xung quanh đằng sau, hắn liền thở dài một hơi, biết lúc này khẳng định là cửu tử nhất sinh. Lúc đó theo dõi trước mặt hai người kia, bị bọn hắn tại chỗ nhìn đấu, hắn cũng cảm giác không xong, biết lần này là đá chúng thế bạn. Cách xa như vậy, còn có thể nhìn tấu bọn hắn, hoặc là chính là giả heo ăn thịt hổ chúc cơ tiền bố, hoặc là chính là thần thức cường đại, thiên phú dị bẩm cả người. Loại người này khó đối phó nhất, cho nên hắn quyết định thật nhanh từ bỏ mục tiêu, xoay người chạy, lúc đầu nghĩ đến tự mình một người trực tiếp rời đi, chạy xa xa. Bất quá lại không yên lòng đệ đệ quét đại quý, trong lòng còn có may mắn, muốn mang theo hắn cùng rời đi, không đi tới, cuối cùng vẫn là chạy không được. Lúc này, Lâm Trường Thanh không tình cảm chút nào thanh âm vang lên, ngươi tên là gì? Vì cái gì theo dõi chúng ta? Nghĩ rõ ràng lại trả lời, các ngươi có 5 người, nếu là trong đó có người nói không giống với, vậy các ngươi về sau mỗi ngày đều muốn kinh lịch loại kia cực độ thống khổ trừng phạt, trước đây không lâu vừa mới thể nghiệm qua tin tưởng ngươi còn không có quyền đi. Cái kia tiếp tu nhìn bọn hắn một chút, mở miệng nói ra, "Ta gọi quếch đại phúc, rơi vào trong tay các ngươi, có phải hay không bất kể như thế nào, cuối cùng các ngươi cũng sẽ không buông tha chúng ta. Tất nhiên đều nhất định phải chết, vậy ta nói hay không thì có ý nghĩa gì chứ?" Nghe xong quếch đại phúc nói lời, Lâm Trường Thanh nở nụ cười lạnh, biết hắn là muốn thông qua có kẻ mặc cả, tranh thủ một chút hy vọng sống, đáng tiếc Lâm Trường Thành cũng sẽ không lung chiều hắn. Càng không có tâm tình cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, tâm niệm vừa động, một cái tử tinh hạt liền hướng phía bắp đuôi của Hàn Quốc nhào tới. Sau đó mặc kệ quếch đại phúc làm sao kêu sợ hãi giận hô, Tử tinh hạt hay là ẩn nấp hắn một chút. Một tiếng thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết qua đi, quế đại phúc chắp lên thân thể, lại năng nặng ngã xuống, sau đó giống một đầu rơi nước cá mặn dạng, hé miệng liều mạng hô hấp. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng một chỗ bưng xuống che lỗ hai tay. Chờ quế đại phúc triệt để chậm tới thời điểm, Lâm Trường Thanh mở miệng lần nữa nói ra, "Quế đại quý là đệ đệ ngươi đi. Hắn đã toàn bộ đều nói rồi. Ngươi không nói hoặc là nói không giống mới, vậy ta lập tức liền đưa hai huynh đệ các ngươi lên đường." Cuối cùng hỏi ngươi một lần, vì cái gì theo dõi chúng ta mà lại bị chúng ta nhìn thấu đằng sau? lại chạy tới chúng ta con đường phải đi qua bảy trận phục kích, là ai sai sự các ngươi làm như thế? Nhìn thấy Lâm trưởng thanh thái độ cường ngạnh như vậy, Quách Đại Phúc biết không nói không được, không nói đoán trưởng lập tức liền bị làm chết. Lúc này mới lên tiếng nói ra, chúng ta tại vạn bảo các phủ cận, tìm kiếm thích hợp hạ thủ mục tiêu, các ngươi chính là chúng ta chọn chúng dê béo, cho nên mới sẽ theo dõi các ngươi. Bị các ngươi nhìn thấu đằng sau, lo lắng các ngươi báo cáo cho Thanh Vân Tông phường thị chấp sự, cho nên ta cảm thấy tạm thời không thích hợp đợi tại trong phường thị, chuẩn bị đến địa phương khác tránh né một đoạn thời gian. Ma Sở Dĩ, ở chỗ đó bố trí mai phục là bởi vì trong đội có người đề nghị làm một phiếu lại rời đi, cuối cùng mới lựa chọn đầu kia lên xuống trận con đường phải đi qua, nơi đó thường xuyên có thích hợp chúng ta xuất thủ mục tiêu, cũng không phải là phải đặc biệt phục kích các ngươi. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người, lần nữa liếc mắt nhìn nhau, sau đó Trần Tử Nhã mở miệng hỏi, các ngươi vì cái gì cảm thấy chúng ta lạ dê béo? Quách Đại Phúc nhìn nàng một cái, mở miệng nói ra, sáng sớm xuất nhập vạn bảo cát, lại dẫn đạo lữ, rõ ràng chính là có chuyện, mặc kệ là mua đồ hay là bán linh vật, trong túi trữ vật khẳng định có hàng. Hai người nghe đều ngây người một chút, quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công, tiếp thu cấp bậc nhiều, tự nhiên có một bộ phán đoán dê béo phương pháp vất quá xem ra, bọn hắn khẳng định là làm không ít lần, bằng không không có như thế kinh nghiệm phong phú, cho nên ở trong lòng, Lâm Trường Thanh đã cho bọn hắn phản quyết tử hình đem quét đại phúc Mê đi, đội trở lại linh thú vòng tay bên trong, sau đó mặt khác ba cái tiếp tụ cũng bị phong xuất, thẩm vấn một lần. "Sẽ không, ba người kia biết đến càng ít, chỉ biết là huynh đệ quét gia theo dõi dê béo bị người khám phá." Sau đó mấy người quyết định, tới trước địa phương khác đi tránh một chút đầu ngõ rõ, mặt khác cũng không biết. Thẩm vấn năm người, lấy được kết quả đều không khác mấy, dạng này Lâm Trường Thanh hai người an tâm, đem người đều thu hồi linh thú vòng tay đằng sau, Trần Tử Nhã liền đóng lại phát triển. Hai người ngồi ở phòng khách, uống vào trần tử nhã của Linh trà sư minh, lúc này hẳn là yên tâm đi. Trần tử nhã khẽ cười nói, Lâm Trường Thanh gật đầu nói, chỉ là loại bỏ tề ra xuất thủ khả năng, nhưng rời nhà đi ra ngoài, vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Ta còn không có cùng ngươi sinh con dưỡng cái đâu, cũng không thể cứ như vậy tử vong vớ lạc. Phía trước hai câu vẫn rất nghiêm chỉnh, phía sau liền đùa giỡn với Trần Tử Nhã tới, chêu đến mặt nàng vừa đỏ, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Trường Thanh một chút. Lâm Trường Thanh hắc hắc, nở nụ cười, sau đó từ trong ngực lấy ra năm cái túi trữ vật, về phần cái kia hai cái túi linh thú, suy nghĩ một chút, không, có lấy đi ra. Bởi vì bọn họ chủ nhân còn chưa chết, cho nên nhìn cũng vô dụng. Vừa nhìn thấy Lâm Trường thanh xuất ra năm cái túi trữ vật, Trần Tử Nhã liền biết muốn làm gì, trực tiếp đưa tay cầm hai cái đi qua hỗ trợ Tế Luyện. Sau đó đem đồ vật đều ngã trên mặt đất, rất nhanh năm cái trong túi trữ vật đổ vật đều đổ ra ngoài. Sau đó hai người bắt đầu phân loại sửa sang lại đứng lên, đồ vật cũng không có bao nhiêu, rất nhanh liền chỉnh lý tốt. Linh thạch hạ phẩm 2000 ra mặt, linh thạch trung phẩm một viên đều không có đan dược ngược lại là có hơn 30 bình, bất quá đều là phổ thông thường dùng đan dược, cũng không có cái gì lạ thường, tinh hỉ càng là một chút cũng không có. Pháp khí liền có thêm Công thủ pháp khí cộp lại, lại có 28 kiện nhiều, mà lại toàn bộ đều là tương đối đẹp đẽ thượng phẩm pháp khí, thậm chí là cực phẩm pháp khí đều có. Hẳn là bọn hắn năng tức sau, chọn lựa ra tương đối tốt lưu lại chính mình dùng, bình quân xuống tới mỗi người năm đến 6 kiện, trong đó một chút Lâm trưởng thành nhìn xem cũng không tệ lắm dáng vẻ, bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là không dám dùng. Những vật này rất rõ ràng chính là tang vật, nếu là lấy tới chính mình sử dụng, không tốt một gặp, người bị hại thân nhân hoặc bằng hữu bị nhận ra, chính mình coi như giải quyết không rõ. Cho nên vẫn là trước thu lại, đến lúc đó cùng chức kia thu hoạch những pháp khí kia, cùng một chô giao cho hồ sư muội. Mọi nàng hỗ trợ thay hình đổi dạng xử lý một chút, có thể là trực tiếp thông qua các nàng con đường bản đi. Chương 233. Tré phù sư cùng truyền thừa. Chương 233. Tré phù sư cùng truyền thừa. Lần thu mạch này linh phù cũng không ít, vụn vật lẻ tẻ tập hợp cùng một chỗ, kiểm lại một chút, không sai biệt 520 tấm tà hữu, công thủ đều có. Còn có một cái phù bút, Lâm Trường Thanh cố ý cảm thụ một chút linh áp, xác định là thuộc về cực phẩm pháp khí phù bút, còn có một số chế phù đặc thù vật liệu, lá bùa cũng tìm được 3 40 đánh. Nhìn thấy những vật này, Lâm Trường Thanh đại hỉ, biết năm người này bên trong hẳn là có một cái là chế phù sư chỉ là không biết có thể hay không ở chỗ này tìm tới nhị giai trở lên phụ sư truyền thừa. Lâm Trường Thanh vừa mới chuẩn bị tại Thanh Vân thành phường thị mở địa điểm, hiện tại liền thu hoạch một cái chế phụ sư, cái này thật đúng là một cái cực kỳ tốt địa báo. Chờ một chút, nhất định phải cẩn thận tìm xem nhìn, có hay không nhị giai trở lên chế phụ sư truyền thừa, nếu như có đưa cho Mộ Thần, nàng khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Dù sao nàng là từ gia nữ gà ra ngoài, dựa theo tộc quy, nhiều nhất chỉ có thể mang đi nàng học tập nhất giai chế phụ sư truyền thừa, nhiều năm như vậy trong nhà cũng không có, lấy tới thuộc về nàng nhị giai truyền thừa. Cho nên, Lâm Trường Thanh trực tiếp tìm lên thư tịch có thể là Ngọc Giản, đáng tiếc phát hiện 7, 8 bản thư tịch đều là công pháp loại. Hơn nữa còn là lưu truyền phi thường rộng khắp loại kia, Lâm Trường Thanh chiến lợi phẩm bên trong đã có không ít công pháp như vậy. Nhìn thấy kết quả này, Lâm Trường Thanh cũng là phi thường thất vọng, bất quá cũng biết, tìm không thấy mới là bình thường. Dù sao, cũng không phải là mỗi một cái tán tu đều có triệu lệ ngọc loại kia xuất thân hiển hách tiêu tổ. Cuối cùng chỉ còn lại một đống quần áo, các loại đồ dùng hàng ngày loại hình tạp vật, cùng 7, 8 cái ngọc hạt, trước tiên đem những này không có ích lợi gì quần áo tạp vật, thu đến cái kia chuyên môn thả tạp vật túi trữ vật. Nhìn xem cuối cùng còn lại 8 cái ngọc hạt, Lâm Trường Thanh đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, chúng ta một người bốn, cái ngọc hạt, so một chút vận may đi." Nhìn xem ai vận khí tốt một chút. Trần Tử Nhã nở nụ cười, vui vẻ đồng ý, tùy tiện tuyển 4 cái ngọc hạt, Lâm Trường Thanh thì là lấy đi cuối cùng còn lại cái kia 4 cái. Trực tiếp mở ra sau khi, phát hiện rõ ràng đều là linh dược, mà lại trong đó có một gốc là trúc cơ đan chủ dược kim ti liên, mặc khác 3 cây cũng là trúc cơ đan phụ dược. Nhìn một chút Trần Tử Nhã bên kia, phát hiện trong tay nàng chính đuốt đuốt một viên ngọc giản, bốn cái ngọc hạt cũng đều mở ra. Trong đó có 3 cái trong hộp ngọc cũng là linh dược. Xem ra cũng là chút cơ đan phụ trợ, bất quá bây giờ Lâm Trường Thành không quan tâm những này. Vội vàng hỏi, "Sư muội, trong ngọc giản là cái gì nội dung?" Trần Tử Nhã khẽ cười nói, còn không có nhìn, bất quá đoán chừng chính là sư huynh muốn chế phù sư truyền thừa, cho nên vẫn là sư huynh chính mình xem đi. Nói xong, đem ngọc hạp còn có ngọc giản cùng một chỗ đưa cho Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành nhìn thấy trong hộp ngọc còn có một tấm phế phù, sợ dĩ nói nó là phế phù, là bởi vì Lâm Trường Thành cảm giác không thấy nó linh áp. Nhưng là chỉ là nhìn nó chất liệu, cũng biết khẳng định là nhị giai trở lên linh phù, cho nên phán đoán đây là một tấm phế phù chỉ là không biết có ý nghĩa gì, còn chuyên môn đặt ở hộp ngọc này bên trong, khó trách Trần Tử Nhã phán đoán, trong ngọc giản này có thể là chế phù sư truyền thừa. Mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem ngọc giản lấy tới dán tại trên trán, đọc đứng lên, chỉ là nhìn thấy trước mặt mấy chữ, Lâm Trường Thanh liền nở nụ cười. Mở đầu chính là Tĩnh An Phủ kinh bốn chữ lớn, Lâm Trường Thanh liền biết không sai khẳng định là vật mình muốn đồng thời còn vừa vặn cùng hắn trong túi trữ vật, quyển kia từ Tĩnh An phủ Kình tụy bút hẳn là lẫn nhau nguyên bộ, lúc này thật là mừng vui gấp bội đưa cho Mẫu thân thích hợp nhất, nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ, mau đem ngọc giản cùng quyển ẩn kia từ Tĩnh An phủ Kình tụy bút tìm một cái thích hợplogback, đặt chung một chỗ. Nghĩ nghĩ, lại đem tấm tiêu phế phù cũng bỏ vào, chế phù Lâm Trường Thanh là thường dân, những vật này đến lúc đó đều giao cho chính Mẫu thân xử lý đi. Hữu dụng, vô dụng, nàng mới rõ ràng nhất, dù sao mang theo cũng không diện tích phương sư muội, thật sự là phúc tinh của ta, ngươi vừa ra tay, ta liền tâm tưởng sự thành, cho nên ta muốn cho ngươi một cái ban thưởng. Nói xong, liền nuốt mặt giận mày dày ngang nhiên xung qua, trợn tử nhã nhìn hắn cái này dáng vẻ, liền biết hắn muốn tới kỳ phụ chính mình. Cho nên nhịn không được bật cười, bất quá, có thể nàng không để cho Lâm Trường Thanh đạt được, mà là lập tức liền chạy tới cửa phòng. Sau đó quay người cười hì hì lấy đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Sư huynh, cảm ơn ngươi ban thưởng, tiểu muội không cần, chính ngươi giữ đi. Còn có nơi này, chính ngươi liền tự tử thu thập đi, ta liền đi về trước nghỉ ngơi, nhớ kỹ ngày mai giờ thịnh trước muốn lên thuyền." Nói xong, liền lui về trong phòng. Lâm Trường Thanh lắc đầu, cho nàng ban thưởng đều không cần, chỉ có thể tích lũy đến lần tiếp theo sẽ cùng nhau gấp đội ban thượng cho nàng. Dù sao Lâm Trường Thành nói lời giữ lời, hắn nói cho nàng ban thượng, liền nhất định sẽ đem ban thượng cho nàng đem trên đất đồ vật, đều thu vào đối ứng trong túi trữ vật, sau đó Lâm Trường Thành cũng trở về đến gian phòng của mình. Thân thức cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận an toàn đằng sau, kế hoạch trong căn phòng mê tung trận, sau đó tiến vào nội không gian. Rất nhanh hiểu hiểu bọn họ đều đến đây, Lộc Tiểu Mẫn nhỏ nhất, tu vi thấp nhất, cho nên mới chậm nhất. Hay là phương pháp giống nhau, vút ve vút lông, uy dục linh đan, thứ này Lâm Trường Thành vừa mua 100 bình, có rất nhiều, hẳn là có thể dùng rất lâu để hiểu hiểu bọn họ chính mình đi chơi. Đỗ Mị nương bên trong gian phòng của mình chuẩn bị chút cơ, liền không có đi ra, hiện tại chỉ có Triệu Lệ Ngọc đổi tới Lâm Trường Thành bên người đem vừa thu hoạch vài quặng linh dược, đều giao cho Triệu Lệ Ngọc, cho tới bây giờ cũng không cần Lâm Trường Thành phân phó, nàng tự nhiên biết xử lý như thế. Nào đến sân nhỏ cái kia chuyên môn thả chiến lợi phẩm trong phòng, đem không tiện mang ở trên người đồ vật, đều tìm đúng chỗ bố trí tốt. Suy nghĩ một chút, lại mang theo hai viên trăm năm châu quả ở trên người, sau đó ở trong lòng câu thông Lâm Trường Liễu, để nó đưa Lâm Trường Thành tới đất giáp thú cho ở bảo động. Chỉ một chốc lát mà, Lâm Trường Liễu liền nói cho hắn biết đến, tâm niệm vừa động, Tôi lui ra khỏi nội không gian, quả nhiên trực tiếp xuất hiện tại bộ trang đường mặt. Hơn nửa năm, cái này bộ đạo nói, lại bị địa giáp thú cả nhà, đào lượng lý đã giải, đương nhiên rất nhiều đất vàng tinh bảo thạch đều bị Lâm Trường Thanh đổi đi, hiện tại liền trỏng chất tại nội không gian bên trong. Thuần bộ đạo nói, đi lượng lý đa, rốt cục nhìn thấy ngũ địa giáp thú thân ảnh, ba cái nhỏ nhìn thấy Lâm Trường Thanh tới, cũng không đà bỏ, trực tiếp liền hướng hắn chạy tới. Nói thật ra, mấy tiểu gia hỏa này, từ khi 3 tháng trước bị Lâm Trường Thanh khế ước đằng sau, đối với hắn thế nhưng là thân thiết vô cùng. Lâm Trường Thanh cho chúng nó lấy tên Kim Tam, Kim Tứ, Kim Ngũ. Tốt như vậy nhớ, trong đó lớn một chút chính là kim tam, kim tứ nhỏ một chút, hơn nữa là giống cái, nhỏ nhất chính là cái ngũ, cho nên hắn là sẽ không nhầm lẫn. Mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sẽ chạy đến bên cạnh hắn, cùng hắn chào hỏi náo người một chút, sau đó thuận tiện hưởng thụ một chút lâm trưởng thanh mang tới thịt yêu thú, đương nhiên còn có dục linh đan. Nhìn thấy bọn chúng đều đến đây, lâm trưởng thanh rứt khoát tìm cái nơi thích hợp, đem một khối lớn thịt yêu thú, lấy ra bắt đầu cắt thành từng đầu, thuận tiện bọn chúng ăn. Chờ, các loại, ba cái nhỏ ăn không sai biệt lắm, kim nhất, kim nhị, mới tới, lâm trưởng thanh cảm thấy, địa giáp thú khả năng so ba mẫu hiệu còn muốn chiếu nhà. Mỗi lần đều là ba cái nhỏ ăn trước, cuối cùng mới là hai cái lớn tới ăn. Vượt ve hai cái này lại ra hỏa, trải qua đoạn thời gian này ở chung, lẫn nhau đều đã phi thường tiến nghiệp, mà lại hắn thật thích bọn chúng, chất phác nghe lời, đối với hắn mệnh lệnh chấp hành cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại, Lâm Trường Thanh đều là đại khái chừng 10 ngày, mới tới cùng bọn chúng đổi một lần khoáng thạch, trừ chính bọn chúng tiêu hóa hết bên ngoài, còn lại vừa vặn có thể đổi hai viên châu quả, mỗi lần đều là không sai biệt lắm, hoàn mỹ 20 mét khối số lượng. Lâm Trường Thanh đem châu quả quăng vào kim nhất, kim nhị trong miệng, sau đó bắt đầu đem trên đất khoáng thạch thu vào linh thú vòng tay bên trong. Lại cùng bọn chúng cả nhà Chơi đùa một hồi, Lâm Trường Thanh liền trở về nội không gian đi vào chất đống đất vàng tình quáng địa phương, đem linh thú vòng tay bên trong khoáng thạch đổ vào nơi này, hiện tại đã là rất lớn một đống, tính toán một chút, hẳn là có 2.200 mét khối tà hữu đừng nhìn thật nhiều, toàn bộ chỉ thành nhất giai trung phẩm đất vàng tinh, cũng liền đại khái 1.100 phận, mỗi bản 50 linh thạch, cũng liền 5 vạn 5000 linh thạch. Nếu là đại lượng xuất hàng, cái giá tiền này còn thấp hơn một chút, đoán chừng cũng liền 50.000 linh thạch tà hữu, vừa vặn đủ mua một viên trúc cơ đan. Kỳ thật, dạng này bỏ ra cùng thu hoạch căn bản không thành có quan hệ trực tiếp, đã là được không bù mất. Bất quá Lâm Trường Thanh vẫn là phải tiếp tục nữa, hy vọng về sau điệu giáp thú cả nhà có thể cho hắn tìm tới càng thêm chân quý khoáng mạch, dạng này là hắn có thể hồi vốn. Mà lại điệu giáp thú bản thân còn có những tác dụng khác, cho nên vẫn là nhất định phải tiếp tục đầu nhập bội dưỡng. Thậm chí chuẩn bị qua một đoạn thời gian, liền cho bọn hắn tài nguyên để kịp nhất, kim nhị, bọn chúng tấn thăng nhị giai. Sau đó, Lâm Trường Thanh chuẩn bị chờ mình chúc cơ thành công, liền để kịp nhất, kim nhị, phái đến Thanh Vân Sơn mạch nội bộ, đi cho hắn tìm kiếm càng thêm chân quý khoáng mạch tài nguyên. Chương 234. Nhiệm vụ thu hoạch. Chương 234. Nhiệm vụ thu hoạch. Hôm sau Bởi vì hôm nay muốn tại giờ thiền trước đó lên truyền, cho nên Lâm Trường Thanh lại so bình thường, dậy sớm hơn một canh giờ. Hoàn toàn ngũ hành hỗn độn kinh tu luyện đằng sau, liền đem trong căn phòng mê tung trận tu hồi lại. Thần thức trong phòng đã qua, không có phát hiện cái gì bộ suất đằng sau, liền chuẩn bị đến phòng khách chờ Trần Tử Nhã, không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy, nàng ngay tại thu về cái kia ẩn linh nạp tứ trận. Lâm Trường Thanh lập tức đi lên hỗ trợ, bày trận sẽ không, nhưng thu về hay là thật đơn giản, hai người cùng một chỗ động thủ, lập tức liền tốt. Thừa dịp thời gian còn sớm, Lâm Trường Thanh mặt nhăn mày dày dán đi lên, lôi kéo Trần Tử Nhã chơi một hồi đóng mục cho chơi. Trờ Lâm Trường Thanh qua đủ nghiệm, mới nắm sắc mặt hồng hồng Trần Tử Nhã, rời đi quan trọ, đồng thời dắt tay ra phường thị, hướng phía lên xuống chợt bay đi. Con đường này, Lâm Trường Thanh đều đã đi nhiều lần lắm rồi, bất quá quen đi nữa tất đường, sơ nhất, mừng hai, vẫn là phải thả ra. Có bọn chúng ở trên trời tới lui canh dõi, Lâm Trường Thanh liền rất yên tâm, trên đường đi tránh đi mấy cái cùng đường tu sĩ, thuận thuận lợi lợi đi tới tàu chờ khách lên xuống chợ. Tại nhanh đến lên xuống chợ thời điểm, đã sớm một chút, Triệu Hồi Sơ Nhất, Mừng Hai, sau đó Lâm Trường Thanh hai người, tìm một người thiếu nơi hẻo lánh đợi, chờ đợi thời gian đến lên thuyền. Trời khách truyền truyền âm pháp trận vang lên thời điểm, hai người trước tiên đi lên, hôm nay hay là rất thuận lợi. Cùng một chỗ về tới Trần Tử Nhã giáp số 12 gian phòng, đợi nàng cua xong trà sau, Lâm Trường Thanh lại mặt dặn mày dày, đi cùng nàng dính vào cùng nhau, hiện tại hai người chính là như keo như sơn thời điểm, hận không thể ngày ngày dính chung một chỗ. Sau đó hai người một bình này linh trà, lại uống hai canh giờ, ở giữa Lâm Trường Thanh lại dạy Trần Tử Nhã rất nhiều đóng một ký xảo, thật là làm nàng tầm mắt mở rộng, được ích lợi không nhỏ, thu hoạch trùng thân. Lâm Trường Thanh còn cố ý tuyên bố, đây là hôn qua vốn là hắn là cho nàng ban thượng. Hôm nay tích lũy cùng một chỗ cho nàng đồng thời Lâm Trường Thanh còn leo lên, hai tòa thẳng tắp hùng vĩ ngọn núi, đồng thời ở trên ngọn núi lưu luyến quên về, ít nhất ở trên núi chơi một canh giờ, tại leo núi trên đường, hai người quan hệ phát triển thêm một bước. Cuối cùng Trần Tử Nhã biểu thị, leo núi hoạt động hay là quá kích thích, quá mệt mỏi, nàng phải thật tốt nghỉ ngơi, sau đó liền đem Lâm Trường Thanh chạy về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh lại mặt dạn mày dày, tiếp tục đi qua uống trà, sau đó thời gian liền qua thật nhanh. Trên tuyển thời gian, chính là như vậy vượt qua, mỗi ngày tu luyện, tìm Trần Tử Nhã uống trà, đọc sách, leo núi, thời gian trải qua thật nhanh sống. Sau đó lần này đường về trên đường, Đan Dương phụ cùng Đông Dương phụ hành trình, cũng là thu hoạch tràn đầy, không chỉ hai cái trong phường thị, phố lớn ngõi nhỏ đều có bọn hắn lưu lại dấu chân. Lâm Trường Thành còn tại hai cái phường thị phố đánh cược đá bên trong, lại thu hoạch ba khối linh thạch thượng phẩm nguyên bảo, đoán chừng có thể mở ra ra 3-400 mai linh thạch thượng phẩm đồng thời tại hai cái phường thị trên sạp hàng, cũng đồng dạng thu hoạch không ít, có thể lần nữa trủng chọt linh dược, linh thực, hai cái địa phương cộng lại, tổng cộng có hơn 50 gốc đã toàn bộ giao cho Triệu Lệ Ngọc, trủng chọt đến nội không gian bên trong, ba khối thượng phẩm nguyên thạch bảo cũng đồng dạng đã ném vào trong hồ sơ. Bị Lâm Trường liễu hấp thu tiêu hóa hết. Hiện tại nội không gian thổ địa diện tích đã có 7000 mẫu tà hữu, mặc dù lại tăng lên mấy trăm mẫu đất thổ địa diện tích, nhưng bây giờ đã không thể nào nhìn ra được đoạn thời gian này, nội không gian cũng có rất lớn biến hóa, chính là Lâm Trường thành tại Quách Đại Phúc, Phúc Lân Úy, hai huynh đệ nơi đó, tịch thu được bộ trận bản ng kia đưa cho trận tử nhã nghiên cứu qua sau, xác nhận là một bộ nhất giai thượng phẩm huyền quy nạp tứ trận, pháp trận này có ẩn linh cùng phòng ngự công hiệu, nàng chuyên môn đem cách sử dụng dạy cho Lâm Trường Thành. Mà Lâm trưởng Thanh lại đem bộ này Huyền Quy nạp tức trận, bố trí tại nội không gian trong viện, cũng đem vương pháp sử dụng đều dạy cho Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc các nàng. Sau đó Hứa Mị Nương liền chính thức ở bên trong bế quan trúc cơ. Có pháp trận này bảo hộ, nàng liền có thể toàn thân toàn ý đầu nhập trúc cơ, mà không cần lo lắng đột nhiên nhận ngoại giới quấy nhiễu đặc biệt là nội không gian bên trong. Hiện tại thế nhưng là có bảy cái hoạt bát ba màu diệu, bọn chúng thỉnh thoảng liền làm ra một điểm động tĩnh đến, cho nên có pháp trận này bảo hộ cũng là tương đương có cần phải. Mà tại cái này mười mấy 20 ngày trong hành trình, mặc dù mỗi ngày có Trần Tử Nhã làm bạn, đóng dấu, leo núi cái gì chơi quên cả trời đất. Nhưng Lâm Trường Thanh cũng chưa từng có, vung lòng qua tự thân tu luyện, đặc biệt là Lôi đỉnh chân kinh. Hiện tại hắn thì đang ở trùng kích thứ 14 cái Lôi đỉnh kiếu huyết, đồng thời quá trình này đã kéo dài hơn một canh giờ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đã hoàn toàn ướt đẫm, dưới thân càng là tích lớn bảy mồ hôi. Rốt cục, không biết lại qua bao lâu, theo một tiếng tiếng oanh minh đằng sau, thứ 14 cái Lôi đỉnh kiếu huyết rốt cục khai phách thành công. Mà Lâm Trường Thanh lúc này, thân thể tại Lôi đỉnh linh khí thời gian dài kích thích xuống, đã hoàn toàn chết lặng. Một hồi lâu mới chấm tới. Sau đó không dám trì hoãn, bắt đầu đem sớm tế luyện tốt cuối cùng một viên tấm lôi kim châm, đưa vào mới mở trong thiếu huyết. Dạ này coi như hoàn thành một bước cuối cùng, còn lại chính là dùng lôi đỉnh linh khí, từ từ ôn dưỡng thiếu huyết là có thể. Mặc dù đã mệt không muốn động, nhưng Lâm Trường Thanh hay là đứng dậy, đem thân thể của mình rửa mặt sạch sẽ, sau đó đem trên mặt đất cũng thu thập một chút, mới nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi vì lần này buổi Trần Tử Nhã về nhà thăm người thân lưỡng trình, đợi ngày mai giữa trưa tàu trở khách tại Thanh Vân Thành ngoại lên xuống trận hạ xuống, coi như kết thúc. Còn lại chính là trở về Thanh Vân Tông, hướng Trần Khiết Nghi tiền bối giao nhiệm vụ Sau đó nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng là có thể. Bất quá, nói thật ra, ban thưởng này không lĩnh cũng là có thể, mà lại hắn cũng có chút không có ý tứ đi lĩnh. Dù sao Trần Tử Nhã hiện tại đã căn bản là người của hắn, lại hướng Trần Khiết nghi tiền bối lĩnh ban thưởng, khả năng có chút không nói được. Nhiệm vụ lần này, Lâm Trường Thanh Thu hoạch thật là lớn vô cùng, đầu tiên, chính là Lâm Trường Liễu tấn giai đến tầng giai, đây là trọng yếu nhất để hắn về sau cất bước ở bên ngoài, tính an toàn tăng cường rất nhiều, đương nhiên là có Lâm Trường Liễu lá bài đời này, lá gan của hắn cũng tương đối lớn một chút. Tương ứng, nội không gian cũng tăng lên mấy ngàn mẫu thổ địa diện tích, nói câu không dễ nghe. Vạn nhất ngày đó lâm gia phát sinh không thể kháng cự sự tình, Lâm Trường Thành đều có thể đem toàn bộ lâm gia tu sĩ, bao quát phàm tục tộc nhân, một hơi đóng gói mang đi, sau đó thông qua vượt qua đại lục siêu cấp truyền tống trận, chạy xa xa đương nhiên, nếu như không phải Vạn bất đắc dĩ, hắn khẳng định là sẽ không đi bước này, đây chỉ là một dự tính xấu nhất. Thứ yếu, thu hoạch bốn cái ba màu diệu, chính là hiệu có ánh sáng bọn chúng cả nhà, còn có năm cái dã thú, kim nhất, kim nhị, còn có bọn chúng ba đứa hài tử, đều đối với Lâm Trường Thành có trọng yếu tác dụng. Trong đó lấy sơ nhất nhất là lợi hại, thế mà chính mình lựa gạt trở về một cái lão bà, chính là mừng hai Bọn chúng ở chung cũng rất lâu, cũng không biết lúc nào, mừng hai mới có thể bồi dưỡng hậu đại. Lần nữa, nhân thủ phương diện, thu mạch hai người thủ hạ, chính là hứa mị nương còn có triệu lệ ngọc, hẳn là còn có một cái chế phù sư, nhưng cái này Lâm Trường Thành còn không có xử lý. Quái đại phúc bọn hắn năm người, hiện tại còn ném ở linh thú vòng tay trong không gian, những ngày chờ Lâm Trường Thành có rảnh xử lý lại. Đương nhiên, đây cũng là Lâm Trường Thành xét lực, chủ yếu là vì trịu một triệu cái kia chế phù sư, thuận tiện về sau tu phụ. Những ngày trung niên tên dạo hoạt, tại tu tiên giới sờ soạng lần mò mấy chục năm nhưng không có dễ dàng như vậy liền thu phục, dù sao từ từ sẽ đến, Lâm Trường Thành có nhiều thời gian đến lúc đó năm người bên trong, Lâm Trường Thành cũng chỉ dự định lưu lại cái kia chế phù sư, mà khác đều có thể làm làm, giết gà dọa khỉ gà, tới giết rơi. Bởi vì mấy cái khác, Lâm Trường Thành chướng mắt người, giữ lại cũng là lãng phí linh thực, đang dưỡng. Cho nên đây cũng là phế vật lợi dụng, dù sao chỉ cần cuối cùng, có thể thu phục cái kia chế phù sư là có thể. Còn có, lần này còn thu hoạch hai đầu bảo mạch, một đầu chính là tại Thông Sơn thôn, phụ cận vi hình độ luyện hỏa đồng bò. Trên cơ bản chín thành rưỡi trở lên đỏ luyện hỏa đồng bộ thạch, đều đã rơi vào Lâm Trường Thanh trong tay. Chuẩn bị đến lúc đó tìm hồ sư muội, hỗ trợ xử lý tinh luyện một chút, đương nhiên tốt nhất có thể luyện chế thành lò luyện đan có thể là lò lợi thí. Chương 235: Quay về Thanh Vân. Chương 235: Quay về Thanh Vân. Một đầu khác bỏ mạch, ngay tại lúc này giáp thú, kim nhất, kim nhị, bọn chúng, cả nhà đợi cái kia bò nói, sản xuất chính là nhất giai trung phẩm đất vàng tinh bỏ. Lâm Trường Thanh chính mình tính ra nó quy mô là cỡ nhỏ bỏ mạch, nhưng bây giờ khoáng động đã đào năm sáu dặm dài quá, hơn nữa còn không có đào xong. Vậy hẳn là liền không chỉ là cỡ nhỏ bỏ mạch. Bất quá cái này đất vàng tinh bỏ mạch, Lâm Trường Thanh cũng không phải là quá để ý, chủ yếu chính là giá trị quá thấp, nội không gian bên trong đá chất thành mấy ngàn mét khối, cũng mới đại khái giá trị 50,000 linh thạch đồng thời, hay là Lâm Trường Thanh, cái này 6, 7 tháng vận chuyển thành quả, nói thật ra, có chút tốn công mà không có kết quả. Còn không bằng Lâm Trường Thanh chính mình đi phố đánh cược đá đi dạng một vòng, tùy tiện mua hai khối trúng phẩm nguyên thạch bỏ, đều có cái này thu nhập. Cho nên hắn mới có thể bỏ mặc giáp thú cả nhà ở bên trong, tùy tiện nào, tùy tiện tạo, dù sao đồ vật giá trị không cao, như thế nào làm đều không đau lòng. Chờ sau này kim nhất bọn chúng cả nhà, không muốn đợi ở nơi đó, lại để cho Lâm Trường Liêu đi đem cái kia bỏ mạch dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó chắc chắn sẽ không lãng phí là được. Còn lại chính là chính hắn, khi xuất phát mới vừa vận đột phá luyện khí tầng tầng. Trở về thời điểm đã tiến giai đến luyện khí đại viên mãn, đồng thời trọng yếu nhất chính là hoàn thành ngũ hành hỗn độn kình công pháp chuyển tu. Làm tự thân căn cơ kiến cố, linh khí chất lượng là phổ thông luyện khí kỳ gấp năm lần, trọng yếu nhất hay là có thể làm cho hắn ở trên tiên lộ đi được cao hơn xa hơn. Còn có lôi đỉnh chân kinh tu luyện, cũng mở ra 14 lôi đỉnh thiếu huyệt, đồng thời thể tu phương diện tu vi cũng thuận lợi tiến giai thành luyện thể nhất giai sơ kỳ, xem như luyện thể nhập môn. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thành sau khi đứng lên, trước hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh cơ bản tu luyện. Mặc dù hắn hiện tại đã là luyện khí đại viên mãn, nhưng tốt nhất vẫn là mỗi ngày bảo trì thời gian nhất định tu luyện, mới có thể bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, lấy cam đoan có thể chúc cơ thành công. Sau đó chính là cho linh thú vòng tay bên trong linh sủng bọn họ cho ăn, sơ nhất, mừng hai, cho ăn thịt yêu thú cùng dục linh đan, bao khẩu cũng chỉ cho một viên dục linh đan cái này có thể. Tử tinh hạt liền phiền toái một chút, nhất định phải đem thịt yêu thú làm cho vỡ nát, bọn chúng mới thuận tiện ăn. Huân nữa lúc trước Trần Khiết nghi tiền bối cho 100 phần băng tinh, cũng tại ngày trước sử dụng hết, cho nên Lâm Trường Thanh hôm nay lại gần mấy trăm mai linh hạch, dùng để thay thế linh tinh, cho Lũ Tiểu Gia Họa từ từ giảm. Quay lại Cửu Phong Sơn trước đó, có rảnh muốn lưu ý một chút thượng phẩm linh tinh. Bằng không mấy ngày nay trở lại Thanh Vân Phường thị, hay là rút cái thời gian, lại đi vạn bảo các nhìn xem, mua cái 1-200 phần tuấn lấy đi. Cho ăn xong linh thú đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đắm trong phòng tiểu ngũ hành mê tung trận thu hồi lại, thần thức quét hai lần, xác nhận không có bộ sót đằng sau, liền đi xác vách tìm Trần Tử Nhã. Chuẩn bị còn lại thời gian, liên cùng Trần Tử Nhã đợi ở cùng một chỗ. Từ giờ trở đi, phải biết quý trọng thời gian, hai người hẳn là nhiều hơn luyện tập một chút trong dấu, leo núi loại hình hưu ích thể xác tinh thần vận động. Bởi vì lần này giao nhiệm vụ đằng sau, khẳng định sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian, hai người không thấy được. Súc động Trần Tử Nhã trên cửa cầm chế, rất nhanh nàng liền mở ra cửa, đem Lâm Trường Thanh nhường đi vào. Nhìn thấy trên bàn linh trà, biết nàng trước kia liền đang chờ lấy chính mình, hắc hắc, nở nụ cười, cầm lấy Trần Tử Nhã cái chén, liền uống. Trần Tử Nhã hiện tại đã tập mãi thành thói quen, lại rót cho hắn một chén, sau đó mở miệng hỏi, "Sư huynh, chúng ta trở lại Thanh Vân Thành, ngươi có cái gì an bài?" Chúng ta là trước quay về thúc thúc bọn hắn thuê lại độc phủ, gặp Lâm gia gia gia cùng hai vị thúc thúc, hay là về trước thành Hà ngọn núi, gặp tổ mẫu cùng thái tổ mẫu. Vấn đề này Lâm Trường Thanh đã sớm nghĩ kỹ, lần này tới, cũng là thuận tiện cùng Trần Tử Nhã nói chuyện này. Thôi tổ chức một chút ngôn ngữ sau, mở miệng nói ra, "Sư muội, ta nghĩ chúng ta về trước đi nhìn một chút gia gia, còn có phụ thân cùng nghi thức để bọn hắn biết chúng ta bình an vô sự trở về, dạng này bọn hắn cũng không cần lại lo lắng." "Gia gia của ta ngươi khẳng định thấy qua, phụ thân ta cùng nghi thức hẳn là cái này không có, lần này vừa vặn, ngươi trước gặp thấy một lần phụ thân ta cùng nghi thức bọn hắn." Về sau liền sẽ không khẩn trương như vậy. Dù sao thế tử xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng sao? Sau đó, chúng ta lại đến Thanh Vân Tông, gặp Trần Khiết Nghi tiền bối cùng Thái tổ mẫu. Nghe đến đó, Trần Tử Nhã liền khẩn trương lên, hoàn toàn không để ý đến Lâm Trường Thanh nói nàng là thế tử xấu sự tình. Trần Tử Nhã muốn nói lại tôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, "Sư minh, người trong nhà của ngươi có thể hay không không thích ta? Có thể hay không cảm thấy ta tính cách quá quẩn cục é, không thích hợp làm con dâu?" Lâm Trường Thanh nghe, nhịn không được cười ha ha, không nghĩ tới Trần Tử Nhã cũng có một ngày này đương nhiên, hắn chỉ là nợ nụ cười tử Sau đó Tranh Thủ thời gian mở miệng an ủi Trần Tử Nhã, "Ngươi đã rất khá, thật không cần nghĩ quá nhiều, bọn hắn nhất định sẽ thích ngươi. Ngươi nhìn ngươi người dáng dấp xinh đẹp như vậy, tâm địa lại thiện lương hiếu thuận, linh căn lại tốt chẳng mấy chốc sẽ trúc cơ, hơn nữa còn là trận pháp sư. Ngươi nhìn trên người ngươi ưu điểm nhiều như vậy, ai nhìn đều ưa thích, ngươi nhìn ta liền ưa thích ngay vớm." Nói xong, liền đem Trần Tử Nhã ôm vào trong lực, hung hăng cho nàng đóng mấy cái chương. Kỳ thật còn có một chút Lâm Trường thành chưa hề nói, đó chính là Trần Tử Nhã chính độ nhất định đại biểu truyền ra. Trần Lâm hai nhà, đời đời tương giao mấy trăm năm, nhưng là còn không có chân chính liên qua cưới. Hiện tại gia Lâm Trường Thành Trần Tử Nhã bọn hắn một đôi này, tộc trưởng còn có gia gia bọn hắn biết, còn không phải cao hứng bay lên, lại thế nào có thể sẽ không ủng hộ đâu. Nói không chừng bọn hắn ước gì để Lâm Trường Thành Trần Tử Nhã lập tức thành thân đâu. Cho nên Trần Tử Nhã lo lắng, đơn thuần dư thừa, nhưng Lâm Trường Thành không có khả năng nói cho nàng, hắn không muốn đem tình cảm của bọn hắn làm cho phức tạp như vậy, đạo lữ chính là đạo lữ, là bởi vì chính mình ưa thích mới cùng một chỗ, mà không phải bởi vì những yếu tố khác. Hắn biết Trần Tử Nhã hiện tại trong lòng khẳng định là tâm thần bất định bất an, cần Lâm Trường Thành cho nàng ủng hộ và lòng tin, cho nên hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này để diễn tả Chân Tử Nhã nghe được Lâm Trường Thanh cho nàng liệt kê ra nhiều như vậy ưu điểm, trong lòng hơi yên tâm một chút, sau đó bắt đầu hỏi thăm về Lâm Trường Thanh người trong nhà yêu thích. Lâm Trường Thanh minh bạch nàng ý tứ, tận lực kĩ càng cho nàng giới thiệu người trong nhà tình huống, để trong nội tâm nàng tốt có một cái đấy, không cần như vậy bất an. Có Lâm Trường Thanh các loại an ủi cùng giới thiệu, Chân Tử Nhã lúc này mới làm xong trong lòng kiên tiết, chuẩn bị mấy canh giờ sau gặp Lâm Trường Thanh người nhà. Mà lại Lâm Trường Thanh cũng lo lắng nàng nghĩ đến quá nhiều, cho nên mấy canh giờ này, hắn đều là cùng Chân Tử Nhã chia sẻ hắn khi còn bé, tại Cửu Phong Sơn làm những chuyện kia. Tận lực để nàng bảo trì tâm tình khoái trá chính là không để cho Trần Tử Nhã có rảnh rỗi thời gian nghĩ đông nghĩ tây đợi đến tàu chở khách không sai biệt là muốn hạ xuống, Lâm Trường Thanh liền lôi kéo Trần Tử Nhã đến mạn thuyền chỗ chờ đợi, cơ bản tàu chở khách dừng lại ổn. Bọn hắn liền giao bằng chứng, sau đó Lâm Trường Thanh liền ngự sự phi chu, mang theo Trần Tử Nhã hướng Thanh Vân Phượng Thị bay đi. Từ tiếp Trần Khiết nghi tiền bố nhiệm vụ xuất phát, đến lúc này trở về, đã 7, 8 tháng không gặp người trong nhà, Lâm Trường Thanh hiện tại thật muốn ra gia cùng phụ thân bọn hắn. Lại nói hắn còn mang theo Trần Tử Nhã, hắn cũng nghĩ để bọn hắn gặp một lần, cao hứng một chút, cho nên Lâm Trường Thanh hai người có thể tính là xuống thuyền tiếp cực nhất. Cái này lên xuống trận khoảng cách Thanh Vân Thành, đến là thật gần, cũng liền khoảng 10 dặm, cho nên rất nhanh liền tiến vào Thanh Vân Phường thị. Tiến vào Phường thị cũng chỉ có thể đi bộ, cho nên hắn nắm Trần Tử Nhã tay, một đường hướng phụ thân bọn hắn mướn động phủ kia đi đến. Không đầy một lát đã đến cửa ra vào, cho Trần Tử Nhã một cái thoải mái tinh thần biểu lộ, Trần An nói: "Sư muội ngươi yên tâm đi, người là tốt nhất. Chỉ cần giống chúng ta bình thường một dạng, tự nhiên một chút liền tốt, bọn hắn khẳng định sẽ thích vô cùng ngươi, ta cam đoan với ngươi." Trần Tử Nhã chăm chú Lâm Trường thành tay, gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra: "Sư huynh, ta chuẩn bị xong, ngươi yên tâm đi." Lâm Trường thành gật gật đầu. Cửa trước bên trên cấm chế, đánh một cái pháp quyết đi vào, sau đó liền cùng Trần Tử nhã tại cửa ra vào chờ đợi. Rất nhanh, trên cửa vỡ ra một đường vết rách, đi ra một cái trung niên tu sĩ, nhìn xem trước mặt hai người hỏi: "Hai vị đạo hữu, xúc động trên cửa cấm chế, là có chuyện gì không?" Chương 236: Trên trời rơi xuống thông huyền đan. Chương 236: Trên trời rơi xuống thông huyền đan. Lâm Trường Thanh trợn tròn mắt, đây không phải phụ thân bọn hắn thuê lại động phủ sao? Hẳn là thuê lại 1 năm mới đúng a. Làm sao mở cửa là không nhận ra cái lão tu sĩ? Liên tục nhìn về phía động phủ bên cạnh Minh Bạch, mới rốt cục xác nhận không có tìm sai chỗ. Lúc này mới lên tiếng nói ra vị đạo hữu này, phi thường thật có lỗi quái dại, ta họ Lâm, động phủ này trước kia là người nhà của ta thuê lại địa phương. Không biết đạo hữu là lúc nào thuê lại nơi này, có biết hay không đợi trước khách trọ, bọn hắn đã đi đến đâu. Người kia nhìn hai người bọn họ một chút, xác nhận hai người không phải tới quấy rối, có thể là thám tính tin tức cái gì. Mới mở miệng nói ra, nơi này ta thuê gần 1 tháng, người trong nhà của ngươi, khi ta tới, cũng không có nhìn thấy. Cầm người không bằng đến Thanh Vân Tông quản lý động phủ công việc vật đường đi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới tâm tích của bọn họ. Lâm Trường Thanh nghe chút, cảm thấy có đạo lý, vội vàng hướng người kia nói tạ ơn cũng cáo từ, sau đó nắm Trần Tử Nhã tay, hướng về công việc vật đường đi đến. Rất dễ dàng đã tìm được công việc vật đường, dù sao nơi này bắt mắt nhất, bất quá đến nơi này, cũng không phải là Lâm Trường Thanh xung phong đội Trần Tử Nhã xuất mã, dựa vào nàng đệ tử nội môn thân phận mà bài, rất nhanh liền để trực luân phiên tu sĩ, hỗ trợ tra được Lâm Trường Thanh phụ thân bọn hắn ghi chép. Bất quá nơi này cũng chỉ có một cái thoái to ghi chép phía trên thời gian vừa lúc là 1 tháng trước, mà lại cũng không có chắc được, bọn hắn có lại cho thuê lại cái khác động phủ ghi chép. Vậy đã nói rõ bọn hắn hoặc là ở đến thành Hà Phong, hoặc là đã quay lại Cửu Phong Sơn, bất quá Lâm Trường thành phòng đoán, ra ra cùng phụ thân bọn hắn, quay lại Cửu Phong Sơn khả năng cao thủ chín tầng trở lên. Sau đó cùng Trần Tử Nhã thương lượng một chút, quyết định hay là trước tiên phản hồi Thanh Vân Tông thành Hà Phong, bài tiến thái tổ mẫu, nhìn nàng một cái lão nhân già có biết hay không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hai người thẳng hướng Thanh Vân Tông Sơn môn mà đi, chỉ bất quá lần này là Trần Tử Nhã ngự làm phi chu, mang theo Lâm Trường thành Bởi vì nàng mới là Thanh Vân Tông đệ tử, bây giờ tại Thanh Vân Tông trên địa bàn, hay là để nàng ra mặt sẽ khá thuận tiện một chút. Tại Sơn môn chỗ, dựa vào Trần Tử Nhã đệ tử nội môn thân phận, còn có Lâm trưởng Thanh dáng mây chân nhân, đệ tử ký danh dáng người, hai người không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, một đường bay thẳng thành Hà Phong. Rất nhanh, hai người ngự sử phi chu, liền trực tiếp đáp xuống cái kia màu trắng sân rộng cửa ra vào. Lâm trưởng Thanh mặc dù đã tới qua nơi này hai lần, nhưng vẫn là chưa quen thuộc, thần thức cũng không dám lướt quét, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Trần Tử Nhã sau lưng. Sau khi vào cửa, gặp hai cái Trần Tử Nhã sứ thị, cầm nàng ngay tại cửa ra vào luân chuyển cương vị phòng thủ ai nha. Trần sư muội rốt cục trở về, ngươi chuyến đi này thế nhưng là có 7, 8 tháng, Trần sư thúc thế nhưng là thưởng xuyên lẩm bẩm các ngươi đâu. Nói xong, vẫn mỉm cười, dò xét Lâm Trường Thanh. Một vị khác cũng mở miệng nói, "Đứng vậy à, hai ngày trước Trần sư thúc còn nói, gần nhất vừa vặn muốn đi một chuyến tấn châu phủ, chuẩn bị thuận tiện đem các ngươi đều mang về đâu." Hai người mặc dù là tại cùng Trần Tử Nhã nói chuyện, nhưng là lại vẫn luôn tại mỉm cười, đánh giá Lâm Trường Thanh, giống như muốn đem hắn nhìn ra hoa một dạng gặp qua Lý sư tạ, Dương sư tạ, nguyên lai like hôm nay đến phiên hai vị sư tỷ phòng thủ không biết hôm nay tổ mẫu cùng thái tổ mẫu có ở đó hay không trong núi. Lâm Trường Thanh đều bị các nàng xem đến có chút ngượng ngùng, không biết các nàng như thế trắng trợn dò xét chính mình là có ý gì. Bất quá vẫn là đi theo Trần Tử Nhã một dạng, mở miệng đánh một cái chào hỏi, Lâm Trường Thanh gặp qua Lý Sư Tả, Dương Sư Tả. Hai người đáp lễ lại. Vị kia Dương Sư Tả mỉm cười, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Lâm sư đệ, ngươi tại chúng ta thành Hà Phong, thế nhưng lại đã phi thường nổi danh." Lâm Trường Thanh có chút không hiểu tấu, hắn làm sao lại tại thành Hà Phong nổi danh? Đang muốn ký càng hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Một vị khác lý sư Tạ đã mở miệng nói, "Hôm nay vừa vận Tử Viêm chân nhân cùng Hồ sư thúc tới thông cửa." Sư tổ cùng Trần sư thúc, hiện tại hẳn là đều ở hậu hoa viên bên trong, Lâm sư lệ, Trần sư muội các ngươi đi qua đi." Chân tử nhã gật gật đầu, "Cảm ơn các nàng đằng sau," liền mang theo Lâm Trường thành một đường hướng phía hậu hoa viên đi đến. Bảy quẹo tám rẽ, rốt cục đi tới lần trước cái kia đình nghỉ mát nơi đó, vừa vận nhìn thấy lương tử bên trong ngồi bốn người. Thái tổ mẫu, Lý chân nhân, Trần Khiết Nghi tiền bối, còn có một vị khác không quen biết, nhưng từ trên thân phát ra linh áp cảm thụ, hẳn là một vị tử phủ tu sĩ, bốn người đang uống trà nói chuyện tiếu. Hai người mau tới trước chào Vân An Tôn Nhi gặp qua Thái Tổ mẫu, Tổ mẫu, gặp qua sư thúc tổ, gặp qua hồ sư thúc. Lâm Trường Thanh cũng theo ở phía sau mở miệng nói, Tôn Nhi gặp qua Thái Tổ mẫu, gặp qua Lý chân nhân, gặp qua hai vị tiền bối. Thái Tổ mẫu mỉm cười đánh giá hai người, hai người các ngươi chuyến đi này chính là 7, 8 tháng, nhưng so sánh nguyên lai kế hoạch nhiều hơn không ít thời gian, khiếp nghi cũng nhịn không được muốn đi tìm các người, dọc theo con đường này vẫn thuận lợi chứ. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã liếc mắt nhìn nhau, sau đó do Lâm Trường Thanh mở miệng nói, trên đường có một chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng may có Thái Tổ mẫu che chở đều thuận lợi ứng phó được, xem như hữu kinh vô hiểm đi. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Thái Tổ Mẫu cùng Trần Khiết Nghi tiền bối đều nở nụ cười. Sau đó Trần Khiết Nghi mở miệng nói ra, "Ngươi nói chính là Đông Dương phủ tế ra đi. Các ngươi Thái Tổ Mẫu đã thay các ngươi lấy lại công đạo, tế ra bồi thưởng hai người các ngươi, riêng phần mình một viên Tử Phủ Thông Huyền Đan." Dù sao vẫn là muốn cho Trầm Sơn sư thuốc một chút mãn vui, mà lại tế ra bồi giá cái này hai viên Thông Huyền Đan, cũng coi là đại xuất huyết, cho nên chuyện này đến đây chấm dứt. Lâm Trường Thanh, Trần Tử Nhã hai người nghe, trong lòng cũng hỉ, không nghĩ tới còn có chỗ tốt này, thật sự là người ở trong nhà ngồi. Thông Huyền đan tự trên trời đến. Lâm Trường Thành cao hứng cầm một chút nam đấm, tranh thủ thời gian hướng Thái Tổ Mẫu nói lời cảm tạ. "Đa tạ Thái Tổ Mẫu, Thái Tổ Mẫu lao nhân gia ngài thật sự là quá anh minh thần võ." Thái Tổ Mẫu nghĩ đến Trầm Sơn chân nhân lần trước cái dạng kia, liền lại nhịn không được cười lên, đối với Lâm Trường Thành khích lệ nói, "Tiểu Thanh Nhi lần này làm phi thường tốt. Lợi dụng hợp lý có hạn điều kiện, xảo diệu giải quyết vấn đề, không chỉ bảo vệ mình, còn đem tệ ra cùng Trầm Sơn chân nhân một quân. Thật là không tồi, liền xem như ta, khả năng lập tức còn nghĩ không ra xảo diệu như vậy phương pháp đâu." Thái Tổ Mẫu dạng này khiến hắn, Lâm Trường Thành ngược lại không có ý tứ chỉ có thể khiêm tốn nói ra, ta đây cũng là không có biện pháp biện pháp, mù đường phải. Lúc này Tử Viêm chân nhân cũng tò mò mở miệng hỏi, sư tỷ, đến cùng là cái gì điện cố, một cái luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, còn có thể đem Trầm Sơn sư huynh quân. Mau nói đi, cho chúng ta nghe một chút, để cho chúng ta cũng kiến thức một chút. Thái Tổ mẫu đắc ý nói, để tiểu thanh nhi, nói với ngươi một cái đi. Ta tôn nhi này có thể cơ trí đâu? Sau đó ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, hiển nhiên đều là muốn nghe hắn nói một chút ngay lúc đó trải qua. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, đành phải đem việc trải qua đại khái nói một lần. Cường điệu cường điệu hai người lúc đó, đối mặt rõ ràng mang theo ác ý tu sĩ chúc cơ theo dõi, chính mình lại vô lực ứng phó. Chỉ có thể mượn dùng Vạn Bảo các bố cảnh cùng tiểu nhị, câu sống trong chỗ chết hướng Trầm Sơn chân nhân cầu viện. Cũng mượn Vạn Bảo các con đường, hướng thành Hà Phong truyền lại tin tức, cuối cùng Trầm Sơn chân nhân ra mặt cứu chuyện của bọn hắn, giảng thuật một lần. Nghe xong Lâm Trường thanh miêu tả, trong lương đình bốn người, cũng nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Từ Viêm chân nhân càng là mở miệng nói ra, đoán chừng lúc đó Trầm Sơn sư huynh tâm tình, hẳn là phiền muộn cực độ. Liên lụy đến Vạn Bảo các, hắn khẳng định không thể giết tiệm kia tiểu nhị giết khẩu lại không thể để cho các ngươi hai cái chết ở trước mặt hắn, còn muốn nghĩ biện pháp cho tể gia trừ ít. Thật sự là xảo diệu Tuyệt Luân, có thể nói là vòng vòng đan sen, có một chút động toàn thân, quả nhiên là rắn rắn chắc chắc đem trầm sơn sư huynh ngột quần. Sư tỷ, ngươi thật sự là có phúc lớn, hậu bối tử đệ nhân tài xuất hiện lớp lớp, không giống ta những hậu bối kia môn nhân, một cái, hai cái, cũng chỉ biết luyện khí, luyện khí, người đều luyện choán vắng. Thái tổ mẫu lắc đầu, chỉ chỉ Lâm Trường Thanh nói ra, ta chỗ này môn nhân đệ tử không có mấy cái, cũng liền tiểu gia hỏa này có một chút linh tính. Cái khác đều chẳng qua trung nhân chi tử, ta đến là thật thích tâm tính của hắn. Đáng tiếc hắn linh căn tư chất hơi kém một chút. Chương 237. Loạn Điểm Viên Nướng Phổ. Chương 237. Loạn Điểm Viên Nướng Phổ sư tỷ, ngươi liền thỏa mãn đi. Trên đời cái kia có thập toàn thập mỹ sự tình đều cho ngươi gặp gỡ. Ta nhớ được ngươi tôn như này, chính là lần trước sống qua Tử Dương bí cảnh, còn thuận tiện cứu được tiểu Na cái kia. Hẳn là hắn một kích trọng thương, Thiên Tinh kiếm phái hạch tâm đệ tử chân truyền đi. Tất nhiên tại trong cùng thế hệ có loại chiến lực này, lại thêm phần này linh tính cùng tâm tính, về sau nói không chừng cũng sẽ là chúng ta người trong cùng thế hệ đâu. Ta nhìn đều thích vô cùng, nếu không chia cho ta phần nữa, thế nào? Ta đem tiểu na gả cho hắn, dạng này chúng ta cũng coi là kết thành thân gia." Từ Viêm chân nhân lời nói nói vừa dứt, Trần Tử Nhã liền a, một tiếng, mặt đều dọa trắng, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên, sau đó cầu khẩn nhìn xem Thái tổ mẫu. Lâm Trường Thanh Tâm cũng nhấc lên, vội vàng nhìn về phía Thái tổ mẫu. Nhìn nàng tiểu này, trong đỉnh mấy người đều lòng có sợ ngộ, ánh mắt tại Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã trên thân hai người chờ về truyền đổi. Thái tổ mẫu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, hay là để bọn tiểu bối chính mình quyết định đi. Ta lão thái bà này liền bất loạn điểm yên ương quá mức. Nghe được Thái Tổ Mẫu nói như vậy, Lâm Trường Thanh, Trần Tử Nhã hai người lúc này mới thở dài một hơi, kém chút đệ tử Viêm Chân Nhân một câu, làm ra cái chỗ hở lớn. Từ Viêm Chân Nhân cũng gật gật đầu, trong lòng hơi có chút tiếc nuối, xem ra tiểu na là chậm một bước, không có gì cơ hội. Sau đó lại cùng Thái Tổ Mẫu hàn huyên một hồi, các nàng liền cáo từ rời đi, Lâm Trường Thanh hai người đi theo Thái Tổ Mẫu các nàng, đưa đến cửa chính của sân bên ngoài. Lâm trước khi đi, Từ Viêm Chân Nhân còn chuyên môn đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Tiểu Dạ Hỏa, có rảnh hoang nên đến Tam Viêm Phong tới làm khách." Lâm Trường Thanh thụ sủng nhược kinh, đây đã là hắn Lần thứ 2 thu đến Tử Viêm Chân Nhân mời. Đối vương trả lời, "Đã tại Chân Nhân, vạn vối có rảnh nhất định cùng sư muội cùng một chỗ đến Tam Viêm Phong chơi." Tử Viêm Chân Nhân nghe, Lâm Trường Thanh câu trả lời này, trong lòng minh bạch cái gì? Trên mặt mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, sau đó cùng Thái Tổ Mẫu tạm biệt sau, hai người liền ngự không phi hành rời đi. Sau đó bốn người lại trở về trong lương đình, Lâm Trường Thanh vừa ngồi xuống, Thái Tổ Mẫu liền lấy ra hai cái gián cao dài phong linh phù hợp ngọc nhỏ, phân biệt cho hai người mỗi cái một cái hộp ngọc nhỏ bên trong, chính là tề ra bồi thường các ngươi tự phụ thông huyền đan, chính mình tất ký đi. Hai người vội vàng cung kính lại lấy, cũng lần nữa hướng Thái tổ mẫu nói lời cảm tạ. Lâm Trường Thanh nhìn xem trong tay hộp ngọc, muốn nói lại thôi. Thái tổ mẫu nhìn hắn một cái, mở miệng nói, muốn nói cái gì liền nói, ấp á ấp úng làm gì? Lâm Trường Thanh vội vàng lên tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Thái tổ mẫu, Tôn Nhi lúc đó cũng không có cân nhắc đến Trầm Sơn chân nhân cảm thụ, Trầm Sơn chân nhân có thể hay không ghi hận hai chúng ta người?" Thái tổ mẫu lắc lắc đầu nói, "Sự tình qua đi, liền đi qua, các ngươi hai tên này, còn chưa có tư cách để Trầm Sơn chân nhân ghi hận. Nhiều lắm là nhớ kỹ các ngươi mà thôi, cái này không cần quá lo lắng." chỉ cần về sau đừng phạm trong tay hắn, hắn là sẽ không tùy tiện đối với tiểu bối xuất thủ." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, nghe được Thái tổ mẫu nói như vậy, hắn an tâm, dù sao bọn hắn cũng không có trực tiếp cùng Trầm Sơn chân nhân xung đột, Trầm Sơn chân nhân cũng không có khả năng trực tiếp ra tay với bọn họ. Về phần Tề gia, hắn thật không sợ, nếu là hắn muốn, thủ đoạn ra hết, chính hắn một người đều có thể diệt Tề gia trừ Tề đạo hùng bên ngoài tất cả mọi người đúng rồi, vấn đề trọng yếu nhất còn không có hỏi đâu. Vội vàng mở miệng nói ra, "Thái tổ mẫu, Tôn nhi trở lại Thanh Vân Phường thị thời điểm, ra ra cùng phụ thân bọn hắn, đã đem thuê lại động phủ lui đi." Nguyệt Lai like nói xong ở chỗ này chờ Tôn Nhi cùng nhau về nhà, không biết phát sinh sự tình, làm sao đột nhiên toàn bộ đều không thấy. Không biết bọn hắn trước khi đi, có hay không tới hướng Thái tổ mẫu chào từ biệt, cũng cáo chi đi hướng. Thái tổ mẫu gật gật đầu, "Chuyện này ngươi không hỏi, ta cũng muốn nói cho ngươi, ngươi tộc trưởng mang theo gia gia ngươi bọn hắn, 1 tháng trước đột nhiên hướng ta từ biệt. Nói là trong nhà ra một chút sự tình, nghe bọn hắn có ý tứ là có người đánh lén trong nhà tu sĩ chúc cơ, cho nên bọn hắn mới có thể vội vã chạy trở về." Lâm Trường Thanh nghe đến đó, một khối nộ khí bay thẳng đỉnh đầu, da đầu đều muốn nổ, thuận không thể hiện tại liền khởi hành chạy trở về. Hắn cùng Lâm Trường Liễu mới là lâm già cao nhất chiến lực. Trong nhà ngay lúc đó tu sĩ chúc cơ, hẳn là cũng chỉ còn lại có, Lục Gia Gia Lâm Phong Hiên, thập thứ ba Lâm Mộ Tưởng, còn có hắn thân Coco Lâm Mộ Đỉnh ba người này. Mặc dù hắn thân Coco hẳn là vẫn luôn đợi tại Cựu Phong Sơn, bị cơ hội đánh lén nhỏ nhất, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn lo lắng. Dù sao nàng chỉ là một cái đấu pháp kinh nghiệm cực ít linh thực sư, vạn nhất bị người đánh lén, còn sống cơ hội rất ít, cho nên hắn hiện tại hận không thể lập tức bay trở về, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thái Tổ Mẫu, tốc trưởng bọn hắn có hay không, cụ thể nói là chuyện gì xảy ra? Trong nhà là ai bị giằng coi?" Lâm Trường Thanh vội vàng hỏi. Thái tổ Mẫu khẽ khẽ lắc đầu, nói cái này đến là không có nói tỉ mỉ, bọn hắn lúc đó cũng phi thường vội vàng, ta chỉ có thể cho bọn hắn một chút linh khí cùng năng lượng, hiện tại 1 tháng trôi qua, cũng không có tin tức truyền tới. Lâm Trường Thanh nghe, trong lòng càng là sốt ruột, lập tức mở miệng chào từ biệt, "Thái tổ Mẫu, tôn nhi lòng nóng như lửa đốt, muốn lập tức chạy về Cựu Phong Sơn nhìn một chút, xin mời Thái tổ Mẫu an chuẩn." "Không được." Sự tình phát sinh ở hơn 1 tháng trước, người bây giờ trở về cũng không có tác dụng, không bằng giữ lại một số tiền ha ngọt núi ở một đoạn thời gian, chờ các loại Có tin tức làm tiếp tiến một bước dự định, mà lại, ta đoán chừng chuyện này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, phải cùng lần này thú triều có một ít liên quan. Chân tử Nhã lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi, Thái tổ mẫu, trong lúc này đến cùng có liên quan gì? Thái tổ mẫu lại cười nói, tiểu thanh nhi, ngươi suy nghĩ minh bạch không có. Nếu là nghĩ rõ ràng liền cho tiểu Nhã giải thích một chút. Lâm Trường Thanh hiện tại chính cau mày muốn chuyện này, nghe được Thái tổ mẫu lại nói, hơi tổ chức một chút ngôn ngữ sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, lần này thú triều, địa phương khác không biết, nhưng ta đoán chừng khẳng định sẽ đối với đồng bằng phủ 13 người tộc cơ gia tộc, tạo thành không ít người viên hao tổn có gia tộc thậm chí sẽ tới thương cân động cốt tình trạng, nhưng là Lâm gia lần này trong thú triều mặt, ngược lại tổn thất không lớn, trải qua hồi đoá đằng sau, thậm chí khả năng trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Cái này từ trên căn bản phá hủy 13 gia tộc, một mực cố gắng duy trì cân bằng. Hiện tại hẳn là đã có người đoán được Lâm gia quật khởi, cho nên nhịn không được xuất thủ áp chế can thiệp. Mà trước mắt áp chế Lâm gia phương pháp tốt nhất, chính là đánh rếp gia tộc chiến lược cao đoàn. Không có tu sĩ chúc cơ dẫn đầu, còn lại lại nhiều luyện khí kỳ cũng không có tác dụng gì, căn bản là lật không nổi cái gì sóng đến. Mà lại chuyện này, còn rất có thể không phải một nhà làm, lớn nhất khả năng chính là mấy nhà liên hợp xuất thủ. Đám người nghe Lâm Trường thanh phân tích, thần sắc không giống nhau, Thái Tổ Mẫu là cảm giác phi thường vui mừng, Lâm gia đúng là gia một nhân tài. Thiên Phú Dị bẩm một chút liên thông, chân chính do điểm cùng mặt, chỉ là cho hắn hơi để điểm một chút phương hướng, hắn liền đem chân tướng sự tình phân tích không sai biệt lắm. Về sau Lâm gia phi thường có khả năng, tại hắn dẫn dắt phía dưới phồn vinh thị vượng, đây cũng là đối với qua đời Lâm cổ thành, có một cái nói còn nghe được bàn dao. Mà Trần Khiết Nghi thì là cảm giác được khó có thể tin, thật sự có người thiên phú cường đại như vậy sao? được cho một chút liên thông, hiện tại mặc dù thấy tận mắt, nhưng cảm giác vẫn có chút không chân thực. Thật sự là quá yêu nghiệt, nếu không phải biết hắn linh căn tư chất thực sự quá kém, nàng thế nào đều muốn đem hắn cướp được thành Hà Phong, ngay sau đó một đời đại đệ đệ. Các nàng nhưng lại không biết, Lâm Trường Thanh là cả cuộc đời trước, thông tin nội luận thật sự là thấy cũng nhiều, hắn chỉ là hơi động não suy nghĩ một chút, liền hiểu là thế nào một chuyện. Trần Tử Nhã liền không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là lo lắng nhìn xem Lâm Trường Thanh, nàng biết Lâm Trường Thanh khẳng định là tại thành Hà Phong không ở lại được nữa, nhất định sẽ chạy về gia tộc hỗ trợ. Mặc dù hắn đối phó luyện khí kỳ tu sĩ, đơn giản tựa như cắt dưa chặt đồ ăn một dạng. Nhưng cái này dù sao cũng là dính đến chốc cơ kỳ tu sĩ chiến đấu, đây chính là cùng trước kia gặp phải những cái kia, cũng không giống nhau, cho nên nàng hiện tại mới đặc biệt lo lắng. Chương 238, Lôi kiếp chi lực. Chương 238, Lôi kiếp chi lực. Lâm Trường Thanh hiện tại có thể không quản được nhiều như vậy, lần nữa đối với Thái tổ mẫu nói ra, Tôn Nhi, thực sự không có cách nào không đếm sữa đến, hiện tại lòng chỉ muốn về. Xin mời Thái tổ mẫu cho phép Tôn Nhi lập tức quay lại Cửu Phong Sơn, vì gia tộc tận một phần sức mọn. Thái tổ Mỗ nhìn hắn thái độ kiên quyết, khẽ thở dài một tiếng, biết hắn đúng là ở chỗ này không nổi. Thế là mở miệng nói ra, "Đã ngươi khăng khăng trở về, ta cũng liền không ngăn cản ngươi, ngươi ngay tại thành Hà Phong chỉnh đốn một hai ngày lại quay lại Cựu Phong Sơn đi. Dù sao sự tình đã phát sinh hơn 1 tháng, ngươi bây giờ chạy tới, sướng ngày, chậm một ngày, khác nhau cũng không lớn. Lại thêm từ nơi này đến Cựu Phong Sơn, đường sá xa xôi, có như tu sĩ chúc cơ đều muốn phi hành ba đến bốn ngày, chính ngươi một mình đi đường, tốt nhất đoán chừng đều muốn chừng 10 ngày, kỳ thật thật không cần thiết." Lâm Trường Thanh nghe được Thái Tổ Mẫu rốt cục nuốt cục núi lòng miệng, vội vàng trước tiên đem lại nói chết, "Đa tạ Thái Tổ Mẫu, tốt nhi kia liền nay mai 2 ngày ở chỗ này chỉnh đốn, ngày kia sáng sớm liền xuất phát." Thái Tổ Mẫu gật gật đầu, cảm thấy không có khả năng cứ như vậy để hắn trở về, suy nghĩ một chút đằng sau, từ trong vòng tay chứa đồ, lật ra một miếng ngọc bội giao cho Lâm Trường Thanh. Cũng mở miệng giới thiệu nói, "Đây là ta tại hứa cũ chi tiền làm một cái đồ chơi nhỏ, hiện tại liền đưa cho ngươi." Bên trong lẩn chứa tương đương với, ta tự phụ trung kỳ phổ thông một kích pháp lực, dùng tốt, đánh giết phổ thông trúc cơ hậu kỳ không nói chơi giao cho ngươi phòng thân, nhớ kỹ chính mình trước tốn một chút thời gian đem nó tế luyện tốt. Lâm Trường Thanh đại hỉ, loại vật này thật là càng nhiều càng tốt, vội vàng cung kính tiến lên tiếp nhận, cũng hướng Thái Tổ Mẫu nói lời cảm tạ. Lúc này Trần Khiết Nghi tiền bối cũng mở miệng nói ra, lúc đầu ta cũng không đồng ý ngươi lúc này trở về, nhưng nếu nghệ Thái Tổ Mẫu đều đồng ý, vậy ta cũng không làm cái tên xấu xa này. Ngươi khăng khăng trở về, mà chuyến này lại phong hiểm có lượng, cho nên ta cũng đưa một kiện đồ vật cho ngươi phòng thân đi. Nói xong, đưa tay cầm ra một viên, cùng bắt chân trứng gà không xê xích bao nhiêu hạt châu màu bạc, đưa cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới Trần Khiết Nghi tiền bối sẽ như vậy coi trọng hắn, thế mà cũng sẽ đưa phòng thân độ vật cho hắn, chỉ có thể đồng dạng cung kính nhận lấy, cũng hướng nàng nói ta ân độ vật vừa đến tay, lập tức liền cảm nhận được trong hạt châu ẩn chứa một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng lôi đình. Loại này lực lượng lôi đình so Lâm Trường Thanh canh kim thần lôi, không biết muốn cuồng bạo mạnh mẽ bao nhiêu lần, cho người ta một loại trên trời dưới đất cảm giác, hắn lập tức liền biết thứ này không đơn giản. Trần Khiết Nghi giới thiệu nói, đây là ta tấn giai tử phụ kỳ thời điểm, tại tông môn độ kiếp đài, thuận lợi vượt qua 19 tầng mây tiếp sau, độ kiếp đài thu tập được một chút lôi kiếp tán giật lực lượng. Cố ý mời người luyện chế mã thành thiên lô châu, đây chính là chân chính lô kiếp, không chỉ bản thân uy lực mạnh mẽ, cũng thứ này đối phó Joker đại viên mãn tu sĩ, có thể là nhị giai đỉnh tu vi yếu tố, đều có hiệu quả, thậm chí có khả năng sớm vì bọn họ dẫn tới thiên kiếp. Nghe được Trần Khiết Nghi tiền bối giới thiệu đến bên trong, Lâm Trường Thanh tinh hãi, thứ này có thể quá chân quý, đang muốn trả lại, không nghĩ tới Trần Khiết Nghi đã trực tiếp đè lại bờ vai của hắn. Lại tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này trải qua, ta đại khái thực đã biết, ngươi hoàn thành rất không tệ, ta rất hài lòng, cái này coi như là ta ngoài định mức đưa cho ngươi phần thưởng. Trần Khiết Nghi tiền bối đều như vậy nói, Lâm Trường Thanh cũng chỉ được nhận, sau đó lại lần cung kính hướng nàng nói ta ơn. Nhìn thấy đã không sai biệt lắm, Thái tổ mẫu lại đối Trần Tử Nhã phân phó nói: "Tiểu Nhã, ngươi mang Tiểu Thanh Nhi đi xuống đi, an bài một cái thích hợp chỗ ở cho hắn, về sau cái chỗ kia vẫn lưu cho hắn." Trần Tử Nhã nghe mừng rỡ trong lòng, vội vàng đáp ứng xuống, sau đó Lâm Trường Thanh liền cùng hai vị trưởng bối cáo từ, tiếp lấy liền theo Trần Tử Nhã cùng rời đi hậu hoa viên. Trần Tử Nhã cũng không có tại cái này màu trắng sân rộng dừng lại, cũng không chuẩn bị để Lâm Trường Thanh ở chỗ này. Nàng chủ yếu là cân nhắc đến nơi đây tuyệt đại bộ phận đều là nữ tu. Lâm Trường Thanh ở chỗ này cũng không được tự nhiên, khẳng định cũng không tiện, cho nên dẫn theo hắn ra sân nhỏ. Một mực đi xuống dưới, tại sườn núi rừng trúc chỗ, tìm được một chỗ thanh tĩnh tiểu viện tử, đánh mấy cái pháp quyết đằng sau, liền cùng Lâm Trường Thanh đi vào sư mình, người trước bốn chỗ nhìn một chút, nhìn nơi này ngươi còn thỏa mãn sao? Nếu là không ưa thích, ta sẽ giúp ngươi đổi một cái viện, còn có mấy cái có thể cho ngươi lựa chọn. Lâm Trường Thanh quan sát một chút, chú sợ cảnh vật chung quanh, sân nhỏ có một nửa dấu ở trong rừng trúc, chỉnh thể ngôi hướng cũng phi thường tốt, ngồi phía tây bắc đông nam, lấy ánh sáng thông gió cái gì đều phi thường tốt, hoàn cảnh càng là không có chọn. Mà lại cổng sân trên đầu còn có một khối theo hình làm bằng gỗ biển cửa, trên đó viết tính phong tiêu trúc bốn chữ. Nơi này hoàn cảnh tốt, tiểu viện danh tự cũng rất lịch sự tao nhã, nhịn không được gật gật đầu, trong lòng phi thường hài lòng, biết Trần Tử nhã khẳng định cho hắn, tuyển một cái tốt nhất cho ở tròn nên mở miệng nói ra, "Không cần, ta thích nơi này, sư muội không phải đã cho ta tuyển một cái địa phương tốt nhất sao? Ta tin tưởng không có so với nơi này tốt hơn. Cho dù có, ta cũng không cần, liền muốn nơi này." Trần Tử nhã nghe, liền không nhịn được cười vui vẻ, hay là sư minh nhất hiểu nàng. Chính nàng liền thích vô cùng cái này Thính Phong Tiếu Trúc, có đôi khi cũng tới nơi này suy tính trận pháp. Trần Tử Nhã chủ động nắm Lâm Trường Thanh tay, đem nơi này cẩn thận giới thiệu cho hắn, nói cho hắn biết, chính mình thường xuyên đến nơi này, cửa ra vào Thính Phong Tiếu Trúc cũng là nàng sách chữa vậy sau này lúc ta không có ở đây, nơi này liền giao cho sư muội chiếu khán. Lâm Trường Thanh liền thuận nước đẩy thuyền, dù sao hắn cũng không thể nào thường xuyên đến nơi này, rốt khoát đem nơi này giao cho Trần Tử Nhã tốt. Trần Tử Nhã gật gật đầu, vui vẻ đồng ý, nhưng nghĩ đến sư huynh liền phải trở về tham gia giữa các gia tộc chiến đấu, thậm chí còn dính đến tu sĩ chúc cơ ở giữa chiến đấu. Phải đối mặt phong hiểm căn bản là không cách nào dự đoán, nàng liền một chút tâm tình cũng không có đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Sư huynh, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi, mặc dù ta không am hiểu đấu pháp, nhưng ta có thể giúp trấn thủ đại trận hộ sơn, sư huynh, mang ta trở về đi." Trần Tử Nhã lời nói, nghe được Lâm Trường Thanh trong lòng ngủ lẫm, nhưng hắn hay là không thể lúc này mang nàng trở về. Lần này hắn nhất định phải một mình hành động, thậm chí lúc cần thiết, hắn sẽ còn phóng đại chiêu, những này đều không tiện mang theo nàng. Cho nên Lâm Trường Thanh lắc đầu, "Sư muội, mang ngươi trở về chờ lần sau đi, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng ngươi hẳn phải biết bản lĩnh của ta." nhất định có thể bình an trở về, mà lại lần này Thái tổ mẫu còn có Trần Khiết Nghi tiền mối, lại cho cường lực như vậy bà vật, tuyệt đối sẽ không có việc, ngươi yên tâm đi. Trần Tử Nhã cũng biết Lâm Trường Thành chắc chắn sẽ không đồng ý mang theo nàng, chỉ có thể chấp kiểm chế lại ý nghĩ trong lòng. Lâm Trường Thành nghĩ đến chính mình, khẳng định trong thời gian ngắn không thể phân thân, rất lấy đem trước kia chuẩn bị xong những pháp khí kia, giao cho Trần Tử Nhã, chính mình chỉ để lại một bộ phận tinh phẩm pháp khí. Còn có đám kia đỏ luyện hỏa đồng bổ bảo thạch, giả bộ mấy cái túi trữ vật, cùng một chỗ giao cho Trần Tử Nhã, để nàng ủy thác hộ sư mọi thay xử lý. Những chuyện này, hắn hiện tại đã không để ý tới. Mà lại có Trần Tử Nhã hỗ trợ xử lý những việc này, hắn cũng rất yên tâm. Nhớ tới hẳn là chuẩn bị một ít gì đó, khả năng chính hắn không cần, nhưng người nhà cùng tộc nhân khẳng định cần, thế là đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, ngày mai chúng ta cùng đi một chuyến vạn bảo cấp đi. Ta muốn chuẩn bị một chút đồ vật." Trần Tử Nhã vui vẻ đồng ý, ước định cẩn thận thời gian sau, nàng liền đi về trước, dù sao vừa trở về, khẳng định có một số chuyện cần chính nàng xử lý. Vừa vặn, Lâm Trường Thanh cũng thừa dịp thời gian này, suy nghĩ kỹ một chút hắn còn hẳn là cho làm những cái kia chuẩn bị. Chủ yếu là tin tức này tới quá đột nhiên, hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Hiện tại hắn linh thú bọn họ cũng liền lộc hữu cường, lộc hiểu nhã là nhị giai tồn tại, nhưng là bọn chúng loại này không am hiểu chiến đấu nhị giai đối đầu bình thường tu sĩ chút cơ, căn bản cũng không có cái uy hiếp gì tính, lấy ra cũng là đưa đồ ăn, cho nên vẫn là không lấy ra tốt, để bọn chúng tiếp tục ở nội không gian cho hắn làm sống đi. Địa giáp thú kim nhất, kim nhị, hiện tại cũng là hay là nhất giai, càng không trông đợi được vào bọn chúng, cho nên hiện tại vẫn là phải tại tự tinh hạt trên thân, suy nghĩ một chút biện pháp. Chương 239. Gia tăng tiềm lực. Chương 239. Gia tăng tiềm lực. Tự tinh hạt tiến giai đến bây giờ cũng có hơn mấy tháng. Mặc dù bây giờ lần nữa tiến giai hay là quá sớm, nhưng là không có cái nào, tình thế bắt buộc, Lâm Trường xanh quyết định chọn lựa ra 10 cái, lớn nhất cường tráng nhất từ tinh hạt đi ra, cho chúng nó phục dụng Bạch Hoa tú hồn dược, để bọn chúng tấn giai nhị giai, dạng này cũng không cần cái gì đều để Lâm Trường liễu ra tay. Mặc dù nó là tam giai, trên lý luận tại đồng bằng phủ, cái này 13 người chốc cơ trong gia tộc, hẳn là vô địch tồn tại, nhưng có thể bất động, hay là không nên tùy tiện vận dụng tốt. Mà lại, hắn cũng nghĩ nhìn xem tử tinh hạt tấn giai nhị giai lại biến thành bộ dạng gì, bất quá lần này có chút đốt cháy giai đoạn. Cho nên Lâm trưởng xanh quyết định lại cho bọn chúng tăng thêm một chút tiềm lực. Hiện tại nội không gian bên trong còn có 11 mai trúc cơ quả treo ở trên cây, Lâm trưởng xanh chuẩn bị làm 10 viên xuống tới. Cho chọn lựa ra 10 cái tử tinh hạt phục dụng, sau đó lại cho chúng nó say hỗn rượu, như vậy ít nhiều có thể vì nó bọn họ gia tăng một chút tiềm lực, hy vọng không cần bởi vì lần này tấn giai mà ảnh hưởng bọn chúng đến tiếp sau trưởng thành đương nhiên. Bây giờ tại thành Hà Phong hắn khẳng định không dám tiến vào nội không gian, cho nên chỉ có thể chờ đợi ngày muốt lên đường sau, lại tìm cái địa phương an toàn tiến vào nội không gian, đến lúc đó lại thích đáng an bài. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Sanh hoàn thành cơ bản tu luyện. Sau đó liền ngâm một bầu linh trà, trong sân ngồi, chờ đợi Trần Tử Nhã đến, thuận tiện thưởng thức một chút nơi này rừng trúc cảnh đẹp. Gió nhẹ thổi qua rừng trúc, lá trúc vang xào xạc, có một loại không hiểu, không cách nào bắt vật luật, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu trong lòng, vô cùng có ý cảnh. Khó trách Trần Tử Nhã như thế ưa thích nơi này, còn cho viện này lấy tên tính Phong Tiếu Trúc quả nhiên là một cái thích hợp với nàng nơi tốt. Chỉ chốc lát sau, Trần Tử Nhã liền đến, bất quá cũng không có nói chuyện, nhìn thấy Lâm Trường Sanh ngay tại lắng nghe gió thanh âm, liền lặng lặng tựa ở bên cạnh hắn, Lâm Trường Sanh ôm nàng. Hai người cùng một chỗ nghe hơn một canh giờ là chút cảm thành. Cuối cùng vẫn là Lâm Trường Sanh nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm, mới lôi kéo nàng hướng Thanh Vân Thông Sơn môn phương hướng khởi hành xuất phát. Có trần tự nhã cái này đệ tử nội môn ở bên người, mặc kệ tiến, rời núi cửa đều thuận tiện rất nhiều, sẽ không nhận quá nhiều ngăn cản, tiến vào phường thị thẳng đến Vạn Bảo Các. Vừa bước vào Vạn Bảo Các, lập tức liền có một cái thiếu nữ tuổi trẻ tiến lên đón hai vị quý khách tốt, hoan nghênh quang Lâm Vạn Bảo Các, ta là ngài hai vị lần này mua sắm dẫn đường, gọi ta chỉ Lan là có thể. Nàng chính là trước kia chiêu đãi qua Lâm Trường Sanh một lần cửa hàng dụng cụ kế ngươi tốt, ta muốn một chút đan dược. Lâm Trường Xanh nói ra có, hai vị khách nhân mời lên lầu 2 dùng trà, mời tới bên này. Chỉ Lan đem Lâm Trường Xanh hai người dẫn tới một cái giáp nhỏ tọa tốt, rất nhanh có tỳ nữ dâng lên hai chén linh trà vị khách nhân này nhìn qua có chút quen mặt, giống như trước kia gặp qua. Chỉ Lan mỉm cười hô. Lâm Trường Điểm Xanh gật đầu nói, không sai, ta trước kia tới qua nơi này một lần, lúc đó cũng là người tiếp đãi. Cái kia thật là quá hữu duyên, hai vị hôm nay tới, là có gì cần, ta tận lực cho hai vị đi tìm đến. Sắc thực hữu duyên, ta lần này tới là muốn mua một chút thiên lôi tử cùng âm lôi châu, mua loại tới trước 20 mai đi. Lâm Trường Xanh nhàn nhạt nói. Nghe được Lâm Trường Xanh lập tức, muốn như thế duy nhất một lần đại uy lực linh vật, Chỉ Lan mừng rỡ trong lòng. Vội vàng nói, "Có có, Thiên Lôi Tử cùng Âm Lôi Châu đều là năm trăm linh thạch một viên, ta hiện tại xuống dưới chuẩn bị, hai vị quý khách chờ một chút." Sau đó, thi cái lễ liền lui ra chuẩn bị linh vật. Tại ti nữ cho hai người tục hai lần linh trà sau, Chỉ Lan liền nhờ lấy một cái, che kín vài đọ khay trở về. Chỉ Lan đem khay cung kính đặt ở Lâm Trường phía trước, đang muốn mở miệng giới thiệu, vị Lâm Trường Xanh đưa tay ngăn lại. "Thứ này nơi đó cần nàng giới thiệu, Lâm Trường Xanh rất quen thuộc, tự mình động thủ kiểm tra một lần, 40 mai đại uy lực Duy nhất một lần pháp khí cũng không có vấn đề gì. Lâm Trường Điểm xanh gật đầu, lại tiếp tục nói, những vật này ta muốn lấy hết, lại cho ta đến một chút đan dược đi. Tốt khách hàng còn cần đan dược gì, vạn bảo các hẳn là đều có thể tìm tới, ta đi cấp ngài lấy ra. Lâm Trường xanh nở nụ cười nói lại cho ta đến, 20 bình hồi linh đan, 20 bình hồi xuân đan, còn có ngọc liệu đan cũng tới 10 bình đi. Có, cái này ba loại thường dùng đan dược, ngài muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Thượng phẩm hồi linh đan cùng thượng phẩm hồi xuân đan đều là một viên 20 linh thạch, một bình 10 viên 200 linh thạch. Trượng phẩm ngọc liệu đan sẽ đắt một chút, một viên muốn 30 linh thạch, một bình 10 viên trung 300 linh thạch. Ngài còn có cái khác cần sao, ta cùng một chỗ lấy tới, miễn cho hai vị quý khách chờ đến quá lâu. Lâm trưởng thành cương muốn lắc đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, tử tinh hạt linh tinh đã tiêu hao dụng, vừa lúc ở nơi này mua sắm một chút. Thế là mở miệng nói ra, nơi này có không có nhất giai thượng phẩm linh tinh bán, có lời nói cũng có thể mang lên nhìn một chút đại khái liền muốn những vật này, ngươi nhanh xuống dưới chuẩn bị đi. Chúng ta đợi một chút còn có sự tình khác. Chỉ Lan vội vàng đáp ứng, sau đó liền xuống đi, mà lại lúc này tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Cũng không lâu lắm nàng liền trở lại mang đến 50 bình năng lượng, Lâm trưởng xanh kiểm tra thí điểm một bộ phận, xem nhận không có vấn đề làm sao, trước hết bỏ qua một bên. Chỉ Lan tổng cộng cầm hai loại linh tinh tới, trong đó có một loại chính là băng tinh, Lâm trưởng xanh giá hiệu nàng giới thiệu một loại khác. Chỉ Lan cầm lấy một khối nho nhỏ tinh thể màu vàng nhạt giới thiệu nói, đây là nhất giai thượng phẩm thuộc thuộc tính linh tài cây ngụy tinh, mỗi bản 180 linh thạch, hiện tại trong các có 200 phần tà hữu. Lâm trưởng xanh nghe, nhíu mày một cái, nhất giai thượng phẩm linh tinh không phải 150 linh thạch tà hữu sao? Cái này làm sao mắc như vậy, nhịn không được hỏi, băng tinh kia một phần bao nhiêu linh thạch? Trì Lan cũng biết khách nhân có chất nghi ý tứ, vội vàng trả lời, băng tinh mỗi bản 150 linh thạch. Tên nghệ tinh mắc như vậy là bởi vì nó không tốt thu thập, thứ này đều là tại sa mạc đặc biệt vị trí, 100 trượng phía dưới mới có thể tìm tới, khai thác thu thập đều khá là phiền toái. Mà lại cây nghệ tinh tương đối cứng rắn, thích hợp dùng để luyện chế đồ phòng ngự, sở dĩ phải so khác nhất giai linh tinh hơi mắc hơn một chút. Lâm Trường Điểm xanh im lặng, mỗi bản quý 30 linh thạch cũng không phải hơi mắc hơn 1 điểm 2 điểm, mà là thật nhiều điểm, bất quá cũng may cái giá tiền này, hắn vẫn là có thể chịu đựng nổi đối với Trì Lan nói ra, nhìn ngươi nói tốt như vậy Vậy liền cho ta đến 100 phần nguyên cây nghệ tinh đi. Kỳ thật hắn vừa nghe đến cây nghệ tinh tương đối cứng rắn, thích hợp dùng để luyện chế đồ phòng ngự, hắn liền quyết định mua. Chỉ Lan nghe lại hỉ, vội vàng bàn giao một câu, sau đó liền chạy ra khỏi đi, nàng không có quên, vừa rồi khách nhân nói, bọn hắn chờ một chút còn có sự tình khác, bởi vậy nàng phải nắm chặt thời gian. Cũng không lâu lắm, Chỉ Lan liền mang theo 100 cây nghệ tinh về tới, Lâm Trường xanh kiểm tra một chút, không có vấn đề làm sao. Liền ngã ra 49.0000 linh thạch, còn có hắn thẻ khách quý, cùng một chỗ giao cho Chỉ Lan. Do nàng đem lần giao dịch này mức Dùng bút pháp ghi lại ở lẩm trưởng xanh thẻ khách quý bên trên, dạng này coi như hoàn thành giao dịch. Giao dịch hoàn thành xong, lẩm trưởng xanh hai người chuẩn bị cáo từ rời đi, chỉ Lan vừa muốn cùng tiễn bọn hắn tới cửa. Bất quá, bị lẩm trưởng xanh ngăn trở, không để cho nàng rủ được, sau đó hai người điệu thấp đi ra vạn bảo các, hắn cũng không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý nắm chần tử nhã tay, hai người hướng phía phố đánh cược đá đi đến, lẩm trưởng xanh lần trước đến đã là hơn mấy tháng chuyện lúc trước. Hiện tại đi qua, phố đánh cược đá lao bản hẳn là đã tiến vào hẳn mới, lúc này đi hẳn là thích hợp nhất. Mà lại địa phương lẩm trưởng xanh cũng biết, cho nên hai người nắm tay, chậm rãi đi tới. Trần Tử Nhã rất chân quý hiện tại thời gian, bởi vì lần tiếp theo hai người, lần nữa nắm tay đi dạo, liền phải chờ đến đồng bằng phủ 13 người tộc cơ gia tộc tranh đấu kết thúc. Cái này còn không biết cần bao lâu, Lâm Trường Sanh chính mình cũng không có cách nào đoán chừng. Hai người vừa bước vào phố đánh cửa đá, nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đón, bất quá, Lâm Trường Sanh hướng hắn khoát tay áo, cũng mở miệng nói ra, không cần làm phiền, chính chúng ta nhìn một chút liên tốt, có cần biết tìm ngươi. Nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu, thi lễ lui lại hạ. Lâm Trường Sanh lại đối Trần Tử Nhã nói ra, sư muội, chúng ta hay là trước tách ra chính mình chọn lựa đi, chờ một lát lại tụ họp. Trần Tử Nhã khẽ cười nói, "Vậy được, sư huynh nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, chờ một chút tới giúp ta thăm khám một chút." Lâm Trường Sanh nở nụ cười, lần trước nhịn không được, giúp một chút Trần Tử Nhã, đến bây giờ nàng còn nhớ mãi không quên, bất quá, dù sao phủ sa không lưu dụng người ngoài biết rồi, ngươi lời đầu tiên mình tuyển mấy khối, chúng ta một chút liền đến, đến lúc đó rồi quyết định muốn cái kia." Trần Tử Nhã nghe chút, lập tức tràn đầy phấn khởi chờ lựa. Lâm Trường Sanh chính mình, thì là thẳng đến một khối đại nguyên thạch mà đi, vừa mới tiến cửa hàng liền thấy, cũng là trong tiệm duy nhất phát ra sáng tỏ quang hoàn nguyên thạch, hơn nữa còn là vầng sáng màu xanh lam. Phi thượng sinh đẹp đương nhiên cũng có cái khác 13 14 cái, nhan sắc tương đối tối quan hoàn, bất quá Lâm Trường Sanh đối bọn chúng hung thú cũng không lớn đi vào phát ra sáng tỏ vầng sáng màu xanh lam nguyên thạch bên cạnh, Nghiên Cửu đứng lên, khối nguyên thạch này xem như hắn thấy qua lớn tứ hai linh thạch thượng phẩm. Mỏ. Nhìn ra đoán chừng có khối kia chấn điểm chi bảo một nửa trọng lượng, Lâm Trường Sanh nhịn không được ôm một hồi, quả nhiên không sai, hắn hiện tại là thể tu nhập môn, 1600 cân đồ vật, vẫn là có thể ôm động. Nhưng bây giờ cố gắng hai ba lần, khối nguyên thạch này đều không núc ních tí nào, chứng minh tuyệt đối vượt qua 2000 cân. Dạng này Lâm Trường Sanh trong lòng liền đã có tính toán. Phổ thông nguyên thạch kế giá phương pháp hầu như đều là trọng lượng 3 đến 4 lần chính là nguyên thạch giá bán. Chương 240, Thẳng thắn. Chương 240, thẳng thắn để nhân viên phục vụ tìm đến lão bản tính tiền, cuối cùng hai người thương lượng sau, xác định 10.000 linh thạch giá cả, bởi vì cái này nguyên thạch có hơn 2.600 cân, so Lâm Trường Thành trong tưởng tượng còn nặng hơn rất nhiều. Cuối cùng, nhân viên phục vụ, lão bản, lại thêm Lâm Trường Thành ba người hợp lực, mới đem khối này lại nguyên thạch thu vào Lâm Trường Thành túi trữ vật. Hiện tại khoảng thời gian này, vỗ đánh cược đá người ở bên trong thật đúng là khâu yếu, ba người tại khối này đại nguyên thạch nơi này giày vò lâu như vậy, đã hấp dẫn không ít người chú ý, Lâm Trường Thanh đem lão bản kéo đến một bên, thanh toán linh thạch đằng sau, liền nhanh đi tìm Trần Tử Nhã đến bên người nàng thời điểm, nàng phía trước chính đệ đó bốn khối nguyên thạch, Lâm Trường Thanh nhìn lướt qua, bốn khối bên trong có một khối phát ra màu xanh đen quanh hoàn. Khối này trung phẩm mục linh thạch, hắn nhìn ra đoán chừng có 130-140 cân, Lâm Trường Thanh ngang nhiên xông qua thời điểm, Trần Tử Nhã vội vàng hô, "Sư minh, ngươi tới vừa vặn, mau tới giúp ta nhìn một chút, cái này mấy khối nguyên thạch khối kia tốt nhất." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, Giạo Ý nghiên cứu một phen đằng sau, cuối cùng chọn chúng khối kia, chúng phẩm mộc linh thạch nguyên bảo liền khối này đi. Cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá, cũng không có biện pháp cam đoan nhất định có thể cửa thắng, nếu là sụp đổ, cũng không nên trách ta ạ." Lâm Trường Thành có mấy lời vẫn là phải trước tiên nói. Lần này cửa thắng, lần sau Lâm Trường Thành cũng không dám lại để cho nàng cửa thắng. Triều lão bạn tới, xem ở Lâm Trường Thành là đại chủ chiếu phân thượng, số lẻ cũng không mấn rồi, thu Trần Tử Nhã 500 linh thạch. Trơ chân tử nhã cất kỹ nguyên thạch sau, hai người liền ra phố đánh cửa đá, địa phương khác không đi được. Lâm Trường Thành đã cảm giác có người theo bọn hắn. Cho nên hai người hướng thẳng đến Thanh Vân Tông Sơn môn bay đi, cũng may Thanh Vân thành ngay tại chân núi, không có bao xa khoảng cách, càng không có người dám ở nơi này đậu thủ, mà lại hai người hướng phía sơn môn mà đi, rõ ràng chính là Thanh Vân tông người, cho nên mấy đám đi theo phía sau bọn họ người, nhìn thấy tình huống này, liền trực tiếp từ bỏ. Những người này còn không có đầu sát đến, dám ở Thanh Vân Tông trước sơn môn, tụi Vân Mây Tông đệ tử chủ yếu. Hai người vừa về tới nghe gió tiêu trúc, không nghĩ tới thế mà tại cửa ra vào thấy được, Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hạ, mà lại hiện nguyên hai người, đã đợi có một hồi. Lâm Trường thành với tư cách chủ nhân Trần Thủ Thời Gian lên tiếng chào hỏi các nàng, "Hai vị sư muội các ngươi sao lại tới đây? Mau vào." Hồ Vân Na nghe được Lâm Trường Thanh thanh âm, lại nhìn thấy hắn cùng Trần Tử Nhã đồng thời trở về, tâm liền bắt đầu không hiểu phiền não, mặc dù đã sớm biết bọn hắn sáng sớm cùng đi đi ra. Bất quá vẫn là Trần Thủ Thời Gian mở miệng chào, "Cao sư huynh, Trần sư tả, đã lâu không gặp, các ngươi trở về, làm sao cũng không cho chúng ta biết một chút." Triệu Minh Hà cũng mở miệng nói, "Gặp qua Trần sư tả cùng Cao sư huynh, làm sao ta cảm giác Cao sư huynh thanh âm rất quen thuộc, giống như ở nơi đó nghe qua." Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh ba người nhịn không được đều nở nụ cười. Hay là Trần Tử Nhã nói ra, hồ sơ mọi ma ngươi đến, khẳng định có thẩm ý, cái này chờ một chút, để chính hắn cùng ngươi nói, mọi người chúng ta trước tiến đến đi. Sau khi nói xong, đánh một cái pháp quyết đến trên cấm chế, sau đó dẫn các nàng vào cửa, Lâm Trường Thanh thì là cuối cùng đi vào. Hắn biết Trần Tử Nhã đột nhiên như thế chủ động ý tứ, chính là đối ngoại biểu thị công khai chủ quyền, đương nhiên, cái này muốn nhìn hai vị sư muội có thể hay không lĩnh lộ. Dù sao hôm qua Tử Viêm chân nhân đột nhiên đến một màn kia, đoán chừng đem Trần Tử Nhã dọa sợ. Bốn người tiến vào sân nhỏ ngồi xuống, Lâm Trường Thanh mở miệng nói, ta chẳng nghệ kém đến, đến rất liền không cho các vị sư muội biểu xấu, xin mời Trần sư muội thay xuất thủ. Trần Tử Nhã trong nháy mắt lĩnh hội Lâm Trường Thanh ý tứ, trong lòng vui vẻ, đương nhiên là vui vẻ đồng ý mà Triệu Minh Hà thì là có chút không hiểu đấu, ánh mắt tại ba người trên thân vừa đi vừa về chuyển đổi, đám người đều thưởng thức Trần Tử Nhã đưa lên linh trà đằng sau. Lâm Trường Thanh mới mở miệng đối với Triệu Minh Hà nói ra, "Triệu sư muội, đừng xem, ta là Lâm Trường Thanh, cũng chính là cao đức soái, tại Tử Dương trong bí cảnh cùng ngươi kết bạn đồng hành, cái kia đây mới là ta khuôn mặt vốn có, lúc đó tại trong bí cảnh, trên mặt lúc mang theo ẩn linh mặt nạ, chính là không muốn đem trong bí cảnh ân oán đưa đến bên ngoài đến." cho nên mới sẽ mang theo mật nạn, cũng không phải là phải đặc biệt giấu giếm ngươi, thật có lỗi, mà hồ sơ mọi cũng là ra bí cảnh đằng sau, dưới cơ duyên xảo hợp mới biết. Lúc đó bởi vì tử dương bí cảnh vừa kết thúc không lâu, ta không muốn gây phiền toái, cho nên tình cầu hai vị sư muội thay giữ bí mật đây cũng là hồ sơ mọi không có nói cho ngươi biết, ta thân phận chân thật môn nhân. Hiện tại ngươi cũng biết diện mục thật của ta, cũng xin ngươi tiếp tục giúp ta giữ bí mật xuống tới, dù sao ta tay nhỏ chân nhỏ, có thể không thể chèo vào những tông môn thế lực kia. Triệu Minh Hà nghe đến đó, trong lòng cao hứng cực, cao sư Minh, không đúng. Lâm sư huynh thật sự là quá tốt, lại gặp được ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi giữ bí mật, coi như sư phụ ta hỏi ta, ta cũng cam đoan không nói cho nàng. Lâm sư huynh, ngươi bây giờ là ở chỗ này có đúng không? Ta về sau có thể hay không thường xuyên đến thăm cửa? Khi biết được cái này, Lâm Trường Thanh thân phận chân thật đằng sau, Triệu Minh Hà thái độ chuyện biến coi như quá rõ ràng, dù sao đây là ân nhân cứu mạng của nàng, thậm chí còn đem cô tử linh dịch cơ hội nhường cho nàng. Lâm Trường Thanh có thể nói là trong nội tâm nàng kính trọng nhất sư huynh, biết hắn ở chỗ này, lập tức liền nghĩ đến về sau phải được thường tới thăm cửa. Lâm Trường Thành khẽ cười nói, "Đương nhiên là có thể, chỉ cần ta tại, tùy thời hoang nên triệu sư muội tới chơi." "Bất quá, ta hẳn là không tiện pháp ở chỗ này đợi quá lâu, gia tộc bên kia ra một chút sự tình, ta nhất định phải chạy trở về, ngày mai sáng sớm liền sẽ xuất phát." Hồ Vân Na lập tức bắt được trọng điểm, vội vàng mở miệng hỏi, "Cao sư huynh, gia tộc của ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta có thể hay không giúp được một tay?" Triệu Minh Hà cũng mở miệng nói, "Đúng vậy a sư huynh, ngươi đừng khách khí, chỉ cần chúng ta khả năng giúp đỡ được một bậc điệu, nhất định xông pha khói lửa không chối từ." Lâm Trường Thành cũng thật cao hứng, các nàng nói như vậy, chứng minh hai người nhân phẩm cũng không tệ lắm đánh giá tiếp tục kết giao. Thế là mở miệng giải thích, hai vị sư muội có lòng, nhưng chuyện này, hai vị tạm thời không thích hợp nhúng tay. Hồ Vân Na cau mày hỏi, chúng ta vì cái gì không có khả năng nhúng tay? Triệu Minh Hà cũng gật gật đầu, hiển nhiên cũng là nghĩ hỏi vấn đề này. Lâm Trường Thanh nhìn các nàng một chút, nói nghiêm túc, việc này dính đến tu sĩ Chúc Cơ, rõ ràng vượt qua năng lực của các ngươi phàm y. Nếu như các ngươi thật muốn giúp ta, vậy liền cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày Chúc Cơ, thậm chí tiến vào Tử Phủ Kỳ, vậy sau này các ngươi muốn giúp ta liền đơn giản nhiều. Hiện tại có phần tâm ý này là có thể, mà lại kỳ thật các ngươi đã giúp ta không ít việc. Hồ sư muội, giúp ta xử lý nhiệm vụ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng pháp khí, nếu như đội ta chính mình đến, khả năng ngay cả phương pháp cũng không tìm tới đâu. Triệu sư muội đâu? Người sư phụ của mình xuất mã, giúp ta luyện ra siêu phẩm Tam Hoa chú nhan đan, đồng thời còn đứng vững áp lực cực lớn, đem bọn nó giữ lại, đây đều là giúp ta chiếu cố rất lớn. Triệu Minh Hà đạt được Lâm trưởng thành thanh tán thành, trong lòng cao hứng phi thường, đối với Lâm trưởng thành nói ra, "Lâm sư huynh, vậy ta về sau cố gắng tu luyện, tranh thủ sau này có thể giúp đỡ càng lớn bận nhiệm." "Tốt, vậy ta liền đợi đến, chờ các loại sư muội tử phụ, thậm chí kim đan, cho ta làm chỗ dựa." Vậy ta về sau liền có thể xung pha. Triệu Minh Hà nghe Lâm Trường Thanh nói thú vị như vậy, nhịn không được cười ha ha. Hồ Vân Na lúc này từ trong ngực xuất ra một cái túi trữ vật, đưa cho Lâm Trường Thanh, cũng mở miệng nói ra, "Sư huynh, những pháp khí kia đều dựa theo ý của ngươi xử lý, toàn bộ đội thành linh thạch đều ở nơi này." Lâm Trường Thanh vội vàng khoát tay nào nói, "Hồ sư muội, ngươi trước không đợi, lúc đầu bởi vì thời gian tương đối gấp, ta ngày mai sẽ phải khởi hành trở về gia tộc, cho nên ta ủy thác Trần sư muội đi tìm ngươi hỗ trợ. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay đến đây, vậy dứt khoát chúng ta nói xong, lần này ra ngoài, ta thu mạch một chút pháp khí." Còn có một nhóm Đỏ luyện hỏa đồng bồ thạch, pháp khí vẫn là ban đầu như thế xử lý. Ta chủ yếu là muốn mọi người ra mặt, tìm người đem nhóm này Đỏ luyện hỏa đồng bồ thạch tinh luyện thành Đỏ luyện tinh đống, nếu như có thể luyện thành nhị giai lò luyện khí có thể là lò luyện đan, vậy thì càng tốt hơn. Phí tổn trước hết từ trong tay ngươi cầm những linh thạch kia bên trong trụ, nếu như không đủ ngươi tại cùng ta nói. Chương 241, Luyện đan nghèo đời thứ 3. Chương 241, Luyện đan nghèo đời thứ 3. Nghe được Lâm Trường Thanh tìm nàng hỗ trợ, Hồ Vân Na liên tục gật đầu, vui vẻ nói ra, Cao sư minh, cái này không có vấn đề, giao cho ta là có thể. Ngươi những cái kia đỏ luyện hỏa đồng bỏ thạch có trường bao nhiêu? Chỉ cần đủ nhiều lời nói, sắc thực có thể luyện thành nhị giai lò luyện khí có thể là lò luyện đan. Nếu là dạng như vậy lời nói, sư huynh ngươi lại phát, một cái đỏ luyện tinh đồng làm chủ vật liệu nhị giai hạ phẩm lò luyện đan, ít nhất đều muốn 1 2 vạn linh thạch. Nhị giai trung phẩm muốn 3 4 vạn tà hữu, nhị giai thượng phẩm thì càng đắt, muốn 7 8 vạn tà hữu. Đây đã là cùng một kiện pháp bảo không sai biệt lắm giá tiền đây là lò luyện đan bình thường đều là tương đối nhỏ, coi như để vào 34 loại linh dược, cơ thực cũng không cần đến lớn như vậy không gian, bởi vậy bình thường đều sẽ so lò luyện khí nhỏ trường gấp đôi. Cho nên cũng là nhị giai hạ phẩm, hai loại lô giá cả cũng là chênh lệch trưởng gấp đôi, tức nhị giai hạ phẩm luyện khí liền giá cả 3-4 vạn linh thạch. Lâm Trường Thánh nghe, có một ít kinh ngạc nói, không nghĩ tới nhị giai lò luyện khí có thể là lò luyện đan mắt như vậy, luyện đan, luyện khí, quả nhiên không phải tu sĩ bình thường có khả năng. Đúng vậy a. Cho nên tu tiên giới, một mức có luyện đan nghèo đời thứ ba, luyện khí hủy cả đời tuyệt pháp. Đại khai ý tứ nói đúng là, tu sĩ phổ thông gia đình, ba đời người cố gắng bỏ ra, mới có thể bồi dưỡng được một cái hợp cách luyện đan sư. Nhưng học tập luyện khí nói, khả năng cả một đời đều lật người không nổi. Bởi vì luyện đan chỉ cần thiên phú không phải quá kém, một cái đan phương luyện chế cái mấy chục lần, luôn có thể nhập môn, đến lúc đó coi như lại kém, cũng có thể có cái 1 2 thành xác suất thành công, không đến mức mất cả chỉ lẫn trại. Nhưng luyện khí không giống với, luyện khí chỉ có thành công cùng thất bại, nhưng không có loại thứ ba khả năng, càng không có thành công 1 2 thành thuyết pháp. Triệu Minh Hà cảm thán nói. Hồ Vân Na gật gật đầu, tiếp tục nói, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn dùng phổ thông nhị giai lò luyện đan, nếu như vật liệu không phải đỏ luyện tinh làm chủ nói, cái thứ 7, 8000 linh thạch nên có thể mua đến. Nhưng là cùng một cái luyện đan sư, dùng hai loại khác biệt lò luyện đan." Sản xuất thành công sẽ có 1-2 thành chiến lệnh, luyện khí cũng là tình huống giống nhau. Nghe hai vị sư mẫu nói như vậy, Lâm Trường Thanh khác không biết, nhưng là hắn biết trong tay những loại đỏ luyện hỏa đồng đọ thạch, so với hắn nghĩ còn muốn chân quý được nhiều. Bất quá cân nhắc đằng sau, Lâm Trường Thanh vẫn cảm thấy tiếp tục giao cho Hồ Vân Na xử lý thích hợp nhất, chính mình đối với luyện khí rốt đặt cắn mai, càng không biết làm sao tinh luyện thành đỏ luyện tinh. Lâm gia coi như có thể đề luyện ra, khẳng định cũng không có cách nào luyện chế thành, lò luyện đan có thể là lò luyện khí. Mà giao cho người khác, nói không chừng sẽ còn càng thêm không đáng tin vậy, cho nên vẫn là tiếp tục giao cho Hồ Vân Na xử lý thích hợp nhất. Sau khi hiểu rõ, Lâm trưởng Thanh từ Trần Tử Nhã trên tay nhận lấy mấy cái túi chứa vật, cũng toàn bộ đều giao cho Hồ Vân Na. Mở miệng nói ra, pháp khí cùng đồ luyện hỏa đồng bộ thạch đều ở nơi này, hẳn là có 260 phương tạ hữu bộ thạch. Phẩm chất chính ngươi xem đi, ta cũng không hiểu, những này cụ thể an bài thế nào, liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, dù sao ta tin tưởng ngươi. Hồ Vân Na nghe được có hơn 200 vượng, đã giật nảy cả mình, thế mà số lượng nhiều như vậy, thô sơ giản lược dựa theo 10 mét khối tinh luyện một phần đỏ luyện tinh đồng đến tính toán đó chính là 26 phần đỏ luyện tinh đồng. Tăng thêm một chút phụ tài, đã có thể luyện chế 26 cái lò lửa đan, có thể là 13 cái lò lợi khí, đương nhiên nhất định phải là tại toàn bộ đều thuận lợi tình huống dưới, mới có nhiều như vậy đây chính là rất lớn một món linh thạch, Lâm trưởng thành thế. Mà cứ như vậy đi giao cho nàng, cái này khiến nàng cảm thấy phần lại tín nhiệm, thật là chịu nặng. Lúc này Triệu Minh Hà đột nhiên mở miệng hỏi, "Lâm sư huynh, vậy ngươi có cái gì linh dược muốn giao cho ta luyện chế?" Lâm trưởng thành khẽ cười nói, "Sư muội, hiện tại mặc dù không có, nhưng ta về sau nhất định sẽ có thật nhiều linh dược, làm phiền ngươi giúp ta luyện chế thành đan dược, ngươi yên tâm đi." Triệu Minh Hà nghe gật gật đầu. Nhớ ký Lâm Trường Thanh nói lời. Hồ Vân Na lúc này cũng tế luyện xong một cái túi trữ vật, ngay tại xem xét bộ thạch phẩm chất đại khái nhìn một chút sau, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, Cao sư huynh, đoán sơ qua có thể tinh luyện 20 đến 30 phần đỏ luyện tinh đống, đến lúc đó hai loại lô số lượng, ta sẽ nhìn xem an bài. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đều nói toàn bộ giao cho sư muội, ngươi quyết định là được. Chỉ là luyện chế thành đằng sau, trước chớ bán ra ngoài, giữ lại cho ta tiểu điểm, làm trấn điểm chi bảo. Hồ Vân Na có chút kinh ngạc nói Cao sư huynh ngươi muốn mở tiệm, dự định mở ở nơi đó. Triệu Minh Hà cũng cao hứng nói, Lâm sư huynh Đem cửa hàng mở tại Thanh Vân Thành Phường Thị đi. Chúng ta có rảnh rỗi, còn có thể đi ngươi trong tiệm ở chúng cái gì, nói không chừng còn có thể cho ngươi kéo chút kinh doanh đâu." Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã nhìn nhau cười một tiếng, sau đó mới khẽ cười nói, "Cũng định tốt, tiểu điếm tạm thời liền định tại Thanh Vân Thành Phường Thị. Bất quá cái này phải chờ ta xử lý xong gia tộc sự tình sau, mới có thời gian đến xử lý mở tiệm sự tình." Nghe Lâm Trường Thành lời nói, hai vị sư muội đều cao hứng phi thường, Triệu Minh Hà là quyết định về sau đi thêm trong tiệm chơi, có cái gì cũng muốn đặt ở Lâm Trường Thành trong tiệm người bán. Hồ Vân Na thì là biết về sau đến đó tìm Lâm Trường Thành, trong lòng Lâm thầm vui vẻ. Về sau sẽ không bao giờ lại giống lần này một dạng, Lâm Trường Thanh đột nhiên liền không tìm được. Mà lại, nàng còn muốn thông qua quan hệ, nhìn có thể hay không giúp Lâm Trường Thanh tìm tương đối tốt vị trí mở tiệm. Chỉ bất quá sự tình không có định ra trước khi đến, nàng không có ý định nói ra, chuẩn bị đến lúc đó cho Lâm Trường Thanh một kinh hỉ. Nói xong chính sự đằng sau, mọi người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Không quá thời hạn ở giữa Trần Tử Nhã hỏi, các nàng là làm sao tìm được nơi này? Hồ Vân Na liền nói là nghe nàng sư phụ nói, Trần Tử Nhã cùng Cao sư huynh trở về, sau đó nàng liền đi tìm Triệu Minh Hà, cùng một chỗ đến Thành Hà Phong tìm đến Trần Tử Nhã cùng Cao sư huynh không có tìm được người của bọn hắn, mới hỏi Thành Hà Phong cái khác sư tỷ sư muội, cuối cùng mới tìm được nơi này. Trần Tử Nhã gật gật đầu, cũng không đang dây dưa liền cái vấn đề. Bốn người cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, người một câu ta một câu, mấy canh giờ rất nhanh liền đi qua. Đợi đến sắp trời đều nhanh tối xuống thời điểm, Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà mới lưu luyến không rời cáo biệt rời đi. Trần Tử Nhã đến là lưu lại, vừa rồi quá nhiều người, ngày mai Lâm Trường Thành liền muốn rời khỏi, nàng kỳ thật có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói. Nhưng Lâm Trường Thành đã biết nàng muốn nói gì, cho nên trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, bắt đầu cùng nàng buồn. Đến cuối cùng Trần Tử Nhã lúc trở về, cũng không có nói ra nàng lợi muốn nói. Hôm sau sáng sớm, hoàn thành tu luyện đằng sau, hội hợp Trần Tử Nhã, Lâm Trường Thanh liền đi hướng Thái Tổ Mẫu, còn có Trần Khiết Nghi tiền bối chào từ biệt. Cuối cùng vẫn là Trần Khiết Nghi tiền bối, mang theo Trần Tử Nhã, đem Lâm Trường Thanh đưa đến Thanh Vân Tông ngoài sân môn, sắp chia tay thời điểm lại ném đi một cái túi chứa vật cho hắn. Nói cho hắn biết, bên trong là 100 phần nhất giai thượng phẩm băng tinh, còn có để chính hắn học cơ linh một chút, còn sống trở về gặp nàng. Lâm Trường Thanh hướng nàng nói ta ơn đằng sau, nhìn thật sâu Trần Tử Nhã một chút, hướng nàng gật gật đầu, sau đó liền ngự kiếm xuất phát, hắn sẽ không đem ly biệt làm cho như vậy thương cảm. Phương hướng hắn tối hôm qua thông qua phần kia ngọc giản địa đồ, đã nghiên cứu xem rõ ràng, biết nên đi chạy đi đâu, trên đường đại khái sẽ trải qua địa phương nào, dù sao sẽ không lạc đường là được đồng thời ra Thanh Vân Tông Sơn môn đằng sau. Lâm Trường Thanh liền đem sơn nhất, mừng hai, đều phóng ra, cũng mang lên cho mình một bộ diện mục bình thường ẩn linh mật nạn. Tại thái tổ mẫu nơi đó, hắn để tỏ lòng tôn kính, đều là không có mang ẩn linh mật nạn, cho nên tại thành Hà Phong, hắn đều là lấy chân diện mục gặp người. Hiện tại ra Thanh Vân Tông, khẳng định phải mang lên mật nạn, hiện tại loại này ẩn linh mật nạn, hắn có khóc ít, mười mấy tấn có, đầy đủ hắn dùng rất lâu. Lúc đó tộc trưởng điều khiển phong hành huyền, đều dùng 3 ngày thời gian mới đổi tới Thanh Vân Thành, để chính hắn bay lời nói, khả năng cần chừng 10 ngày, nhưng lại hắn chờ không được lâu như vậy. Cho nên, hắn quyết định để sớm nhất, mừng hai, bay cao một chút, tận lực đem dự cảnh phạm vi mở rộng. Sau đó hắn để Lộc Hữu Cường dùng phong độ thuật dẫn hắn đuổi cùng, bộ dạng này, đại khái 4 tới 5 trời liền có thể chạy trở về, đương nhiên là có một số người nhiều địa phương, cũng chỉ có chính hắn ngự kiếm phi hành, không có người tỉnh ung dưới, mới dám để Lộc Hữu Cường dẫn hắn đi đường, bằng không bại lộ liền phiền toái. Bất quá, bây giờ còn có một việc muốn làm. Chương 242 Vẫn lạc. Chương 242, Vẫn lạc. Bay hơn 1 canh giờ tà hữu, rốt cuộc tìm được một cái nơi thích hợp, một tòa mấy trăm mét cao núi nhỏ. Lâm Trường Thành tại giữa sườn núi tìm được một cái sơn động, trực tiếp chui vào, mấy chục mét liền đến đáy. Suy nghĩ một chút, lại ra đến cửa hang, ở nơi đó thả 24 cái tử tinh bọ cảm, để bọn chúng lẫn thân cảnh giới. Sau đó về tới sơn động tận cùng bên trong nhất, trao đổi Lâm Trường Liễu, để nó ở nơi này, lưu lại một cái không gian tiêu ký, về sau tới liền thuận tiện. Sau đó liền tiến vào nội không gian, rất nhanh hiễu hiễu bọn họ liền vây quanh, mỗi lần nhìn thấy bọn chúng Lâm Trường Thanh đều thật vui vẻ đặc biệt là Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Mẫn, cái khác ba mẫu hiếu đều là ưu nhã mỹ lệ, chỉ có hai bọn nó cho Lâm Trường Thanh cảm giác manh manh phi thường đáng yêu. Toàn bộ đều cho chúng nó vướt ve vướt lông đằng sau, lại cho An Dục Linh An đem Lộc Hữu Cường lưu lại, cái khác ba mẫu hiếu đều, đều để chính bọn chúng đi chơi. Thông qua khế ước cùng nó giao thông, đem cần nó làm một đoạn thời gian quá khứ, ý tứ này nói cho nó, Lộc Hữu Cường rất dễ dàng đáp ứng, sau đó Lâm Trường Thanh để nó đi trước cùng Lộc Hiểu Nhã, còn có Lộc Tiểu Linh bàn giao một chút. Triệu Lệ Ngọc nhìn thấy Lâm Trường Thanh rốt cục có rảnh rồi, mới mở miệng nói, thuộc hạ nhìn thấy chủ nhân Lâm Trường thanh gật gật đầu, nghĩ đến muốn đem Lộc Hữu Cường mang đi ra ngoài làm thú cỡi, cần sớm chuẩn bị cho nó một chút đồ ăn. Thế là đối với Triệu Lệ Ngọc phân phó nói: "Ngươi đi giúp ta chuẩn bị hai bó mục thuốc thảo, chúng ta một chút muốn dẫn đi." Triệu Lệ Ngọc đáp ứng, vội vàng xuống dưới thu hoạch mục thuốc thảo. Chính hắn thì là đi tới hồ sâu bên dưới, đem ngày hôm qua thu hoạch khối kia thượng phẩm thủy thuộc tính nguyên thạch bỏ. Từ túi trữ vật phóng xuất, để nó thẳng tắp rớt xuống trong hồ sâu, để Lâm Trường Liêu trực tiếp hấp thu tiêu hóa. Một lát sau, trong lòng cũng cảm giác được từng đợt vui sướng cảm xúc truyền đến, biết Lâm Trường Liêu tại cùng hắn chia sẻ vui vẻ tâm tình. Cối này thượng phẩm nguyên thạch hấp thu đằng sau, không gian hẳn là còn kém không có bao nhiêu 10000 mẫu tà hữu, cũng coi là có chút ít thành tích. Bất quá khoảng cách tấn giai từ giai, cần 250000 mẫu còn kém xa lắm, còn muốn tiếp tục cố gắng. Tiếp lấy đi tới chốc kỳ cây ăn quả bên cạnh, nhìn xem phía trên treo 11 mai chốc cơ quả, suy nghĩ một chút, trực tiếp đem bọn nó đều hái xuống. Trong đó 10 viên chứa ở một cái hộp ngọc bên trong, còn lại một viên tìm cái hộp ngọc nhỏ sắp xếp gọn. Sau đó về tới trong sân, hiện tại sân nhỏ có pháp trận bảo hộ việc bọn họ cũng sẽ không tùy tiện tới gần nơi này đem sớm chọn lựa tốt 10 cái tử tinh bọn cạm phòng ra, bọn chúng đều là bầy bỏ cạm bên trong cường tráng nhất tồn tại, Lâm Trường Thành cố ý chọn lựa, thư hùng tất cả một nửa. Mục đích làm như vậy, cũng là nghĩ nhìn một chút, đến nhị giai, bọn chúng có thể hay không gây giống hậu đại, hay là nhất định phải đến tâm giai. Trước tiên đem bọn hắn tách ra, sau đó mỗi cái đều phát một viên chúc cơ quả, bọn chúng vừa nhìn thấy liền trực tiếp ồ ngậm. Lâm Trường Thành tranh thủ thời gian thông qua khế ước, nói cho bọn chúng biết không thể phá hư quả hạch, bằng không hắn hỏi nghi quả hạch đều sẽ bị bọn chúng gặm ăn rơi. Thứ bọn chúng sau khi ăn xong, trước tiên đem quả hạch thu hồi lại, liền đặt ở vừa rồi trong hộc ngọc. Sau đó trước cho mình lên một cái linh quang che chở, xuất ra Huyền Nguyên Trọng Thủy bình thu lấy đi ra, 10 đám đầy đủ trúc cơ bạch hoa tú hồn tụ. 10 cái tiểu gia hỏa lập tức sôi trào lên, tranh nhau chen lấn mà vọt tới Ngô Lâm Trưởng Thanh bên người, mỗi lần đều như vậy, hắn đều quen thuộc. Cưỡng chế mệnh lệnh bọn chúng không nên kích động, đã sắp xếp xong xuôi, mỗi cái đều có, sau đó dần dần đem linh tụ đút cho bọn chúng. Rất nhanh, liền mất một lúc, 10 cái tiểu gia hỏa liền toàn bộ lâm vào ngủ say, Lâm Trưởng Thanh đem bọn nó đều thu hồi linh thú vòng tay không gian chờ mong bọn chúng tấn dai nhị dai, có thể cho chính mình mang đến một chút kinh hỉ, chỉ là không biết bọn chúng lúc nào mới có thể tỉnh lại. Hy vọng chúng nó đừng cho hắn thất vọng mới tốt, Lâm Trường Thanh thế nhưng là hạ trọng bạn, lại là chút cơ quả, lại là say hồn rượu, Lộc Hữu Cường, Lộc Hiểu Nhã, đều không có đãi ngộ này. Thu hoạch một chút, liền rời đi sân nhỏ, cũng đem Lộc Hữu Cường Triệu Hoàn tới, cũng thu vào linh thú vòng tay bên trong, lại nhận lấy, Triệu Lệ Ngọc đưa tới hai bó mục tốc thảo. Lại đối Triệu Lệ Ngọc phân phó một phen, để nàng chiếu khán tốt không gian đằng sau, Lâm Trường Thanh liền tối lui ra khỏi nội không gian trở lại trong sơn động, Lâm trưởng Thanh suy nghĩ một chút, đến chân núi xa xôi địa phương, thu mấy cái túi chứa vật bùn đất, còn có một số tảng đá lớn. Sau đó trở lại sơn động, trước dùng bùn đất đem một nửa đường hang lấp đầy, bên ngoài liền dùng tảng đá lớn ngăn chặn. Cuối cùng lại tìm tới một chút dây leo gai loại hình thức vật, trông ở phụ cận, cũng thi triển linh vũ thuật cùng thúc đẩy sinh trường thuật. Rất nhanh liền trưởng thành rậm rạp một màn lớn, lại đem hoạt động vết tích cũng dọn dẹp một lần, dạng này sơn động này liền hoàn toàn che đậy kín. Bên trong có bộ phận không gian, đồng thời cái thứ tư không gian tiêu ký cũng ở nơi đây, đến lúc đó Lâm trưởng Liêu đưa hắn đến đây. Chính hắn dùng thuật độn thổ đi ra là được rồi. Nơi này cách Thanh Vân thành phường thị hơn một canh giờ đường, không xa không gần vừa vặn phù hợp. Làm xong những này, hắn liền tiếp tục đi đường, hiện tại nơi này cách Thanh Vân tông vẫn tương đối gần, hắn chuẩn bị rời đi càng xa khoảng cách, đợi ngày mai mới bắt đầu cấy lộc hữu cường, dùng phong độn thuật đi đường. Cứ như vậy mạn trời chiếu đất, liên tục cường độ cao đổi đến năm ngày đường, rốt cục xa xa thấy được Cửu Phong Sơn. Nhưng là hiện tại tổ sơn mây mù lở lở, so bình thường nhiều gấp đôi còn chưa hết, rõ ràng là mở ra bộ phận, cửu khúc vân hà đại trận hiệu quả. Bởi vì nếu như đại trận toàn bộ triển khai lời nói Cửu Phong Sơn nên bị mây mù che đậy, hoàn toàn không được xem. Bất quá, Lâm Trường Thanh cũng không có tùy tiện ngang nhiên song qua, mà là trước tiên đem Lộc Hữu Cường Thu vào linh thú vòng tay bên trong. Sau đó để Sơ Nhất, Mừng Hai bay qua cẩn thận trinh sát, Lâm Trường Thanh cố ý để Sơ Nhất mở Kim Tình phá hư mắt, chuyên môn tra xét mảnh phạm vi này. Hắn nhất định phải xác nhận không có vấn đề mới có thể đi qua, cũng may một lát sau đằng sau, Sơ Nhất, Mừng Hai đều truyền đến, không có phát hiện tu sĩ khác thân ảnh. Dạng này Lâm Trường Thanh an tâm, đem mặt bên trên ẩn linh mặt nạ bóc, thả lại đến trong túi trữ vật. Lộ ra chính mình khuôn mặt vốn có, Hành động này phi thường tất yếu, bằng không hắn sợ chính mình lại nhận công kích, ngự kiếm hướng Cựu Phong Sơn Sơn môn bay đi đến gần thời điểm, đem hắn thân phận ngọc bài cầm ở trong tay, cũng đưa vào linh khí kích hoạt. Bất quá, còn không có đợi hắn tới gần, mây mù liền tự động đã nứt ra một đường vết rách, đi ra hai người, một trong số đó chính là Lâm Trường Thành phụ thân, còn có một cái thì là trước kia cùng một chỗ đi săn bản thuốc. Lâm Trường Thành đại hỉ, vội vàng hô: "Phụ thân, bản thuốc, ta trở về." Trường Thành trở về. "Phụ thân ngươi thế, nhưng là thường xuyên tại trước mặt chúng ta nhắc tới ngươi đây." Bản thuốc nhiệt tình kêu gọi Lâm Trường Thành. Phụ thân cũng là cao hứng ghê gớm, nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được, đưa tay đại lực vô vô bợ vai của hắn, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Lâm Trường Thanh hắc hắc, cười hai tiếng, sau đó tiến lên lại lực ôm một cái phụ thân. Phụ thân vô vô lưng của hắn, tiếp tục nói, nhanh về nhà đi. Mẫu thân ngươi cùng cô cô đều ở nhà, mau trở về cho các nàng nhìn một chút. Lâm Trường Thanh biết, đúng là hẳn là đi trước để các nàng nhìn một chút, dạng này các nàng mới có thể an tâm, tranh thủ thời gian đáp ứng. Sau đó tâm niệm vừa động, đem sơn nhất, mừng hai đều triệu hoàn xuống tới, sau đó đều thu vào túi linh thú bên trong. Phụ thân mở to hai mắt, vội vàng mở miệng hỏi: "Thanh nhi, ngươi tại sao có thể có hai cái kim xí điệu?" Lâm Trường Thanh đắc ý nói: "Sơ nhất mình tại bên ngoài tìm cô vợ trẻ, mang về ta chỗ này, hiện tại nó cũng tương tự cùng ta ký kết khế ước, ta cho nó lấy tên gọi mừng hai." Phụ thân lúc này mới gật đầu nói: "Sơ nhất thật cơ trí sao? So đầu năm, mừng sáu thông minh nhiều." Sau đó ba người tiến nhập trong đại trận, đến nơi này, Lâm Trường Thanh nhịn không được hỏi: "Phụ thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại ai bị đánh lén, bị thương có nghiêm trọng không?" Nghe được Lâm Trường Thanh hỏi như vậy, hai người nụ cười trên mặt đều không thấy. Toàn bộ trầm mặt lại, cuối cùng vẫn là bạn thúc mở miệng nói ra, nhận đánh lén là ngươi 14 bá Lâm Mộ Tường đại khái tại nửa tháng trước, hắn từ phường thị trở về thời điểm, trên nửa đường nhận hai cái tu sĩ chúc cơ đánh lén. Ngươi 14 bá Liễu Mạng Phá Vây, về đến gia tộc bản giao hậu sự, không đến bao lâu liền vẫn lạc. Chương 243. Nhị thúc không thấy. Chương 243. Nhị thúc không thấy. Lâm Trường Thanh nghe được tụ đánh lén là thập tứ bá, còn có hắn bỏ mình vẫn lạc tin tức, trong lòng từng đợt khổ sở, lúc đó hắn linh căn chính là thập tứ bá đò. Hơn nữa còn cùng một chỗ đã trải qua lần này thú triều, lúc đó nguy hiểm như vậy tình huống dưới, đều còn sống không nghĩ tối lần này thế mà lại chết tại người khác dưới đênh lén. Đồng thời bọn hắn toàn ra cố gắng mấy chục năm, bứt ăn bứt mặc mới khiến cho hắn trúc cơ thành công, hiện tại liền bộ dạng như vậy vẫn lạc. Cái này khiến ngũ gia ra một nhà, làm sao tiếp thủ được? Không biết hiện tại 12 bộ Lâm Trường Liên thế nào, có thể hay không gắng gượng qua đến thập thứ ba có hay không nói là ai ra tay. Có cái gì bàn dạo sao? Lâm Trường thành cau mày hỏi. Phụ thân lắc đầu nói, theo hắn nói giao thủ thời gian cũng không giải, mà lại hai người kia đều làm trẻ dấu, chính hắn cũng không có cách nào phán đoán đến cùng là ai xuất thủ. Thương vật lưu lại một chút manh mối lại bàn giao chính mình hộ sự đằng sau, liền bỏ mình vất lạc. Hiện tại sơ bộ chỉ có thể suy đoán ra tay người hắn là mặt khác 12 cái gia tộc tu sĩ chúc cơ. Nhiều nhất lại bài trừ 3 nhà cùng chúng ta có liên minh cùng liên hôn, còn lại 9 nhà hiềm nghi cũng không nhỏ. Lâm trưởng thành gật gật đầu, đang muốn hỏi một chút, tộc trưởng có tính toán gì. Không nghĩ tới phụ thân lại tiếp tục nói, những chuyện này, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi quan tâm, nhanh lên trở về đi. Mẫu thân ngươi cùng cô cô các nàng đều một mực tại ngóng nhìn ngươi trở về, chúng ta còn muốn ở chỗ này luân chuyển cương vị phong thủ, liền không đợi ngươi trở về. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể trước cùng bạn thúc còn có phụ thân tạm biệt, sau đó hướng thẳng đến trong nhà bay đi. Trên đường nhìn thấy Ngạo Vân Phong bên trên linh điện, bất quá Lâm Trường Thanh không có đi qua, lúc này vẫn là phải về nhà trước, Mộ Thân hiện tại hẳn là trong nhà. Nếu như biết hắn trở về, không có trước tiên đi gặp nàng, nàng khẳng định sẽ thu thập Lâm Trường Thanh đến chủ phòng, trên đường đi gặp không ít tổng nhân, dọc theo con đường này thúc thúc ba ba gió lên không ngừng, lúc này rất nhiều người đều biết hắn trở về. Cuối cùng đã tới cửa nhà mình, bên trong yên tĩnh, muội muội khẳng định không ở nhà, tiến vào trong sân, vừa vặn nhìn thấy Mộ Thân đi ra. Lâm Trường Thanh vui vẻ hô một tiếng, "Mẹ Ta trở về. Sau đó tiến lên ôm ở nàng. Mẫu thân Cao Hưng không ngậm miệng được, đưa tay xoa bóp cánh tay của hắn cùng bà vai, lại sờ lên Lâm Trường Thanh mặt, vui vẻ nói ra, "Quá tốt rồi, gia tiểu Thanh Nhi rốt cục bình an trở về. Ngươi có phải hay không tự mình một người trở về? Trên đường nhất định rất vất vả, chờ một chút mẹ làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất bát bạo canh gà, cho ngươi hảo hảo bổ một chút." Lâm Trường Thanh nghe, Cao Hưng liên tục gật đầu, "Quá tốt rồi, nương nễ làm nhiều một chút, ta ở bên ngoài thưởng xuyên muốn ăn mẹ làm bát bạo canh gà, lần này ta muốn ăn cái đủ." "Đúng rồi, Coco cùng muội muội đâu? Các nàng đến đó?" Ngươi cô cô hiện tại lúc này đương nhiên là tại Bạch thảo viên, muội muội của ngươi đoán chừng hẳn là tại ngươi thập tứ bà trong nhà, chính buổi tiếp trưởng liên đâu. Lâm Trường Thành có chút kinh ngạc mà hỏi, hai người bọn họ cái chênh lệch 4 năm tuổi đâu? Lúc nào như thế mới tốt. Mẫu thân cười nói, trưởng liên còn có trường kiện, trưởng hào mấy người bọn hắn, thường xuyên đi ngạo vân phong chơi, muội muội của ngươi từ khi có thể ngự kiếm phi hành đằng sau, cũng thường xuyên đi ngạo vân phong chơi, cái này chẳng phải quen thuộc sao. Lâm Trường Thành mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, lại hỏi tiếp, cái kia gia gia cùng nhị thúc đâu? Gia gia ngươi đoạn thời gian gần nhất này, thường xuyên tại tộc trưởng nơi đó. Hẳn là tại dự bị lấy cái gì, cái này từ ngươi thập tứ bá sau khi ngã xuống, hiện tại toàn bộ cả gia tộc trông chật ngoài lòng, kỳ thật ngươi thật không nên ở thời điểm này trở về. Về phần ngươi nhị thúc, hắn căn bản cũng không có trở về, lần này cũng chỉ có ra ra ngươi cùng phụ thân ngươi trở về. Ta hỏi ngươi phụ thân, hắn cũng không nói, chỉ là để cho ta về sau đừng lại hỏi. Mẫu thân bất đắc dĩ nói, Lâm Trường Thành có chút minh bạch, khó trách vừa rồi phụ thân một mực để cho mình trở về, hắn khẳng định là không muốn để cho Lâm Trường Thành hỏi nhiều như vậy, mới khiến cho hắn nhanh lên về nhà. Cái này liền trở trong âm thầm, hỏi phụ thân có thể là ra ra đi. Lâm Trường Thành nghiêm mặt nói, "Mẹ, ta làm Lâm gia một phần tử, hiện tại gia tộc có việc, ta khẳng định là không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, tối thiểu cũng muốn làm một chút đủ khả năng sự tình. Mà lại chủ yếu nhất là, các ngươi còn ở nơi này đâu, ta khẳng định càng phải trở về. Ít nhất ta cũng muốn trở về bảo hộ các ngươi." Mẫu thân nghe lời này, nội tâm cũng là phi thường vui mừng, đưa tay tại Lâm Trường Thành trên đầu điểm nhẹ một chút, mặt chứa ý cười nói một câu, "Nhi tử tốt." Lâm Trường Thành cười hì hì, liền ứng phó tới. Tình huống bây giờ đã so Lâm Trường Thành trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều, lúc đầu hắn đều chuẩn bị, tới gần Cựu Phong Sơn ngoại vi thời điểm, sẽ gặp phải cấp giết. Không nghĩ tới hết thảy đều gió êm sóng lặng, cái này ngược lại để hắn rất nhiều chuẩn bị cũng không dùng tới. Bất quá như vậy cũng tốt, hiện tại hắn thuận lợi về đến gia tộc, nội tâm thì càng an ổn, dù sao hắn tin tưởng bằng lực lượng của hắn, Lâm gia nhất định có thể cười đến cuối cùng. Hiện tại tức nhiên mẫu thân đã gặp được, mà gia gia lại đang tộc trưởng nơi đó, vậy hắn liền muốn đi trước Bạch Thảo Viên gặp cô cô, cùng mẫu thân nói một lần, sau đó liền chạy ra ngoài, bất quá mới ra cửa, liền lại trở về trở về mẹ, "Quyên đem lễ vật cho ngươi, đây là ta chuyên môn cho ngài chuẩn bị lễ vật, ngài nhìn nhất định ưa thích." Nói xong, còn đắc ý hắc hắc hai tiếng. Sau đó lấy ra Hai ngày trước cô ý chỉnh lý tốt lễ vật, một cái hộp ngọc còn có một cái túi trữ vật, cùng một trô đưa cho Mộ thân tử Văn Anh ơi. Ta tiểu thanh nhi đi ra ngoài một chuyến, thế mà còn biết chuẩn bị cho ta lễ vật, vậy ta muốn nhìn là thứ tốt gì? Từ Văn Anh nhìn thấy nhi tử cố ý kết nàng chuẩn bị lễ vật, kỳ thật đã vui vẻ lên gớm, nàng cũng không thèm để ý lễ vật quý không quý trọng, nàng quan tâm là nhi tử phần tâm ý này. Mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong là một viên ngọc giản, một quyển sách, còn có một cái cực phẩm pháp khí phù bút, nhìn đến đây, nàng đã thất kinh, lại là cực phẩm phù bút, nàng hiện tại dùng vẫn chỉ là thượng phẩm phù bút mà thôi. Sau đó cầm lấy quyển sách kia xem xét, lại là từ tỉnh An phủ kinh tùy bút lúc này thật là hù đến nàng, không lo được cái khác, lập tức cầm ngọc giản lên xem xét, quả nhiên là nàng nghĩ đội vật tỉnh An phủ kinh. Đội vàng lôi kéo Lâm Trường Thanh hỏi, "Thanh nhi, đây là có chuyện gì? Hai món đồ này là từ nơi đó tới, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Nhìn thấy mẫu thân loại phản ứng này, Lâm Trường Thanh có chút không giải thích được, bất quá vẫn là hồi đáp, "Quyển kia từ tỉnh An phủ kinh tùy bút là tại Đông Dương Phường thị hàng vỉa hè trên quảng trường đại đến, chỉ tốn 100 linh thạch. Nghe nói bản này tùy bút ở bên kia, trên cơ bản chỉ cần là phu sư." Trong tay khẳng định có một bản, cho nên mới sẽ chỉ tốn 100 linh thạch liền mua đến. Còn lại miếng ngọc giàn kia cùng phù bút đều là ta tại một kiếp tu trong túi trữ vật phát hiện. Bởi vì, nhìn qua giống như cùng quyển kia tùy bút danh tự rất đồng bộ dáng vẻ, ta liền trực tiếp đặt chung một chỗ. Toàn bộ là cùng chế phủ có liên quan đồ vật, cho nên đều cho ngài làm lễ vật. Những vật này là có vấn đề gì không? Nghe Nhi Tử nói lời, Từ Văn anh nháy mắt, thật có chút khó có thể tin. Bất quá vẫn là mở miệng giải thích, hai món đồ này chính là từ gia phủ đạo cao nhất truyền thừa. Từ tính an chính là mấy trăm năm, sáng lập người của từ gia, cũng chính là ta thái tổ gia gia. Trên người ngươi cũng có một nửa từ gia huyết mạch, cho nên cũng coi là lão nhân gia ông ta hậu bối từ tôn." Lâm Trường Thanh nghe được trận mắt hốt muộn, không nghĩ tới hai thứ đồ này, thế mà còn cùng nhà bọn hắn có phần này nguồn gốc, đây cũng quá đúng giật đi. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, đối với Mâu thân nói ra, dù cho dạ này, cái kia chứng minh hai thứ đồ này, thật cùng ngài phi thường hữu duyên. Trong cõi u minh tự có thiên ý, bằng không cũng sẽ không vòng vo như vậy, cuối cùng còn cho ta mở tay, đem bọn nó đưa đến trước mặt ngài. Nói rõ lão thiên gia đều cảm thấy phần truyền thừa này, nhất định sẽ tại ngài trong tay rực rỡ hào quang, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn đem bọn chúng đưa đến trước mặt ngài. Từ Văn Anh nhịn không được bật cười, nàng là bị Nhi Tử nói hiểu nói vượt lời nói, làm cho tức cười, thế mà còn kéo tới Tiên Ý, bất quá ngẫm lại cũng có một chút như vậy đạo lý. Thế là đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Ta trước nhìn một chút đi. Thứ này trước hết không cần giao cho gia tộc tàng kinh các, do ta trước bảo quản lấy." Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Vốn chính là tặng cho ngài lễ vật, ngài muốn làm sao an bài đều có thể." "Ta không có ý kiến." Túi trữ vật kia bên trong, thả đều là chế phù đặc thù vật liệu, còn có trên trăm đánh lá bùa, chính ngài nhìn xem có hợp hay không dùng đi. "Ta muốn đi Bách thảo viên tìm Coco." Mẫu thân còn đang suy nghĩ lấy hai dạng đồ vật kia sự tình, nghe Lâm Trường Thanh lời nói, mới lên tiếng, "Đi thôi, đi thôi. Trên lệch thời gian không nhiều liền chính mình trở về, miễn cho ta còn muốn đi tìm ngươi." "Biết, một hồi liền trở về. Chúng ta một chút còn có kinh hỉ cho các ngươi đâu." Nói xong, hắn liền hắc hắc nở nụ cười, lộ ra cực kỳ đặc ý chương 244, "Đan dược màu trắng." "Chương 244, đan dược màu trắng." Ra cửa, hắn liền trực tiếp hướng phía Bạch Thảo Viên phương hướng đi tới, con đường này từ nhỏ đi đến lớn, Lâm Trường Thanh nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm đến, tựa ra vào đánh mấy cái pháp quyết đến trên cấm chế, sau đó liền trực tiếp tiến vào Bạch Thảo Viên, vừa vận nhìn thấy cô câu ngay tại cho một gốc linh cây hạnh thi triển bồi nguyên thức đẩy sinh chuẩn thuật. Lâm Trường Thanh cao hưng la lớn, "Coco, ta trở về." Đột nhiên nghe được Lâm Trường Thanh tiếng la, làm Hạ Lâm Mậu đỉnh tay run một chút, trực tiếp thi pháp thất bại. Tức giận đến nàng xoay người lại hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Trường Thanh một chút, "Trở về thì trở về, giao cái quỷ gì, thằng nhóc nhà ngươi cố ý có phải hay không?" Làm Hạ Tà thi pháp thất bại. Nhìn thấy bị Coco nhìn thấu hắn trò đùa quái đản, Lâm Trường Thanh nhịn không được, đắc ý cười ha hả. Sau đó hắn liền bi kịch, nhất thời không có chú ý, Coco đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp méo lỗ tai của hắn, sau đó lại hơi để một chút đứng lên đau đến Lâm Trường Thanh lập tức nhận sợ hãi, liên tục hô: "Ai nha, Coco, Coco, ta sai rồi, về sau không dám, thả ta đi." "Ta không thả, thằng nhóc nhà ngươi ra ngoài đã lâu như vậy, lúc này trừ phi xuất ra để cho ta hài lòng lễ vật, bằng không ta liền không thả." "Coco mang theo dạo hoặc nói có lễ vật, có lễ vật, cam đoan ngươi xem, nhất định sẽ hài lòng ghê gớm, nói không chừng sẽ còn ban thưởng ta đây." Lâm Trường Thanh tràn đầy tự tin nói: Coco lúc này mới buông hắn ra, "Lỗ hai nếu là không có thể làm cho ta hài lòng, gấp đôi trừng phạt bao ngươi hài lòng." Nói xong, chính nàng liền nở nụ cười. Lâm Trường thanh vội vàng nói, "Coco, thật sự có lễ vật, bất quá, muốn chờ một hạ nhân đủ mới có thể lấy ra, bằng không còn muốn giải thích nhiều lần. Rốt cuộc là thứ gì, thần thần bí bí." Coco lòng hiếu kỳ bị câu dẫn đứng lên tuyệt đối là đồ tốt, ngươi xem nhất định sẽ vui vẻ, bất quá, hiện tại trước hết đừng hỏi nữa. Ta trước giúp ngươi đem những này việc để hoạt động xong, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà ăn linh thiện, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vậy được, bên này một mảnh đều là ngươi." nhanh lên đi làm việc. Coco phân chia một vùng khu vực cho Lâm Trường Thanh. Trong này linh thực, hắn đều rất quen, chiếu cố cũng phải tâm ứng tay, hơn 2 canh giờ sau, liền toàn bộ hoàn thành, sau đó hai người cùng nhau về nhà. Mới vừa vào cửa thời điểm, một bóng người liền xông vào tới, Lâm Trường Thanh vội vàng ôm chặt lấy nàng Kaka, "Ngươi có nhớ ta hay không? Ngươi trở về vì cái gì không đi tìm ta, còn có ta lễ vật ở nơi đó." Trong lực chính là Lâm Trường Linh suy nghĩ, suy nghĩ, nhìn trở về đương nhiên là trước nhìn mẫu thân cùng Coco rồi. Ai kêu trong nhà liền người nhỏ nhất, tự nhiên là xếp tới cuối cùng. Vệ phần, lễ vật vậy liền nhiều có thể hay không cầm tới liền nhìn ngươi biểu hiện. Lâm Trường Thanh cố ý điều lấy nàng, sau đó đem nàng để xuống, 12, 13 tuổi Lâm Trường Linh, đinh đinh ngọc lập đã có mấy phần thiếu nữ bộ dáng. Thân cao đã đến, Lâm Trường Thanh bá vai, tu vi cũng có luyện khí tầng năm. Nhìn thấy hơn 1 năm không gặp muội muội, Lâm Trường Thanh hay là thật cao hứng, đặc biệt là tiểu nha đầu đã bắt đầu trưởng thành, càng là vui vẻ. Nghe được có thật nhiều lễ vật, nàng lập tức xử xuất tất cả vô liếng, ca ca ca ca. Lôi kéo tay của hắn liều mạng nũng nịu, rất có Lâm Trường Thanh không đáp ứng, nàng đều không ngừng giận thái. Lâm Trường Thanh liền biết, chỉ có thể như vậy, không có cách nào chỉ có thể xuất ra sớm chuẩn bị tốt túi linh thú, đưa tới cho nàng. Lâm Trường Linh nhìn thấy túi linh thú, trực tiếp liền nhảy dựng lên, vui vẻ lê gớm, vội vàng một tay nhặt lấy. Có túi linh thú, không cần phải nói, bên trong tự nhiên là có ấu thú, chỉ là không biết là cái gì mà thôi. Mặc kệ nhiều như vậy, lập tức bắt đầu tế luyện, còn vừa cùng Lâm Trường Thành nói chuyện, "Kaka, ngươi đưa cái gì linh thú cho ta, có xinh đẹp hay không?" Lâm Trường Thành có chút bó tay rồi, liếc nàng một cái nói, "Ngươi không phải hẳn là hỏi lợi hại hay không mới đúng không?" Xinh đẹp có làm được cái gì? Lâm Trường Linh không để ý tới hắn. Rất nhanh túi linh thú liền tê luyện tốt, nàng trực tiếp đem bên trong linh thú phóng ra, một cái lông mềm như nhung manh manh đắt tiểu huyền hổ tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Trường linh hoan hô một tiếng, vui vẻ nào về phía tiểu huyền hổ, đang tiếp tiểu huyền hổ không để ý tới nàng, trực tiếp chạy đến Lâm Trường thanh sau lưng dấu đi, nơi này cũng liền Lâm Trường thành cùng nó quen thuộc, cho nên nó trước tiên chạy đến bên cạnh hắn. Nàng tiếp tục chạy tới muốn tới gần nó, tiểu huyền hổ lại đổi một cái phương hướng, vừa đi vừa về nhiều lần, cuối cùng vẫn là Lâm Trường thanh đem nó nắm đứng lên, phóng tới Lâm Trường linh trong ngực, nó mới trung thực xuống dưới ca ca, đây là cái gì linh thú? Thật đáng yêu a. Lâm Trường linh luốt ve tiểu huyền hổ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ hỏi đây là một cái giống cái huyền hổ con non, là kim thuộc tính linh thú, nó trưởng thành hạn mức cao nhất phi thường cao, ngươi nhất định phải hảo hảo nuôi dưỡng nó, về sau nó sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Trường Thanh chăm chú phân phó nói. Lâm Trường linh gật gật đầu, tiếp tục truy vấn nói ca ca, ngươi nói hạn mức cao nhất phi thường cao, đến cùng là cao bao nhiêu? Lâm Trường Thanh nhìn tiểu huyền hổ một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ít nhất tam giai tồn tại, mà lại ngươi cái này khả năng biến dị, cho nên ít nhất hẳn là tứ giai. Lâm Trường linh mở to hai mắt, tứ giai tương đương kim đăng kỳ, chính nàng cũng không dám nói nhất định có thể đạt tới. Hiện tại trong ngược tiểu gia hỏa này, thế mà có thể trưởng thành đến tình trạng kia, có chút khó có thể tin. Nhìn không được nói, "Kaka, nó thật sự có lợi hại như vậy sao?" Nói xong một mặt đang mong đợi câu trả lời của hắn gia tộc trong tàng kinh cấp có một bản núi thanh vân mạch linh thú kiến thức ghi chép có rảnh ngươi có thể đi cho mượn đến xem thử. Phía trên hẳn là có loại linh thú này giới thiệu, nhìn trong lòng ngươi liền có một thứ đại khái hiểu rõ, cũng biết làm sao bổ dưỡng đó. Lâm Trường Linh nhìn Kaka nói có bài bản hẳn hỏi, biết chắc không có lựa rối chính mình. Mặt mày hớn hở đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Kaka, ngươi đối với ta quá tốt rồi, cho ta đưa đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa." Chờ ta về sau chúc cơ, nhất định bảo cái ngươi." Lâm Trường thanh nghe, cười ha ha, Lâm Trường Linh còn biết muốn bảo vệ chính mình, hắn hay là thật cao hứng. "Vậy ngươi ủng hộ, ta chờ ngươi bảo bọc." Lúc này Ngẫu Thân đi ra hô, "Các ngươi còn ở bên ngoài làm gì, mau vào dùm nữa." "Tới, tới." Bốn người vây tại một chỗ dù nữa, ra ra tại tộc trưởng nơi đó, phụ thân phòng thủ sơn môn tạm thời về không được, rất lấy chỉ có mấy người bọn họ dù nữa. Tay của Ngẫu Thân nghệ chính là tốt, không thể so với phía ngoài Linh chủ kém, Lâm Trường Thanh ăn phi thường no bụng, cảm giác hay là trong nhà tốt. Lúc này, cô cô nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra Tiểu Thanh Nhi, ta lễ vật có phải hay không hẳn là lấy ra." Mộ Thân cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, ngươi mới vừa rồi còn nói phải cho ta một kinh thì đâu? Nhanh lấy ra đi." Muội muội cũng mở to hai mắt nhìn xem hắn, ý tứ cũng rất rõ ràng, có đồ tốt, nàng cũng muốn phân một phần. Lâm Trường Thành cũng không song khẩu vị của các nàng, từ trong túi trữ vật, xuất ra sớm chuẩn bị tốt hai cái gián phong linh phù hộp ngọc nhỏ. Trước cho cô cô một cái hộp ngọc nhỏ, tiếp lấy cũng cho Mộ Thân một cái, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng có một chút xíu suy đoán, chẳng lẽ là bốn? Sau đó hai người trực tiếp bóc phong linh phù, cũng mở ra hộp Lập tức liền người được một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Hương thơm bên trong lại chứa một chút xíu mật ong mùi thơm, mà trong hộp ngọc chính là một viên đan dược tuyết trắng. Coco đã mở to hai mắt, ngũ thân cũng kém không nhiều dáng vẻ, hai người đều kìm lòng không được nở nụ cười, mặc dù không có gặp qua vật thật, nhưng đối với nữ tu tới nói, thứ này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, như sớm bên hai, chưa thấy qua, cũng nhất định phải nghe qua, nhị giai thượng phẩm đan dược Tam Hoa Chú Nhân Đan. Đùng. Đùng. Hai cái hộp ngọc khép lại thanh âm. Coco lúc này, nụ cười trên mặt rốt cuộc không che dấu được, nàng tin tưởng mình đã đoán được 89 thành nhưng vẫn là muốn một bước cuối cùng sắp nhận, bởi vì đây là cực phẩm đan dược, cùng chuyên thuyết thượng phẩm đan dược có một chút điểm khác biệt. Trực tiếp đem Lâm Trường Thanh kéo đến bên người, ôm cổ hắn, tựa như khi còn bé một đứa dạng, hôn một cái trán của hắn. Vui vẻ nói ra, "Tiểu Thanh nhi, ngươi muốn ban thượng đã cho ngươi, nhanh nói cho Coco, đây có phải hay không là tam hoa chú nhang đan?" Tại sao phải biến thành cực phẩm đan dược? Chương 245 Tam ti hộ thẩm. Chương 245 Tam ti hộ thẩm. Lâm Trường Thanh mặt đỏ dần, thế mà bị Coco đùa giỡn. Mẫu thân cũng đồng dạng một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thanh, hiển nhiên cũng là đang chờ đáp án của hắn. Lâm Trường Thanh mang theo đắc ý nói, không sai, đây chính là Tam Hoa Chúa Nhân Đan. Lúc này phản ứng lớn nhất chính là muội muội Lâm Trường Linh, nghe được Tam Hoa Chúa Nhân Đan năm chữ, nàng liền hét lên một tiếng. Sau đó chạy đến Lâm Trường Thanh bên người, lôi kéo tay của hắn, đối với hắn liều mạng làm nũng nói, "Kaka, kaka, ta có phải hay không là người thương yêu nhất muội muội?" "Kaka, kaka." Nghe được Lâm Trường Thanh đều nổi da gà, nhìn xem con mắt đều đang bước lên ngôi sao muội muội. Nhịn không được hỏi, ngươi còn nhỏ như vậy tiểu cô nương, muốn chú Nhan Đan làm cái gì? Nghe được ca nói như vậy, Lâm Trường Linh càng nhiều ra sức nũng nịu, dùng giọng chết người không đền mạng thanh âm nói, "Ca ca, ca ca, ngươi cũng không muốn nhìn thấy tân muội muội ra đi đi. Ra đi muội muội liền khó coi." Nhìn xem 12, 13 tuổi tiểu cô nương, lại nói lên loại lời này, ba người nghe, cũng nhịn không được cười lên ha ha. Nhìn thấy muội muội bỏ công như vậy nũng nịu, Lâm Trường Thanh cũng không đành lòng để nàng thất vọng. Dù sao sớm muộn cũng là muốn cho nàng, thế là lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái gián phong linh phù hộ màu đỏ. Cầm tới muội muội Lâm Trường Linh trước mặt, sau đó cấp tốc giao cho Mẫu Thân, không để cho Lâm Trường Linh cầm viên này chú nhan đan sẽ là của ngươi, nhưng là muốn Mẫu Thân trước cho ngươi bảo quản lấy, chờ ngươi chừng 20 tuổi mới có thể phục dụng. Bằng không cho ngươi, vạn nhất ngươi nhịn không được can vào, về sau mãi mãi cũng là một cái chưa trưởng thành tiểu cô nương." Lâm Trường Linh hụy khuất ba ba nói ra, "Vậy cũng muốn để ta xem một chút đi. Ít nhất cầm trên tay qua đã nghiền cũng được ta. Ta không có vấn đề, đồ vật tại Mẫu Thân trên tay, ngươi chính mình đi cùng nàng nói xong." Lâm Trường Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi nịnh nọt Mẫu Thân. Mẫu Thân cùng cô cô hai người Hiện tại cũng là vui vẻ không ngậm miệng được, hay là mỗ thân mở miệng thúc giục nói, "Tiểu Thanh Nhi, nhanh cho chúng ta nói một câu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lâm Trường Thanh cười giới thiệu nói, "Đây là ta tại Tử Dương trong bí cảnh, tìm được chú nhan đan ba loại chủ dược. Sau đó lại do Thanh Vân tông một vị sư mộ ra mặt, mời một vị tam giai luyện đan sư tự mình luyện chế. Mà lại bên trong còn gia nhập một chút xíu chân quý tam giai tử kinh sữa ống chúa, cho nên đan dược phẩm giai từ nhị giai thượng phẩm đột phá đến nhị giai cực phẩm." Nói xong, Lâm Trường Thanh lại lấy ra một cái gián phong linh phù hộ nhỏ, giao cho mỗ thân. Mở miệng bàn giao nói, "Viên này là cho phụ thân." Miễn cho về sau Mộ thân Ngọc Nhan tưởng chú, mà phụ thân lại không có phục dụng chú nhân đan, biến thành một cái lao đầu tử, dạng này liền không xứng với Mộ thân. Nghe Lâm Trường Thanh lời nói, ba người đều phá lên cười. Mộ thân suy nghĩ một chút nói ra, không có việc gì, ta nhất định sẽ không ghét bỏ phụ thân ngươi biến thành lao đầu tử, hắn viên này liền ở lại đây đi, cho ta sau này con râu. Lâm Trường Thanh liền biết có thể như vậy, cho nên lại từ trong túi trữ vật, lấy ra hai cái giống nhau như lúc hộp ngọc ở trước mặt mọi người một chút, mới mở miệng nói ra, bao quát chúng ta, đều đã chuẩn bị xong, các ngươi lúc này yên tâm đi. Mẫu thân lúc này mới gật gật đầu, yên tâm nhận, Lâm Trường Linh thì là con mắt tỏa ra ánh sao, theo dõi hắn trong tay hộp ngọc, Lâm Trường Thanh mau đem bọn chúng thả lại đến trong túi trữ vật. Coco cũng cầm trên tay thượng thức hộp ngọc thu hồi túi trữ vật, sau đó đưa tay ngươi xoa xoa Lâm Trường Thanh mặt, vui vẻ nói ra, "Tạ ân tiểu thanh nhi lễ vật, Coco thích vô cùng." Hiện tại liền đi mật thất ăn vào thử một lần hiệu quả, nhìn cực phẩm tam hoa chú nhan đan có cái gì không giống với địa phương. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, minh bạch một cái nữ tu nếu như trên tay có chú nhan đan, khẳng định sẽ nhịn không được, trước tiên ăn vào cho nên hắn lý giải cô cô tâm tư, đây cũng là hắn không dám đem đang dược đặt ở Lâm Trường Linh trên tay mu nhân. Mậu thân cũng nói, "Đình đình, ngươi mau đi đi, chờ ngươi đi ra, ta lại đi." Muội muội cũng hâm mộ nói ra, "Cô cô, ngươi tốt cũng nhanh chút đi ra, ta muốn nhìn ngươi mị mị bộ dáng." Cô cô cao hứng gật gật đầu, cũng đưa tay xoa xoa Lâm Trường Linh mặt, sau đó liền tiến vào trong nhà mất thất. Hiện tại chỉ còn lại mẹ con ba người, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Trường Thanh liền bắt đầu, đem lần này đi ra kinh lịch, kiến thức cái gì, chia sẻ cho Mậu thân cùng muội muội nghe, các loại mới lạ thể nghiệm, để Lâm Trường Linh hâm mộ gê gớm. Trong bất tri bất giác, hơn 1 canh giờ liền đi qua, Coco thần thái phi dương từ trong mật thất đi ra, Mẫu thân mở to hai mắt một chút, một mặt không dám tin bộ dáng. Muội muội Lâm Trường Linh càng là trực tiếp hét lên một tiếng, sau đó hướng phía Coco nhào tới, "Hô, Coco, ngươi làm sao biến thành bộ dạng này, thần xinh đẹp, thật trẻ tuổi a." Mẫu thân cũng không nhịn được đi qua, đối với Coco trên dưới một trận nghiên cứu, cuối cùng trả hết tay nắm bó làn da của nàng đi định. "Ngươi đây là lại trẻ mấy tuổi, chẳng lẽ cái này cực phẩm chú nhan đan, còn có một số hồi phục dung nhan công hiệu. Đây cũng quá ngạch lịch thiên đi." Mẫu thân con mắt đã bắt đầu lấp lánh ánh sao. Lâm Trường Thành cũng tới đụng thú nói chúc mừng cô cô, Ngọc Nhan tưởng tại, dung nhan vĩnh chú. Lâm Mộ Đình chính mình cũng là vui vẻ đầy ớn, nàng vừa rồi nhất thời yếu khí, đột nhiên muốn nhìn một chút phục dụng chú Nhan đang đằng sau, trên mặt sẽ có biến hóa gì. Cho nên tại trong mật thất, đã trước dùng thủy cảnh thuật nhìn qua, phát hiện thế mà trẻ ra mấy tuổi, nhịn không được mình tại bên trong số Mỹ một hồi lâu tẩu tử ngươi mau đi đi, dùng qua ngươi sẽ biết. Mẫu thân suy nghĩ một chút tử, lắc đầu mở miệng nói, nếu cực phẩm chú Nhan đan, có phản lão hoàn đồng hồi phục dung nhan thần hiệu. Vậy ta liền không thể một người phục dụng, ta vẫn là chờ ngươi ca trở về, cùng hắn cùng một chỗ phục dụng đi. Miễn cho đến lúc đó hắn cho là ta bị người thay thế. Mọi người nghe cười ha ha, cảm thấy Mộ Thân nói quá hình tượng, nói không chừng đến lúc đó phụ thân không thể tin được biến tuổi trẻ Mộ Thân chính là đạo lữ của hắn, cũng là thật sự có loại khả năng này phát sinh. Sau đó Lâm Trường Thanh tiếp tục cho mọi người chia sẻ hắn hơn 1 năm nay ở bên ngoài kinh lịch, bao quát hắn cùng Trần Tử Nhã quan hệ, cũng lần thứ nhất người hướng ra lộ ra. Mộ Thân cùng cô cô hai người đều bị hắn tin tức này hung hăng rung động một chút, cũng không nghĩ tới chính là Lâm Trường Thanh thế mà đã chạy đến nhà gái bên trong ở nửa năm. Lâm Trường Linh cũng kinh ngạc gật gớm, nàng cái này có tẩu tử Vậy sau này có thể hay không trong nhà liên thất dụng, nàng hiện tại đối với mình sau này địa vị, biểu thị thật sâu lo lắng. Sau đó cũng không cần nói, Lâm Trường Thanh bắt đầu tiếp nhận Tam Ti hội thẩm, từ lần thứ nhất gặp mặt đến cuối cùng tại Thanh Vân Tông ngoại sơn môn phân biệt, có thể nói đều nói rồi. Cuối cùng vẫn là cô cô nói ra, chuyện này vẫn là phải sớm một chút cùng tộc trưởng còn có người ra ra nói một chút, để bọn hắn sớm một chút đi cùng thái tổ mẫu cậu thân. Mẫu thân cũng gật đầu nói, ngươi cô cô nói đúng, hôm nay ra ra ngươi nếu là không có trở về, ngày mai ngươi liền đi tìm tộc trưởng đi. Đây cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi, đây cũng là quan hệ toàn bộ Lâm gia đại sự. Lâm Trường Linh thì là lôi kéo Lâm Trường thành tay, lo lắng hỏi, "Kaka, cậu tử thân phận như thế hiển hách, chờ ngươi về sau có cậu tử, ta có phải hay không cũng không phải là ngươi thương yêu nhất muội muội?" Lâm Trường nghe, nhìn không được cười ha ha. Sau đó đưa tay sờ sờ đầu của nàng, cố nén nụ cười trên mặt, vẻ mặt thành thật bảo đảm nói, "Mặc Kệ về sau tình huống như thế nào, mặc kệ Kaka có hay không đậu lữ, người mãi mãi cũng là ta thương yêu nhất muội muội. Đồng thời người đang yêu như thế, cậu tử ngươi cũng nhất định sẽ thích vô cùng ngươi, yêu thương ngươi, điểm này ta cũng có thể cam đoan với ngươi." Lâm Trường Linh đạt được Lâm Trường Thanh cam đoan, lúc này mới yên lòng lại, mà lại hôm nay thu hoạch của nàng cũng không ít, ôm tiểu huyền hổ trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Lâm Trường Thanh thì là lại đi một chuyến nhà gia gia bên trong, phát hiện trong nhà không có bất kỳ ai, gia gia vẫn chưa trở về, biết hắn hẳn là còn ở tộc trưởng nơi đó, quyết định buổi sáng ngày mai liền đi tìm tộc trưởng, sau đó hắn liền trở về gian phòng của mình, nhớ tới Sơ Nhất, mừng hai còn tại túi linh thú bên trong. Dội vàng đem bọn nó toàn bộ phóng ra, cũng thông qua khế ước, đặc biệt dặn dò mừng hai, nói cho nó biết nơi này là lâm gia tộc địa, tuyệt đối không nên ở chỗ này làm loạn, càng không thể đả thương người, Sơ Nhất làm cái gì? Nó liền theo liền tốt đạt được mừng hai minh sắc phản hồi đằng sau, Lâm Trường Thanh này mới khiến chính bọn chúng đi ra ngoài chơi, sơ nhất chính là ở chỗ này lớn lên, có nó tại mừng hai bên người, Lâm Trường Thanh nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Chính hắn liên tục cường độ cao đuổi đến nhiều ngày như vậy đường, lại thêm một mực tại lo lắng trong nhà phát sinh biến đổi lớn, hiện tại về đến nhà rốt cục vương lòng xuống. Lúc này mới cảm giác được từng đợt giá rỡ rồi, hắn chuẩn bị chờ một chút, tu luyện xong lôi đỉnh chân kinh đằng sau, rồi nghỉ ngơi, tấu chương xong.